Chương 278: Đơn kỷ gấp rút tiếp viện. Chương 278: Đơn kỷ gấp rút tiếp viện. Trần Hiên ngồi tại thông linh thanh xả trên đầu, cách xa nhau hơn 10 dặm, nóng nhìn linh vụ tràn ngập Vân Trạch Đạo Đồng Sơn quần đạo bên trong, Vân Trạch Đạo là linh khí nồng đậm nhất, lữ ra một mực tại dùng biển linh châu bồi dưỡng ngân hun dưỡng. Nghe nói, chỉ cần tiếp qua mấy trăm năm, liền có thể tiến giai thành Tam giai linh đạo. Bây giờ, hai quả Tam giai linh vật biển linh châu, bị Lữ Ngọc thành trộm đi một viên, trong thời gian ngắn đừng muốn tiến lên giai. Chúc Cơ tầng 2 Lưỡi rìu thần thông suốt đến tuần tụ cảnh giới, ngồi tại thông linh thanh xà bên trên, Trần Hiên chỉ cần muốn không có ý nghĩa pháp lực, liền có thể duy trì cân bằng. Lúc này, phan gia đội tàu bên trong, lớn nhất một chiếc trên chiến thuyền, nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần ông tổ nhà họ Phan đột nhiên mở to mắt, tinh quang bốn phía. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, hơn 10 giặm ngoài có tu sĩ nhìn trộm. Ông tổ nhà họ Phan đột nhiên dần mình, vươn người đứng dậy, hóa thành nhất đạo kiếm hồng, hướng tây phương bay đi. Quả nhiên, một cái thanh sam tu sĩ, đứng lặng tại một cái dài 30 trượng giao xà trên đầu, xa xa nhìn chăm chú phan gia đội tàu. Trên phố lưu truyền, Ngoại Long Đạo mới tới đạo chủ Trần Hiên, là Kim Dương tông ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên kiêu, tuổi trẻ tài cao, con đường vô lượng, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền. Ông tổ nhà họ Phan đứng lơ lửng trên không, quan sát Trần Hiên, chậm rãi nói ra. Lời nói của hắn không phải lấy lòng, mà là từ đáy lòng mà phát. Tu hành 200 năm, chúc cơ hậu kỳ, phát ra khủng lồ linh áp, tại Trần Hiên trước mắt, phảng phất giống như không có gì, không bị ảnh hưởng chút nào. Cái này cũng mang ý nghĩa, Trần Hiên thần thức pháp lực cùng hắn tương tự. Chúc cơ tầng 2 Có thể so với chúc cơ hậu kỳ thần thức pháp lực, cái này phiến khổ tu 200 năm ông tổ nhà họ Phan làm sao chịu nổi. Đạo huynh thế nhưng là ông tổ nhà họ Phan. Trần Hiên ôm quyền thi lễ, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Hai người đều là chúc cơ cảnh thế giới, Trần Hiên xưng hô một tiếng, "Đạo huynh, cũng là có thể." Đúng vậy. Trần Đảo chủ thiếu niên có triển vọng, hẳn là cũng phải đến tranh vào vũng nước đục. Ông tổ nhà họ Phan mặt lạnh lấy hỏi, "Trần Hiên sau lưng là Tống Quốc bảy tông Kim Dương tông. Phan Lữ chi tranh, mặt ngoài là bê bối tôn gia đến gia tộc chi tranh, thực tế là lo lắng Tống hai nước tông môn chi tranh. Chính là bởi vì đây Huyền Tiên Tông cùng lo lắng nước tông môn đều duy trì nhất định ăn ý, không có trực tiếp hạ trạng. Trần Mô không có có ý đó. Trần Hiên giơ tay, một chương mời thiếp bay về phía ông tổ nhà họ Phan. Ba tháng trước, nữ gia chủ liền mời ta hướng Vân Trạch đảo làm khách, hôm nay thực tiện hứa hẹn mà thôi. Ông tổ nhà họ Phan trầm mặc mấy hơi. Chân đạo chủ thiếu niên anh kiệt, tông môn thiên điều, chắc hẳn cũng là tâm lý năm chắc. Nghe lão phu một lời khuyên, rời xa Đông Sơn quần đảo, hồi Kim Dương Tông dốc lòng tu hành, chưa hẳn không thể ngưng kết kim đan. Đây là vũ buồn, hạ cỡ hãm sâu trong đó. Ông tổ nhà họ Phan trong giọng nói có chút thẹn gần. Tiên chiến nữ gia Thảo văn Trạch Đạo, cái này quyết định trọng đại, quan hệ đến phàm gia sinh tử tồn vong, tất cả loại khả năng tính đô sự đẩy về trước diễn quá. Ngọa Long Đạo Trần Hiên sẽ tương trợ Vân Trạch Đạo, cũng là tại dự tính của bọn hắn bên trong. Bất quá, đối Trần Hiên thực lực, chúng thuyết phân vân. Chúc cơ 5 năm, cảnh giới bất quá chúc cơ tầng 2. Lại có thể một chiêu miểu sát chúc cơ trung kỳ hải tặc cư tu. Dưới tay càng là có hai cái dị bẩm thiên phú nhị giai kỳ trùng. Nhưng có một chút là khẳng định, Trần Hiên thực lực có thể so với chúc cơ hậu kỳ. Hắn như nhún tay, Vân Trạch Đạo lư ra liền có cơ hội thở dốc. Bởi vậy, phàm gia dốc toàn bộ lực lượng Vẹn vẹn lưu lại một tên trúc cơ thủ nhà. Bảy tên trúc cơ, ông tổ nhà họ Phan cùng Phan gia chủ toàn bộ gia trận, bảy chức nghị giai thượng phẩm chiến truyền. Trần Hiên nếu như đứng đội lư dạ, liền do ông tổ nhà họ Phan cùng Phan gia chủ, hai vị trúc cơ hậu kỳ đồng thời xuất thủ, bảy chiếc chiến truyền hiệp trợ, cần phải dùng thế sét đánh lối đỉnh, nhất kích tất sát. Lúc này, Phan gia chủ cũng lăng không mà đến. Hai người thành kỷ giác chi thế, ẩn ẩn có vây quanh Trần Hiên chi ý, đạo huynh hảo ý, trấn mộ tâm lĩnh. Vị này là Phan gia chủ đi. Ta muốn hỏi một câu, ta hiện nay phải vào vân chật đạo, đi vẫn chưa được. Trần Hiên sắc mặt không thay đổi, Hắn căn bản liền không nghĩ tới, trên không trung cùng Phan gia hai vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đối pháp, phần thắng không cao. Nhưng nếu như hai vị này trúc cơ hậu kỳ dám chìm vào nước biển Joseon lời nói, hắn sẽ để cho hai vị này trúc cơ hậu kỳ kiến thức thủy pháp thần thông lợi hại. Không nói tất thắng, tối thiểu cũng có thể nhường hai người bọn họ thủ huyết. Phan gia ưu thế là nhiều người truyền nhiều cảnh giới cao, nhưng không phải thủy thuộc tính tu sĩ ông tổ nhà họ Phan là kim thuộc tính, Phan gia chủ là hỏa thuộc tính đến nước biển Joseon, cho dù hai người liên thủ, Trần Hiên có thông linh thanh xà tương trợ, Hoàn toàn có thể để ép hai người này đánh đây cũng là hắn cách xa nhau hơn 10 dặm liền dừng lại, lưu lại bước không tiến lên môn nhân. Thực ra, dùng hắn cùng thông linh thanh xạ ngự thủy thần thông, hoàn toàn có thể từ khu vực khắc tiến vào đảo. Sở dĩ tới đây, vẫn là muốn tận mắt nhìn xem Phan gia thực lực. Hắn thậm chí có chút chờ đợi, ông tổ nhà họ Phan cùng Phan gia chủ đi đầu đội thủ. Vậy hắn liền có đầy đủ lý do đối Phan gia đội tàu tiến hành phản kích. Những cái kia nhị giai thượng phẩm chiến thuyền tuy lợi hại, nhưng cũng giới hạn tại trên mặt biển. Chân hiện đại khai có thể từ đáy biển chỗ sâu tiến hành đánh lén cho dù không gây thương tổn được trên chiến truyền tu sĩ, lại có thể tổn hại chiến truyền công trình, khiến cho bị hao tổn. Trong Kim Thu Mùa Minh Dương đạo vô gia, Bố cục tiêu diệt Vân Trạch đạo lư ra, lo lắng nước tông môn bước kế tiếp thế tất sẽ đem mục tiêu chuyển hướng Họa Long đạo. Thậm chí, Trần Hiên đều đoán được xuất thủ đối tượng. Hàn Lâm Minh Dương đạo vô gia không thể nghi ngờ, dùng từng bước nuốt sức lực, đem tông quốc gia tông môn thế lực thanh lý ra đồng sơn quần nào. Mà Tống nước tông môn, bước bách tại lương quốc ma tông áp lực, cũng không muốn cùng lo lắng nước tông môn trở mặt, trực tiếp khai chiến. Lo lắng nước tông môn cũng không muốn đem tông nước tông môn bước đến góc chết. Thế là, hai nước tông môn cầm cờ người lợi dụng bọn hắn những này gia tộc tu chân làm quân cờ, tiến hành người đại diện chiến tranh. Cũng chính là bởi vì đây, Đông Sơn quần đảo loạn cục sẽ không chế tại trình độ nhất định bên trong. Chí ít, hai nước tông môn không sẽ trực tiếp tham dự vào. Gia tộc chiến lực chân nhà chính là Chúc Cơ Viên mãn đường nói Kim Đan chân nhân, chính là giả Đan chân nhân, cũng sẽ không xuất hiện tại Đông Sơn quần đảo trên chiến trường. Nghi thông suốt đoạn mấu chốt này về sau, Trần Hiên đơn đạo đi gặp. Có chạy nhanh thủy thần thông cùng thông linh thanh xạ, tại trong hải vực, tuy là Chúc Cơ viên mãn, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Chân đạo chủ, ta cứ việc nói thẳng đi. Phan gia chủ trầm giọng nói ra. Đây là chúng ta Phan gia cùng Lữ gia gia tộc chiến tranh. Người cùng Lữ gia không thân chẳng quen, bọn hắn lại không cho được ngươi ra dáng thủ lao, hà cớ vào sân. Ngươi như vào sân, chiến sự mở rộng, càng thêm không thể kết thúc. Phất. Trần đạo chủ nếu là bảo trì trung lập, quanh tay đứng nhìn, ta Phan gia nguyện vọng đưa lên một phần tạ lễ. Tuy là quân cờ, cũng phải có quân cờ dứt độ, chỉ có tiến không có lùi, chỉ có thể thắng không thể bại. Trần Hiên cái này không ổn định nhân tố, càng sớm bài trừ càng tốt. Phan gia chủ quá lo lắng. Trần Mỗ lần này thật sự là ứng Lữ gia chủ mời làm khách, 3 tháng trước liền đã ứng. Chỉ là đơn thuần thực hiện hứa hẹn không sẽ trực tiếp tham dự các người hai nhà chi tranh. Trần Hiên sắc mặt không thay đổi nói đối mặt Phan gia hai đại trúc cơ hậu kỳ, hoàn toàn không có áp lực. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Trần đạo chủ chớ có nuốt lời mới tốt. Phan gia chủ đối Trần Hiên cũng có chút kiêng kỵ. Nghe nói, Ngọa Long đảo bên trên còn có một chiếc nhị giai cực phẩm chiến thuyền. Thật muốn hai tuyến tác chiến, Phan gia cũng không có phần thắng. Đương nhiên sẽ không. Trần Hiên vừa cười vừa nói, tông môn chỉ làm cho hắn trợ giúp Lữ gia giữ vững Vân Triệt Đảo, lại không gọi hắn diệt đi Phan gia. Phan gia không có động thủ trước lời nói, hắn cũng sẽ không động thủ trực tiếp đụng tay Phan Lữ hai tộc chiến tranh, đem Ngọa Long đảo cuốn vào, không phù hợp lợi ích của hắn. Hắn muốn là bình ổn hài hòa, lặng yên làm ruộng phát triển. Có lực ra cản ở phía trước, có thể kéo được nhất thời chính là nhất thời. Nếu như diệt đi Phan gia, lo lắng nước tông môn há lại sẽ chịu đệ yên. Lại phái cường đại gia tộc tu chân qua đây, mục tiêu nhắm thẳng vào Ngọa Long đảo, hắn đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, dây dưa không rõ. Tốt, chúng ta liền thả Trần đạo chủ đi qua. Làm cách nha, 3 ngày, tổng đủ rồi. Vi biểu thành ý, dùng cái này thì làm chuẩn, Phan gia đội tàu đỉnh chỉ phá vòng 3 ngày. Trần Hiên cười nhẹ nhàng ôm quyền nói ra, Cái kia liền đa tạ hai vị đạo hữu rồi. "Tiểu Thanh, chúng ta đi." To lớn bọt nước cuồn cuộn mà ra, Thông Linh Thanh Sả chìm vào nước biển bên trong. Hắn mới không có ngu như vậy, từ trên mặt nước tiến vào Vân Trạch Đảo. Lực lượng nước sóng, Thông Linh Thanh Sả mang theo hắn đáy biển tiềm hành hơn trăm dặm, lại xuất hiện lúc đã ở Vân Trạch Đảo một chỗ khác bên bãi biển. Hắn cũng không phải chiến thuyền, phải từ bến cảng tiến vào đảo. Phan gia chủ một mặt ngưng trọng, thần thức của hắn không cách nào khóa lại Trần Hiên khí tức. Trong tay một viên nhị giai thượng phẩm phụ lục, Viêm Bạo phù, sớm đã đổ đầy pháp lực, cùng bạo hỏa linh khí tùy thời liền muốn bạo tác giống như Bên hai truyền đến thở dài một tiếng âm thanh. "Lão tổ, vô dụng." Ông tổ nhà họ Phan lắc đầu, một mặt cảm khái. "Chân Chính tông môn tiên tiêu, thiếu niên anh kiệt, ta Phan gia nếu có nhân vật bậc này, lo gì gia nghiệp không thể. Trần Hiên sẽ vào sân hai nhà chúng ta chiến tranh sao? Hắn nếu nói không sẽ trực tiếp tham dự, liền sẽ không." Phan gia tổ ngữ khí bình thản nói ra, "Bất quá, ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm. Ta nhìn hắn thần sắc, cần phải có thủ đoạn, có thể đến giúp lư ra. Một cái trúc cơ tầng 2 tu sĩ, thì phải làm thế nào đây?" Phan gia chủ ẩn ẩn có chút nội ý trận này chính chiến, Phan gia miu đồ đã lâu thậm chí không tiếc hy sinh phan gia nữ quyến thân danh. Nếu là không công mà lui, tổn thất nặng nề. Như Trần Hiên quyết tâm muốn giúp Vân Trạch đạo lữ ra, ngươi có thể bắt hắn như thế nào? Muốn đi đáy biển đem hắn cầm ra đến, vẫn là đội tàu ngược lại đi phá văn Ngọa Long đảo. Hắn tự ý thủy pháp, lại có nhị giai giao xả tương trợ. Đáy biển đâu, người ta liên thủ, chưa hẳn có thể bắt được hắn. Ngọa Long đảo có tam giai hộ đảo đại trận, còn có nhị giai cực phẩm chiến thuyền, đội tàu đánh cho đọng. Ông tổ nhà họ Phan hỏi ngược lại. Phan gia chủ thần tình chỉ trệ. Những tin tình báo này, hắn cũng hiểu biết. Hoặc là nắm lấy cơ hội lôi đỉnh đánh giết, hoặc là liền không chính diện là địch. Trẻ tuổi như vậy tông môn tiên điều, một khi là địch, lại không thể giết sát, nhường hắn trưởng thành. Phan gia đem dẫn tới diệt tộc tai họa ông tổ nhà họ Phan lạnh lùng nói, vân trách đạo lư ra uy tín mất hết, không đủ gây sợ. Ngoại Long Đạo Trần gia, mới là tông môn cái họa tâm phúc. Đây là Minh Dương đạo tại gia sự tình, chúng ta không cần tham dự trong đó, để Vũ gia đi đau đầu đi. Lão tổ nói đúng. Cho hắn 3 ngày, lại có thể chơi đùa ra hoa dạng gì? Phan gia chủ rất tán hành, phụ họa nói ra. 7 đối 4, lư gia phụ tử thụ thương chưa lành, ưu thế tại Phan gia. Chỉ cần trông coi bến cảng, ngày đêm phá kích, vân trách đạo cuối cùng hội sĩ khí rơi xuống. Linh vật quyết triều, sớm muộn biến thành bọn hắn phan ra vật trong bàn tay. Chỉ là, chẳng biết tại sao, Phan gia chủ nghĩ tới Trần Hiên tính trước ký càn bộ dáng, liền có chút bất an. Ba ngày, sẽ không ra biến cố gì đi. Không thể nào. Chương 279. Phía trước náo loạn sau cung kính. Chương 279, phía trước náo loạn sau cung kính. Trần Hiên đáp lại thông linh thanh xả, đạp sóng mà đi, xuất hiện tại Vân Trạch Đạo trên bờ biển. Lữ đạo huynh, Ngọa Long Đạo Trần Hiên đáp ứng lời mời mà đến. Giọng nói như trùng đồng, xa xa truyền vào trong đạo. Hồ đảo đại trận một trận lấp lóe, mở ra một cái khe. Siu Siêu, hai tên trúc cơ tu sĩ, đối diện bay tới đúng là Vân Trạch đạo lữ gia chủ, Lữ Ngọc giống như chân đạo chủ. Lữ Ngọc giống như thanh âm, không che giấu được kích động. Cho dù là nhìn như trầm ổn Lữ gia chủ, lúc này cũng không nhịn được có chút kinh hỉ. Lữ gia bị Phan gia đội tàu vây khốn hai tháng, một mực không ai giúp quân giải vây, si khí khí sa sút. Trần Hiên có thể ngự giao mà tới, đáp ứng lời mời lên đảo, bản thân liền là một loại tỏ thái độ. Phu thân, đây cũng là Kim Dương Tông Trần đạo chủ. Trần đạo chủ, đây là giá phụ. Lữ Ngọc giống như nhiệt tình giới thiệu, cùng làm lúc mới gặp mặt thận trọng tưởng như hai người. Trần Đạo Chủ nghe đại danh đã lâu, mau mau mời đến. Lữ gia chủ lớn tiếng cười sáng sảng. Hai người một trước một sau, dẫn Trần Hiên tiến vào Vân Trạch Đạo. Vân Trạch Đạo lữ gia, hoàng lên Kim Dương Tông ngọa long đạo Trần Hiên lên đảo làm khách. Lữ Ngọc giống như hét to, giọng nói như trung đồng, vang vọng Vân Trạch Đạo. Ngâm trụng nghe đến từng trận tiếng hoan hô. Trần Hiên mỉm cười, thấy Lữ gia phụ tử mượn dùng thân phận địa vị của hắn, cổ vũ khí khí. Bất quá, Trần Hiên đối với cái này cũng không ngại. Lữ gia đã xuống dốc, suy yếu mới cần trợ thế. Trần Hiên cũng nguyện ý giúp Lữ gia trọng trấn thân thế. Với hắn mà nói, Lữ Gia chính là ngăn tại hắn phía trước phòng hộ tường. Có thể ngăn cản được lo lắng nước tông môn thế công Lữ Gia, nhường lo lắng nước tông môn đằng không dậy nổi tay đến, phù hợp nhất lợi ích của hắn. Lữ đạo huynh, Trần Mộ đã sớm nghĩ đến Vân Trạch Đạo Lãng khách. Trước đó vài ngày tục sự con thân, gần đây mới rảnh rỗi tới trước, còn xin Lữ đạo huynh chớ có trách móc. Đâu có đâu có, chân đạo chủ có thể đến Vân Trạch Đạo Lãng khách, là ta Lữ Gia vinh hạnh. Đến tình trạng như thế, Lữ Gia chủ cũng bưng xuống tư thái, cho dù là cỏ cỏ, hắn đều muốn năm chắc. huống chi, cái này Trần Hiên Đại biểu là Kim Dương Tông, bản thân lại có thực lực đánh vỡ khuôn cục, nghịch thế đảo ngược, nói không chừng liền rơi vào cái này Trần Hiên trên thân. Trần Đại ca. Nhất đạo xinh đẹp tân ảnh phi nhanh mà tới, đúng là từng có gặp mặt một lần Lữ Ngọc Nương. Lúc này, Lữ Ngọc Nương cười đến giống như hồi xuân đại địa trăm hoa đua nở giống như, một đôi tiểu nhãn bên trong tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Trần Hiên chỉ là khẽ gật đầu. Như thế trả lời, Dương Lữ Ngọc Nương hơi có chút thất vọng. Nhưng mà, nàng vẫn là rất nhanh điều chỉnh tâm tính, cười nhẹ nhàng nói, "Trần Đại ca, ngày mai ta cho ngươi làm dẫn đường, dẫn ngươi đi thưởng thức Vân Trạch Đảo 18 cảnh." Trần Hiên chỉ trả về một chữ. "Tốt rồi, chúng ta vẫn là về trước trang đi." Tại lữ gia chủ một nhà ba người chen chúc dưới, Trần Hiên đi vào vân trạch trên đảo nhìn Nguyên Sơn trang đây cũng là vân trạch đảo khu vực Hạch Tâm vị trí. Tiến vào nhìn Nguyên Sơn trang, lữ gia bày xuống yến hội, chỉ có lữ gia chủ, Lữ Ngọc giống như, Lữ Ngọc nương ba người tiếp khách. Khách hai tên trúc cơ tu sĩ, thủ đứng tại trận pháp trong phòng, phòng ngự Phan gia đội tàu công kích. Lữ Ngọc giống như nguyên bản cậy tại khi người, không quá để mắt Trần Hiên loại này tán tu xuất thân. Bị vu gia chúc tại sửa chữa một trận về sau, lại bị Phan gia đội tàu vây khốn. Tính tình tu liễm khuất Trần đạo chủ, Lữ gia nay gặp đại nạn, còn xin Trần đạo chủ xem ở Huyền Tiên Tông, Kim Dương Tông cũng là tông nước tông môn phấn thượng, hướng Lữ gia một cái. Đại ân đại đức, Ngọc giống như không dám nói tạ ơn, chưa uống làm kính. Lữ Ngọc giống như trong hốc mắt ngấn lệ lấp loé, uống một hơi cạn sạch. Trần đại ca, ngươi giúp chúng ta một tay Lữ gia. Muội muội cũng trước uống làm kính. Lữ Ngọc nương học theo, linh tiểu uống đến có chút gấp, càng hắng một cái, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Trần Hiên bất vi sở động, bình tĩnh mà đem rượu trong chén chậm rãi uống xong. Nhìn thấy Trần Hiên thong dong tự nhiên, Lữ gia chủ không khỏi thở dài một tiếng đứng người lên, đi đến Trần Hiên trước mắt. Trần đạo chủ Ta Lữ Gia có 2 khỏa tổ truyền biển Linh Châu, có thể tăng lên Hải Đạo Linh Mạch phần giai. Bị cái kiêm lịch đặc trộm đi 1 viên, còn có 1 viên. Trần Đảo chủ như có thể giúp ta Lữ Gia thoát này khốn cục, viên này biển Linh Châu, liền tặng cho Trần Đảo chủ làm đạ lễ. Nghe thấy lời ấy, Lữ Ngọc giống như, Lữ Ngọc nương đều quá sợ hãi. Phu thân. Lữ Gia chủ khoát khoắt tay, ra hiệu bọn hắn đừng nói chuyện. Con mắt nhìn chằm chằm Trần Hiên. Huyền Tiên Tông gửi thư lúc, nhường hắn liên hợp Ma Long Đảo Trần gia, cùng nhau áp chế Minh Dương Đảo Vũ gia. Lúc trước, hắn còn không cho là đúng. Vạn năm gia tộc tu chân, luôn luôn dùng danh môn thế gia tự cho mình là Trần Hiên bất quá là tán tu xuất thân đám dân quê, cho dù có chút thủ đoạn, nhưng không có danh môn thế gia nội tình. Loại người này, hắn nhìn thấy nhiều. Như là cố sao trổi sẽ qua, sáng chói mà chói sáng, rồi lại thoảng qua tất tì, không có nền móng nhân mạch, rất khó thành lập được một cái chân chính gia tộc tu chân. Nhưng mà, lúc này, rồi lại không thể không nối mình theo người. Có thể không sợ Phan gia uy thế, đơn kỳ đi gặp, không thể nào là thất phu chi dũng, càng nhiều hơn chính là thực lực cho phép. Thân làm chút cơ hậu kỳ hắn, căn bản nhìn không thấu Trần Hiên. Chỉ dựa vào điểm này, liền đáng giá hắn áp lên trọng chú. Hơn nữa, 3 ngày sau đó, Phan gia đội tàu liền muốn khởi sướng tổng tiền công. Một trận sinh tử, bọn hắn lư ra đã không có đường lui. Nếu như lư ra chế bại, Vân Trạch Đả Phá, Biển Linh Châu cũng phải rơi vào Phan gia trong tay. Thà rằng như vậy, không bằng dùng để dẫn dụ Trần Hiên vào sân, quyết tử đánh cược một lần. Biển Linh Châu, tam giai linh vật, có thể tăng lên hải đạo linh mạch phẩm giai. Loại bảo vật này, giá trị lên thành. Trần Hiên cũng có chút động tâm. Bất quá, Biển Linh Châu mặc dù quý giá, nhưng không đủ để nhường hắn cuốn vào lư Phan hai tộc chiến tranh bên trong. Lư gia chủ có thể đã nghĩ lại, lư gia vì sao rơi xuống cục diện như vậy? Trần Hiên hỏi người lãnh Lữ gia chủ trầm mặt một hồi. Vũ gia cùng Phan gia mưu đồ đã lâu, lão phu để phòng sơ suất, chúng rồi hai nhà bọn họ giằng kế. Trần Hiên than nhẹ một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, Lữ gia chủ vẫn là không muốn thừa nhận trách trách. Lúc ta tới, gặp được ông tổ nhà họ Phan cùng Phan gia chủ ngăn cản, hẹn hẹn cho ta 3 ngày thời gian. 3 ngày này, bọn hắn sẽ đình chỉ phá kích. 3 ngày qua đi, vô luận ta có hay không cải đạo, bọn hắn đều sẽ tiếp tục công kích, rất có thể sẽ phát động tổng tiến công. Các ngươi nếu là còn không bỏ ra nổi biện pháp, chỉ sợ rất khó chống đỡ được Phan gia thế công. Lữ gia chủ ba người đều rơi vào trầm tư. Lữ Gia hiện tại khốn cảnh, thực ra tất cả đều là chính mình làm. Nếu là nội bộ đoàn kết, sao lại luân lạc tới tình trạng như thế? Ta có thể để cho ra vị trí gia chủ, còn xin Trần đạo chủ hỗ trợ, mời về nhà ta ba vị chúc cơ tổng nhân." Lữ Gia chủ thở dài một tiếng, rốt cục nhận rõ hiện thực phác. Bảy tên chúc cơ tu sĩ, về số lượng cùng Phan gia tương đương, coi như không cách nào chiến thắng, cũng có thể thủ vững Vân Trạch Đạo duy trì dưới Vân Đại Phá một văng, linh thạch và quả. Vân Trạch Đạo tuy cắt đứt bắt ngư mậu dịch các loại thu nhập, Phan gia giữ gìn đội tàu đồng dạng chi tiêu to lớn, chỉ cần có thể giữ vững Vân Trạch Đạo Còn lại đơn giản là liều tài nguyên tiêu hao. Lữ gia vạn năm thế gia, điểm ấy lực lượng vẫn phải có. Có thể điều tra rõ Lữ Ngọc thành sự tình chân tướng. Cái kia Phan gia nữ, không tuân thủ phụ đạo, đủ kiệu câu dẫn, ta cái kiếp thập cửu đệ nhất thời bị lừa. Lữ gia chủ còn muốn bảo toàn đệ đệ. Trần Hiên lắc đầu, Lữ gia chủ, chân tướng như thế nào, có trọng yếu không? Thế nhân muốn là Lữ gia một câu trả lời thỏa đáng. Lữ gia chủ nhất thời nghẹn lời. Ngọc giống như đạo hữu, ngươi cứ nói đi. Trần Hiên thấy Lữ gia chủ như thế không quả quyết, dứt khoát trực tiếp hỏi hướng Lữ Ngọc giống như. Sự tình ra có nguyên nhân? Nhưng vì lư lư ra, mới chính thúc nên đứng ra. Phu thân, cả ca, ca nói đúng, đã làm sai chuyện, liền phải chịu trách nhiệm." Lữ Ngọc Nương cũng hất đệm nói ra. "Mọi chuyện cần thiết đều do hắn mà ra. Bây giờ, cho gia tộc mang đến diệt tộc tai họa, một câu bị lửa, liền muốn thoát thân sự tình bên ngoài, làm sao có thể?" Lữ gia chủ cùng Ngọc giống như đã hữu, vết thương cũ còn chưa có khỏi hẳn đi. Lữ gia chủ nhãn tỉnh sáng lên. "Trần đạo chủ có thể có biện pháp." Trần Hiên lạnh lùng nói, "Có thể thử một lần, không có thể bảo chứng hiệu quả." "Vậy liên tiền phước Trần đại ca." Lữ Ngọc Nương nhìn về phía Trần Hiên, trong mắt nổi lên một vòng chờ mong. Lữ gia chủ cùng Lữ Ngọc Như trước tổn thương chưa lành, cũng làm cho Lữ gia không dám buông tay buông chân. Trị liệu cần tại linh khí nồng đậm chi địa, việc này không nên chậm trễ, Lữ đạo huynh mau chóng sắp xếp đi. Được. Lữ gia chủ cùng Lữ Ngọc giống như nhìn nhau, riêng phần mình nổi lên một vòng vẻ mừng rỡ đạo chủ trong phòng luyện công. Lữ Ngọc Nương cầm kiếm tại bên ngoài hộ pháp, nghiêm cấm bất luận kẻ nào quấy rầy. Trần Hiên trước làm Lữ gia chủ chữa thương, mở ra thiên nhãn về sau, Trần Hiên thấy rõ, Lữ gia chủ kinh mạch xuất hiện từng tia từng tia vết rách. Vận chuyển thanh mộ quận linh công, đem xanh biết sắc pháp lực đạo vào Lữ gia chủ thể bên trong kỹ năng ngắt tính, sinh sôi không ngừng. Một cú vượt qua Vịnh Cựu Cổ sinh sôi không ngừng sinh cơ, tùy theo thanh mộ quần lĩnh công pháp lực rót vào lư gia chủ kinh mạch bên trong. Lữ gia chủ thân thân thể du lên, phản phất trở lại thời niên thiếu, toàn thân có dùng không hết kỉnh. Pháp lực vận chuyển lưu loát sảng khoái, nguyên bản tụ thương kinh mạch, chấm dãi bản thân chữa trị. Một nén nhang về sau, Trần Hiên tu hồi pháp lực. Lữ gia chủ mặt lộ vẻ vui mừng. Chân đạo chú ý thuật bất phàm. Tại Lữ Ngọc giống như tìm kiếm trong ánh mắt, Lữ gia chủ tế lên bản mệnh pháp bảo, một cái trắng tinh tản ra huyễn quang lượng tiên xích. Lượng tiên xích tùy theo lư gia ý niệm của bản thân, bỗng nhiên biến ảo, cuối cùng hóa thành một đạo đại bệnh mang trở lại lưa gia chủ thức hải bên trong, Lữ Ngọc như thần tình chấn động, "Phu thân, rất tốt, cơ bản không có gì đáng ngại rồi." Lựa gia chủ trưởng tổ một ngụm chọc khí, kinh mạch bị hao tổn, thực lực của hắn cũng đánh chuốt giảm đi. Loại thương thế này, nguyên bản muốn tính tâm điều dưỡng, nếu như không phải Phan gia đột nhiên đột kích, chỉ cần 2-3 năm, liền có thể khôi phục. "Trần đạo chủ, ta, ta muốn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại vì Ngọc giống như đạo hữu chữa thương." Trần Hiên lạnh nhạt nói. "Cần phải. Ngọc Nương, vào đi, mang Trần đạo chủ đi nghỉ ngơi." Lựa gia chủ nhường nữ nhi mang Trần Hiên đi bên trong khách quý phòng nghỉ ngơi. Cái loại Trần Hiên sau khi đi, Lữ Ngọc giống như hỏi, "Phu thân, thật nếu để cho ra vị trí gia chủ?" Lữ gia chủ gật gật đầu, "Thế nhưng nguy chứng, chỉ có thể như thế. Bất quá, lão ngũ tuổi tác đã lớn, lại có thể làm mấy năm. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, không người có thể thắng được ngươi. Quá chút thời gian, tình huống hơi chậm, vị trí gia chủ còn phải do ngươi đến truyền thừa." Nghe nói lời ấy, Lữ Ngọc giống như yên lòng. Cái kia biển Linh Châu, Trần Hiên lại không tự thân xuất thủ, tự nhiên là không thể tặng cho hắn. Lữ gia chủ trầm ngâm nói, "Bất quá, Trần Hiên người này, cao tâm mặt chắc, chỉ có thể là bạn, không thể làm địch nhân." Đáng tiếc Trần Hiên đã có tam phòng tê thất. Nếu là Trần Hiên muốn ý, hắn cũng không ngại đem nữ nhi gả cho Trần Hiên. Chỉ là, dù Lữ Ngọc nương thân phận địa vị, là không thể nào cho người ta làm tiếp. Muội muội chưa hẳn muốn ý, vừa đi vừa nhìn đi. Việc các bác vẫn là trước hết để cho lão ngũ bọn hắn trở về. Đến mức thập cử đệ. Lữ gia chủ trong thanh âm có chút bất thường, ta đã hết lực. 19 tú có thể hiểu được. Lữ Ngọc giống như lại không cho là đúng. Vô luận chân tướng như thế nào, bị người như thế lợi dụng, dẫn tới diệt tộc tai họa, về công về tư, Lữ 19 đều không xuống nổi. Chương 280 Đàng Vân Gia Vũ. Chương 280, Đàng Vân Gia Vũ. Thực ra, làm Lữ gia chủ chữa thương, vẻn vẹn tiêu hao hắn 34 phần 10 pháp lực tâm thần. Hoàn toàn có thể tiếp tục làm Lữ Ngọc giống như chữa thương. Lý do an toàn. Trần Hiên vẫn là trở về phòng nghỉ ngơi, phục dụng vạn năm linh đũ sau. Trần Hiên nhường thông linh thanh xả hộ pháp cài rối, một mình nằm trên giường mà ngủ. Bên ngoài truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Lữ Ngọc nương nhẹ giọng hỏi đợi, tựa hồ muốn vào phòng. Bị Trần Hiên dùng chữa thương tiêu hao bản nguyên quá nhiều, cần tính tâm nghỉ ngơi từ chối nhã nhặn. Ngày thứ 2. Gặp lại Lữ Ngọc nương lúc, tựa hồ có chút câu nệ. Trần Hiên lơ đ đến đi vào đạo chủ phòng luyện công, Lữ gia chủ cùng Lữ Ngọc giống như đã đợi đợi đã lâu. Trần Hiên cũng không nhiều lời, tại chỗ làm Lữ Ngọc giống như trị liệu. Lữ Ngọc giống như thương thế, so với Lữ gia chủ yếu nhẹ chút. Trong đan điền đã xảy ra một ít vấn đề, bị chấn thương có chút lệch vị trí. Bất quá, hắn đang lúc tinh nghiền, khí huyết thị vượng, đang đang khôi phục bên trong. Trần Hiên đưa vào thanh một quận linh công, phát huy ra sinh sôi không ngừng kỹ năng đặc tính, rất nhanh liền nhường Lữ Ngọc giống như khôi phục như lúc ban đầu. Lữ gia chủ xuất ra gia chủ tín vật, một viên nóng ánh sáng long lanh chủ nhà họ Lữ ấn. Trần đạo chủ có tín vật này nơi tay, là ngũ bọn hắn khẳng định sẽ tin ngươi. Yên tâm, ta chắc chắn truyền lời lại. Lữ Ngọc giống như có chút băn tâm. Vạn Dặm Hải vực, chỉ có 2 ngày thời gian, tới kịp sao? Trần Hiên cười cười. Ngọc giống như đạo hữu xin yên tâm. Chỉ cần bọn hắn đồng ý đến, Vạn Dặm Hải vực, 2 ngày thời gian, đầy đủ vừa đi vừa về. Nếu như là nhị giai thuyền biển, Vạn Dặm Hải vực, vừa đi vừa về muốn 4 năm ngày. Nhưng đối với lĩnh ngộ ngữ thủy thần thông thông linh thanh xả tới nói, hơn ngàn Vạn Dặm Hải vực, chỉ là bình thường. Hơn nữa, Trần Hiên cũng không định đi đường thủy đột phá nhị giai về sau. Thông linh thanh xà lĩnh ngộ thiên phú thần thông đẳng vân giá vũ, không bên trong tốc độ phi hành, hơn xa nước biển bên trong. Nếu như có thể đem Lữ gia nội chiến ba tên tu sĩ mời hồi đạo, vân trạch đạo khôi phục thực lực, Phan gia nhất thời cũng gặm không nổi khối này cứng cứng. Mà cái này, đúng là Trần Hiên hy vọng. Vừa hoàn thành tông môn nhiệm vụ, lại không cần trực tiếp cuốn vào trong đó đến mức đến tiếp sau, bên tới tướng đỡ, nước tới là ngăn. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thời gian quý giá, Trần Hiên không có lại nhiều làm lưu lại. Tránh đi vân trạch đạo ra cửa biển, lựa chọn một phương hướng khác. Ngay trước lưỡi da mặt của mọi người, Thông Linh Thanh Sả trở Trần Hiên đàng không mà lên, hóa thành một đạo thanh quang, đàng vân giá vũ, tất tốc phi độ. Vẹn vẹn hơn 10 tức, liền đã tới ngoài trăm dặm. Tốt một cái thần giao. Lữ gia chủ không khỏi tán thưởng một tiếng. Có này thần giao, vạn dặm khoảng cách, cũng liền một hai canh giờ lộ trình. Trần Hiên suy đoán, vân trạch trong đạo, tất có phan gia cộng ngẫm. Hắn rời đi vân trạch đạo, phan gia rất nhanh liền sẽ biết được động tác của hắn, càng nhanh càng tốt. Chỉ dùng hơn một canh giờ, Thông Linh Thanh Sả liền chở hắn đi vào Huyền Đô quận đây là Huyền Thiên tông phạm vi thế lực, và Bình Dương quận một dạ làm ở biển cứ điểm tiến công, điều động tông môn tử đệ đóng giữ đệ xuống đám mây, thu thanh xả, lộ ra Kim Dương Tông chấp pháp trưởng lão thân phận. Tại miên đô quận thành vệ đội dẫn dắt dưới, Trần Hiên đi vào lữ gia đám người chỗ đặt chân. Các loại Trần Hiên đưa lên bái thiếp về sau, lữ gia ba thúc cơ, lữ Mạnh Hoa, lữ Mạnh Mạt Dung, lữ Mạnh Cao đều đi ra đón lấy. Phân chủ khách ngồi xuống. Lữ Mạnh Hoa thi pháp, ngăn cách xung quanh động tĩnh. Trần đảo chủ phía trước tới tìm ta các loại, có thể là vì vân triệt đạo. Trần Hiên đem lữ gia gia chủ ấn đưa tới. Đây là nhà ta gia chủ ấn. Chẳng lẽ lữ Mạnh chủ? Lữ gia chủ vô sự. Trần Hiên lộ ra ý đồ đến, vân trách đạo tại Phan gia đội tàu phá bên dưới, tràn ngập nguy hiểm. Lữ gia chủ đã khắc sâu tự kiềm điểm, nguyện ý nhường ra vị trí gia chủ, mời các vị trong tộc trưởng lão hội thảo trợ chiến. Lữ Mạnh Hoa thở dài một tiếng, "Trần đạo chủ, không nói gần ngươi, chúng ta sớm có dự tính hội đạo. Chỉ là, đường biển gian khổ, ngay tại nghĩ trăm phương ngàn kế thuê chiến thuyền. Phan gia danh tiếng đang thịnh, đội tàu sắc bén, chủ thuyền bọn họ sợ có hại hủy, lại không muốn thuê chúng ta. Bận rộn mười mấy ngày, nhưng làm một chiếc cũng không có ở dưới." Gia chủ chi tranh, là Lữ gia nội bộ chi tranh, mà Phan gia đội tàu ý đồ chiếm cứ Vân Trạch Đạo. Như Vân Trạch Đạo có sai lầm, lữ ra ba vị nhúc cơ, tuy là mang theo bộ phận tộc nhân, có thể khai sáng cơ nghiệp, lại làm sao so được với Vân Trạch Đạo bực này nhị giai cực phẩm đạo trưởng. Các đạo hữu muốn về Vân Trạch Đạo, nhiều khó mà nói, 30, 50 người, Trần Mộ vẫn là có biện pháp. Nghe thấy lời ấy, lữ vị ba vị nhúc cơ lại hỉ. 30 người là đủ. Trên thực tế, Vân Trạch Đạo thiếu chính là cấp cao chiến lực, lữ ra ba vị nhúc cơ, mang theo hơn 20 vị luyện khí hậu kỳ hồi Vân Trạch Đạo, đủ để cải biến hai tộc chiến tranh tình huống. 2 ngày sau, Phan gia đội tàu đem đối Vân Trạch Đảo phát động tổng tiến công. Việc này không nên chậm trễ. Ta cho các ngươi nửa canh giờ thời gian thu thập gia phó. Xin hỏi Trần đạo chủ, dùng hà pháp mang ta các loại hồi đạo? Ta có thần giao tướng trợ, có thể đẳng Vân Giáp Vũ, đưa các ngươi 30, 50 người, hai canh giờ có thể phi hành vận án nhạm, trở lại Vân Trạch Đảo. Nếu ta đoán không sai, Vân Trạch trong đảo cùng các ngươi đám người ở giữa đều có phan gia cộng ngầm. Như trì hoãn thời gian, sợ phan gia có chuẩn bị, nửa đường chật đường, ngược lại sinh thêm sự cố. Trần đạo chủ nói đúng. Lữ Mạnh Hoa không hỏi thêm nữa, cùng hai vị trúc cơ trưởng lão thì thẩm một trận. Sau nửa canh giờ, 36 tên lữ gia tinh nhuệ tử lệ toàn bộ trở xuất phát. Trần Hiên mang lấy bọn hắn ngoài Huyền Đô quận, triệu hồi gia thông linh thanh xạ, hóa thành dài 30 trượng, nhường lữ gia đám người thừa lúc ngồi lên. Căn dặn mọi người ôm chặt thân rắn, không muốn hoảng sợ thất lên, vận công ngăn cản không trung cương phong hàn khí, liền đẳng không mà lên, hướng Vân Trạch đảo bay tròn đi. Lúc này, Phan gia chủ đã nhận được Vân Trạch ở trên đảo cộc ngầm mật báo, sắc mặt tái xanh. Trần Hiên lên lao, sẽ đẳng Vân Gia Vũ, từ Vân Trạch đảo rời đi, bay hướng Huyền Đô quận mà đi, chỉ sợ là đi bắt Tứ Bình. Ông tổ nhà họ Phan híp mắt, nóng nhìn linh khí lượn lờ Vân Trạch đảo. Thật sự là một tòa tốt đạo á lại vượn dưỡng 300 năm 500 năm, liền có thể tấn thăng làm tam giai lĩnh đạo. Có thể vì nhà ta vạn năm cơ nghiệp. Lao tổ, cái kia đạo vẫn là lựa ra. Chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bàn ngày cơm, làm sao cũng muốn ăn đi. Ông tổ nhà họ Phan thanh âm lanh lóc, đều đến bên miệng, có thể phun ra ngoài. Coi như ngươi đồng ý, ta đồng ý, tông môn đồng ý, có thể lựa ra ba chút cơ hội đạo, dùng lực lượng của chúng ta, mong muốn công phá Vân Trạch Đạo, không dễ dàng như vậy. Vân Trạch Đạo có thể càng cường lực lượng, chúng ta Phan gia liền không thể Viết thư cho tông môn, liền nói Kim Dương tông ngọa Long đạo ám trợ Vân Triệt đạo, ta Phan gia lực lượng không đủ, khó mà đánh hạ, nhường tông môn nghĩ biện pháp. Phất. Ông tổ nhà họ Phan cười lạnh nói, nếu để cho chúng ta Phan gia xung phong, chúng ta ra người, bọn hắn tốt xấu cũng phải xuất tiền xuất lực. Lão tổ nói đúng. Lúc này, trên chiến thuyền truyền đến một trận ồn ào, ông tổ nhà họ Phan cùng Phan gia chủ ngẩng đầu nhìn lại. Nhất đạo thanh hồng, rải ước chừng 30 trượng, tại mây mù lượn lờ bên trong, từ vạn trượng trên bầu trời ngao du mà qua. Là chân hiên thanh giao. Phan gia chủ giọng căm hận nói ra. Hắn ẩn ẩn nhìn thấy, thanh giao trên lưng có rất nhiều bóng người, khá lắm gia tộc, đáp ứng không quấn vào chúng ta Phan Lữ hai tộc chi tranh sao, lại đến chiêu này, thật sự là đáng giận. Ngươi nghe lầm. Hắn nói không trực tiếp quấn vào. Phan gia chủ không nói nhìn qua ông tổ nhà họ Phan. Hai người cộng lại 500 tuổi, còn bị một cái 30 tuổi thanh niên chơi văn chữ trò chơi. Hai tộc chiến tranh kéo dài 2 tháng. Vô luận là Lữ gia, vẫn là Phan gia, đều tiêu hao lượng lớn linh thạch. Cho tới nay, Phan gia đội tàu chiếm cứ Thượng Phong, mỗi ngày đối Vân Trạch đảo ra cửa biển tiến hành phá hoành. Lữ gia cũng có đội tàu, nhưng chỉ hai chiếc nhị giai thượng phẩm, năm chiếc nhị giai trung phẩm. Nếu không có chúc cơ tu sĩ chủ trì chiến tuyến, uy lực muốn giảm mấy cấp bậc đây cũng là lư ra một mực không dám phản kích, bế đạo tự thủ nguyên nhân vị trí. Lúc này, Vân Trạch ở trên đảo sĩ khí sa sút, đã có không ít tán tu âm thầm lén qua chạy trốn. Lữ gia đám người cũng là cố gắng trấn định, trong lòng trải rộng mù mịt. Cho tới hôm nay giữa trưa, Nhất đạo xanh biết thần giao, chờ hơn 30 vị lư gia tộc người, từ cao vạn trưởng không hẳn lạc. Trong đó thỉnh lỉnh có bị tức giận trốn đi lư gia ba vị chúc cơ tu sĩ. Tin tức truyền đến, Vân Trạch ở trên đảo tiếng hoan hô ầm mạnh. Lữ gia chủ mang theo Lữ Ngọc giống như tự thân nên đón, trước mặt mọi người tỏ thái độ đem vị trí gia chủ nhường cho tộc đệ Lữ Mạnh Hoa. Nghe thấy lời ấy, Lữ gia các tu sĩ đều đều trở nên hưng phấn, tiếng người ồn ào. Cái này cũng mang ý nghĩa phân liệt Lữ gia một lần nữa hợp làm một thể. Một môn bẩy trúc cơ, cho dù thực lực hơi thua Phan gia, nhưng có vạn năm nội tình, tích súc rất nhiều, giữ vương vân chật đảo, giữ sải. Ngoài ra, Trần Hiên xuất hiện, cũng cho Lữ gia đám người châm cứu cường tâm châm. Ngọa Long Đảo sau lưng là Kim Dung tông. Hai đạo liên minh, há lại sẽ ngại một cái nhỏ bé Phan gia. Tin vui liên tiếp truyền bá đứng lên. Lữ gia chủ tuyên bố Hắn cùng Lữ Ngọc giống như đều khỏi bệnh, tại cùng Phan gia giao phong bên trong, phụ tử xung phong. Lữ Mạnh Thanh, nguyên bản Lữ Ngọc thành giữa phụ, cả sự kiện kẻ đầu tre cũng đứng dậy. Bạch y quần áo trắng, tự nhận nghĩ người không rõ, bị gian nhân làm hại, có hại gia tộc thanh danh. Vì thế, Lữ Mạnh Thanh đi vào đảo một bên trên bờ biển, ngay trước Phan gia mặt của mọi người, viết xuống tư tuyên mệnh, nói thẳng hết thảy sai lầm đều hắn một người chi sai, tự tuyệt bỏ mình. Kể từ đó, cũng coi là làm Lữ gia vãn hồi một điểm thanh danh. Người chết làm lớn, lại có sai lầm, cũng bất quá một mực níu lấy không tha đến mức hòa hay chiến, thì nhìn Phan gia thái độ Nhưng mặc kệ như thế nào, trong thời gian ngắn, muốn công phá Vân Triệt Đạo, phàn gia không cách nào đạt được. Trần Hiên không nhìn Lữ Ngọc Nương ánh mắt u hoãn, lặng lẽ từ trong đám người chạy ra ngoài. Lần này, hắn lựa chọn từ đường biển trở về. Thông linh thanh xả cả ngửa thích ngẫu du tại đáy biển chỗ sâu. An toàn, tự do. Con thỉnh thoảng có thể gặp được chút đồ ăn vặt, nuốt vào trong bụng đỡ thèm. Trần Hiên cũng có thể ngưng kết nước biển tinh hoa, không ngừng tinh tiến thủy tu chi pháp. Nhanh đến Ngọa Long Đạo lúc, Trần Hiên đáp lấy thông linh thanh xả, lộ ra mặt nước. Một đội chiến truyền thỉnh linh dừng ở Ngọa Long Đạo bên ngoài hơn 30 dặm chỗ đó là cái mẫn cảm vị trí tiếp tục tiến lên một chút, liền tiến vào hộ đạo đại trận phạm vi công kích. Ngoạ Long đảo bên trên đã sáng lên phòng ngự vòng bảo hộ. Ra cửa biển Ngoạ Long hảo, cũng chờ xuất phát, họng pháo đối cái kia đội chiến thuyền. Song Vương Dương cùng bắt kiếm, Trần Hiên có chút nhíu mày, nhấc nhìn mắt, nhìn thấy trên chiến thuyền cờ sĩ, Minh Dương đảo vu gia đội tàu. Đến, hết thảy 6 chiếc, 3 chiếc nhị giai thượng phẩm, 3 chiếc nhị giai chúng phẩm. Trần Hiên lạnh nhạt hừ một tiếng đáp lấy thông linh thanh xả, lộ ra thân hình, không nhanh không chậm chậm rãi tới gần vu gia đội tàu. Ngoạ Long đảo bên trên truyền đến một trận tiếng hoan hô. Là đảo chủ thần dao, đảo chủ trở về rồi. Vũ gia đội tàu dồn dập quay lại đầu thuyền, trực diện Trần Hiên. Nhưng mà, có lẽ là thông linh thanh xà thân thể quá khổng lồ, đối với nhà đội tàu cảm giác áp bách càng ngày càng mạnh, gây nên trên thuyền Vũ gia các tu sĩ một nhóm báo động. Thế nhưng là Trần Đạo chủ ở trước mặt. Tại Hạ Minh Dương Đạo Vũ gia gia chủ tại hiện thành, tới trực tiếp. Một cái âm thanh vang dội, mang theo vài phần uy thế, vang dội đến. Chương 281: Đàm phán vỡ tan. Chương 281: Đàm phán vỡ tan. Trần Hiên sắc mặt trầm chậm. Thừa dịp hắn không tại, Vũ gia đội tàu quy mô tới trước, nói là tiếp, nếu là có thể thừa dịp, nhất cử đột đạo cũng chưa biết Trưởng Đội Minh Dương đạo vu gia bực này lập đi lập lại tiểu nhân tiểu gia tộc, vô luận như thế nào đều phải cẩn thận đề phòng. Theo lý thuyết, vu gia còn chưa tới trực tiếp công kích hỏa Long đạo tình trạng. Bạch Hoa tông tiên nữ đạo vừa mới thu hồi được, còn không có tiêu hóa. Vân Trạch đạo lư gia còn tại kiên trì, Trung Quốc 7 tông liên minh không có hoàn toàn mất khống chế. Minh Dương đạo vu gia, đây là tới tiếp, vẫn là mở ra chiến. Sáu chiếc chiến thuyền, ước hiệp ta ngọa Long đạo chỉ có một chiếc chiến thuyền. Trần đạo chủ nói đùa. Chúng ta đang hướng tiên nữ đạo chuyển vận vật tư. Đề phòng ngoài ý muốn, sai phái thêm mấy chiếc chiến thuyền hộ vệ. Trở về địa điểm xuất phát thời điểm, nghĩ đến Trần đạo chủ đã tới Ngọa Long đảo 5 năm, còn chưa tới cửa tiếp, vừa vặn mượn cơ hội này, tới trước gặp vỡ. "Xin lỗi, Ngọa Long đảo bên trên một mảnh hoang vu, không có cái gì tốt chiêu đãi các vị, mời trở về đi." Trần Hiên không khách khí chút nào ra lệnh chủ khách. Hắn cùng Minh Dương đạo, không có một chút chung sống hòa bình khả năng. Trần đạo chủ hạ cớ tránh xa người nản dạ. "Người ta có thể đơn độc nói chuyện." Trần Hiên ngẫm nghĩ một chút. "Tốt." Hắn ngược lại muốn nghe xem, Vu gia chủ năng dùng điều kiện gì đến hấp dẫn hắn. Vu gia chủ tế lên một thanh phi kiếm pháp bảo, lăng không bay đến ngàn trượng phía trên. Trần Hiên cũng không yếu thế, vỗ nhẹ Thông Linh Thanh Sả cái trán, thân rắn hơi chấn, ngựa đầu bay đến Vu Gia Chủ đối diện. Chúc cơ hậu kỳ, thì tính sao? Nếu như một đối một, Trần Hiên tự tin sẽ không thua Vu Gia Chủ. huống chi, còn có Thông Linh Thanh Sả, Ngọc Diện Phong Hậu tương trợ. Thật chọc giận hắn, con đầu cũng phải đem cái này Vu Gia Chủ yêu chết đánh cho tan thế. Trần đạo chủ, ta liền lời nói thật nói thẳng đi. Lo lắng nước tông môn đã đạt thành nhất trí, muốn đem tông quốc gia tông môn thế lực toàn bộ quét ra Đông Sơn quần đảo. Người ta đều tại trong cục, trực diện đối kháng, một con đường chết, không bằng tạm thời quy thuận, mà đối đại thiên thời Như thế nào? Trần Hiên còn tưởng rằng Vu gia chủ có thể nói ra lời gì, kết quả chỉ là ăn không bằng nha, liền tới chiếu hàng. Cái gì gọi là tạm thời quy thuận? Chỉ cần quy thuận lo lắng nước tông môn, trở thành phụ thuộc, há có thể không tuân theo tông môn mệnh lệnh đến lúc đó? Lo lắng nước tông môn có là biện pháp, thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt, chèn ép tiêu hao lực lượng của ngươi. Nếu là phản kháng, một cái kháng mệnh bất tuân đại nghĩa nơi tay, vài phút có thể phái phái tông môn tinh nhuệ diệt ngươi cả nhà. Trần đạo chủ, con mời nghĩ lại cho kỹ. Thấy Trần Hiên không có trả lời, Vu gia chủ một mặt thành khẩn khuyên nhủ. Tại đạo huynh, ta chỉ nghĩ bình ổn sinh hoạt. Lo lắng tông tông môn chi tranh, chỉ cần đừng liên lụy đến ta ngọa long đạo liền được. Nếu là không phải muốn đối phó ta ngọa long đạo, ta cũng chỉ đành phục bồi." Chân Hiên lạnh lùng nói. Hắn nuôi Kim Dương Tông, xác thực tình cảm không sâu, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không hề không có lý do dồn bỏ Kim Dương Tông. Ném chi dùng lý, báo chi dùng đạo. Vẹn vẹn từ lo lắng nước tông môn biểu hiện đến xem, so với Kim Dương Tông cao thượng không ở đâu. Mẹ tuyên làm phản đồ, như thế nào đi nữa rêu rào, vẫn là sẽ để cho thế nhân chớ chẽn. Chân đạo chủ suy nghĩ thật kỹ, không cần phải gấp gáp ở lại làm quyết định. Quá chút thời gian, ta lại tới tìm ngươi tâm sự." Vũ gia chủ lơ đễnh, sau khi nói xong quay người liền đi. Sáu chiếc chiến thuyền, rời lư đầu thuyền, một đường hướng Minh Dương đảo mà đi. Trần Hiên đáp lấy Thông Linh Thanh Sả hội đạo. "Chu thế giới nhân, Tô Chính Minh tiến lên đón, gia chủ, Vân Trạch đạo như thế nào?" "Không có việc gì, Vân Trạch đạo có thể thủ vững, ngu cốc phan gia đánh hạ không được. Vậy là tốt rồi." "Không sai." Chu thế giới nhân cùng Tô Chính Minh tướng vui mừng nói ra. Trương Hải Tân cũng vội vàng chạy đến. "Làm rất khá, vừa rồi tham dự cảnh giới tu sĩ, vô luận ở trên đạo chiến thuyền, mỗi người cấp cho 20 quả linh thạch." Trần Hiên nói với mọi người đạo Mọi người hoan hỉ trả lời. Trở lại Long Hưng sơn trang, Giang Anh Tuyết, Tô Nghiên Bình, Chu Lệ Kỳ đều tại cửa ra vào chờ. "Đi vào đi." Trần Hiên mang theo ba vị thê thất về nhà, Đen Vân trạch đạo tình huống giản lược nói một lần. "Không cần lo lắng, có phu quân tại, Ngọa Long đạo gối cao không lo." Quả nhiên, Phan Lữ hai tộc chiến tranh giống như hắn suy nghĩ. Lữ gia mượn nhờ hộ đạo đại trận, thỉnh thoảng sai phái ra chiến thuyền, tập kích quấy rối Phan gia đội tàu. Một khi chiến sự bất lợi, Lữ gia đội tàu liền cấp tốc trở về bờ biển, liên hợp hộ đạo đại trận cộng đồng công thủ đánh lâu không xong. Phan gia đội tàu cũng phải tiếp tế, đành phải nuốt hận trở về địa điểm xuất phát. Cuối cùng tháng 3 lâu Phan Lữ hai tộc chiến tranh, tạm thời có một kết thúc đông sơn quần đảo trên các tu sĩ còn muốn lấy thở một ngụm, có thể yên tính hội, ngay sau đó lại có đại sự phát sinh. Dược Thần Quốc vị trí Phi Ưng Đạo, chuyển bán cho Lâu Quốc Dương gia đây là tại đánh mặt Tống nước Tông môn. Tống Quốc Huyền Thiên Tông hoàn toàn không cách nào thấu ngự còn lại 6 tông, không có thực lực tuyệt đối, liền không có uy tín tuyệt đối. Thực ra, đối Dược Thần Quốc rút lui Phi Ưng Đạo, rất nhiều tu sĩ đều có thể hiểu được. Dược Thần Quốc bên trong, trọng yếu nhất tài sản là nhị giai luyện đan sư. Đây chính là dùng đến không hết linh tài luyện đan bổ dưỡng ra được. Mỗi một tên nhị giai luyện đan sư, mỗi một năm đều có thể sáng tạo mấy chục vạn linh thạch thích lợi. So ra mà nói, chỉ là một tòa nhị giai thượng phẩm hải đảo, liền tính không được cái gì đối luyện đan sư tới nói, chỉ cần có đất hỏa, gôn góp hào dược tài liệu, chỗ nào không thể luyện đan. Giờ đi nơi thị phi này, bảo toàn luyện đan sư, dược thần cốc làm ra lựa chọn như vậy rất lý tính. Về phần tại sao muốn bán ra cho Lâu Quốc Dương gia? Nguyên nhân đơn giản hơn. Lâu Quốc Dương gia ra giá cao nhất. Tại thương nhân nói thương nhân, hàng bán người trả giá cao. Rất hợp lý Đông Sơn quần đảo các tu sĩ còn không có lấy lại tinh thần, chuyện ly kỳ hơn xảy ra. Minh Dương đảo vung ra, chính trọng tuyên bố, thoát ly thú hoàng các, chuyển ném ngu quốc linh nguyên tông. Hơn nữa, việc này đã đạt được thú hoàng các cùng linh nguyên tông tán thành phác. Mọi người đều số sao. Trong lúc nhất thời, Đông Sơn quần đảo trời u ám, chiến tranh bóng ma bao phủ tại mỗi cái tu sĩ trên thân Đông Sơn quần đảo tu sĩ, không ít mang nhà ma người di chuyển ra ngoài. Ngọa Long đảo bên trên, trật tự dày mạch. Chuyện xảy ra bên ngoài, đối với nơi này không có một chút ảnh hưởng. Chỉ là, hộ đảo lực lượng tiến hành mở rộng. Trong phường thị nguyên bản chỉ có hơn 10 tên đội chấp pháp nhân viên, gia tăng đến hơn 30 tên. Mà thành về đội, mà là chiêu mộ đại lượng luyện khí hậu kỳ tán tu, trong đó lại dùng hơn 30 tên săn yêu sư làm người khác chú ý Trần Hiên cho những này săn yêu sư toàn bộ phân phối hạ đẳng rượu tốt, mỗi hộ trăm mẫu, miễn thuế 10 năm. Dù cho không trồng, bọn hắn cũng có thể cho thuê còn lại linh đồng, ngồi thu linh mẹ mấy và cần, đầy đủ giữ gìn một nhà lao tiểu sinh hoạt. Hơn nữa, bọn hắn dùng dõi, toàn bộ miễn phí tiến vào Long Hưng Sơn trang tu chân trường tư, lựa chọn thích hợp bản thân thiên phú tu chân kỹ nghệ. Cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn tương lai không cần xử lý săn yêu cái này tràn ngập nguy hiểm chức nghiệp. Trần Hiên dùng 3 vị thê tộc hơn 10 vị luyện khí hậu kỳ làm đội trưởng, dùng hơn 30 tên săn yêu sư làm tiểu đội trưởng, thành lập được 300 người thành vệ đội, thủ hộ Ngọa Long đảo. Phương thị tán tu cũng toàn bộ điều động, giá cao triệu mộ luyện khí trung kỳ tu sĩ, mỗi năm cấp cho 500 linh hạt, đóng quân thế tục nhân gian thành trì. Ngọa Long hào bên trên càng là sẵn sàng ra trận, hơn 80 danh thủy tu chia thành hai ban, thủ vững cương vị, tùy thời có thể dùng khai chiến. Trần Hiên không có ý định từ bỏ Ngọa Long đảo. Ngô Quốc cũng tốt, Lô Quốc cũng tốt, chỉ cần không sử dụng kết đan chân nhân, Ngọa Long Đạo liền vững như bàn thạch đến mức nội bộ, Trần Hiên luôn luôn điều khiển rất chặt. Trên đạo tu sĩ đều đi qua hắn cùng Thông Linh Thanh Sả xét duyệt, ba nhà lẫn nhau bảo đảm, cực căn rõ ràng. Cho dù có chút thực lực thấp kém cũng ngầm, cũng rất khó thẩm thấu đến vị trí then chốt bên trên. Việc cấp bách, vẫn là chuyên cần luyện tập nội công, làm bản thân lớn mạnh lực lượng, tài năng tại tương lai tình thế hỗn loạn người trung gian toàn bộ. Lấy cớ Đông Sơn quần đảo thế cục khẩn trương, Trần Hiên không có hồi tông môn khảo hạch báo cáo công tác. Bởi vậy, tự lô luyện đan chi pháp, cũng không có tiến cống cho tông môn. Vừa vận mượn cơ hội này, kiếm nhiều một chút linh thạch, nhiều tồn điểm dưỡng khí đan. Tùy theo ngọa long đạo phát triển, ở trên đảo tu sĩ càng lúc càng nhiều, từ 3000 gia tăng đến hơn 5000 người. Trong đó có hơn 2000 là thiếu niên mầm tiền. Mặc dù rất nhiều chỉ là hạ phẩm linh căn, nhưng dựa vào giá rẻ dưỡng khí đan, khi 20 tuổi đột phá đến luyện khí trung kỳ không khó đương nhiên, chân chính chiến lực vẫn là luyện khí hậu kỳ. Bởi vậy, Trần Hiên bắt đầu cự lô luyện chế bồi nguyên đan, một nửa do trời phúc thương hội bao tiêu, chống đỡ giảm dược liệu chi phí, hơi có lợi nhuận. Một nửa khác dùng riêng dự trữ. Tháng một hai vạn quả trung phẩm Bội Nguyên Đan dùng riêng sản lượng, mỗi quả trung phẩm Bội Nguyên Đan giá thị trường là 2 quả linh thạch, là trung phẩm dưỡng khí đan bốn lần. Một viên trung phẩm Bội Nguyên Đan, ước chừng là luyện khí trung kỳ tu sĩ 10 ngày khổ tu. Trần Hiên đối trong đảo luyện khí trung kỳ tu sĩ nửa giá bán ra đồng dạng tiến hành hàng nghịch, luyện khí trung kỳ tu sĩ mỗi tháng chỉ có 5 viên hạt ngước, đầy đủ tu hành cần thiết. Luyện khí hậu kỳ tu sĩ, mỗi tháng có 8 viên hạt ngước. Thực ra, luyện khí hậu kỳ tu sĩ căn bản không dùng được Bội Nguyên Đan, nhưng chuyển tay cũng có thể kiếm một món tiền, sao lại không làm? Vương Phú Quý đại khái thống kê một chút, Ngọa Long Đảo bên trên hơn 5000 tên tu sĩ, trưởng thành hơn 3000 tên, luyện khí trung kỳ hơn 1000 tên, luyện khí hậu kỳ vẹn vẹn hơn trăm tên. Bùi Nguyên đang thắng một giữ lại cho mình hai vạc quả, bởi vì tiến hành hàng ngày, ở trên đảo tu sĩ chỉ có thể tiêu hóa hơn 6000 quả, còn lại toàn bộ trữ tổn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào đến mức linh thực, Trần Hiên cũng không lo lắng. Ngọa Long Đảo bên trên chứa được đủ nhiều viên tổ linh diệu, linh mễ, yêu thú thịt, yêu ngư làm. Có ngọa long hào cùng thông linh thanh xả, trong hải dương linh thực lấy không hết. Làm ứng đối tương lai phát sinh tình thế hỗn loạn, Trần Hiên đem viễn cổ phong độc tiến giai đến thuần thục giai đoạn. Tiên nhãn thần thông Tang thêm thuần thuộc cấp bậc Ngự Thủy, viễn cổ phong động, còn có không nhìn phòng ngựa đôi bọ cạp độc câu, phát tóe hư không âm dương hành động, thần hồn công kích đoạt hồn kim quang năm loại thần thông biến hóa. Tuy là trúc cơ hậu kỳ, Trần Hiên cũng nghiêm nghị không sợ. Ngày này, Trần Hiên mới vừa tu hành xong, liền có người tiến đến thông báo, ngoại Long Đảo bên ngoài, có hai tên trúc cơ tu sĩ cùng nhau tới chơi. Lật xem bài tiếp, rõ ràng là Thần Kiếm Tông Thiên Kiếm đạo trưởng gia chủ, Thiên Cơ Tông Bạch Hạc đạo vệ gia chủ. Trần Hiên mỉm cười. Cái này hai đại tông môn gia tộc, tại Đông Sơn quần đảo một loạt biến cố dưới, rốt cục ngồi không yên, chủ động tới thăm. Trần Hiên nhân hai giai thanh giao Dụ Vân Trạch đạo đối kháng phang ra, trực diện vu ra, những chuyện này đã sớm truyền khắp Đông Sơn quần đảo. Bây giờ, Tống Quốc bảy tông chỗ lưu lại đạo vu, vu gia phản bội, Lữ gia Úc còn không mang nỗi mình Úc, Bạch Hoa tông cùng dược thần cốc tiên nữ đạo, Phi Ưng đạo phân biệt truyền bán vu gia cùng Dương gia. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy Tống Quốc bảy tông, tại Đông Sơn quần đảo, chỉ còn lại Kim Dương tông ngọa Long đạo Trần gia, Thần Kiếm tông Thiên Kiếm đạo Trừng gia, Thiên Cơ tông Bạch Hạc đạo vệ gia ba cái cứ điểm đối Bạch Hoa tông cùng dược thần cốc rút lui, Trần Hiên tỏ ra là đã hiểu, nhưng không tán đồng. Chương 282: Giá trị liên thành Chương 282, giá trị liên thành. Kết đan chân nhân là tất cả tông môn cấp cao chiến lực. Nếu không phải toàn diện khai chiến, tất cả tông môn kết đan chân nhân là sẽ không tùy ý xuất thủ. Chỉ là chốc cơ tu sĩ chiến đấu, Bạch Hoa Tông cùng Dược Thần Cốc không cần thiết quá cẩn thận. Chỉ có thể nói, Vân Trạch đạo lư ra quá hưng hùng, nhường tông quốc còn lại tông môn thế lực mất đi lòng tin. Lại thêm Minh Dương đạo vu ra phản bội. Không khác rút túi dưới đáy nổi đối với cái này, Trần Hiên chỉ có thể biểu thị tiếc nuối, không có cách nào đi ngăn cản thuyết phục. Mỗi cái gia tộc tu chân đều muốn đầy đủ cân nhắc với bản thân sinh tồn và phát triển. Thích Dạ Sinh tồn tại đây cũng là Trần Hiên đối đại tông môn thất vọng nguyên nhân, ngược lên thông đạo quá chật hẹp. Cái gọi là danh môn thế gia một mực điều khiển lấy tu chân tài nguyên đứng trước trọng đại hạ mục công việc lúc, bài trước tiên nghĩ bản thân gia tộc lợi ích, lực ngừng tụ có yếu. Cho dù là Tống Quốc bảy tông liên minh, cũng chỉ là một cái lòng lẹo tính liên minh, đối nội không có bất kỳ cái gì lực cấp tốc. Gần như chỉ ở Tống Quốc đứng trước ngoại địch lúc, mới có một chút lực ngừng tụ cộng đồng đối ngoại. Bảy tông đạo vu bên trong, Thần Kiếm tông Thiên Kiếm đạo cùng Thiên Cơ tông Bạch Hạc đạo còn có thể kiên trì, đã không tệ. Hai đạo gia chủ cùng nhau tới trước, tại Đông Sơn quần đảo là lần đầu tiên đại sự Trần Hiên tự thân nên đón, làm hiển lộ rõ ràng thực lực, Trần Hiên đặc biệt mang hai vị gia chủ tại ngoại Lăng Đạo bên trên đi dạo một vòng. Viên tổ linh cây lửa, mỗi năm hai mùa, mỗi quý 500 cân, hạ đẳng linh điển năng suất mỗi mỗ đến ngàn cân. Cự lô dược đan, mỗi tháng dưỡng khí đan 20 vạc hỏa, bổ nguyên đan 4 vạc hỏa. Hai vị gia chủ một mặt hâm mộ, vậy nhưng tất cả đều là linh thạch. Trần Hiên còn cố ý mang hai vị gia chủ đi vào tu chân trường tử, quan sát luyện khí đám học đồ mới nhất nghiên cứu ra máy hơi nước đi qua 5 năm thí nghiệm, máy hơi nước đã ra dáng, hoàn toàn có thể lắp ở tiểu hình truyền bên trên, làm chủ yếu động lực sử dụng. Vệ gia chủ là biết hàng. Liếc mắt liền thấy máy hơi nước to lớn ứng dụng tiền cảnh. Hắn là nhị giai thượng phẩm luyện khí sư, tại luyện khí bên trên tạo nghệ, viễn siêu đáng người. Chỉ dùng những mảnh đen than đá, liền có thể không ngừng sinh ra hơi nước, sinh ra to lớn động lực. Nếu như tăng lớn đen than đá thiêu đốt tốc độ, tăng lên hiệu suất, máy hơi nước có thể lắp đặt tại càng lớn thuyền bên trên. Không cần linh thạch cùng sức gió liền có thể khu động thuyền lớn. Dù cho làm phụ trợ động lực, cũng tiết kiệm xuống một số lớn linh thạch. Vệ gia chủ đối máy hơi nước cảm thấy rất hứng thú. Nếu không phải trưởng gia chủ thúc dục, hắn có thể đang thí nghiệm công sự một mực ở lại. Trần Hiên đem hai vị gia chủ nên đón vào nhà bên trong. Tiếp rượu qua đi, ba người tại trong mật thất trao đổi. Hai vị đạo huynh, tình thế trước mắt cực kỳ phức tạp. Có chuyện gì, cứ việc nói thẳng đi. Không biết Trần đạo chủ có tính toán gì không? Vệ gia chủ trực tiếp hỏi. Trần Hiên cười một tiếng. Vừa rồi, không phải mang hai vị đạo huynh đi quan sát một phen nha. Rộng rãi trùng lương thực, đại luận đàn, nghiên cứu phát minh cơ giới, an tâm phát triển. An tâm phát triển. Trần đạo chủ chớ có nói đùa. Cái này đồng sơn quần đảo bên trong, còn sẽ có ta Tống Quốc gia tông môn tử đệ đặt chân chỗ. Vệ gia chủ chứng minh ý đồ đến, theo ý ta. Ba nhà chúng ta ký kết chiến lược liên minh, lẫn nhau viện binh hỗ trợ. Chỉ cần có một nhà nhận đến công kích, các nhà thì dốc sức tương viện. Như thế như vậy, mới có thể tại cái này Đông Sơn quần đảo sinh tồn được. Tiếp theo, Vệ gia chủ vừa mị nói Thiên Kiếm đảo cùng Bạch Hạc đảo thực lực. Thiên Kiếm đảo trưng ra 4 chốc cơ, tất cả đều là kiếm tu, sức chiến đấu cá người chỉ là một chút nhọ chút, cần người khác chi viện một ít linh thạch. Bạch Hạc đảo vệ ra 3 chốc cơ, toàn bộ là nhị giai luyện khí sư, tộc nhân chiến đội võ trang đầy đủ, lực phòng ngự siêu cường, chỉ là không thích hợp thủy chiến. Nếu có Ngọa Long đảo Trần gia gia nhập liên minh, đem bổ đắp hai nhà nhược điểm lẫn nhau thủ hộ, còn lại tu chân thế lực nhất định không dám tùy tiện xâm phạm. Nghe nói vệ gia chủ kể rõ về sau, Trần Hiên ngược lại rơi vào trầm tư. Nếu như vẹn vẹn phòng ngự lời nói, Ngọa Long Đạo vững như thành đồng. Tam giai hộ đạo đại trận, gia nhị giai cực phẩm chiến thuyền, còn có Trần Hiên bực này yêu nghiệt cấp bậc tu sĩ, thông linh thanh xả bực này am hiểu thủy pháp nhị giai thủy thú đừng nói rõ dương đạo vô gia. Coi như Đông Sơn quần đạo toàn bộ liên hợp lại, Trần Hiên cũng có lòng tin thủ vương số dưới. Nhưng nếu là muốn phát triển, vẫn là cần đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết. Giống như thiên kiếm đạo chương gia, liền thật là tốt đoàn kết đối tượng chỉ cần cho linh hạch, bọn hắn nguyện ý vì ngươi xung phong. Bạch Hạc đạo vệ ra, Trấn Hiên một mực tại trọng điểm chú ý tại kế hoạch của hắn bên trong, luyện khí so với luyện đan còn trọng yếu hơn. Hắn dự định tại tương lai chiến tranh, sử dụng lượng lớn tự bạo kiểu không người phi hành khí, mà cái này, cần còn cao siêu hơn luyện khí kỹ thuật. Trấn Hiên hiện nay nóng lòng tăng lên thực lực bản thân. Trung kiếm lôi ba tu, đã hao hết hắn hết thể tinh lực. Phù lục đều tạm thời đình chỉ. Thực tế không cách nào lại đi nghiên cứu một môn khác thâm ảo tu chân kỹ nghệ. Hai vị đạo huynh, ta muốn biết, các ngươi vì sao không bán ra hoàn đạo, trở lại trong tông môn đi? Suy nghĩ một chút Trần Hiên vẫn là trực tiếp hỏi lên, "Hồi tông môn, thần kiếm tông bên trong, ta trưởng gia xem như giàu có, có này một tòa nhị giai thượng phẩm hải đảo, chí ít có thể cung cấp nuôi dưỡng ta trưởng gia 800 kiếm tu tử đệ. Nếu là hồi tông, chỉ sợ phải chết đói." Trần Hiên gật gật đầu, tán thành trưởng gia chủ thuyết pháp. Kiếm tu chấp nhất tại kiếm đạo, ngoại trừ săn giết yêu thú bên ngoài, liền không có ổn định kiếm tiền con đường. Trưởng gia nếu là bán ra thiên kiếm đạo, hồi thần kiếm tông đi, rất khó lại thu hoạch được đồng dạng phẩm giai linh địa. Không rối gặn Trần đạo chủ, lỗ nước tông môn, sắp thực đi tìm ta, trao đổi mua sắm bạch hạc đảo một chuyện." Ồ Tại kia vì sao không có bán? Là ra giá quá thấp." Vệ gia chủ nở nụ cười. "Giá giá cũng không thấp, chỉ ít so với phi ương đạo, tiên nữ đạo cao hơn một chút. Bất quá, giá giá lại cao hơn, chúng ta cũng sẽ không xảy ra bán bạch hạt đạo. Xin lắng hay nghe." Trần đạo chủ có nghe nói qua linh hải kim sa. Trần Hiên lắc đầu. "Biển linh kim cát là tam giai linh vật vật liệu, mỗi hạt giá trị ngàn quả linh thạch. Bạch hạt ở trên đảo, liền có linh hải kim sa mỏ. A, đây không phải bí mật, bảy đại tông môn thượng tầng nhân vật toàn bộ cũng biết. Linh hải kim sa phân bố thưa thớt, rất khó khai thác. Ta vệ gia lại có bí pháp có thể tự ở trên đảo trong một khoảng rút ra linh hải kim sa. Mặc dù mỗi năm chỉ có thể rút ra hơn trăm quạ, nhưng dùng Bạch Hạc đảo điều kiện, chí ít có thể dùng khai thác vài vạn. Và Trần Hiên bừng tỉnh đại ngộ. Bạch Hạc đảo là một tòa bạo sơn, chỉ cần vệ ra luyện khí sư tại, liền có thể mỗi năm thuần thu nhập hơn 10 vạn linh thạch phát. Như dùng số lượng dự trữ đến tính toán, Bạch Hạc đảo giá trị mấy chục cức linh thạch. Nếu như tương lai rút ra kỹ thuật tiến bộ lời nói, vẹn vẹn rút ra linh hải kim sa một hạng, liền đủ để nuôi sống vệ ra hơn ngàn tu sĩ. Trần Hiên nghe được gần ẩn có chút ý động. Ba nhà liên minh, quả thật có thể cháng canh thế lớn, chấn nhiếp còn lại tu chân thế lực. Trương gia kiếm tu, chiến lược kinh người, ngược lại cũng thôi. Vệ gia luyện khí thuật, xác thực không thể khinh thường. Tại hắn tương lai trong kế hoạch, có thể cử đi rất tác dụng lớn tại chỗ. Bất quá, nói đi thì nói lại, nếu như ba nhà liên minh, hắn thế tất yếu làm vệ gia, Trương gia an toàn chịu trách nhiệm. Tại hai nhà nhận đến lúc công kích, đứng ra. Cái này cùng hắn cậu Thả Đạo phát triển lý niệm có chút xung đột. Trần Hiên dùng cần một quãng thời gian cân nhắc làm lý do, đưa đi hai vị gia chủ đây là đại sự, như thế nào cẩn thận đều không đủ. Tiếp đó, Trần Hiên bắt đầu thu thập ngu quốc, lỗ quốc cùng với Đông Sơn quần đảo từng cái tu chân thế lực tài liệu. Sau đó, tổ chức ra tụ họp hội nghị đây cũng là lần Trần gia lần thứ nhất tổ chức đại quy mô gia tộc hội nghị. Chu Thế Dư Nhân, Tô Chí Minh, Song Lập Quang, Vương Phú Quý, Lý Bình An, Trương Hải Tân, tại Tiểu Hổ làm vị gia tộc trưởng lão, toàn bộ trình diện. Bảy người đều có chức quyền, phân biệt chịu trách nhiệm khí đàn thân binh ngư các loại hạng mục công việc, hình thành Trần Thị gia tộc họ Khắc trưởng lão đoàn hình thức ban đầu. Tại Đại Hổ cũng cho gia tộc trưởng lão hư danh, nhưng không cho hắn quản sự, không cần tham gia hội nghị. So ra mà nói, tại Tiểu Hổ càng thích hợp làm quản lý phương diện sự vụ. Tại Đại Hổ tính tình, chỉ có thể cung cấp, không thích hợp làm thực quyền lãnh đạo. Bảy cái trưởng lão, riêng phần mình đơn giản báo cáo riêng phần mình thực hiện nhiệm vụ tình huống công tác, Trần Hiên tỉ từng mục một làm ra quyết định, thôi động Trần thị gia tộc phát triển. Xế lên, Trần Hiên thông báo Bạch Hạc Đảo, Thiên Kiếm Đảo sắp liên minh hạng mục công việc, sắp xếp liên minh sau các hạng sự vụ. Tiếp đó, Trần Hiên đáp ứng lời mời tham đáp lễ Bạch Hạc Đảo đối Trần Hiên đến, vệ gia vô cùng hoan nên, ông tổ nhà họ vệ tự thân nên đón, mang theo Trần Hiên ở trên đảo xe một phen. Liên đuôi bên ngoài bảo mật linh hải kim sa quân mỗ, đều mang Trần Hiên đi quan sát một phen. Trần Hiên trong lòng hiểu rõ, đây là rõ ràng nói cho hắn biết, Bạch Hạc ở trên đảo tài nguyên phong phú, đáng giá thủ dưỡng. Ba đảo bên trong, Bạch Hạc đảo là đáng giá nhất, cũng là dễ dàng nhất nhận đến công kích. Vệ gia tại cấp thấp phương diện chiến lực coi như không tệ, toàn bộ vũ trang kiên tuấn lợi kiếm. Nhưng chỉ có ba tên chốc cơ mà lại là luyện khí sư, cấp cao chiến lực thiếu nghiêm trọng. Trước kia còn có thể ỷ vào Tống Quốc bảy tông vì danh, trấn nhiếp còn lại tu chân thế lực. Bây giờ Tống Quốc bảy tông tại Đông Sơn quần đảo uy danh mất hết, bởi vì Cố Kỵ Lương Quốc Ma tông sợ hai tuyến tác chiến, không dám trực tiếp hạ chẳng. Cái này khiến Bạch Hạc đảo tình hình trở nên phức tạp. Nếu là xảy ra chiến tranh, rất có thể là đứng núi chịu sào. Trần Hiên tự thân cùng ông tổ nhà họ Vệ mật đàm. Vệ gia tương đối có thành ý chỉ cần có thể bảo trụ Bạch Hà Đảo, còn lại hạng mục công việc không có không thể nói. Song phương định ra liên minh mục đích. Sau đó, Trần Hiên cùng vệ gia chủ cùng nhau tiến về Thiên Kiếm Đảo đến loại thời điểm này, ba đảo liên minh trên cơ bản không có vấn đề. Chỉ kém Tam phương nhân vật thực quyền ra gỡ, sắp định liên minh chi tiết. Nghe nói Trần Hiên cùng vệ gia chủ tới trước, Thiên Kiếm Đảo trưởng gia cũng là lòng trọng tiếp đại ông tổ nhà họ Trương, Trương gia chủ, hai tên chốc cơ kiếm tu, toàn bộ điều động, tự thân ở trên đảo bên ngoài bãi nên đón. Trần Hiên vừa tới Thiên Kiếm Đảo, liền cảm giác được nhất đạo cực kỳ mạnh mẽ địa thần ý, liếc nhìn toàn thân hắn. Phàn Phật giống như toàn thân trần trụi, bị người nhìn sắc sắc, trong lòng hơi giận mình. Mạnh mẽ như vậy thần thức, hẳn là trúc cơ hậu kỳ ông tổ nhà họ Trương. Không hổ là cùng giai tu sĩ bên trong sức chiến đấu mạnh nhất kiếm tu, Trần Hiên âm thầm so sánh, ông tổ nhà họ Trương là đông sơn quần đảo bên trong thần thức mạnh nhất, so với hắn cùng ông tổ nhà họ Phan, Vu gia chủ cũng mạnh hơn 3 điểm. Liên hiệp như Vu gia lão tổ, nếu không có linh thú tương trợ, đoán chừng đều không phải là ông tổ nhà họ Trương đối thủ. Tu sĩ cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh, đấu pháp thắng bại thì càng có tính ngẫu nhiên. Nhiều khi, bại mà không tử tổn, thương mà không chết, quay giáo một kích, Sinh tử thắng bại khó liệu. Sở Dĩ tu sĩ cấp cao, không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không cùng cùng giai tu sĩ tính mệnh tương bạc. Dù cho có thể thắng, cũng không có nắm chắc một kích diện sát đối phương nếu như Liều Mạng, không tiếc hao tổn bản thân đạo cơ lời nói, Liều Mạng phản kích, rất có thể lượng bại câu thường, thậm chí là chuyển bại thành thắng. Sở Dĩ, ông tổ nhà họ Phan, Vũ gia chủ bọn người, rõ ràng là chúc cơ hậu kỳ, đối mặt Trần Hiên, không có vừa diện tất sát nắm chắc, không dám động thủ, chỉ có thể dùng ngôn ngữ khuyên bảo. Như thật có nắm chắc có thể trực tiếp diện sát, bọn hắn mới lười nhắc cùng Trần Hiên nói nói nhảm nhiều như vậy. Sớm đã thế sét đánh lôi đỉnh đạo thủ. Lúc này, Trần Hiên trong lòng đã hạ quyết định quyết tâm, ba đạo liên minh, tất cả lấy sở trưởng, cùng một chỗ làm lớn làm mạnh đi theo trương gia đám người giữ tại lúc, Trần Hiên đột nhiên cảm giác được, thiên kiếm đạo trong đám người, có nhất đạo khí tức quen thuộc, nhường hắn hơi ngẩn ra. Chương 283, ủng hộ bạn cũ. Chương 283, ủng hộ bạn cũ. Trần Hiên ngưng thần nhìn lại, rõ ràng là một cái trung niên phụ nữ, luyện khí tám tầng, trong ngực ôm một cái 3 tuổi cô gái, trên tay nắm một cái 7 tuổi nam hài, đang trong đám người, nóng nhìn Trần Hiên bên này. Trương đạo huynh, chờ một lát, ta gặp phải cái hảo hữu đi qua chào hỏi. Trần Hiên thoát ly trường gia chúc cơ đội ngũ, thân hình lóe lên, liền lao vụụt đến phụ nữ trung niên kia trước mắt, ôn quyền thi lễ, "Cố tỷ tỷ, nhiều năm không thấy, hết thệ được chứ?" Đứng ở trước mặt hắn, đúng là hơn 10 năm trước, tại Lăng Vân bên trong tòa tiên thành hàng xóm Cố Nương. Trong quân chương tư lăng, lúc ấy là luyện khí 8 tầng kiếm tu, đối với hắn tu hành kiếm đạo, chỉ điểm rất nhiều. Cố Nương cùng Giang Ánh Tuyết dùng tỉ mọi tương sướng, còn giúp hắn mang quá hồ mộ. Về tinh về lý, Trần Hiên sau khi thấy được, đều sẽ thi lễ vần an. "Ngươi lại Trần Hiên." Cố Nương ẩn ẩn cảm thấy Trần Hiên nhìn qua mắt, nhưng một mực không dám xác định. Hơn 10 năm trước, nàng cùng phu quân rời khỏi lúc, Trần Hiên giống như chỉ là luyện khí trung kỳ. Không nghĩ tới, vẹn vẹn 10 nhiều năm, Trần Hiên liền đã là trúc cơ tu sĩ, hơn nữa còn có được một tòa nhị giai cực phẩm hải đảo thành đạo tại chỗ. Tư Lăng huynh trưởng đâu? A, hắn tại nhà bên trong nô kiếm. Cố Nương tranh thủ thời gian đáp. Lúc này, trưởng gia chủ đã qua đến. Ồ, ngươi không phải Tư Lăng nàng dâu sao? Cùng chân đạo chủ là quen biết cũ. Cố tỷ tỷ cùng nhà ta thế tử là khăn tay giao, Tư Lăng huynh trưởng năm đó còn chỉ điểm quá ta kiếm đạo. Trần Hiên khẽ cười nói. À, Tư Lăng nàng dâu, bạn tốt nhiều năm đến ở trên đạo lãng khách. Nhân đi đem Thư Lăng gọi tới, cùng một chỗ ôn chút tuyệt cũ. "Đúng, gia chủ." Cố Nương tranh thủ thời gian trả lời, đem năm tiểu nam hải cùng nhau ôm lấy, bước nhanh chạy về nhà. Hoàng Ninh cửa tiệc, Trương Tư Lăng cùng Cố Nương chạy đến. Mấy nhiều năm không gặp, Trương Tư Lăng tướng mạo càng thêm gầy gò, thân thể có chút khô gầy. Nếu như không phải trên lưng hộ kiếm, Trương Tư Lăng càng giống một vị thất bại lão nho sinh, mà không phải một tên luyện khí viên mãn kiếm tu. Trần Hiên tiến lên chủ động đi lễ, dùng huynh trưởng tương xứng. Đàm Dương không nổi Trần Đạo chủ giống như sương hô này. Trương Tư Lăng lại không hiểu nhân tình thế sự, cũng biết hai người thân phận như thiên duyên. Chúc cơ tu sĩ Hải đảo chi chủ, cùng hắn một cái luyện khí kiếm tu sưng huynh gọi đệ, xem như rất cho hắn mãn mũi, nhưng hắn không thể thản nhiên được chi. Trong tu chân giới, trúc cơ cùng luyện khí, địa vị hoàn toàn khác biệt. Tuy là cùng một gia tộc tộc nhân, cũng là trước luận tu vi lại bản về bối phận. Không sao, chúng ta một nhỏ một lớn. Tư Lăng huynh trưởng đối Trần Mỗ chỉ điểm, một mực ghi nhớ trong lòng. Có cái gì Trần Mỗ có thể làm, Tư Lăng huynh đệ cứ mà miệng. Nghe vậy, Trương Tư Lăng không khỏi hơn hẳn ra, ánh mắt bên trong có chút cảm động, nói khẽ, nhường Trần đạo chủ chê cười. Trương Mỗ hiện nay hết thảy mạnh mẽ. Sau này có việc nhất định tìm trấn đạo chủ mà miệng. Vậy là tốt rồi. Trên diễn tiệc, Trần Hiên cùng Trương Tư Lăng phu phụ giảng vài câu nhàn thoại, kính chén linh tửu. Trương gia chủ kiến Trần Hiên kính trọng Trương Tư Lăng, tâm tình rất tốt, lôi kéo Trương Tư Lăng phu phụ, chủ động tính Trần Hiên mấy chén linh tửu, rất là tự biên tự diễn vài câu, cái gì tính nghĩa rất cao, hiệp phong nghĩa khí các loại. Trần Hiên mỉm cười gật đầu. Thấy đều là chút vô dụng nói nhảm. Bất quá, theo hắn thu thập tài liệu đến xem, Thiên Kiếm đạo Trương gia gia phong còn có thể, ngoại trừ dễ dàng đánh nhau đánh loạn bên ngoài, cái khác phạm pháp loạn kỵ cương sự tình không nhiều. Lấy mạnh hiệp yếu sự tình cũng ít. Khả năng cùng Trương gia tu hành kiếm đạo, ma luyện kiếm tâm có quan hệ. Thuần túy kiếm tu là không mảnh những cái kia bẻ lũ xu nịnh sự tình. Tiến hội qua đi, Trần Hiên cùng vịỆt gia chủ đi vào bí thất, cùng Trương gia chủ trao đổi liên minh công việc. Nếu là chiến lược liên minh, rất nhiều chuyện muốn để lên bàn nói rõ ràng. Lẫn nhau cùng nhau trông coi, đây là cơ bản nhất điều khoản. Vô luận nhà ai đạo vu nhận đến công kích, còn lại hai nhà đạo vu nhất định phải xuất binh tương trợ. Sau đó là hợp tác hạ mục công việc. Trần Hiên rất có thành ý nguyện ý tại Thiên kiếm đảo, Bạch Hạc ở trên đảo trợ giúp mở rộng trồng trọt viên tổ linh cây lúa, cũng dùng gia vốn, cung cấp linh cây lúa trồng. Cung cấp dưỡng khí đàn, Bùi Nguyên Đan cự lô luyện đan pháp, trợ giúp hai nhà tại riêng phần mình đạo vũ bên trên thành lập luyện đan cự lô. Long Hưng Sơn trang tu chân trưởng tử, tiếp nhận hai đạo mầm tiên vào học, học phí toàn bộ miễn. Tương ứng, Thiên Kiếm Đạo, Bạch Hạc Đạo cũng muốn xuất ra hợp tác điều khoản. Thiên Kiếm Đạo không có gì đáng nói, chỉ cần phát phát động chiến tranh, Thiên Kiếm Đạo kiếm tu đệ vào phía trước nhất. Ngoại Long Đạo tu chân trưởng tử, bọn hắn có thể phái ra một số luyện khí hậu kỳ kiếm tu, dạy học kiếm đạo. Trừ cái đó ra, không bỏ ra nổi cái gì. Tóm lại một câu, Thiên Kiếm Đạo trưởng ra chịu trách nhiệm ra người, khổ hoạt việc cực bọn hắn đỉnh trước bên trên. Bạch Hạc đạo dùng giá vốn cung cấp 3 đạo tu sĩ pháp bảo, pháp khí đồng dạng điều động luyện khí hậu kỳ luyện khí sư, đi sửa thật trưởng tư dạy học. Bất quá, Trần Hiên lại đối Bạch Hạc cửa đưa ra hạng yêu cầu điều động một tên nhị giai luyện khí sư, Ngọa Long đạo hợp tác, chuyên trách nghiên cứu phát minh máy hơi nước. Mắt khác đủ loại chi tiết, cũng nhất nhất hiệp thương. Giống như giữa lẫn nhau cung cấp sản phẩm phục vụ, hết thảy dùng giá vốn tính toán. Thu hoạch linh cây lúa, luyện thành dương khí đan, bội môn đan, đối ngoại thống nhất tiêu thụ, không được lẫn nhau đầu giá. Như thế các loại. Trần Hiên ba người lại biểu ba đạo, ký kết đồng minh khế ước, riêng phần mình đáp lên đạo chủ có lớn. Thư Nghị đã định, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Trương gia chủ mang theo Trần Hiên, cùng ông tổ nhà họ Trương tự mình mật hội. Ngay trước ông tổ nhà họ Trương trước mặt, Trần Hiên thi triển ra thuần dương kiếm quyết. Kim cương kiếm, thanh hồ kiếm, bích thủy kiếm, hỏa lân kiếm, hậu thổ kiếm, nam trôi pháp bảo phi kiếm, hình thành ngũ hành tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, cuối cùng hòa làm một thể, hóa thành thuần dương pháp kiếm, kiếm ý hóa hình, mang theo vô kiên bất tồi khí tức khủng bố, chém về phía nơi xa biển xanh. Nước biển chặn ngang mà đứt, sâu hơn trăm trượng, hình thành một cái cự đại nước biển vòng xoáy. Một kiếm đo biển, chân đạo chủ thuần dương kiếm ý đã đã có thành tựu rồi một bên ông tổ nhà họ Trương cảm khái nói ra, "Chỗ nào, chân mộ công lực không đủ, vẻn vẹn có thể làm được điểm ấy, còn xin Trương đạo huynh chỉ điểm nhiều hơn." Chân Hiên lời nói cũng không phải là khiêm tốn. Bây giờ, hắn thuần dương kiếm quyết chỉ là thuần thục trình độ, còn có tiềm lực rất lớn phát. Lão phu tùy tiện nói một chút, chân đạo chủ tùy tiện nghe một chút, chớ có coi là thật. Ông tổ nhà họ Trương bắt đầu kể rõ hắn đối thuần dương kiếm quyết lý giải. Ngũ hành chuyển đổi, hòa làm một thể, mấu chốt tại ngũ hành phải chang tâm hựu. Chuyển đổi phải trang thông thuận, nương kết kiêm ý, có thể hay không làm đến tùy tâm dự tính truyền ông tổ nhà họ Trương mặc dù không có tu hành thuần dương kiên quyết, nhưng làm xuất thân kiếm đạo thế gia đỉnh tiêm kiếm tu, từ nhỏ đắm chìm trong kiếm đạo trên tu hành, gần 300 năm kiếm đạo tạo nghệ, mỗi một câu đều là kiếm tu chân giải. Rất nhiều cảm ngộ, chỉ có thân tử kinh lịch mới có thể chân chính trải nghiệm, lời nói nói ra tác dụng cực kỳ hữu hạn. Mặc dù như thế, Trần Hiên vẫn được g ích lợi không nhỏ. Vô tự đạo kinh bên trong, phong cách cổ xưa kim sắc chữ, tiểu, đang không ngừng biến ảo thuần dương kiên quyết, thuần thuộc 128-200, kỹ năng đặc tính, không gì không phá. Lắng nghe ông tổ nhà họ Trương giảng đạo một canh giờ, độ thuần thục liền tăng 7 cái điểm, coi hắn 3 tháng khổ tu. Có chút yếu điểm, hắn cũng không hề hoàn toàn biết rõ ràng, chỉ có thể cưỡng ép đi lại, đợi trở về luyện kiếm lúc, lại tự đi phòng đoán. Tốt rồi, lão phu cũng coi là khó được làm một lần thời người, thế mà giảng một canh giờ. Ông tổ nhà họ Trương tự hào cảm cười. Chân đạo chủ thanh niên tồn tại, tương lai con đường bất khả hạn lượng. Theo lão phu quan sát, ứng có thể ngưng kết kim đan. Liên minh một chuyện, chân đạo chủ yên tâm, ba đạo liên minh, lúc này lấy ngọa long đạo cầm đầu. Thiên kiếm đạo trưởng ra cận tuân liên minh hiệu lệnh, chiến thì tiên phong. Chân đạo chủ tương lai thành tiểu kim đang đại đạo lúc, mong rằng trong lòng dưới ta Trương gia hậu nhân, khiến cho truyền thừa không dứt. Chấn Hiên một mặt nghiêm túc trả lời, "Trương đạo huynh nói quá lời. Đã là liên minh, làm đồng sinh cộng tử. Có chân mối tại một ngày, liền có thiên kiếm đạo Trương gia một chỗ cắm rủi." Ha ha, cái kia liền đa tạ chân đạo chủ. Bái biệt ông tổ nhà họ Trương về sau, Chấn Hiên đi một chuyến Trương Tư Lăng nhà. Trương Tư Lăng đã là luyện khí viên mãn, tại Trương gia địa vị không thấp, ở lại cũng là thiên kiếm đạo khu vực Hải Tâm. Hai người nói chuyện phía một chút chủ đề rất tự nhiên chuyển tới Trương Tư Lăng chúc cơ một chuyện bên trên. Bây giờ, Trương Tư Lăng qua tuổi 50, khi hết suy bại, chúc cơ một chuyện, không thể lại kéo. Trương đại ca luyện khí viên mãn đã có 3 năm, theo lý thuyết, lúc nào cũng có thể cảm ứng được chúc cơ thời cơ. Chúc cơ đan chuẩn bị xong chưa? Gia tộc chuẩn bị một viên trung phẩm chúc cơ đan, chúng ta cũng bên ngoài mua sắm một viên trung phẩm chúc cơ đan. Nếu là hai quả chúc cơ đan đều không đủ dùng chúc cơ, ta cũng cam chịu số phận. Trần Hiên gật gật đầu. Hai quả chúc cơ đan, đối Trương thư lăng loại này kiếm tu tới nói, sắp thực đầy đủ. Kiếm tu giảng cứu chính là kiếm ý thẳng tới, một kiếm phá vạn pháp, từ trước đến nay cương liệt. Giống như Trương thư lăng như vậy, một khi chúc cơ không thành, không có cơ hội thứ hai. Chúc cơ ba cửa ải, nhục thân quan, tâm cảnh quan, thần hồn quan. Ta nhìn Trương đại ca, tựa hồ cũng có chút vấn đề, không có đạt tới hoàn mỹ không để lọt chi cảnh. Cố Nương ở bên, miệng mở rộng, tựa hồ muốn nói chuyện, rướn mắt nhìn phu quân sắc mặt, cuối cùng vẫn nuốt đi vào. Cố tỷ tỷ có chuyện nói thẳng, không cần che giấu. Trần Hiên cổ vũ nói ra. Phu quân trở thiếu thời tranh cường há thắng, nhận qua mấy lần trọng thương, mặc dù trị liệu kịp thời, khó tránh khỏi hạ xuống ám thương, bởi vậy nhục thân nan tới hóa cảnh. Trần Hiên bật đầu, cái này cũng giống như hắn sở liệu đến mức tâm cảnh, Cố Nương không nói, Trần Hiên cũng hiểu rõ. Trung Đư Lăng cũng coi là trong nhà kiếm đạo thiên tài, đáng tiếc từ nhỏ lông dong, trong nhà tài nguyên đầu nhập ở trên người hắn không nhiều, bởi vậy bị tức giận trốn đi ở bên ngoài sông sáo một phen về sau, mặc dù ma luyện kiếp ý, công lực thấy tăng lên, nhưng từ nhỏ gặp vợ, nhường hắn một mực có loại có tài, nhưng không gặp thời u ám cảm giác đây cũng là hắn làm người cương trực, không muốn khuất dự tính phụng người môn nhân. Trần Hiên Hạo ý quên bạo. Từ xưa đến nay, có tài nhưng không gặp thời, người, nhiều không kể xiết. Gia tộc sơ sẩy, cũng là bình thường cũng có sự tình. Trần Hiên miễn cưỡng một phen đến mức thần hồn quan, thì phải dựa vào chính hắn. Vẫn là bởi vì tâm sự quá nặng, tâm thần có chút không tập trung, đến mức hắn thần hồn không đủ kiên cường, thiếu quyết quyết chí tiến lên, chỉ có tiến không có lùi đập nồi dìm thuyền rúng. Khí đêm đó, Trần Hiên tại Trương Thư Lăng ở không ở đầu tiên là dùng thanh một quận linh công, chữa trị những năm qua ám thương. Lại dùng kim cương giàn môn công, đạo vào Trương Thư Lăng trong đan điền, cường hóa hắn công pháp lực lượng. Cuối cùng, dung nguyên thiên thuần dương công, đem lên thuật hai loại pháp lực dung nhập Trương Thư Lăng pháp lực bên trong. Ròng rã hai canh giờ, mở hơn 10 lần thiên nhãn thần thông, Trần Hiên pháp lực đều tiêu hao hết hơn phân nữa. Ra tối lúc, Cố Nương cực kỳ cảm động, lôi kéo một đôi nữ, đối Trần Hiên giở đầu. Nàng mặc dù không hiểu Trần Hiên công pháp tu hành, nhưng tiêu hao bản thân pháp lực bản nguyên, vi phu quân trị liệu ám thương, vốn là rất khó được sự tình. Liên Sếp như đồng tộc trưởng lão cũng không muốn như thế hao tổn bản thân, vì người khắc tác giá áo. Chương 284: Ba đạo liên minh. Chương 284: Ba đạo liên minh. "Đừng, cố tỉ tỉ còn như vậy, ta cũng không nhận các ngươi." Trần Hiên nghiêng người trấn thoát, nói ra, "Ngươi cùng tuyệt kinh là khăn tay chi dao, những năm qua có nhiều chuyện cố. Trương lại ca chúc cơ về sau, nhớ mời ta uống chén chút rượu." Phu quân có thể chúc cơ sao? Trần Hiên cười cười, muốn xem bản thân hắn Bất quá, bằng vào ta quan sát, lúc có 7 thành 5 chắc. 7 thành 5 chắc, đã rất cao. Nếu không phải Trần Hiên thay hắn chữa thương cường hóa pháp lực, chỉ có 3 4 thành chúc cơ thành công tỉ lệ. Cố Nương lập tức đại hỉ, phu quân nếu là chúc cơ đạt được, Trần đạo chủ không đến, ta cũng phải lôi kéo hắn đi ngọa long đảo bái tạ. Lúc này, Trương Tư Lăng từ trong phòng luyện công đi ra, trên mặt rõ ràng hừng nhuận hơn rất nhiều, vốn có gian nan vất vả chi sắc cảm đạm rất nhiều. Trần đạo chủ đại ân, thư lang tương lai tất có chỗ báo. Trần Hiên nở nụ cười, Trương đại ca đừng nói loại này khách khí lời nói. Ta gia đảo đã lâu, lúc này lại phải đi về, như có rảnh rỗi. Trương Đại Ca mang cố tỉ tỉ cháu trai chất nửa đến Ngọa Long Đạo dung ngoạn, "Ta nhường ánh tuyết hồ muội cho các ngươi làm dẫn đường." "Nhất định sẽ đi." Trương Tư Lăng một mặt ngưng trọng cam kết. Từ Trương Tư Lăng nhà đi ra, Trần Hiên cùng Trương gia chủ, vệ gia chủ các biệt, triệu hồi gia thông linh thanh xà, từ không trung đẳng vân giá vũ, vẹn vẹn nửa ngày, liền về tới Ngọa Long Đạo. Vài ngày sau, Đông Sơn quần đạo truyền đến Ngọa Long Đạo, Bạch Hà Đạo, Thiên Kiếm Đạo, Ba Đạo Liên Minh sự tình. Liên minh trong thông báo, đặc biệt tuyên bố, Ba Đạo Liên Minh không nhằm vào bất luận cái gì tu chân thế lực, chỉ vì tự vệ phòng ngự. Ba trong đạo bất luận cái gì một đạo vu Nhận đến cái khác tu chân thế lực công kích, còn lại hai đạo đều có nghĩa vụ xoa việc binh, điều động chiến đội cộng đồng tác chiến để cho người ta khó hiểu chính là, làm Huyền Thiên Tông tại Đông Sơn quần đảo đại biểu, Vân Trạch đạo lữ ra bị bài trừ tại ba đạo liên minh bên ngoài. Cái này cũng mang ý nghĩa, lữ gia bị triệt để từ bỏ, không người muốn giữ tính nghe theo lữ gia hiệu lệnh. Ba đạo liên minh thông cáo vừa ra, Đông Sơn quần đảo sôi trào khắp chốn. Có tỉ mỉ tu sĩ phát hiện, thông cáo ký tên bên trong, Ngọa Long đạo trưởng Trần Hiên xếp tại đại nhất. Cái này cũng mang ý nghĩa, ba đạo liên minh là dùng Ngọa Long đạo cầm đầu. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều dấu vết để lại, đã chứng minh điều mấy Mật học đạo cùng Thiên Kiếm đạo rời đi đại lượng tu sĩ đến Ngọa Long Đảo bên trên. Có thiên phú mập tiền, kinh nghiệm phong phú lao tu sĩ, mang theo tiểu hài đám nữ quyến tất loại. Trong lúc nhất thời, Ngọa Long trong phường thị kín người hết chỗ, phường thị phòng ốc tiền thuê thẳng tắp tăng vọt. Cũng may Ngọa Long Đảo thượng linh thực phong phú, đan dược sung túc, mà lại giá cả rẻ tiền, cái này không có gây nên lạm phát. Long Hưng Sơn trang tu chân trường tự, tiến hành xây dựng thêm, chẳng những tăng lên rất nhiều tân sinh, càng là nhiều hơn không ít thuật nghệ nghiệp chuyên công giáo sư. Trong đó lại dùng luyện khí sư cùng kiếm tu nhiều nhất đông sơn quần đạo lúc nào cũng có thể xảy ra chiến tranh, lực phòng ngự mạnh nhất tự nhiên là Tam Giái hộ đạo đại trận ngọa long đảo để phòng ngoài ý muốn, Bạch Hạc đạo vệ gia cùng Thiên Kiếm đạo trưởng gia đem bộ phận tộc nhân di chuyển tới Ngọa Long Đảo, cũng là có thể thông cảm được. Ngược lại là Khổ Vân Trạch đạo nữ ra, mất hết thể diện, còn muốn một mình lực khiêng ngu quốc phan gia công kích. Kim Dương Tông. Chấp pháp đường báo cáo công tác khảo hạch hội nghị. Chu Cẩn Nghiên, Lý Trường Phong các loại hơn 10 vị thực quyền trưởng lão, ngay tại trao đổi đường bên trong trưởng lão báo cáo công tác khảo hạch hạng mục công việc. Bên trong một cái trưởng lão ngay tại phát biểu, đối Trần Hiên có lời phản tán tự tấn thăng trưởng lão đến nay, Trần Hiên liền không có làm qua một kiện chính sự. Trong dã 6 năm, vẹn vẹn trở về tông môn một lần, không có mấy ngày liền lại chạy về Hán Hải Đảo bên trong đi. Đừng nói tông môn sự tình, chính là chấp pháp đường sự tình, hắn cũng không có hoàn thành một hạng nhiệm vụ. Lần này báo cáo công tác khảo hạch, lại không thấy tâm hơi. Chu đường chủ, ta cảm thấy, lần này cuối cấp loại, liền rơi vào Trần Hiên trên thân tốt rồi. Người trưởng lão này cố ý nhắm vào Trần Hiên. Như Trần Hiên không cầm cuối cấp loại, liền đến phiên hắn giang chính tâm phúc. Còn lại tất cả trưởng lão, đều có nền móng, chỉ có thể cầm cái này Trần Hiên đến đình bao. Người trước nghĩ một lát, Chu Cẩn Nhiên nhà nhìn về phía Lý Trường Phong, chỉ vào trên tay báo cáo công tác khảo hạch phiếu điểm, "Lý Trường Phong trưởng lão, đây là có chuyện gì?" Lý Trường Phong hỏi ngược lại, "Đường chủ, có vấn đề gì?" "Trần Hiên, báo cáo công tác khảo hạch thấp nhất, bài cấp ưu đẳng. Báo cáo công tác khảo hạch phiếu điểm bên trên, Trần Hiên, hai chữ xếp ở vị trí thứ nhất tại từng nhóm chấp pháp đường trưởng lão trong danh sách, phá lệ bắt mắt." "Không sai." Đặt được Lý Trường Phong khẳng định sau khi trả lời, các vị đang ngồi trưởng lão tất cả đều động dung đây là Trần Hiên liên tục 2 lần khảo hạch cầm tới bài cấp ưu đẳng. Theo lệ cũ, liên tục 3 giới bài cấp ưu đẳng liền muốn đề bạc trọng dụng, thay cái vị trí tốt. Có thể Trần Hiên đã ra ngoài thành lập gia tộc. Bài cấp ưu đẳng đối với hắn cơ bản vô dụng. Chu Cẩn Nhiên trịnh trọng nói ra, Lý trưởng lão nói cụ thể một chút. Thượng giới bài cấp ưu đẳng là bởi vì Trần Hiên cống lên sản phẩm mới linh cây lúa, năng suất mỗi mẫu từ 400 cân tăng lên tới ngàn cân, làm tông môn phát triển tài nguyên, tạo phúc nhân tộc, nuôi sống vô số cấp thấp tu sĩ. Các vị không có có gì nghi nghĩ đi. Đang ngồi tất cả trưởng lão đều gật đầu nói phải. Lại có tư tâm, bọn hắn cũng không thể phủ nhận, sản phẩm mới linh cây lúa vì nhân tộc, làm tông môn mang tới to lớn lợi ích. Cái kia dị nghị trưởng lão lầu bầu một câu, đây không phải thượng giới sự tình nha. Chúng ta bây giờ đợi chính là giới này. Đến mức giới này, Lý Trường Phong liếc xéo trưởng lão kia một chút, trong lòng không cho là đúng. Tư tâm quá nặng, chỉ coi trọng trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ, làm bản thân chi xác, vọng muốn chen ép tông môn tiến tiêu. Đông Sơn quần đạo biến cố liên tục, Vân Trạch đạo lư ra bị ngu quốc Phan gia phá hoành, Minh Dương đạo vu ra chuyển ném ngu quốc Linh Nguyên tông, Bạch Hoa tông tiên nữ đạo, Dược Thần cốc phi ương đạo đều chuyển bán vu gia cùng Lô quốc Dương gia. Nếu không phải Trần Hiên trong bóng tối chi viện, Vân Trạch đạo lư ra sớm bị ngu quốc Phan gia tiêu diệt. Nghe nói lời ấy, đang ngồi trưởng lão đều đều tò mò. Nghe nói ngu quốc Phan gia sáu chiếc nhị giai thượng phẩm chiến truyền phong tỏa vân chạch đạo, Trần Hiên là như thế nào chi viện? Có trưởng lão hỏi. Mọi người đều biết, Trần Hiên là ngự trùng sư. Nhắc tới cũng sảo, năm gần đây Trần Hiên dưới tay một cái thông linh thanh xả, đột phá đến nhị giai, thức tỉnh huyết mạch, linh ngộ đàng vân giá vũ thiên phú thần thông, một canh giờ có thể làm vạn giảm. Trần Hiên được tông môn mật lệnh, đơn đạo đi gặp một mình đối mặt Phan gia chúng trúc cơ. Trợ giúp vân chạch đạo lư ra, Tư Huyền Đô quận tướng chia ra đi tinh anh tử đệ, không vận tới vân chạch trong đạo, nhất cử thay đổi chiến cục, khiến cho ngu quốc Phan gia lư bình. Cuối cùng Lý Trường Phong tăng thêm một câu, "Kế hoạch đầu cấp ưu đẳng là tông chủ ý tứ." Lời này vừa nói ra, giải quyết dứt khoát đều là tông môn trưởng lão, lại thế nào cũng có chút đầu não. Vân Trạch đạo lư ra dù gì, cũng là tấm nước tông môn mãn mũi. Huyền Tiên Tông mãn mũi, Kim Dương Tông đến vẫn hồi. Chỉ dựa vào điểm này, Trần Hiên liền có thể khảo hạch ưu đẳng. Vô luận lúc trước, vẫn là hiện nay, vẫn là có thể đoán được tương lai, Kim Dương Tông thực lực đều không đủ dùng rung chuyện Huyền Tiên Tông tại Tống Quốc lãnh đạo địa vị. Nhưng cái này không có nghĩa là Kim Dương Tông không thể tranh thủ nhiều quyền phát biểu hơn, tại lợi ích phân phối thời gian được càng lớn bánh gà tổ phát. Hết thệ tất cả vẫn là phải dùng công tích cùng thực lực làm căn cứ. Chấn Hiên như vậy tông môn tiên kiêu, dù cho ra ngoài thành lập gia tộc, cũng có thể làm Kim Dương Tông mang đến khổng lồ lợi ích. Chấn Hiên đầu cấp ưu đẳng, ta không dị nghị, ta cũng không dị nghị. Tất cả trưởng lão dồn dập tỏ thái độ đồng ý, còn có một việc, ta đang muốn hướng các vị trưởng lão thông báo. Chớ ở tòa thực quyền trưởng lão an tĩnh lại, Lý Trường Phong còn nói thêm, gần đây, Ngọa Long đạo chuyển tin đến báo, đã cùng Thiên Cơ tông Bạch Hạc đạo vệ ra, Thiên Kiếm đạo chương ra kết thành chiến lược liên minh, lẫn nhau duy trì cộng đồng phòng ngự. Lời vừa nói ra, rất nhanh liền có trưởng lão phát hiện dị tượng. Ba đạo đồng minh Vân Trạch đạo lư ra bài trừ bên ngoài. Thế nhưng là, rất nhanh liền có trưởng lão lớn tiếng khen hay nói, "Tuất, chân trưởng lão quả nhiên là có thể thành sự." Lữ gia cùng Phan gia ngay tại hai tộc trong chiến tranh, ba đạo liên minh không có đem Lữ gia đặt vào trong đó, đúng là điểm tinh trí bút. Vừa có thể hiện lộ rõ ràng Kim Dương tông thực lực, lại có thể không đếm xỉa đến, ngồi xem nó biến. Chân trưởng lão thật có đại trí tuệ. Kể từ đó, Đông Sơn quân đạo muốn bằng vào ta Kim Dương tông cầm đầu rồi. Đang ngồi các trưởng lão dồn dập phát biểu, Chu Cẩn Nhiên trên mặt mỉm cười, tâm tình đặc biệt thư sướng. Ngay tại hôm qua, Tông môn Kim Hạo sáng chói đặc biệt tiếp kiến hắn, nhường hắn nghị trăm phương ngàn kế chi viện ngoại Long Đảo Trần Hiên, cần phải thủ vững ngoại Long Đảo, tốt nhất còn có dư lực, âm thầm chi viện vận trật đạo, cùng ngu quốc Phan gia đánh tiêu hao chiến. Dùng ánh mắt của bọn hắn, tất nhiên là có thể nhìn ra Đông Sơn quần đảo chiến lược tầm quan trọng. Bước lách tại lương quốc ma tông áp lực, tổng nước tông môn không muốn cùng lo lắng nước tông môn là địch khai chiến, nhưng không có nghĩa là bọn hắn miễn ý nhường ra Đông Sơn quần đảo cục thịt béo này. Không chỉ là trên hải đảo sản xuất, có hải đảo làm cứ điểm, tài năng hướng hải dương chỗ sâu phát triển. Hải dương chỗ sâu là hải tộc phạm vi thế lực. Nhưng chuyện tương lai Ai có thể nói rõ được sợ. Ngày nào hải tộc suy yếu, nhân tộc lực lượng theo dương đến hải dương chỗ sâu, cũng cũng chưa biết đang như bây giờ rất nhiều nhân tộc địa bản, nguyên là yêu tộc, ma tộc, ma tộc các loại dị tộc phạm vi thế lực. Bọn hắn rất chờ mong Trần Hiện tại Đông Sơn quần đảo biểu hiện. Tông chủ trong phủ đệ, truyền đến lãng không sai vui sướng tiếng cười dài. Nhìn thấy Đông Sơn quần đảo mật báo, Kim Hạo sáng chói cực kỳ vui vẻ. Viên tổ linh cây lúa nhường Kim Dương Tông kiếm được đầy bổn đầy bát, hắn cũng từ đó thu hoạch không ít chỗ tốt. Thái thượng trưởng lão Diệp và Lý, đối Kim Dương Tông khai phát ra loại sản phẩm mới linh cây lúa cực kỳ trọng thị, tự thân ngợi khen cửa hẹn vì hắn miu đậu ngưng anh gan. Cái này khiến hắn đối Trần Hiên lau mắt mà nhìn. Ngoại Long Đảo cự lô chuyện luyện đan tỉnh, không gạt được hắn thay mắt. Nguyên bản, các loại lần này báo cáo công tác khảo hối lúc, nhìn Trần Hiên sẽ hay không chủ động dâng lên. Thực ra, cự lô luyện chế dưỡng khí đan, giá trị không lớn. Kim Dương Tông bên trong đang đạo đường bên trong luyện đan sư, lấy được lợi nhuận, không thể so với cự lô luyện đan ít. Hắn xem trọng là Trần Hiên có thể không ngừng cải tiến, tiếp tục tăng lên. Giống như viên tổ linh cây lửa, mỗi mâu sản lượng đã từ 800 cân vọt tới 1100 ta cân. Cự lô luyện đan, nếu như đổi thành ấn linh đan, thậm chí là chúc cơ đan vật kia chính là khủng lỗ lợi nhuận. Ngoài ra, Trần Hiên làm thế tục phàm nhân nghiên chế máy hơi nước, hắn tạm thời nhìn không ra giá trị quá lớn. Nhưng bằng đối Trần Hiên ánh mắt tín nhiệm, biết rồi tương lai tất nhiên có thể sinh ra to lớn lợi ích. Lôi Thiên Nhạc, đệ tử tại. Một tên điều cao hai cánh, miệm chim mặt nhỏ áo xám đạo nhân từ trong bóng tối hiện thân. Mất thiết chú ý ngoại long đạo. Vô luận xảy ra chuyện gì, cần phải bảo toàn Trần Hiên tính mệnh. Đúng, đệ tử tuân mệnh. Miệm chim đạo nhân vô cánh mà bay, trốn vào hư không, lại xuất hiện lúc đã bay ra Kim Dương Tông. Hắn là lôi liệt chim biến thành, nửa người nửa chim, cùng loại với nhân loại giả đàn tu vi. Thiên Phú thần thông lạ lôi độ thuật, giới hạn trong tông môn quy tắc ngầm, Lôi Thiên Nhạc sẽ không tham dự Đồng Sơn quần đạo chi tranh. Hắn sẽ ẩn tại bên trên bầu trời, nhìn chộm ngọa Long đạo tình hình, phản hồi cho tông chủ sư Tôn Kim Hạo sẵn chói. Nếu là Trần Hiên gặp được nguy hiểm đến tính mạng lúc, hắn sẽ tuân theo sư mệnh, xuất thủ cứu giúp. Nhưng chỉ giới hạn trong Trần Hiên một người. Lúc này hắn cũng không biết, Trần Hiên đồng dạng tu hành lôi độ thuật, tốc độ không kém hắn, hoàn toàn không cần đến hắn hao tâm tổn trí. Chương 285. Biển cả Linh Châu. Chương 285. Biển cả Linh Châu Đồng Sơn quần đạo tựa hồ khôi phục bình tĩnh. Thế lực nâng nhau, tai năng bảo trì hòa bình. Chu thế giới nhân, Tô Chí Minh, xông lập ánh sáng bọn người công việc lu bù lên, không chỉ có phải làm cho tốt ngọa long đạo chức vụ của mình công tác, còn muốn đi Bạch Hà Đạo, Thiên Kiếm Đạo chỉ đạo cự lô luyện đan, Mối Linh Tây lúa trồng trọt. Dung Chấn Hiên lời nói tới nói, phải nắm chặt chống rông thời gian, đem Bạch Hà Đạo, Thiên Kiếm Đạo luyện đan cùng làm rộn cấp tốc làm. Gia tộc chiến tranh, đánh chính là hậu cần, chính là linh thạch. Lo lắng nước tông môn sẽ không ngồi nhìn ba đạo làm lớn, thế lực sẽ tiến hành phản chế. Quả nhiên, vẹn vẹn 2 tháng sau, Minh Dương Đạo Vu gia, Phi Ưng Đạo Dương gia, trong mây quận phàm gia cùng trên bố chiến lược liên minh. Thông cáo liên minh điều khoản, cùng Trần Hiên bọn hắn giống như giống nhau như lúc. Cái này khiến duyên hải các tu sĩ đều cảm thấy buồn cười, ngu quốc cùng lô quốc rõ ràng muốn đem chiến tranh tiến hành tới cùng, không đến mục đích không bỏ qua. Cũng may Trần Hiên ứng đối kịp thời, nhanh giật từng giây, Bạch Hắc đảo, Thiên Kiếm Đạo luyện đan cũng cự lâu cùng viên tổ linh cây lúa, đã trải rộng ra. Khó chịu nhất chính là Vân Trạch đạo lữ ra. Bảy tòa ký nạ xima, si chỉ còn lại chính bọn hắn, không có Minh Hữu. Không đợi lữ ra phản ứng kịp, phan ra chiến thuyền lần nữa xuất động, bảy chiếc nhị giai thượng phẩm, một chiếc nhị giai cực phẩm. Hoàn toàn chiếm cứ hải chiến ưu thế đây rõ ràng là lo lắng nước tông môn ở sau lưng đưa cho chiến thuyền duy trì. Hơn nữa, căn cứ liên minh điều khoản, Phan gia chiến thuyền nhưng tại Minh Dương đảo, Phi Ưng đảo, Tiên Ngư đảo tiếp thế. Vũ gia cùng Dương gia cũng xuất động một số chiến thuyền, tại Vân Trạch đảo xung quanh tuần tra. Mục đích rất rõ ràng, chính là toàn diện phong tỏa Vân Trạch đảo. Ngọa Long đảo bên trên, Long Hưng Sơn chàng trong phòng tiếp khách. Trần Hiên nhìn trước mắt Lữ gia chủ, không khỏi thổn thức đã từng Đông Sơn quần đảo bá chủ, luôn lạc tới tứ phía bị đánh, kéo dài hơi tàn tỉnh trạng. Vân Trạch đảo lư ra lần nữa bị vây, cùng Phan gia giữ lẫn nhau sau 3 tháng đã từng lư gia chủ, bây giờ lư mạnh chỉnh, khắp khuôn mặt là bi thương. Trần đạo chủ, môi hở răng lạnh. Vẫn trách đạo lư gia nếu là khó giữ được, những ác tặc này tất nhiên sẽ công kích Ngọa Long đạo. Còn xin Trần đạo chủ xem ở nhất mạch tương thừa phân thượng, phát động ba đạo đại quân, cùng ta lư gia nội ứng ngoại hợp, nhất tử diệt đi Phan gia. Trần Hiên lắc đầu. Lư đạo huynh đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Theo ta được biết, Phan gia, Vũ gia, Dương gia, tổng cộng có nhị giai cực phẩm chiến thuyền 3 chiếc, nhị giai thượng phẩm chiến thuyền hơn 20 chiếc, còn lại tiểu hình chiến thuyền hơn trăm chiếc. Mà Ngọa Long đạo chỉ có một chiếc nhị giai cực phẩm chiến thuyền, thiên kiếm đạo Bạch Hạc Đạo cộng lại cũng bất quá năm chiếc nhị giai thượng phẩm chiến thuyền. Ba đảo đội tàu, hoàn toàn không phải bọn hắn ba nhà đối thủ. Lữ Mạnh Trình thần sắc đau khổ, Trần Đạo Chủ hà cớ khiếm tốn. Ngươi có thần giao nơi tay, đối phương chiến thuyền tuy nhiều, có thể lại ngươi hả? Trần Hiên thở dài, đừng nói ta không có bản lĩnh đó. Coi như ta cố hết sức, nguyện ý chi viện vận chuyển đạo, có thể Thiên Kiếm Đạo Bạch Hạc Đạo há lại sẽ đồng ý. Lữ đạo huynh chớ muốn làm khó ta. Lữ Mạnh Trình cắn răng nói ra, chỉ cần Trần Đạo Chủ nguyện ý, ta tự có niềm tin, có thể thuyết phục Thiên Kiếm Đạo trừ ra, Bạch Hạc Đạo về ra. Rốt là khẳng định phải giúp nhưng không có khả năng như vậy ăn không bằng nhà, không có bất kỳ cái gì tù lao, liền đi chi viện văn trực đạo. Cái kia hắn sao người tiêu tiền như nước. Lữ Mạnh Trình cũng biết, đến loại thời điểm này, bất luận cái gì tình nghĩa đều là dư thừa, chỉ có lợi ích mới có thể đánh động lòng người. Tay run run, từ tùy thân trong túi trữ vật, xuất ra một quả bóng đá kích cỡ tương đương linh châu. Màu xanh đậm, linh quang bốn phía, xung quanh một trận sóng linh khí, tất cả đều hướng cái này linh châu bên trên tụ tập mà đến. Trần Hiên chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm giác hoa mắt thần mê, phản phất có trọng to lớn liên lụy lực, đem hắn toàn bộ tâm thần hấp dẫn đi vào. Đây là Biển Linh Châu, ta lữ ra tổ truyền mấy ngàn năm tam giai linh vật. Lữ Mạnh Trình trong mắt nước mắt tuôn đầy mặt. Lữ gia cũng chỉ có vật này, còn có thể lấy ra tay đến. Chỉ cần chẩn đạo chủ đồng ý xuất binh, lữ gia liền đem bạo vật này làm ta lễ, tặng cho chẩn đạo chủ. Trần Hiên ngắm nhìn Biển Linh Châu, rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, hắn mới trầm ngâm nói, "Biển Linh Châu đều lấy ra, ta cũng lời nói thật nói thẳng đi. Trực tiếp tham chiến, không có khả năng." Thấy Lữ Mạnh Trình mặt mũi tràn đầy thất vọng, Trần Hiên tiếp tục nói, "Nhưng chúng ta ba đạo, có thể gián tiếp chi viện Vân Triệt đạo." Lữ Mạnh chính hỏi, "Làm sao trong đó tiếp chi viện pháp?" Ta lại phái phái trong tộc trưởng lão, tự thân tiến về Vân Trạch Đảo, làm Vân Trạch Đảo mở rộng sản phẩm mới linh cây lúa, thành lập luyện đan cự lô, đồng thời cung cấp tài liệu luyện đan, cam đoan lư ra có thể thu lấy được đại lượng linh mễ, bổ nguyên đan, dưỡng khí đan. Lữ Mạnh Trình nhãn tình sáng lên. Lúc này, hắn đã biết, Thiên Kiếm Đảo cùng Bạch Hạc Đảo đã mở rộng sản phẩm mới linh cây lúa, tiến hành cự lô luyện đan, tồn trữ đại lượng lương thực cùng linh đan. Vân Trạch ở trên đảo, chỉ cần có linh mễ có linh đan, liền có thể ổn định quân tâm. Ngoài ra, ta sẽ cung cấp đại lượng yêu thú thịt, linh ngư thịt, pháp khí, chi viện lư ra đối kháng phàm nhân gia. Chỉ những thứ này Trần Hiên suy nghĩ một chút. Nam cung gia rời đi ngọa long đảo thời điểm, trong tộc chiến thuyền toàn bộ mang đi. Bọn hắn bây giờ tại Thiên Bà ngoại sơn, trên biển chiến thuyền không dùng được. Năm đó, Nam cung gia chỉ là đội thành lãnh địa, giống như chiến thuyền bực này đáng giá vật tư, khẳng định là không sẽ tặng không Trần Hiên. Ta hỏi qua, đồng bằng quận còn có Nam cung gia 3 chiếc nhị giai thượng phẩm chiến thuyền. Ta tự mình đi gặp Nam cung gia chủ, đem cái này 3 chiếc chiến thuyền thuê đến, chỉ cần mỗi năm thanh toán một số linh thạch, như thế nào? 3 chiếc nhị giai thượng phẩm chiến thuyền, tại Phan Lữ gia tộc trong lúc chiến tranh, là rất trọng yếu vật tư chiến lược. Nếu như không có Trần Hiên ra mặt, dù cho Nam cung gia nguyện ý thuê, cũng rất khó vận tiến vào Vân Trạch trong đạo. Trần Hiên lập trường rất mâu chốt. Hắn nguyện ý gián tiếp chi viện Vân Trạch đạo lư ra, mang ý nghĩa ngoại Long đạo, Bạch Hạt đạo, Thiên Kiếm đạo vẫn như cũ đứng tại Vân Trạch đạo bên này. Phan gia liên hợp Vu gia, Dương gia, đối Vân Trạch đạo phong tỏa phá sản. Lữ Mạnh Trình thậm chí hy vọng Phan gia có thể cùng Trần Hiên đao thật thương thật chơi lên một trận, đến cái người chết ta sống. Tốt, hy vọng Trần đạo chủ không muốn nữa lời. Lữ đạo huynh làm Trần Mỗ là bậc nào người, sao lại nói không giữ lời? Ta tất nhiên là tin được Trần đạo chủ, bất quá, đại sự như thế đương lập khế ước làm chứng. Có thể. Song Vương viết xuống khế ước. Đợi chút nữa, Lữ đạo huynh, không phải một viên biển linh châu, là hai quả biển linh châu. Trần Hiên đột nhiên đánh gãy Lữ Mạnh Trình viết sách. Hai quả biển linh châu. Lữ Mạnh Trình một chút suy nghĩ một hồi, liền bừng tỉnh đại ngộ. Lữ Ngọc giống như trộm đi Vu Gia Viên kia biển linh châu. Phắt. Đúng vậy. Lữ Mạnh Trình suy nghĩ một chút, nói ra, hai quả liền hai quả, bất quá, ta phải thêm giá cả. Mới nói, chân đạo chủ nếu là tu luyện được, ngưng kết kiếm đan. Còn xin xem ở biển Linh Châu phân thượng, từ lữ gia tuyển chọn một tên phẩm tính đều tốt tộc nhân, thu thân truyền đệ tử, giúp đỡ phục hưng gia nghiệp. Có thể. Loại này mấy trăm năm sau sự tình, Trần Hiên đáp ứng đứng lên, không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Chúc mừng Trần đạo chủ vui lấy được biển Linh Châu. Viết xong khế ước, Lữ Mạnh Trình nước mắt trực tiếp chảy ra. Trần Hiên ký hảo danh tự, thu biển Linh Châu, đưa Lữ Mạnh Trình ra đảo. Chúc cơ hậu kỳ thủy tu, Lữ Mạnh Trình dù gì, tránh đi phan gia đội tàu, một mình ngồi đảo, vẫn có thể làm được. Phan gia đội tàu lần nữa vây quanh Vân Trạch đảo ra biển bến cảng. Vũ gia cùng Dương gia cũng xuất động chiến thuyền, bảo vệ Phan gia đội tàu hai cánh, tuần tra vân trạch đảo bên ngoài. Bảy chiếc nhị giai thượng phẩm, một chiếc nhị giai cực phẩm, vây quanh vân trạch đảo ngày đêm hãm trại, tùy thời chuẩn bị phát động tổng tiến công. Nhưng mà, chuyện xuất hiện quỷ dị biến hóa. Vân trạch đảo lư ra, nguyên bản chỉ có một chiếc nhị giai cực phẩm chiến thuyền, năm chiếc nhị giai thượng phẩm chiến thuyền, trong đó hai chiếc nhị giai thượng phẩm chiến thuyền tại lần trước giao phong bên trong bị hao tổn. Lần này, chiến thuyền số lượng thế mà không giảm trái lại còn tăng, một hơi bại xuất chín chiếc chiến thuyền, toàn bộ tập trung biến cảng, cùng Phan gia đội tàu đối ban điều đó không có khả năng. Nhị giai chiến thuyền kiến tạo cần cần rất nhiều thời gian. Như loại này nhị giai thượng phẩm chiến thuyền, tối thiểu muốn sách 2 năm trước từ đại tông môn bên trong tùy trình, phí tổn cao tới trăm vạn linh thạch đông sơn quần đảo gia tộc tú chân, mỗi chiếc nhị giai thượng phẩm chiến thuyền đều là năm chắc, bình thường sẽ không vượt qua trong gia tộc chúc cơ tu sĩ số lượng. Rất nhanh, Vũ gia chủ liền nhận ra, vân trách đạo lữ gia thêm gia tới 3 chiếc chiến thuyền, là nguyên bản ngọa long đảo nam cung gia. Vũ gia, Dương gia, Phan gia ba nhà đội tàu phong tỏa, chỉ là phong tỏa ngăn cản chủ yếu đường thủy đường biển. Trần Hiên mang theo ngọa long đạo thủy tu, tránh đi bến cảng phương hướng. Từ những phương hướng khác ngự đến Vân Trạch Đạo trên bờ biển, lại từ lưa ra chúng tu sĩ từ kéo tới ra biển bến cảng, ba nhà đội tàu không có chút nào phát giác. Chính là dựa vào biện pháp này, Trần Hiên trước sau đem ba chiếc nhị giai thượng phẩm chiến thuyền, giao phó cho Vân Trạch Đạo lưa ra, lại thừa lúc thông linh thanh xả bay lên giá xương ngủm mà quay về. Đáng chết Trần Hiên. Vũ gia chủ hận hận cùng Phan gia chủ nói ra. Một chút suy tư, liền biết rồi là Trần Hiên từ đó cản trở. Chỉ có hắn tách giao, mới có thể tránh mở bọn hắn ba nhà đội tàu phong tỏa. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Người ta đều không có đường lui. Không không được Vân Trạch Đạo, Tống Quốc Ngô Quốc, Lô Quốc, Tam Quốc tông môn đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Phan gia, Vũ gia, Dương gia liên minh, Trích dẫn Trần gia, Trương gia, Vệ gia, chiến lược đồng minh, cộng đồng phòng ngự, không nhằm vào cái khác bất luận cái gì tu chân thế lực. Gần như chỉ ở ba nhà bên trong bất luận cái gì một nhà bạn tổ nhận đến lúc công kích, mới khởi động cộng đồng phòng ngự trạng thái. Cái này cũng mang ý nghĩa, bọn hắn không thể đồng thời đi công kích cái khác tu chân thế lực. Bằng không, sẽ khiến Đông Sơn quần đảo hết thảy tu chân thế lực cam thủ. Tự vệ có thể, nhưng nếu là bạo loạn công kích, cái kia chính là kẻ dạ tâm, tà ác đồng minh, người người có thể chu diện. Lo lắng nước tông môn tiêu hết cả tiền vốn, làm sao cũng muốn gặp đến thành quả. Phan gia cũng hạ ngân tâm, ở chỗ nhà, Dương gia bảo vệ dưới, đối Vân Trạch Đảo phát động công kích bánh liệt. Mới đầu, lấy được một chút chiến quả, kích tổn hại lữ gia ba chiếc chiến thuyền, một lần đem chiến tuyến thúc đẩy đến Vân Trạch Đảo bản thổ phụ cận. Nhưng mà, càng đến gần Vân Trạch Đảo, tại hộ đảo đại trận điểm hộ dưới, lữ gia phản kích liền càng hung mãnh đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, lữ gia tộc người huyết tính, cũng kích phát ra đến, không ngừng có người khống chế lấy tiểu hình chiến thuyền, đối Phan gia đội tàu phát động tự sát thức công kích. Số lần càng nhiều, Phan gia đội tàu cũng thủng trăm nà lỗ, tình thế bị ngăn trở. Hơn nữa, Lữ gia mới vừa bị hao tổn nhị giai chiến tuyến, vẹn vẹn qua 3 năm này, liền chữa trị, rất nhanh đầu nhập hai tộc trong chiến tranh. Bạch Hạc đạo vệ gia luyện khí sư đang giúp bọn hắn. Thu đến Vu gia cọc ngầm truyền đến mật báo, Phan gia chủ hận đến thẳng tắn răng. Hai tộc chiến tranh rơi vào giằng co. Phan gia đội tàu mặc dù còn chiếm thượng phong, nhưng đã không có loại kia khí thôn vạn dặm như hồ khí thế. Xem xét lại Lữ gia, càng đánh càng hăng. Lữ gia đội tàu bên trên, bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều tán tu thân ảnh. Trọng thượng phía dưới, tất có dũng phu. Lữ gia viên tổ linh tây lửa, cự lô luyện đan bắt đầu sinh ra hiệu quả và lợi ích chỉ cần nguyện ý lên truyền, làm lưa ra tác chiến, vô luận xuất thân đều có thể dụng công văn hội đối vân trạch trên đạo linh điền, linh đan bên trên không ngừng phát triển. Rất nhiều tán tu, phấn đấu cả một đời, chính là vì tu mạch vài mẫu linh điền, truyền thừa gia nghiệp đệ tiện mệnh một cái, khó được có tên cửa thế ra ra giá cao, lúc này không đỏ sức chờ đến khi nào. Chương 286 Kim tầm hỏa bướm. Chương 286 Kim tầm hỏa bướm. Không chỉ là vân trạch trên đạo tán tu, các địa phương tán tu nghe được tin tức về sau, từ bốn phương tám hướng chạy đến, thêm vào vân trạch đạo lưa ra đội ngũ. Phan gia dù có vu gia, Dương gia tiếp tế cũng dần dần chống đỡ không nổi. Vân Trạch đảo nguyên bản là đông sơn quần đảo bên trong linh khí nồng nặc nhất nhị giai cực phẩm hải đảo, lưựa ra vạn năm truyền thừa, trong tộc tích số không ít. Lần này lại lấy được Trần Hiên tương trợ, viên tổ linh cây lúa đại hoạch bội thu, hạ đẳng linh điền giá trị rõ rệt tăng lên. Cự lô luyện đan, đại lượng dưỡng khí đan, bổ nguyên đan vội ra đi, liền xem như dùng linh đan chống chết, trong tộc cũng tích tụ ra không ít luận khí trung kỳ tu sĩ. Phan Lữ hai tộc chiến tranh, tại trải qua nửa năm ác chiến về sau, rốt cục hình thành mối cân bằng chi thế. Phan gia không đánh vào được, lưựa gia đánh không ra, hai nhà tại Vân Trạch đảo bên ngoài trăm rặng chỗ, hình thành giằng co. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Phan Lữ hai tộc chi chiến, Phan gia đem lại lần nữa nuốt hận rút lui. Lữ gia có Vân Trạch Đạo làm căn cứ địa, không ngừng phát triển sản xuất, kinh tế không những không có chịu ảnh hưởng, ngược lại tại viên tổ linh cây lúa, cự lô luyện đan tối thúc dưới, đạt được nhất định phát triển. Mà Phan gia, một mực tại tiêu hao linh thạch trong tộc trúc cơ tu sĩ, giống như toàn bộ tại đội tàu bên trên, dựa vào Phan gia ở trong mây quần lãnh địa, căn bản là không có cách duy trì đội tàu tiêu hao. Phan gia muốn rút lui. Tại gia chủ cùng Vu gia lão tổ hai người, xa xa nhìn qua Phan gia đội tàu, không khỏi cảm khái nói ra, cái này Trần Hiên Tôi áp phải trời. Nói xong không cuốn vào Phan Lữ hai tập chiến tranh, lại một mực tại âm thầm chi viện Lữ gia. Vũ gia lão tổ một bộ cô đơn thần sắc. Hiện nay, nói những cái kia có làm được cái gì? Phan gia tuyệt đối không thể rút lui. Vũ gia chủ trong mắt lóe lên một vòng ngoan độc. Trần Hiên muốn không đếm xỉa đến, ta lại muốn dẫn hắn vào cuộc. Kẻ này đoạn không thể lưu. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, không người là đối thủ của hắn. Vũ gia lão chủ trầm ngâm nói, ngươi nghĩ kỹ liền được. Vũ gia vạn năm cơ nghiệp, thành bại ở đây nhất cử. Lúc này, Ngọa Long Đạo bên trong, Long Hưng Sơn trang phía sau núi bên trong, Trần Hiên nhìn chăm chú một cái kim quang lóng lánh kén lớn đây là độc diễm kim tầm kết kén, kim tầm hóa bướm. Đây là muốn đột phá. Trần Hiên cùng kim kén bên trong độc diễm kim tầm thần niệm giao lưu. Quả nhiên, đã rơi vào sinh mệnh biến hóa độc diễm kim tầm, khí tức yếu ớt. Trần Hiên tế ra trời xanh trùng tiên đỉnh, đổ một đại đoàn trùng linh tinh hoa chí kim kén bên trên. Kim kén hấp thu trùng linh tinh hoa về sau, kim quang càng thêm sáng chói, không ngừng có kim linh khí hấp tụ đi vào. Trần Hiên thẩm vận kim cương rèn nguyên công, chậm rãi đưa vào chút ít pháp lực, tan vào độc diễm kim tầm thể nội. Kim tầm hóa bướm, thân thể từng bước tiến hóa, chỉ sợ cần một chút thời gian. Trần Hiên thử nghiệm nhỏ vào một giọt đế lưu tương. Quả nhiên, độc diễm kim tầm phản pháng phát phê thuốc kích thích giống như một trận kịch liệt rung động, sinh mệnh khí tức mạnh mẽ rất nhiều. Thiên Nhãn mở ra mở mắt về sau, Trần Hiên xuyên thấu qua kim kén, nhìn thấy rơi vào sinh mệnh biến dị bên trong độc diễm kim tầm. Lúc này, thân thể của nó đang đang phát sinh biến hóa kỳ dị. Tầm mắt đang dần dần biến đại, tầm đũ đang dần dần duỗi dài, tầm trên lưng tăng lên ngoài một đôi nhỏ bé kim sắc cánh, chiếu lấp lánh. Trần Hiên tinh tế quan sát một phen, độc diễm kim tầm sinh mệnh khí tức mặc dù yếu ớt, lại rất bình ổn đặc biệt là tại nhỏ vào đế lưu tương về sau, thân thể biến dị đang chậm rãi gia tốc. Trần Hiên đoán chừng, kim tằm hoa bướm, ít nhất phải thời gian 1 tháng đây là hắn không ngừng sử dụng trùng linh linh hoa, đế lưu tâm kim, đưa vào một chút kim cương rèn nguyên pháp lực tình huống dưới. Kim tằm hoa bướm, thành hình thời gian càng dài, hắn sinh mệnh lực cùng độc tính liền càng mạnh. Trần Hiên dựa khoác ngồi xe bằng, canh giữ ở kim kén bên cạnh, bảo vệ độc diễm kim tằm hoa bướm. Hắc ám giáng lâm. Long hưng trong sơn trang chậm rãi sáng lên, đem ngọa long sơn mạch tô điểm được rực rỡ màu sắc. Rất nhiều tiểu động vật bọn họ tại cành cây ở giữa nhẹ nhàng phát ra, từng cái vui sướng thanh âm theo bọn nó miệng bên trong gửi đi ra tới, rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ phía sau núi. Trần Hiên Tâm thần đặt ở kim kén bên trong độc diễm kim tằm, không biết tại sao, trong lòng dần dần có loại vui mừng cảm giác. Xuyên qua đến nơi đây, 18 năm, tướng eo rất mùng tơi luyện khí tầng 2 tán tu, đến chúa tể một phương, Trần Hiên chỉ dùng 18 năm. Mà cái này độc diễm kim tằm, chính là hắn cái thứ nhất khế ước kỳ trùng, cũng là cải biến mệnh vận hắn bước đầu tiên. Mặt trời mọc mặt trời lên, hoa nở hoa tàn. Trần Hiên tâm cảnh rất bình hàn, trong lòng một mảnh không minh. Phản phất một dòng thu thủy giống như trong suối tường hòa, nhìn hết thế gian này phồn hoa vạn vật đủ mọi màu sắc linh khí bao phủ tại kim kén bên trên, bày biện ra một loại cực kỳ hoa mỹ màu sắc mơ ảo kim kén bên trong, độc diễm kim tẩm thân thể trở nên hoạt bát đứng lên, mỹ lệ nhẹ nhàng dáng người lưu động nào đó thần bí sinh mệnh rung động, phảng phất tại nhẹ giọng kể rõ một cái vĩnh cửu cổ lưu truyền sinh mệnh cố sự, có chút rung động tiến hóa, diễn hóa lấy nào đó thiên địa lại đạo. Trần Hiên hoàn toàn đắm chìm trong độc diễm kim tẩm quá trình tiến hóa bên trong, lòng có cảm giác có chút hiểu được. Mỗi ngày, hắn đều định thời gian đầu nhập nhất định trùng linh tinh hoa, đưa vào một chút kim cương rèn nguyên công, giúp độc diễm kim tẩm khôi phục khí lực. Cách mỗi 3 ngày, liền nhỏ vào một giọt đế lưu tương, gia tốc hắn thân thể tiến hóa. Thời gian dần dần trôi qua. 1 tháng sau, Bình minh thời khắc, sắc trời khai tỏ ánh sáng không rõ. Trần Hiên trong lúc đó mở to mắt, tinh mang chợt lóe lên. Tại Thiên Nhãn trong quan sát, kim kén bên trong độc diễm kim tầm hoàn toàn tiến hóa thành một cái linh điệp. To lớn hai cánh, ngũ thái ban lan, tản ra làm cho người mê viễn lộng lẫy quá mang. Thần hồn cường đại như Trần Hiên, vẹn vẹn nhìn một cái, liền tâm thần hỗn loạn, tựa hồ đưa thân vào kỳ dị nào đó trong thế giới, xung quanh vạn vật đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là quang ảnh biến ảo trong hư không. Lợi hại. Trần Hiên thu hồi tâm thần, lắc đầu độc diễm kim tầm tiến hóa thành huyền ảnh mê điệp, yêu lực không giống bình thường, nhìn như mộng nhạn. Nhưng thật ra là yêu khí nội liễm, tự mang mê vướng công hiệu, khó lòng phòng bị. Kim kén bị cắn phá một cái miệng nhỏ. Rất nhanh, miệng nhỏ mở rộng, một cái thân thể mềm mại từ đó chậm rãi bò lên ra tới. Lúc này, huyết ảnh mê điệp thân thể còn không có hoàn toàn cứng lại. Nhìn thấy Trần Hiên, hoan hỉ kêu khẽ một tiếng. Nó cẩn thận mở ra to lớn sinh địa cánh, tại nhu hỏa gió núi bên trong có chút chấn động. Trần Hiên đem lại lần nữa đánh vào một giọt đế vương tương. Phong hậu đột phá, chỉ dùng 8 giọt đế vương tương. Cái này huyết ảnh mê điệp, chọn vẹn sử dụng 12 giọt. Trần Hiên rõ ràng nghe được rất nhỏ Răng rắc, âm thanh đó là Huyễn Ảnh Mê Điệp khô cách cứng lại thanh âm. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang, Huyễn Ảnh Mê Điệp liền hoàn thành toàn thân vũ hóa phát. Cao tới 2 trượng, mở ra cánh lại có rộng 10 trượng, hình thể là ngọc diện phong hầu mấy lần. Trời xanh trùng bên trong tiến đỉnh, nhiều bốn loại thần thông biến hóa điệp mộng lĩnh vực, Điệp Vũ Cựu Thiên, Điệp Biến Mỹ Bản, cánh bướm diêu thuần. Trần Hiên mừng rỡ trong lòng. Ngọc diện phong hầu tiến giai, chỉ là cường hóa viễn cổ phong động. Thông linh thanh xà tiến giai, cũng chỉ là nhiều một hạng đẳng vân giá vũ. Mà cái này độc diễm kim tầm, tiến hóa thành Huyễn Ảnh Mê Điệp về sau, Trực tiếp nhiều bốn hạng thần thông biến hóa điệp mộng linh vực hẳn là nó mê vẫn kỹ năng điệp vũ cửu thiên tự hội là một loại kỹ năng công kích điệp biến nhất bản khả năng cùng loại phượng hoàng nhất bản, dùng để bảo vệ tính mạng. Cánh bướm diêu thuần, không thể nghi ngờ là một loại phòng ngự kỹ năng. Trần Hiên rất muốn mọi thứ đều học, đáng tiếc không có ngộ đạo đan cùng tiết liên linh trà, dù cho có trời xanh trùng tiên đỉnh làm bực này chỉ bảo, cũng muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian tính lực mới thăm ngộ nộ cộng hưởng dưới tay kỳ trùng thần thông biến hóa. Vẹn vẹn từ Trần Hiên đối điệp mộng linh vực cảm thụ đến phán đoán, huyền ảnh mê điệp thực lực cường đại, đủ để gây hào ảnh chốc cơ sơ kỳ tu sĩ, so với ngọc diện phong hậu còn muốn lợi hại hơn. Suy nghĩ một chút, cũng bình thường. Nguyên bản, độc diễm kim tằm đơn binh chiến lực liền rất cường hãn, hung ác thiết bối đường lang luôn luôn chôn chình nó, chưa từng cùng nó tranh chấp đến nhau. Kim tằm hóa bướm về sau, không thể đơn giản coi là một lần đột phá, mà là sinh mệnh thân thể tiến hóa đến cảnh giới mới, thực lực tăng lên gấp bội. Yêu trùng đột phá rất khó, viễn siêu nhân tộc chúc cơ. Chính là bởi vì đây, yêu trùng sau khi đột phá thực lực đột nhiên tăng mạnh, không kém hơn nhân tộc chúc cơ. Huyền ảnh mê điệp thân mật tại Trần Hiên trên đỉnh đầu, huyền chuyển nhảy múa, cực kỳ vui sướng. Thỉnh thoảng cùng Trần Hiên thần niệm giao lưu, muốn bay hướng Họa Long Sơn chi đỉnh, quan sát chúng sinh. Đi về trước đi." Trần Hiên ra lệnh. Bây giờ, Đông Sơn quần đạo thế cũng bất ổn, vì Huyễn Ảnh Mê Điệp đột phá, hắn đã tại Hậu Sơn thủ hộ một tháng, không có chỗ đi đạo lý ở trên đạo sư vụ. Huyễn Ảnh Mê Điệp có chút không cam lòng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe theo Trần Hiên mệnh lệnh, thu nhỏ yêu thân thể, biến thành một cái nho nhỏ thả điệp, dừng ở Trần Hiên trên bờ vai. Thực ra, đây cũng là Trần Hiên đối Huyễn Ảnh Mê Điệp một lần kiểm tra. Hiệu quả rất tốt. Huyễn Ảnh Mê Điệp rất vẫn như cũ tán thành chủ nhân của hắn địa vị. Trần Hiên không nghĩ nhiều nữa, hóa thành nhất đạo thanh hồng, bay vào Long Hừng trong sơn trang. Một tháng sau, lần nữa nhìn thấy đạo chủ hiện thân. Phan gia tất cả trưởng lão đều cảm thấy vui mừng. Trần Hiên đệ nhất thời gian tiếp kiến Chu Thế giới nhân, hiểu rõ Đông Sơn quần đạo tình huống. Phan lư hai tộc chiến tranh rơi vào giằng co, Phan gia hẳn là có thể chống đỡ tiếp. Chu Thế giới nhân mặt lộ vẻ nụ cười. Phan gia chèo chống được càng lâu, Ngọa Long đạo liền càng có thể hòa bình ổn định phát triển. Minh Dương đạo vu gia đâu? Nhưng có tiểu động tác. Tạm thời không có phát hiện gì thường. Đối thủ chân chính của chúng ta là Vu gia, không thể sơ sẩy. Đúng, đạo chủ. Trương Hải Tân dẫn đầu thủy tu, tại Ngọa Long hào bên trên, ngày đêm giám thị phía trước Hải vực. Nếu là Vu gia đội tàu xuất hiện, 300 dặm hải vực bên ngoài liền sẽ trở lại cảnh báo. Vậy là tốt rồi. Thực ra, ngoại trừ Chương Hải Tân, thông linh thanh sở cũng tiềm phục tại đảo bên ngoài trong vùng biển, có thể so sánh Ngọa Long Hào bên trên Chương Hải Tân sớm hơn phát hiện Vu gia đội tàu tung tích. Bất quá, loại chuyện này, không cần thiết chiêu cáo tiên hạ, tâm lý nắm chắc liền được. Hỏi lại cùng Bạch Hạc đảo cùng Thiên Kiếm đảo động thái đều ý chí chiến đấu sục sôi, quá chú tâm đầu nhập viên tổ linh cây lúa cùng cự lô luyện đan bên trong. Suy nghĩ một chút cũng thế, có thể tăng lên trên diện rộng hải đảo ích lợi, 1 năm ra tăng 30-50 vạn linh thạch thuần ích lợi, muốn không điên cuồng cũng khó khăn. Trần Hiên một mực điều khiển lấy linh cây lúa trồng bổ dưỡng kỹ thuật. Viên tổ linh cây lúa trồng chọt được càng nhiều, hạn ích lợi liền càng cao đối với cự lô luyện đan kỹ thuật dẫn ra ngoài, hắn cũng không thèm để ý đơn giản là chèn ép dưỡng khí đan, bổ nguyên đan giá cả. Công nghiệp hóa quy mô sản xuất, hiệu quả và lợi ích muốn so một mình độc đấu tức nhà xưởng luyện đan, cao hơn quá nhiều. Trần Hiên tự động lần này cũng coi là tạo phúc tu chân thế giới tầng dưới chót tu sĩ đặc biệt là Vân Trạch đạo lư ra, dựa vào viên tổ linh cây lúa, tự lô luyện đan, đền bù fan lư hai tộc chiến tranh tiêu hao, càng đánh càng có hậu tình. Chia lại ra một số nhỏ hạ đẳng linh điền, chiêu mộ tán tu Phương Phú lữ ra chiến đội. Nguyên bản, loại này không có liền liên liên miên hạ đẳng linh điền, cũng không giá trị quá nhiều linh thạch. Nhưng mở rộng viên tổ linh cây lúa về sau, lại kém hạ đẳng linh điền, cũng có tán tu muốn đo lấy. Vì thế, không tiếp thêm vào lữ ra chiến đội, thu hoạch công văn, dùng để hối đoán hạ đẳng linh điền. Mà Phan gia, đánh đến thời gian càng lâu, đội tàu tổn thương càng nghiêm trọng hơn, tốc nhân tụ thương càng nhiều, tiêu hao linh thạch càng là hang không đãi đồng dạng. Tùy theo thời gian trôi qua, Phan lư hai tộc chiến tranh đánh 2 năm, Phan gia bắt đầu đội công làm chủ, rơi vào giằng co. Xem xét lại lữ ra Một đời mới tuổi trẻ tộc nhân rèn luyện ra được, lại thêm một chút giám chiến tán tu, từng bước bài trừ phong tỏa, bắt đầu chuyển thủ làm công. Trần Hiên thấy Đông Sơn quần đạo thế cục có thể điều khiển được, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng bung ra đúng vào lúc này, đạo truyền ra ngoài đến cấp báo. Bạch Hạc đạo phát ra tín hiệu cầu cứu, chương 287, Hoàng độc đại quân. Chương 287, Hoàng độc đại quân. Trần Hiên lao vụn đột ra Long Hưng sơn trang, nhưng thấy Bạch Hạc đạo phương hướng, một đám to lớn pháo hoa ở trên bầu trời tản ra, đỏ tươi như máu đó là vệ gia tự chế đại tín hiệu, huyết hồng sắc đại biểu cho khẩn cấp cầu cứu. Trần Hiên không dám trì hoãn, Phân phó Tô Chính Minh canh giữ ở trận pháp trong phòng, mở ra hộ đảo đại trận. Chu thế giới nhân dẫn đầu ở trên đảo tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trương Hải Tân mang theo ở trên đảo thủy tu, điều khiển Ngọa Long Hạo, chú đóng ở bến cảng hiệp trợ thủ đạo. Lưu lại tỷ bà độc hạt, thiên nhãn con giết, thiết bố đường lang các loại kỳ trùng thủ hộ Long Hưng sơn trang. Trần Hiên mang theo ngọc diện phong hộ cùng nó 30 vạn năng động, mới vừa đột phá nguyên ảnh mê điệp, thừa lúc tại thông linh thanh xà trên thân, thi triển ra đẳng vân giá vũ thần thông, tiến về Bạch Hạc Đạo Cứu viện. Liên tục căn dặn Tô Chính Minh, Chu thế giới nhân bọn người trận địa sẵn sàng đón quân địch, là sợ Vu gia sử dụng kế điệu hổ lý sơn. Tam giai hộ đảo đại trận, có Tô Chí Minh, chu thế giới nhân hai vị trúc cơ tu sĩ đem người thủ đảo, vu gia chiến thuyền mạnh hơn, cũng có thể nắm chống đỡ mấy ngày, đầy đủ Trần Hiên kịp thời vừa đi vừa về. Vạn Giặm Hải vực, tại Thông Linh Thanh xả đảng vân giá vũ thần thông dưới, vẹn vẹn hai canh giờ, liền đã bay tới Bạch Hạc ở trên đảo không đã từng mờ mỡ mỹ lệ Bạch Hạc đảo. Lúc này ánh lượng ngục trời, hộ đảo đại trận lộng ánh sáng, tại từng đợt chiến thuyền tiếng oanh minh bên trong lung lay sắp đổ. Quan sát quá khứ, Trần Hiên lờ mờ nhìn thấy vệ gia chủ ở trên đảo chỉ huy, vệ gia tộc người võ trang đầy đủ, mặc giáp mang nón trụ sẽ thành từng trận chiến đội, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vọt tới hộ đạo lồng ánh sáng phụ cận, cùng đội bộ công kích Vu gia tộc nhân linh thú giao chiến. Vu gia tộc nhân điều khiển riêng phần mình linh thú, lít nha lít nhít, phối hợp Vu gia chiến tuyến, không ngừng mà gào thét công kích hộ đạo lồng ánh sáng đếm không hết quang mang đánh vào hộ đạo lồng ánh sáng bên trên. Vệ gia không ngừng hướng hộ đạo đại trận bên trong bổ sung linh hạch, tăng cường phòng hộ lực lượng. Mặc dù như thế, Bạch Hạc đạo hộ đạo lồng ánh sáng dần dần ngán đạm, mắt thấy nhánh chống đỡ không được bao lâu. Một chiếc nhị giai cực phẩm chiến thuyền, 6 chiếc nhị giai thượng phẩm chiến thuyền, Vu gia lão tổ cùng Vu gia chủ đều tại chiến chiến thuyền, 7 tên chúc cơ tu sĩ giống như dốc toàn bộ lực lượng. Vệ gia chỉ có 3 tên trúc cơ, tất cả đều là luyện khí sư, đơn binh thực lực tác chiến hoàn toàn không phải vương gia trúc cơ đối thủ. Vệ gia chủ sắc mặt, mặc toàn thân áo giáp, cầm trong tay lợi đao pháp thuần, chuẩn bị tự thân lên trận từ chối địch nhân. Phu thân, vẫn là để Hải Nhi trước chống đi tới. Cùng là trúc cơ luyện khí sư vệ bên trong xương nói ra. Vệ gia chủ ngắm nhìn đặt vào kỳ vọng cao con trai trưởng, được. Sương Nhi nhớ kỹ, chỉ có thể tiến vào, không tối lui. Ngươi như bỏ mình, ta tiếp lấy bên trên. Đằng sau liền là nhà của chúng ta người, vô luận như thế nào, cũng không thể thả bọn họ tiến đến. Vệ bên trong xương cười cười, "Yên tâm, ta sẽ không cho vệ gia liệt tổ liệt tông mất mặt. Thân vị gia tộc con trai trưởng, hưởng thụ gia tộc tốt nhất phúc lợi, sướng có vì gia tộc hy sinh hết thảy giác ngộ." Sương Nhi lui ra, Lao Phu lên trước, "Lão tổ." Ông tổ nhà họ Vệ áo mỏng áo mỏng, cầm trong tay một chuôi hàn quang lẫm liệt lôi minh kiếm, hóa thành một đạo đại bạt mang, bay đến vệ gia chiến đội phía trước nhất. Chỉ một chiêu kiếm, liền vạch ra trăm trượng kiếm quang, mấy chục cái vu gia linh thú tại trong kiếm quang hóa thành mảnh vụn, tiên huyết phun tung tóe. Vu gia tu sĩ kinh hãi, trận hình xuất hiện hỗn loạn tưng bừng. Nguyên bản Bọn hắn cho rằng thắng lợi trong tầm mắt, không kịp chờ đợi khu xử linh thú, điên cuồng công kích hộ đảo Lòng Ánh Sáng. Tại gia chủ hạ lệnh, chỉ cần công phá Bạch Hạt Đảo, ba ngày không thông đạo, bên trong linh thạch, linh đan, pháp khí, phù lục, thậm chí nữ nhân, ai có được chính là của người đó. Bởi vậy, minh dương trên đạo rất nhiều bọn mạng tán tu, dùng phụ thuộc thân phận, gia nhập Vu gia đoàn vũ. Từ ôn tuần lương tu đến tàn nhẫn cấp tu, thường thường chỉ trong một ý nghĩ. Vệ gia lão chủ chăm trợ kiếm quang, khiến cái này người thoáng tỉnh táo một chút. Vệ đạo hữu, hạ cỡ lấy lớn hiệp nhỏ. Nhiều năm không thấy, người vẫn là như thế tính tình nóng nảy. Thấy Dĩ Khi có chút sa sút, Vu gia lão tổ Vân người đứng dậy, lặng không bay tới ông tổ nhà họ Vệ đối diện. Sau đó, Vu gia chủ mang theo còn lại 5 tên gia tộc Chúc Cơ, trước sau phi thân mã tới ông tổ nhà họ Vệ bên cạnh, chỉ có huyết khí phương cương, Chúc Cơ không lâu vệ bên trong xương. Vệ gia chủ còn muốn lưu ở trên đảo, theo chúng hộ đạo đại trận. Hai đối bảy, trong đó còn có hai cái Chúc Cơ hậu kỳ. Vệ đạo huynh, tu hành không dễ, đầu hàng đi. Co như ngươi không sợ chết, cũng muốn muốn vệ gia 800 tu sĩ. Bên cạnh chính là ngươi vệ gia tiên tiêu vệ bên trong xương đi. 36 tuổi Chúc Cơ, đợi một thời gian Tương lai chưa hẳn không có kết đan cơ hội. Ông tổ nhà họ Vệ liếc Vu gia lão tổ một chút. "Bội bạn người, hà cớ nhiều lời? Muốn đoạt ta Bạch Hạc Đạo, trừ phi ta vệ gia tộc người toàn bộ chết xong, cho dù còn lại một người, vệ gia cũng sẽ không đem Bạch Hạc Đạo chấp tay nhường cho. Vệ bên trong xương có lớn, muốn chiến liền chiến. Coi như ta bỏ mình, cũng phải hướng mấy người các ngươi đệm lưng." Vu gia lão tổ thở dài, lắc đầu nói ra, không biết thời thế, gian ngoan không thay đổi, vệ gian nên di tộc. Nói xong, Vu gia lão tổ mang theo mỉm cười, chộp ngón tay như kiếm, hướng ngón tay hộ đạo đại trận. Trong nước biển một đầu hình thể khổng lồ cự kình giống như một tòa núi lớn giống như, tràn ngập nồng đậm yêu khí, dùng thế như vạn tấn giao thép mà tới, mang bọc lấy làm cho người hít thở không thông khí thế, hung hăng đụng vào Bạch Hạc Đạo hộ đạo trên đại trận. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Hộ đạo đại trận rốt cục bị phá, rên rỉ một tiếng dần dần tiêu tán, vây công vô số tu sĩ lập tức điên cuồng cùng nhau tiến lên. Tại hộ đạo đại trận tiêu tán trong nháy mắt, Trần Hiên đáp lại thông linh thanh xạ, từ cao ngàn trượng không tật tốc lao vụt, gầm thét nhấc lên từng trận cương phong, mấy hơi ở giữa liền cản đến vây công tán tu trước mắt. Không có ý tứ, tại đạo hình, Vu gia chủ, Trần Mô đến trước đỡ. Vừa dứt lời, Trần Hiên trước mắt cuốn lên một đại đoàn vàng đen giao nhau sương mù, rất nhanh liền tản ra đến, che kín bầu trời, hoang ngủng, rung động. Nhưng là Ngọc Diện Phong Hậu 30 vạn ong độc đại quân, xông ở phía trước mấy trăm tên vương gia tu sĩ, mới vừa đạp vào Bạch Hà Đạo, liền lên đón mấy trăm con ong độc công kích. Buồn gào thanh âm từng trận vang lên. Những loài ong độc nguyên bản liền kết hợp Ngọc Diện Phong Hậu cùng Hắc Tuân Yêu Phong Vũ Điểm, tốc độ cực nhanh, độc tính lại mạnh, tính tình dữ dạn. Tại Trần Hiên không chế dưới, một mực thành thành thật thật án yêu thú thịt, làm viên tổ linh cây lúa tụ phấn, một mực đè nén ngang ngược tiên tính. Lần này, khó được Trần Hiên phóng túng Giả tính bộ pháp bảo chúng, điên cuồng công kích Vu gia tu sĩ cùng linh thú. Linh thú cũng tốt, tu sĩ cũng tốt, đều bị mấy trăm con ong độc vây công, không ngừng têu thảm ra xuống, thanh âm tê lương. Vu gia lão tổ sắc mặt tái xanh. 30 vạn ong độc đại quân, số lượng là ở đây tu sĩ gấp trăm lần, dùng chúng lăng quạ, ngoại trừ số ít lực phòng ngự siêu cường tu sĩ bên ngoài, tuyệt đại đa số tu sĩ đều chỉ có thể chạy hùng hục rời khỏi Bạch Hắc Đảo. Vu gia lão tổ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Hiên. "Động thủ!" Phát. Tùy theo Vu gia lão tổ giọng nói, Vu gia bảy tên trúc cơ Vẹn vẹn xuất động hai tên trúc cơ sơ kỳ đến kiểm chế ông tổ nhà họ Vệ cùng vệ bên trong sương, còn lại năm người, ba quát trúc cơ hậu kỳ vu gia chủ, toàn bộ đồng thời công hướng Trần Hiên đây là bọn hắn đã sớm thương lượng xong. Một khi Trần Hiên xuất hiện, tập chúng nhân chi lực, đi đầu giết sát. Cùng vệ gia người, có lẽ còn có thể có chút thương lượng. Trần Hiên loại này tông môn tiên kiêu, là tuyệt không có khả năng bị thuyết phục, đầu nhập vào lo lắng nước tông môn. Huống chi, Trần Hiên vừa hiện thân, liền triệu hồi ra 30 vạn long độc đại quân, trọng thương vu gia tu sĩ cùng linh thú. Chỉ cần đánh giết Trần Hiên, Ngọa Long đạo, Bạch Hạc đạo, Thiên Tiếm đạo, bất quá gà đất chó sành không chịu nổi Vu gia ra, ra sức một kích, Trần Hiên đã sớm chuẩn bị, thân ảnh lóe lên, liền bay về phía không trung. Năm đạo độn quang theo đuôi mà tới. Lúc này, ở đây tu sĩ, vô luận là Vu gia, vẫn là vệ gia, đều ngừng lại, nhìn về phía không trung. Tất cả mọi người trợn mắt hốt hổn, một màn không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới, Vu gia vậy mà như thế không để ý đến thân phận, hai tên trúc cơ hậu kỳ, ba tên trúc cơ trung kỳ, năm người hợp lực vây công Trần Hiên một người. Không chỉ có như thế, năm người toàn bộ triệu hồi ra linh thú, đều là nhị giai hải thú, trong đó lại là Vu gia lão tổ cự kình thực lực kinh khủng nhất đã là nhị giai chúng phẩm đỉnh phong, cách nhị giai thượng phẩm vẹn vẹn cách xa một bước ống tổ nhà họ vệ một trận tìm đậm nhanh. Nếu như Vũ gia dùng như thế chiến trận công kích, hắn căn bản là ngăn cản không nổi. Hơn nữa, Vũ gia còn che giấu thực lực đối ngoại tuyên truyền là một môn chín trúc cơ, Vũ gia lão tổ trúc cơ hậu kỳ, Vũ gia chủ đám ba người trúc cơ trung kỳ, nam dự bốn cái nhị giai hải thú. Kết quả, vô luận là cảnh giới, vẫn là nhân số, đều so với trong truyền thuyết phải nhiều. Bạch Hạc đạo trong đám người có tán tu hỏi, Trần đạo chủ không phải thủy tu sao? Vì sao không vào biển mã bay lên không trung? Ngô Xuân, Vũ gia năm người đều là thủy pháp tu sĩ. Còn có năm cái nhị giai hải thú, vào biển chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Lúc này, ông tổ nhà họ Vệ cũng tránh đi Vũ Gia Chúc cơ công kích, lôi kéo vệ bên trong sương, lui vào Bạch Hạc trong đảo. Giữa bọn hắn thắng bại, đã không trọng yếu. Lao tổ, chân đạo chủ đối phó được sao? Vũ Gia thật không biết xấu hổ, năm cái đánh một cái, hẳn là có thể đi. Chân đạo chủ bay vào không trung, Vũ Gia hải thú đều mất đi tác dụng. Mà chân đạo chủ, nghe nói là thiên tài ngự chủ sư, thủ hạ có nhiều còn kỳ trùng, ba quắc mới vừa mới nhìn đến thanh giao cùng Phong Hậu. Quả nhiên Trần Hiên cũng không có trốn chạy ổn định thân hình về sau, thân nghiệm khẽ nhúc nhích, thông linh thanh xà, ngọc diện phong hầu, huyết ảnh mê điệp, đều hiện thân, đối đầu vù ra ba tên trúc cơ chúng kỳ. Mà Trần Hiên chính mình, đơn độc đối đầu vù ra lão tổ cùng vu gia chủ. "Hảo tiểu tử, không thể để ngươi sống nữa." Vu gia chủ trực tiếp xuất thủ, một đoàn xương trắng ngưng tụ thành băng tường, trực tiếp mà đâm về Trần Hiên. Vu gia lão tổ càng là tế lên một chướng lưới pháp bảo, phía trên cấm chế trung điểm, lóe ra tầng tầng u quang, che đậy quá khứ. Trần Hiên hai tay bấm niệm pháp quyết, khẽ quát một tiếng, hiện. Thứ hại bên trong bay ra một đoàn kim ngân đan sen qua mang, phanh Một tiếng nộ tung, bay ra 108 quả kinh lôi bay trâu, từng đống, từng đoàn từng đoàn, xoay tròn lấy, như châu chấu giống như quét sạch ra, xiêu xiêu, âm thanh vang lên. Vũ gia chủ xương trắng băng thương bị 108 quả kinh lôi bay trâu không ngừng va chạm, còn chưa tới Trần Hiên bên cạnh, liền tiêu tán thành sương mù. Cẩn thận. Vệ bên trong xương ánh mắt gấp nhìn chằm chằm Trần Hiên thân ảnh, thấy ở gia lão tổ lưới muốn bao lại Trần Hiên, kìm lòng không được cao giọng cảnh báo. Nhưng mà, quỷ dị hình ảnh xuất hiện. Trần Hiên thân thể ở trên không trung một trận chấn động, phảng phất giống như hư ảnh giống như, không đếm xuể đến gia lão tổ lưới trực tiếp dần hiện ra đến đúng là phệ hồn ma trùng âm dương hành động, không gian đột thuộc. Một màn này, đem hết thảy tu sĩ đều nhìn ngây người. Đừng nâng tay, hôm nay như không ngoại trừ người này, Vu gia sẽ vĩnh viễn ngày yên tĩnh. Nghe vậy, Vu gia chủ trợn mắt tròn xoe, tế lên một mặt hắc phiến, âm phong từng trận, quỷ khóc sói gào, từng trận tiếng rít nhiếp tâm hồn người. Tốt ngươi cái Vu gia chủ, cũng dám tế luyện tà cở. Không biết hại bao nhiêu tính mạng người. Ông tổ nhà họ Vệ cao giọng quát. Lão giả, không hiểu đừng nói mọ, gia chủ thần phiến bên trong không có tu sĩ âm hồn. Vu gia một tên trúc cợ kêu lên. Chân làm tông môn phụ thuộc, là không cho phép tu luyện ma công, càng không thể dùng nhân tộc tính mệnh tế luyện ma bảo tà khí. Vu gia chủ không để ý vệ gia chủ, Hắc Phiên huy động, từng trận âm vụ bên trong, bay ra rất nhiều âm hồn, nhưng là các loại hải thú thủy quái, chừng hơn trăm con. Trong đó mười mấy con, tất cả đều là nhất giai cực phẩm cảnh thế giới, ô ô ô, chạy về phía Trần Hiên. Chương 288. Đông Sơn đệ nhất. Chương 288. Đông Sơn đệ nhất đối diện. Trần Hiên bắt đầu đến. 17 con nhất giai cực phẩm âm hồn, rất không tệ. Trần Hiên cười đến rất vui vẻ. Quan chiến Vu gia chúc cơ cùng ông tổ nhà họ vệ bọn người, Kim Lòng không đặng cùng người trong nhà liếc nhau một cái. Trong lòng bọn họ nổi lên lo nghĩ ánh mắt dường như tại giao lưu, nhìn thấy nhiều như vậy âm hồn, Trần Hiên vì sao không kinh sợ mà còn lấy làm mừng? Đám người trong ánh mắt đều là hoang mang có hiểu. Rất nhanh, bọn hắn liền minh bạch. Trần Hiên thân thể lượn lên, lui về phía sau mấy bước. Trước mắt lại bay ra một mảng lớn quái trùng hình thành mây mù, tựa hồ là một chút hình thể to lớn bò rùa, tròn trịa, màu đen nhạt, sau lưng mọc lên hai cánh, thêm nha lợi trừy. Chúng thể chất thân thể ở trên bầu trời lúc gần lúc hiện, bừng tỉnh nếu không có như thực chất. Cái đó là Không thể nào? Thật sự là phệ hồn ma trùng, có người gọi ra quái trùng danh tự. Tại một mảnh kinh ngạc trong ánh mắt, mấy trăm con phệ hồn ma trùng chấn động hai cánh, tại hai cái nhất giai cực phẩm thủ lĩnh xuất linh dưới, phảng phất nhìn thấy cực sự mỹ vị đồ ăn giống như như điên phóng tới hải thú thủy quái âm hồn. Cái này cũng không thể trách bọn chúng. Bình thường, Trần Hiên chỉ là dùng ngũ độc tông chuẩn bị đệ giai âm hồn, cho ăn bọn chúng đại đa số là trôi vào phẩm giai, nhất giai hạ phẩm đều thuộc về đặc biệt thêm đồ ăn. Nào giống trước mắt, tất cả đều là nhập phẩm âm hồn, nhất giai cực phẩm đều có 17 con. Những này cực phẩm âm hồn, trở thành phệ hồn ma trùng bọn họ lựa chọn hàng đầu. Trong lúc nhất thời, hơn trăm con hải thú thủy quái âm hồn đều đối đầu mấy cái không đợi phệ hồn ma trùng để cho người ta trợn mắt hốc một l่ะ. Cho dù là hình thể to lớn, gầm thét khí thế dọa người cực phẩm âm hồn, bị nhất giai hạ phẩm phệ hồn ma trùng cắn vào, đều cùng được phát ra từng tiếng rú thảm tiếng rít, quay người hướng Hắc Phiên bên trong chui. Những cái kia phệ hồn ma trùng, phẩm giai lại thấp, vóc dáng lại nhỏ, chỉ cần cắn vào một cái âm hồn, liền gắt gao không tha, bén nhọn trên hàm răng dưới tung bay, không ngừng thôn phệ tan xé. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian, uyên bản gào thét lên cuốn lên trận trận âm phong hải thú thủy quái âm hồn, toàn bộ phát ra không chịu nổi tiếng kêu rên, quân lính tang dã, tất cả đều chạy trối chết. Cùng lúc đó, Vu gia lão tổ tế khởi một con dê loại bạch ngọc bình đúng là vu gia chí bảo, nhị giai pháp bảo cực phẩm trấn hải bình. Miện bình đối Trần Hiên, một cái tràn ngập lực lượng cường đại ba động xanh biết thủy long từ đó gào thét mà ra, dương nhanh múa vút hướng về Trần Hiên bay đi, cùng thủy long làm bạn. La là Lộc lây chói mắt từng trận linh quang ba động, tán tán mắt ra ấm lãnh. Seven, kiểm chế, nặng nghề khí tức đó là trấn hại bình hình thành sức mạnh công kích, nương tụ tại xanh biếc thủy long bên trong, khóa chặt Trần Hiên khí cơ, đem xung quanh không gian linh khí tất cả đều ngưng trệ. Linh khí không cách nào điều động lợi nói, Trần Hiên dù có đủ tiểu thủ đoạn, đối mặt xanh biếc thủy long cũng là không làm nên chuyện gì. Tại chỗ, Vũ gia lão tổ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Hiên, phảng phất muốn tại trên mặt hắn tìm ra trong trời mong hoàng sợ cùng dối. Như thế thiên kiêu, lại trẻ tuổi như vậy, để Vũ gia lão tổ có loại vị diện ưu tú thiên tài khoái cảm. Là ghen tị với, là hâm mộ, vẫn là phẫn hận. Không trọng điếu. Chỉ cần Trần Hiên bị hủy, ba đảo liên minh trong mắt hắn bất quá gà đất chó sành, không chịu nổi một kích Đông Sơn của đảo, về sau chính là vu gia phạm vi quần hạt. Nhưng mà, Trần Hiên nhường hắn thất vọng. Trên mặt của hắn, vẫn như cũ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, ung dung không vội ở chỗ ra lão tổ sợ hãi trong đôi mắt, Trần Hiên tế khởi thanh một kiếm. Bích quang xanh biếc, sinh cơ rào rào, linh quang bốn phía. Rất nhanh, kiếm khí như long, hóa thành một gốc xanh ngắt thần thụ, vô số chi nhánh phi tốc mở rộng, đem xanh biếc thủy long chói rắn rắn chất chất. Xanh ngắt thần thụ tản mát ra ngũ thải linh quang, dựa theo kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Những cái kia chi nhánh đồng dạng dạng rỡ phát sáng, ngũ thái linh quang sâu sắc khảm vào xanh biết thủy long trong thân thể, đạo ý lưu truyền. Xanh biết thủy long phát ra mấy tiếng rên rỉ, bành, một tiếng, hóa thành một mảnh to lớn hơi nước, tan thành mây khói. Xanh ngắt thần thụ phấn chấn thân cảnh, tựa hồ cực kỳ hưởng thụ giống như. Vũ gia lão tổ trấn Hải Bình, thủy linh tinh túy biến thành ra tới xanh biết thủy long, trong khoảnh khắc liền trở thành thanh một kiếm chất dính dữang. Trong chốc lát, hoàn toàn tinh mịch. Vũ gia chí bảo, nhị giai cực phẩm, hóa thủy làm long. Kết quả, liền cái này. Người làm một pháp. Vũ gia lão tổ kinh hô một tiếng. Thiên Phong Đạo cốt mặt giả bên trên, tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn sử xuất tổ truyền tuyệt đỉnh huyền công, nguyên bản muốn đem Trần Hiên thần hồn nhất cử toàn bộ tiêu diệt. Kết quả, đối phương vẹn vẹn tế lên một chuôi mộ thuộc tính phi kiếm pháp bảo, vậy mà ẩn chứa ngũ hành tương sinh tương khắc đạo vận, dễ như trở bàn tay phá mất hắn ra sức một kích. Mấu chốt ở chỗ, Trần Hiên sắc mặt, trông trông bình tĩnh, căn bản không có đem công kích của hắn để vào mắt. Nguyên bản, Vu Gia Chúc cơ thoát ly mà biển, trên không trung cùng Trần Hiên giao thủ, đã giảm đi bộ phận thực lực. Dung nự thú tăng trưởng bọn hắn, không cách nào đem hải thú triệu hoán tới không trung chiến đấu. Năm người hợp kích, vốn cho rằng Có thể trong nháy mắt miểu sắc Trần Hiên. Kết quả, Trần Hiên không những không trốn chạy, ngược lại trên không trung đối bọn hắn tiến hành phản kích. Một hơi triệu hồi ra ba cái nhị giai kỳ trùng, đối phó ba tên trúc cơ trùng kỳ tu sĩ. Lại triệu hồi ra mấy trăm con trong truyền thuyết vệ hồn ma trùng, phá vụ gia chửi hải hồn cơ. Nhất làm cho người kinh hãi lạ. Vũ gia lão tổ ra sức một kích, Trần Hiên tế lên một thanh phi kiếm pháp bảo, liền nhẹ nhõm phá pháp, mà hắn sau lưng của kiếm, tựa hồ còn ẩn giấu đi càng nhiều phi kiếm pháp bảo. Nghiêu nghiệt, người này không thể địch lại. Vũ gia lão tổ nội tâm lập tức dâng lên một cỗ nồng đậm hối hận ại không có thăm dò chân nguyên thực lực chân chính trước đó, không nên qua loa phát động. Bây giờ, đâm lao phải theo lao. Vu gia lão tổ đảo mắt nhìn lại, trong lòng đầy sự hãi. Trong tộc ba tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ, toàn bộ rơi vào hạ phòng. Thanh giao phun xuất ra đạo đạo cực hàn băng vụ, đã đem Vu gia trúc cơ giam ở trong đó, tùy thời có thể dùng phát ra một kích toàn lực. Một tên khác trúc cơ trung kỳ tông nhân, đối mặt uyển ảnh mê điệp, ánh mắt lấp trệ, bước chân phù phiếm, rõ ràng rơi vào trong ảo cảnh. Cùng Ngọc Diện phong hầu giao chiến Vu gia trúc cơ là tình huống tốt nhất, nhìn qua có thể đánh cái có đến có hồi. Bất quá Nhìn thấy Ngọc Diễn Phong Hậu to lớn ngủ đồng trầm, tản ra mồ hãnh liệt hàn khí, Vu gia lão tổ đều trong lòng không khỏi rếp run độc chấm kia, bên trong chi không chết thì cũng trọng thương. Lại nhìn về phía Trần Hiên, trên mặt mỉm cười, một bộ người vật vô hại bộ dáng. Vu gia lão tổ lập tức hấp cả người phát lệnh, không chần chờ nữa, lại lần nữa thôi phát trấn Hải Bình, nhưng là bay ra ba đạo linh quang, đem ba tên Vu gia tộc nhân tất cả đều cuốn lên phát. Đi. Vu gia lão tổ mang theo ba tên chúc cơ tộc nhân, phi tốc hạ xuống, chỉ hướng Vu gia chiến tuyến. Cùng lúc đó, Vu gia chủ cũng huy động hải hồn cơ Dội vàng thu hồi một chút hải thú thủy quái âm hồn, theo sát Vu gia lão tổ sau lưng. Bờ biển quan chiến hai tên Vu gia trúc cơ, cũng không quay đầu lại lao vụt một đến chiến dưới thuyền. Bảy chiếc chiến thuyền linh tinh hảo, họng pháo toàn bộ bên trên nhấp. Chỉ cần Trần Hiên dám truy kích, chính là chúng pháo ven gãy. Trần Hiên căn bản không có truy kích ý tứ. Vừa rồi, hắn nhưng thật ra là có cơ hội diện sát cái kia ba tên Vu gia trúc cơ. Bất quá, kể từ đó, liền muốn cùng Vu gia không chết không thôi. Lúc này, hắn cũng không có có lòng tin, có thể diện sát ở gia lão tổ cùng Vu gia chủ. Trúc cơ hậu kỳ, pháp lực hùng hậu, thần thức lục thân đều cùng hắn tương tự. Dù cho có thể dự sát, sợ rằng cũng phải nỗ lực tương đối lớn đại giới. Bất lợi cho hắn đem tới tu hành Đồng Sơn bảy đạo chi tranh, nói cho cùng là Tống Quốc cùng Ngô Quốc, Lô Quốc tông môn lợi ích chi tranh đừng nói hiện nay Trần Hiên thực lực không đủ. Liên hiệp như sẽ là nhà nhổ tận gốc, Ngô Quốc cùng Lô nước tông môn sẽ còn điều động mặt khác gia tộc tu chân vào sân. Giống như hiện nay Phi Ưng đạo dương gia đồng dạng đã như vậy, Trần Hiên dứt khoát thu lấy thêm chút sức, chậm rãi cùng bọn hắn quần nhau. Thực ra, Vu gia lão gia cùng Vu gia chủ cũng không có toàn lực xuất thủ. Tất cả mọi người đang thử thăm dò thực lực của đối phương cùng giới hạn thấp nhất không có niềm tin tuyệt đối, không muốn đem đối phương ép lên tuyệt lộ. Trần Hiên từ không trung chậm rãi hạ xuống, đi vào ông tổ nhà họ Vệ bọn người trước mắt. Bên cạnh là Thông Linh thanh xạ, Ngọc Diện Phong Hậu, huyết ảnh mê điệp, cùng với Dương Dương đắc ý còn tại thôn phệ tiêu hóa âm hồn mấy trăm phệ hồn trùng. Vũ gia đội tàu, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hoàng thảo toàn bộ đối Trần Hiên cùng ông tổ nhà họ Vệ bọn người. Lại từ đầu đến cuối không có náo pháo. Lúc này, Bạch Hạc đảo hộ đạo đại trận đã chứa trị, lòng ánh sáng một lần nữa phát sáng lên. Khoảng cách xa như vậy, tăng thêm hộ đạo đại trận, đội tàu linh tinh pháo không có quá lớn hiệu quả. Trừ phi Trần Hiên xông đi lên, bằng cách gần để cho nhà đội tàu làm nghiêng ngắm. Chúng bên hết thảy yên tĩnh. Vu gia lão tổ các loại bảy tên chư cơ, đứng tại đội tàu trên bông thuyền, nhìn Bạch Hạc đảo bên này. Song phương đều tại nhìn chăm chú. Trần Hiên từ đầu đến cuối trên mặt mỉm cười, thậm chí còn hướng về Vu gia lão tổ bọn người phất tay từ biệt. Miệng bên trong không nói chuyện, ý tứ rất rõ ràng. Hôm nay, Bạch Hạc đảo không phải bọn hắn có khả năng xa suy nghĩ. Vừa rồi đấu pháp, Trần Hiên còn có lưu dư lực. Chỉ là đơn thuần thi triển một tu pháp lực, dung hợp ngũ hành đạo vận thành một kiếm, như vậy tiện tay một kiếm. Liên phá Vu gia lão tổ pháp bảo cực phẩm trấn hải bình pháp thuật. Mặc dù, trong đó có một khắc thủy tiên tiên hữu như thế, nhưng dùng trúc cơ tầng 2, liền có thể thi triển ra kiếm ý hóa hình, đối kháng trúc cơ hậu kỳ. Hàn Thực Lực, cao thâm mặt chắc, vu ra bảy vị trúc cơ, không người dám khinh thường Trần Hiên. Trần Hiên cũng cảm khái không thôi. 15 năm trước, hắn vẫn chỉ là một tên luyện khí tầng 2 tán tu, vì bảy viên linh thạch gia đình sống bằng lều tiền thuê mà sầu lo. Trong nháy mắt kinh lôi, tựa như hôm qua, hết thảy đều như vậy hư ảo, giống như hoa trong gương, trăm trong nước giống như. Trong lúc bất tri bất giác, hắn đều đi đến một bước này, độc chiến vu ra ngũ đại trúc cơ. Mà bên bên hắn, ông tổ nhà họ Vệ bọn người đều một mặt kinh ngạc nhìn về phía Trần Hiên Đông Sơn quần đảo, thực lực bây giờ mạnh nhất gia tộc tu chân chính là cái này Minh Dương Đạo Vu gia. Hai vị trúc cơ hậu kỳ, ba vị trúc cơ trung kỳ, đều bồi dưỡng nhị giai hải thú làm giúp đỡ. Năm người này là Vu gia cao cấp nhất chiến lực, liên thủ đủ để dẹp yên Đông Sơn quần đảo trên bất kỳ một cái nào gia tộc tu chân. Ngọa Long Đạo ngoại trừ, chỉ vì Ngọa Long Đạo đổi mới đạo chủ, tới Trần Hiên như vậy một cái yêu nghiệt cấp độ tiên tiêu. Một trận chiến này, chiệt để vang dội Trần Hiên thanh danh. Vu gia đội tàu chậm rãi triển khai phía sau. Rốt cục, quay lại đầu thuyền, cùng thuyền một bên hiện hiện mấy cái hình thể to lớn nhị giai hải thú cùng một chỗ, dần dần chỉ hướng Minh Dương đảo. Từ đầu đến cuối, Minh Dương đảo vu gia đều tại đề phòng Trần Hiên truy kích. Bất quá, Trần Hiên cũng không có ngu như vậy. Bảy chiếc chiến thuyền, bảy tên chúc cơ, còn có bốn cái nhị giai hải thú lượn theo, đó là sẽ bị quần đấu ngược đánh. Trần Hiên còn không có cường vọng đến loại trình độ kia. Đa tại Trần đạo chủ giúp đỡ, vệ gia vô cùng cảm kích. Ông tổ nhà họ vệ xuất ra một cái túi đựng đồ, nói ra, một chút tạ lễ, là ta vệ gia một điểm tâm ý, còn xin Trần đạo chủ cần phải nhận lấy. Vệ đạo huynh nói quá lời. Trần Hiên khoát tay áo, "Ba chúng ta đạo liên minh, thông cáo thiên hạ. Bất luận cái gì một đạo bản thổ nhận đến công kích, còn lại hai đạo đều có nghĩa vụ chỉ dùng giúp đỡ." Nay bản ngã chuyện buồn phận, về đạo huynh chớ có khách khí. Ông tổ nhà họ Vệ nghe Trần Hiên nói như thế, cười ha ha một tiếng, thu túi trữ vật, cầm trong tay Lôi Minh kiếm nhét vào Trần Hiên trên tay. "Trần đạo chủ tự ý sử kiếm thuật, cái này Lôi Minh kiếm là ta thờ thiếu thời tham dò một chỗ cổ tu di tích đoạt được, còn xin cần phải nhận lấy." Trần Hiên bản năng muốn tự tuyệt. Cái kia Lôi Minh kiếm, lại đột nhiên phát ra một tiếng kiếm reo, cùng Trần Hiên thân thể gây nên cộng minh giống như, lóe ra có thể kiếm khí màu xanh lam hình thành từng trận hộ quang điện. Chương 289, Chúc cơ khánh điện. Chương 289, Chúc cơ khánh điện. Trần Hiên hơi ngẩng ra. Cái này Lôi Minh kiếm, lại là Lôi thuộc tính phi kiếm pháp bảo ông tổ nhà họ Vệ nhìn thấy Lôi Minh kiếm dị động, trong mắt một trận vẻ nặng nề. Bảo kiếm tặng Liễu Sĩ, còn xin Trần đạo chủ cất kỹ, bảo kiếm nghi chủ, cũng coi là nhất đoạn giai thoại. Trần Hiên cũng không giảm mồm, nhẹ nhàng vuốt ve Lôi Minh kiếm, vừa cười vừa nói, cái kia liền đa tạm vệ lão huynh, ta vừa vặn thiếu một chuôi Lôi thuộc tính phi kiếm pháp bảo. Lúc này, có người một tràng tốt lên. Hai chiếc nhị giai thượng phẩm chiến truyền đang hướng Bạch Hạc Đảo ngự đến. Trần Hiên Mưng thần nhìn lại, trên thuyền cờ sĩ, là Thiên Kiếm Đạo Trương gia. Quả nhiên, tới gần Bạch Hạc Đảo, từ trên chiến thuyền bay tới hai vệt đột quang, đúng là Trương gia chủ cùng một tên Trương gia trúc cơ kiều tu. Về đạo huynh, Trần đạo chủ, lão phu gắng sức đuổi theo, nhưng là đến chậm. Trương đạo hữu có lòng. Trần Hiên lo lắng ngọa long đạo, cùng đám người Hàn Nguyên một hồi, liền muốn cáo từ rời khỏi. Lúc gần đi, Trương gia chủ gọi hắn lại. "Trần đạo chủ, thư lăng trúc cơ thành công, ngay tại vượng tắc cảnh giới. Quá chút thời gian, chúng ta Trương gia vì hắn tổ chức trúc cơ khánh điển, mong rằng Trần đạo chủ dành thời gian đến một chuyến." Nghe nói ngày xưa bạn cũ Trương Tư Lăng thành công chúc cơ, Trần Hiên trong lòng cũng là một trận vui sướng. Trương đạo huynh, Trương đại ca chúc cơ khánh điển, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ta chắc chắn tham gia. Một bên vệ gia chủ chúc mừng đạo, chúc mừng Trương đạo huynh, lại thêm một chúc cơ tu sĩ, phát triển không ngừng, đại triển hội đồ. Cái kia phải cảm tạ Trần đạo chủ chỉ điểm. Chỗ nào? Trương đạo huynh khách khí. Trần Hiên không muốn nhiều lời, thi lễ cáo từ về sau, thu ngọc diện phong hậu, huyết ảnh mê điệp, phệ hồn ma trùng, ngồi lên thông linh thanh xà, từ không trung đẳng vân giá vũ rời đi Bạch Hà Đạo. Trở lại ngọa Long đảo lúc, hết thảy mạnh khỏe ở trên đảo đề phòng sơ nghiêm. Đảo một bên khắp nơi là cảnh rối thành vệ đội. Trần Hiên cùng ba vị thế tử, cùng với Tô Chí Minh, Chu Thế Dối Nhân, sông lập quang đoàn tụ một đường. Bạch Hạc đạo vệ ra kem chút bị Minh Dương đạo vu gia cấm phá. Phu quân không có sao chứ? Giang Ánh Tuyết lo lắng hỏi. Yên tâm, ta không sao. Ta có Tiểu Thanh, Hắc Tử, bảo bảo hỗ trợ, vu gia đám người không làm gì được ta. Trần Hiên mỉm cười nói. Ồ, phu quân độc diễm kim tạm, cũng tiến giai rồi. Thông Nghiên bình mắt sáng lên, có phải hay không biến thành linh điệp? Nàng có một cái phượng vĩ điệp, bây giờ đã nhất giai thượng phẩm, luôn luôn bảo guối cực kỳ. Linh điệp Trần Hiên trong lòng đang nghĩ, vẫn là dùng yêu điệp để hình dung càng chuẩn xác. Huyết ảnh mê điệp thi triển thần thông, đều có chút yêu bên trong yêu khí, không giống chính đạo. Có phải hay không rất lợi hại? Lát nữa lại để cho nó ra tới, cho ngươi xem một chút. Trần Hiên giống đối tiểu hài tử giống như, qua loa tông nhiên bình. "Tốt rồi, nghe Hiên ca nhi nói chính sự quan trọng." Tô Chính Minh đánh gậy nữ nhi lòng hiếu kỳ. Trần Hiên hời hợt nói ra hắn tại Bạch Hạc đạo kinh lịch, không có hoảng phí sức lực, ông tổ nhà họ Vệ đem trên tay bảo kiếm đều tặng cho ta. Chậc chậc, lui thuộc tính phi kiếm pháp bảo, tối thiểu giá trị 20 vạn linh thạch. Nhưng mà thần của mọi người lại đặt ở Trần Hiên cùng Vũ gia chúc cơ đấu pháp bên trên. Vũ gia Ngũ chúc cơ cùng nhau thi lên, toàn bộ châm đối với gia chủ, hiển nhiên là sớm đã dự liệu tốt. Chu thế giới nhân phân tích nói ra, hèn hạ. Giang chính minh mắng, ta sớm có chuẩn bị tâm lý. Trần Hiên vừa cười vừa nói, Vũ gia cho là ta tự ý tùy pháp, thực ra, ta am hiểu nhất là một pháp. Dùng một khát thủy, Vũ gia lão tổ ăn ngậm bồ hòn. Đang ngồi gia tộc trưởng lão đều một mặt kinh ý nhìn qua Trần Hiên. Ngũ hành tương khắc, cái kia giới hạn tại thực lực không sai biệt lắm tình huống dưới, giống như Trần Hiên như vậy, chúc cơ tầng hai, Liên độc đấu 5 tên trúc cơ, trong đó 2 tên vẫn là trúc cơ hậu kỳ. Loại chuyện này chưa từng nghe thấy. Tô Chính Minh có chút hoảng hốt nhìn lên trước mắt Trần Hiên. Hắn nhớ kỹ, hơn 10 năm trước, ban đầu nhìn thấy Trần Hiên, hắn mới luyện khí bộ tầng. Bây giờ, lại có được nhị giai cực phẩm Hải Đạo đạo trưởng, thành lập gia tộc Tút Chân, vẹn vẹn hắn một người, liền uy chấn Đông Sơn quần đảo. Suy nghĩ lại một chút, Tô gia còn một mực tại làm phục hưng mã tiềm tỏi tiến lên. Người với người, là không cùng, căn bản không có cách nào so với. Toàn bộ Tô gia, cộng lại chỉ sợ đều không phải là Trần Hiên một người đối thủ. Cũng may, hắn còn có nữ nhi tốt. Cái này khiến hắn nhớ tới lão hữu dư thành từng từng nói với hắn lời nói, muốn ta nói, người Tô lão ca mọi thứ lơ lỏng, trồng cây cây đủ, luyện đan đan băng, ngược lại là sinh nữ nhi tốt, đến lượt ngươi hưởng phúc. Lại nhìn nữ nhi, trong mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ, chiếu lấp lánh, một mực nhìn chăm chú Trần Hiên, một mặt quấn quýn sủng bái. Ngoạ Long đảo bóng đêm rất đẹp ánh trăng như nước, nhẹ nhàng tản tại yên tĩnh trong đình viện. Gió nhẹ nhẹ thổi, phảng phất tình nhân đầu ngón tay, mang theo một chút lưu tình. Trần Hiên lười biếng nằm tại nghiêng trên ghế, con mắt hơi khép, ý nghĩ tại ôn tập Bạch Hạc đạo đấu pháp. Tổng thể mà nói, không có xâm phạm sai lầm lớn. Nếu như thi triển ra lưu quang lôi độ thuật, Vũ gia năm vị trúc cơ tu sĩ căn bản đuổi không kịp hắn. Trên không trung dừng lại, đồng thời đối mặt Vũ gia ngũ trúc cơ, quả thật có chút mạo hiểm. Nhưng hắn có lực lượng. Kim Dương tông thái thượng trưởng lão Diệp Vạn Lý đưa tặng hắn vạn giặm kim qua phủ, còn có tổn dưỡng nhiều năm mục linh hóa thân, đều có thể tại thời khắc khẩn cấp bảo đảm tính mạng hắn. Nhiều khi, năm năm chính là lớn nhất đạo lý Đông Sơn quần đạo dần dần tiến vào hỗn loạn trạng thái, cái này không phù hợp lợi ích của hắn. Trần Hiên chỉ nghĩ dốc lòng tu hành, an tâm phát triển Đông Sơn quần đạo cần trật tự, cho dù là lẫn nhau cân bằng trật tự, cũng so với hỗn loạn trạng thái một tốt. Thời gian đứng tại hắn bên này, Vũ gia đột nhiên tập kích Bạch Hà Đạo, nhường tâm hắn sinh cảnh giác. Theo lý thuyết, Vũ gia không cần gấp gáp như vậy. Vệ gia căn bản không phải Vũ gia đối thủ. Trần Hiên lộ diện một cái, Vũ gia liền tập trung lực lượng vây công hắn điều này nói rõ Vũ gia không đốc, biết rồi ba đạo liên minh hạch tâm lại Trần Hiên. Chỉ cần Trần Hiên ngã xuống, ba đạo liên minh liền thùng rống têu to, rất dễ dàng từng cái đập phá. Vũ gia gấp gáp như vậy tiến công Bạch Hà Đạo, lớn nhất kẻ thu lợi là Vân Trạch Đạo Lữ gia. Bọn hắn cần phải vui vẻ đến ngủ không yên đi. Trần Hiên nghĩ thầm. Lúc này, một trận nhàn nhạt mùi thơm ngát bay tới. Một cái quen thuộc mềm nhăn tay nhỏ, nhẹ nhàng che khuất mắt của hắn. Ngay sau đó, có người ở bên thai nhẹ giọng nỉ non, "Thục khí Như Lan, phu quân, chúng ta rất lâu không có." Tâu Nghiên Bình trong phòng ngủ đêm nay, đêm dài giao cái cổ hiệu quả quyên dương, mền ấm lật đỏ sóng. Trong đó tư vị không đủ làm ngoại nhân nói. Sáng sớm phát, kinh liệt vận động, quá mệt mệt, Tâu Nghiên Bình vẫn còn ngủ say bên trong. Trần Hiên lặng lẽ rời giường, rón rén đi ra phòng ngủ. Mới đi ra khỏi mấy bước, liền nhìn thấy Chu Lệ Kỳ tỉ mỉ trang dung quá, tiểu diện bất ác gương mặt xinh đẹp. "Có việc?" "Không có việc gì." "Ngủ không được." rất khoát sáng sớm. Chu Lệ Kỳ trong ánh mắt tổn tại một vòng chế nhạo. Nghiên Bình không phải vừa xuất quan nha, thật lâu không có. Trần Hiên có chút chột dạ giải thích, "Ở ý đến ngươi rồi. Ta quên thi triển cách âm thuật pháp. Đang suy nghĩ gì đấy?" Chu Lệ Kỳ hờn dỗi nói ra, "Vô Hủ mỗi sáng sớm liền đến." Trần Hiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đến ngọa Long Đạo về sau, Vô Hủ mỗi là triệt để thả bản thân. Mỗi ngày yêu thú thịt, từng bữa ăn linh mễ hải sản. Bao nhiêu tháng công phu, liền mập một vòng lớn, thể trọng cao tới 300 cân. Nàng thích nhất làm sự tình, chính là đến Trần Hiên trong nhà. Tiệm Giang tỷ tỷ kiếm cơm đối với cái này, Trần Hiên lẳng lặng thừa nhận. Vũ Hổ muội đến về sau, dáng ánh tuyết nụ cười rõ ràng tăng lên rất nhiều. Buổi sáng lúc ăn cơm, Tâu Nghiên Bình không ngoại sở liệu vấn mắt, có thêm một cái như lang như hổ Vũ Hổ muội, lại nhiều tuyết nưu thị cháo, đều có thể bị nàng rót vào bụng bên trong. Xanh xẻ, một hạt không dư thừa. Sau khi ăn xong, Trần Hiên chỉ điểm Vũ Hổ muội tu hành. Hắn tu hành Kim Cương Hậu Thổ công phầm giai viễn siêu Vũ Hổ muội đại địa kim cương công. Nhưng cả hai, tu hành nguyên lý là tương thông. Chỉ bất quá, đối với Kim Cương Hậu Thổ công thông ảo huyền liệu, Đại địa kim cương công càng thêm đơn giản trực tiếp. Vu Hồ Muội dáng người mảnh dẻ, cũng cùng tu hành Đại địa kim cương công có chút ít quan hệ. Trần Hiên hồn nắm nàng công pháp tu hành bên trong một chút bệnh vặt, chỉ dẫn nàng vận hành chu thiên, tránh ngại pháp lực thần thức, ổn dưỡng khí lực. Vu Hồ Muội tu hành Đại địa kim cương công 15 năm, không có khả năng lại cải tu công pháp. Hơn nữa, Vu Hồ Muội đầu não đắc thuần, không bị quá hệ thống tính đạo ra giáo dục, cũng không thích hợp tu hành quá thâm ảo công pháp huyền huyễn rượu. Rất nhiều nhỏ xíu trải nghiệm tâm đắc, Trần Hiên không cách nào dùng ngôn ngữ thuyết minh ra tới, chỉ có thể đưa vào cú pháp lực vật truyện, chỉ dẫn nàng tự đi lĩnh hội. Hơn 10 ngày sau, Trần Hiên thu đến một chương thiếp mời. Là Chương Tư Lăng mời hắn tham gia chúc cơ khánh điện. Chương gia động tác nhưng thật ra vô cùng nhanh. Mới thời gian 10 ngày, thiếp mời liền đưa tới. Chắc hẳn đã sớm thương lượng xong. Chương Tư Lăng vừa xuất quan, liền gấp không thể chờ đại phái thiếp mời. Minh Dương đạo vu gia tập kích Bạch Hạc đạo vu gia không có kết quả, thất bại tan tác mà quay trở về. Trần Hiên lấy một đích năm, danh chấn Đông Sơn quần đạo. Uy Vũ quần phan gia chợt vật rút lui. Phi Ứng đạo dương gia yên lặng uy mắng. Lúc này, Thiên Kiếm đạo chương gia gióng chống thua triền, tổ chức Chương Tư Lăng chúc cơ khánh điện, mục đích không cần nói cũng biết. Cái này hơn 10 ngày Ngoài trừ chỉ điểm Vũ Hổ mỗi tu hành bên ngoài, Trần Hiên đại bộ phận tinh lực thà đang vang dền kiếm tế luyện bên trên. Bây giờ, Ngoại Long đảo linh cây lúa trồng trọt, linh cây lúa trồng bổ dưỡng, dưỡng khí đàn luyện chế, bồi nguyên đàn luyện chế các loại đều đi đến quỹ đạo. Mặc dù còn có nghiên cứu phát minh máy hơi nước loại này thuần chi tiêu hàng mục, cùng với các loại không ngừng tăng trưởng tu sĩ bộc lộc. Khấu trừ các loại chi tiêu về sau, Ngoại Long đảo mỗi năm ước chừng có 450 vạn linh thạch thuần ích lợi. Viện siêu nam cung gia thời kỳ, hơn nữa, liên tông môn tiền thuế đều miễn trừ. Linh thạch vẫn là tiết kiệm một chút hoa, thật muốn lo lên, không có linh thạch nửa bước khó đi. Trần Hiên thầm nghĩ trong lòng thật đến nguy hiểm cho hắn cùng người nhà tính mệnh thời điểm, liền cái này ngoại long đạo, hắn đều có thể bỏ qua đây cũng là hắn không nỡ tốn linh thạch mua sắm phi truyền pháp bảo cùng lôi thuộc tính phi kiếm pháp bảo nguyên nhân. Thật đến nhau, chỉ có linh thạch mới là đồng tiền mạnh. Lôi Minh kiếm tế luyện về sau, đồng dạng thu nhập trên lưng hộp kiếm bên trong. Cái hộp kiếm của hắn cũng là kiện phẩm cấp cao pháp bảo, tên là Hoàn Linh Hộp Kiếm, bên trong giấu ngũ hành hoàn linh kiếm trận, thả ở năm viên linh thạch thượng phẩm, không ngừng tản mát ra ngũ hành linh khí, quản dưỡng trong hộp phi kiếm đây là hắn bỏ ra 15 vạn khoản linh thạch từ trong tông môn mua sắm, nhiều nhất có thể để đặt 9 thanh phi kiếm, mỗi năm liền muốn tiêu hao hết năm viên linh thạch thượng phẩm tương đương với 5 vạn quải linh thạch, thật không phải bình thường quý, nhưng đáng giá. Nhất giai cực phẩm thanh mục kiếm, chỉ dùng thời gian 5 năm, liền luẩn dưỡng thành nhị giai hạ phẩm phi kiếm pháp bảo. Còn lại phi kiếm phẩm chất cũng tại không ngừng tăng lên. Lôi minh kiếm đồng dạng có thể tại hộp kiếm bên trong luẩn dưỡng. Trần Hiên chưa từng đem hy vọng ký thác vào hắn trên thân người. Mặc dù không rõ ràng lắm ngũ quốc, Lô Nước Tông môn vì sao lựa chọn lúc này, thanh trừ Đồng Sơn quần đảo trên tông quốc gia tông môn thế lực, nhưng chỉ cần vô tự đạo kinh tại vật chuyện, hắn liền không hoàn hốt. Có thực lực, liền lợi nói có trọng lượng. Trung thư Lăng Chúc cơ khánh điện, Trần Hiên dự định mang Giang Ánh Tuyết cùng Vu Hộ Muội luôn luôn tiến về. Cố Nương là Giang Ánh Tuyết duy nhất khăn tay giao. Vu Hộ Muội từng sư tổng Cố Nương tu hành đại địa kim cương công. Về tinh về lý, hai người bọn họ đều cần phải tham gia khánh điện, thuận tiện đưa lên một phần hạ lễ. Mệnh lệnh Tô Chính Minh, Chu Thế Dối Nhân, Trương Hải Tân bọn người tăng cường cảnh giới, nghiêm phòng tử thủ ngọa long đạo sau. Trần Hiên mang theo Giang Ánh Tuyết, Vu Hộ Muội, Dương Vương Phú quý tiếp khách, đáp lấy thông linh thanh xạ, bày hướng thiên kiếm đạo. Chương 290. Chân nhân ra sân. Chương 290. Chân nhân ra sân. Trương Tư Lăng chốc cơ khánh điện tin tức, tại chương gia trợ giúp phía dưới, sớm đã truyền khắp Đông Sơn quần đảo. Nguyên bản, Trương Tư Lăng tại Thiên Kiếm đảo chương gia, cũng không xuất chúng. Thở thiếu thời, con bởi vì Thiên Kiếm ở trên đảo tài nguyên không đủ, cầm kiếm một mình đi chân trời, ra ngoài sống sáo một đoạn thời gian rất dài. 40 tuổi lúc, luyện khí 8 tầng 8, mang theo 8 tu xuất thân thể tử trở lại Thiên Kiếm đảo. Rất nhiều người cho rằng, Trương Tư Lăng ở bên ngoài sống sáo 20 năm, lá dựng về cội, về gia tộc Dương lão. Không ní tới, hắn vậy mà đem kiếm tâm tu hành đến một cái khá cao cảnh giới, lấy kiếm tâm luyện kiếm giữ tính, thời gian 15 năm. Đột phá đến luyện khí viên mãn, gen luyện 4 năm sau, nhất cử trúc cơ. Trương Tư Lăng cũng bị Trương gia tộc làm ương, tránh trận tiên dương, thanh danh dần dần truyền ra. Hắn rốc lòng trong chuyên tuế, sen lẫn một chút tà đâm. Có tin tức ầm sưng, Trương Tư Lăng sợ gì có thể nhất cử trúc cơ thành công, ngoại trừ cá nhân cố gắng bên ngoài, phía sau đạt được mạ long đảo Trần Hiên đạo chủ chỉ điểm. Cũng có lời đồn đại nói, Trương Tư Lăng ở bên ngoài sông xáo lúc, gặp được thở thiếu thời Trần Hiên, đã từng chỉ điểm qua Trần Hiên một chút kiếm tu kỹ nghệ. Trần Hiên tu luyện đạt được về sau, trái lại chỉ điểm Trương Tư Lăng, thi triển vô thượng nguyên công. Trợ hắn chúc cơ đối với cái này, Trần Hiên cũng không thèm để ý lời đồn đại rất tiếp cận chân tướng sự tình. Rất có thể, là Chương gia chính mình thả ra. Lam Chương thư lăng dựng nên người bố trí đồng thời, khen lớn đặc biệt khen Trần Hiên, có nhân có nghĩa. Xét thực, tại Đông Sơn quần đảo tu sĩ cấp cao bên trong, Trần Hiên thanh danh cực tốt. Ngọa Long đảo tu chân hộ tịch, giá thị trường càng ngày càng đắt đỏ. Không có bên trên trăm linh thạch, căn bản là tranh mua không đến. Rất nhiều tán tu, định cư chọn lựa đầu tiên chính là Ngọa Long đảo. Linh thực không lo, dòng dõi vào học, sinh hoạt cấp bậc rõ ràng cao hơn mặt khác tiên đảo một màn lớn, xa xa rất trước. Viên độ linh cây lúa Tự Lô lại đang nhường tầm dưới chốt tu sĩ nhu yếu phẩm giá cả rơi xuống không ít, giải quyết bọn hắn trong sinh hoạt cơ bản nhất cận. Bởi vậy, rất nhiều không quyền không thế tầng dưới chốt tán tu, ở trong lòng vẫn là cảm tạ Trần Hiên. Nhân dân con mắt lạ sáng như tuyết. Thu chân giới cường giả như mây, thần thông quảng đại. Nhưng có thể vì bọn họ chân chính mang đến lợi ích, trước mắt chỉ có Trần Hiên cái này người chúc cơ đạo chủ. Chương Tư Lăng chúc cơ khánh điển thời gian càng ngày càng gần. Phu cận tu chân thế lực, dồn dập điều động đại biểu, ngày nữa kiếm đạo bại phòng. Vân Trạch đạo lư ra tân nhiệm gia chủ, tự mình đến thiên kiếm đạo, cùng Chương gia chủ bí mật gặp gỡ. Mật hạt đảo về ra, cũng là gia chủ ra mặt, tự thân tới trước. Cùng ngày, ông tổ nhà họ Trương tọa trấn Khánh Điển hội trường. Trương gia chủ tại Thiên Kiếm đảo bến cảng tự thân nên đón tới trước ăn mừng khách nhân. Lần này Khánh Điển, mời phạm vi hạn chế tại Đông Sơn quần đảo trên đại bộ phận khách nhân là Đông Sơn quần đảo trên nổi danh gia tộc tu chân đại biểu. Không chỉ là Tôn Quốc, Ngô Quốc, Lỗ Quốc tiên đạo gia tộc đều mời. Chỉ cần không có triệt để vẻ mặt, mọi người vẫn là phải duy trì biểu hiện ra hòa khí. Cũng mời Đông Sơn quần đảo trên nổi danh tán tu, nhưng đều là chút cơ cảnh thế giới. Luyện khí cảnh tán tu, ngoại trừ cực thiểu số tình huống đặc biệt bên ngoài, Truyện đại đa số không có tư cách tham gia khinh điện. Mặc dù như thế, hôm nay Thiên Kiếm Đạo so với thường ngày muốn náo nhiệt rất nhiều. Hoặc thi triển đột quang, hoặc ngồi phi hành pháp bảo, hoặc đáp lấy linh thú linh cẩm, từng cái chúc cơ tu sĩ ùn ùn kéo đến. Trương gia chủ từng cái tiến lên dẫn dọ, nhờ tùy thân gia tộc tự đệ dẫn đường. Trần Hiên thừa lúc thông linh thanh xà từ trên trời giáng xuống, quả thực hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đó chính là ngọa long đạo Trần Hiên đạo chủ, không hổ là Kim Dương Tông ngàn gia vừa ra thiên kiêu tử đệ. Nghe nói hắn cùng Trương gia mới vừa chúc cơ vị này là bạn tốt nhiều năm. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Trần Hiên tu thông linh thanh xà, giắt tay ra gang ánh tuyết, chậm rãi đến. Trương gia chủ đã sớm lên đón tiếp đấy. Trần đạo chủ đại gia Quan Lâm, Thiên Kiếm đạo rồng đến nhà Tôn, hết sức vinh hạnh. Vị này chính là Trần phu nhân đi, lần đầu gặp mặt, chưa kịp chuẩn bị. Cái này Tử Ngọc kiếm tâm trong tay, liền làm làm lão phu cùng Trần phu nhân lễ gặp mặt. Trần Hiên ngưng thần vừa nhìn, Tử Ngọc kiếm tâm vòng tay bên trong ẩn chứa vận dưỡng chín đạo kiếp ý, đủ để ngăn cản trúc cơ sơ kỳ tu sĩ mấy tức. Cái kia chín đạo kiếp ý, chắc là ông tổ nhà họ Trương lưu lại. Trương gia vì kết tốt hắn, có thể nói là hao hết khổ tâm. Tại gang ánh tuyết xinh đẹp trong mắt, Trần Hiên khẽ gật đầu ra hiệu nhận lấy, đa tạ Trương gia chủ ban thưởng bảo. Giang Ánh Tuyết mừng khấp khởi nhận lấy tử ngọc kiếm tâm vòng tay. Nàng cũng không biết nải vòng tay có nhiều quý giá. Nữ nhân tri tính, ưa thích loại này bóng ánh sáng long lanh xinh đẹp đồ trang sức. Một chút gia tộc tu chân trúc cơ tu sĩ dồn dập chào đón. Trương gia chủ từng cái làm Trần Hiên giới thiệu. Trần Hiên đồng dạng gật đầu đáp lễ. Chúc Cơ khánh điện, nam ở Thiên kiếm đạo vấn tâm kiếm chẳng lý. Trương gia thiết trí mấy cái hội trường điểm toàn trường dùng để chiêu đãi phổ thông khách nhân, giống như Chúc Cơ tán tu, tiểu tộc tu chân đại biểu chủ hội trường dùng để tiếp đãi được mời quý khách ông tổ nhà họ Trương an vị tại chủ hội trường chủ vị, ở trên cao nhìn xuống. Bên cạnh chính là chúc cơ khánh điện nhân vật chính Trương Tư Lăng. Thấy Trần Hiên phu phụ tiến đến, tại dưới đài nên tiếp cố nương tranh thủ thời gian qua đây. Ánh tuyết muội muội, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp. Hôm nay là nàng phu quân đại ngày tốt lành, Cố nương đặc biệt cách ăn mặc quá, toàn thân hoa lệ quần áo, đeo vàng đeo bạc, nhường nàng lộ ra ung dung hòa quý. Nơi nào còn có lửa phần trước kia nghèo túng dáng vẻ. Vì một viên linh hạch, làm Trần Hiên phu phụ chỉnh lý nhà mới, vất vả cả ngày. Ta nói qua, tỷ tỷ là người có phúc cuối cùng đưa tay làm tan mây thời ánh trăng. Giang ánh tuyết đem hạ lễ giao cho bên cạnh Trương gia tộc người. Hạ lễ âm thanh đại tiếng vang lên đến. Ngọa Long đảo trân gia, nhị giai hải thú nội đan một viên. Nhị giai hải thú nội đan, giá trị bên trên vạn linh thạch. Trần Hiên hạ lễ tại quý khách bên trong, xem như quý trọng. Cố Nương tự thân dẫn Trần Hiên phu phụ tiến vào chủ hội trường. Trần Mô gặp qua Trương đạo huynh. Trần Hiên chủ động hướng ông tổ nhà họ Trương ôn quyền hành lễ. Trần đạo chủ, lão phu chờ ngươi đã lâu, mau tới đây đi. Luôn luôn thanh lãnh ông tổ nhà họ Trương, thanh âm ôn hòa, như gió xuân ấm áp giống như Vô cận chúc cơ tu sĩ yên lặng liếc nhìn ông tổ nhà họ Trương cùng Trần Hiên, không khỏi ở trong lòng âm mộ ông tổ nhà họ Trương chiến lực, tại Đông Sơn quần đảo thuộc về cao nhất loại cái kia cấp, sắc mặt lạnh lùng, một bộ tránh xa người ngàn dặm thần sắc. Bên cạnh hắn, ngoại trừ mới vừa chúc cơ Trương Từ Lăng, liền không người nào khác. Còn lại khách đến thăm, ông tổ nhà họ Trương nhiều nhất khẽ gật đầu, xem như lễ tình đáp lại. Có thể thấy Trần Hiên đến, đứng dậy đón lấy, trong lời nói hết sức nhiệt tình. Trần Hiên cũng không gi่า mồm, ngồi xuống ông tổ nhà họ Trương bên cạnh. Lam đảo chủ phu nhân, dáng ánh tuyết ngồi tại Trần Hiên một bên. Vũ Hổ muội cùng Vương phu quý thì bị Cố Nương đưa đến cái khác bàn bên trên. Trần Hiên cùng ông tổ nhà họ trường, Trương, Trương Tư Lăng trò chuyện vài câu phát. Chúc cơ sau tu hành tâm đắc, kiếm đạo tu luyện cảm ngộ. Trương Tư Lăng nghe được cực kỳ nghiêm túc, ông tổ nhà họ Trương cũng thỉnh thoảng chỉ điểm vài câu. Tại chủ hội trường tân khách trông mắt, Trương gia cùng Trần Hiên giao tình thân hậu, vui vẻ hòa thuận. Gần đến đang buổi trưa, mời tân khách tới không sai biệt lắm, chủ trong hội trường gần trăm người, điểm trong hội trường hơn 300 người. Mắt thấy thời gian tốt đem đến, Trương gia chủ đang muốn tuyên bố khai tiệc. Lúc này, thiên kiếm đạo bên ngoài, một trôi tản ra khí tức khủng bố cực kiếm, bổ ra hư không, trực tiếp lao vụt tới. Kim Đan chân nhân. Trần Hiên thần thức cảm ứng được cự kiếm bên trên tu sĩ, khí tức mạnh mẽ, so với ông tổ nhà họ Trương đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chân đạo chủ chớ sợ, là bản tông nhạc chân nhân. Quả nhiên, tự kiếm dừng lại đang vân tâm sơn trang bên ngoài, đi xuống đạo nhân, đúng là từng có gặp mặt một lần thần kiếm tông nhạc chân nhân ông tổ nhà họ Trương dẫn theo Trần Hiên bọn người, cùng kính đón lấy. Trần Hiên trong lòng một trận ngạc nhiên. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là Trương thư lăng chúc cơ khánh điện, không nghĩ tới có khác món chính ở phía sau chờ lấy. Trương gia may mắn, được nhạc chân nhân đích thân tới, toàn tộc nhân viên đều có duyên. Nhạc chân nhân là cái rộng rãi. Đối ông tổ nhà họ Trương cười nói, ngươi cái lão già, nếu không có Trần Hiên ở đây, định quét người mặt mũi. Hắn không nhìn thẳng ông tổ nhà họ Trương, nhiều hứng thú dò xét Trần Hiên. Một cú cường đại thân tứ, đem Trần Hiên từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài đều quét mắt một lần. Không hổ là bảy tông thi đấu đứng đầu bảng. "Trần Hiên, chúng ta mới bao lâu không gặp? 6 năm vẫn là 7 năm." Nhạc Chân Nhân lên đầu, thở dài nói ra, "Mấy mấy năm này công phu, ngươi liền lớn lên lợi hại như thế. Nếu là ngưng kết kim đan, Huyền Tiên Tông trưởng tông, cảm giác đều ngủ không ngon." Trần Hiên không nói gì. Lời này, hắn căn bản là tiếp không lên. Tốt người cái nhạc tiên đi, lại tại đệ tử trẻ tuổi bên trong bố trí nhà ta tông chủ, càng già càng không biết xấu hổ. Một vị thần quang bay nhanh mà tới, tản ra về sau, lộ ra đạo nhân chân dung, đúng là Huyền Tiên Tông Ôn chân nhân. Hắn đi đến Trần Hiên trước mắt, gật gật đầu, "Trần Hiên, làm tốt lắm." Trần Hiên hơi mở ra. Nghe được Ôn chân nhân như thế tán dương, cảm giác cũng rất không được tự nhiên. Hắn không phải Huyền Tiên Tông tử đệ, mà Ôn chân nhân lời này, rõ ràng thường xuyên đối tông môn tử đệ nói tới. Nhưng vào lúc này, một Cố Trần Hiên quen thuộc kim đan khí tức, phi tốc chạy tới. Cố khí tức này, kim này chính dương công. Trần Hiên trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên, người tới là Kim Dương tông vương chân nhân. Trần Hiên làm rất khá, so với nữ gia mạnh hơn nhiều. Vương chân nhân vừa hiện thân, liền dẫn Họa thủy Ô. Có ý riêng ôn chân nhân cũng không tranh luận, trực tiếp tiến vào chủ hội trường. Thiên kiếm trong đảo hết thảy tu sĩ, tâm thần rung mạnh, đều cung kính cầm lễ vật, không dám mở miệng. Người sáng suốt đều có thể nhìn thấy ra, ôn chân nhân tâm tình bất kém. Tân nhiệm nữ gia chủ thượng phía trước thí lễ, trả lời hắn chỉ có lạnh lùng một câu, tự giải quyết cho tốt. Sau đó, Thiên Cơ tông đình chân nhân cũng tới, sắc mặt đồng dạng âm trầm. Cái này khiến Trần Hiên trong lòng lén lút tự đủ chỉ là một tên gia tộc tu sĩ chú cơ, tổ chức khánh điện, căn bản cũng không khả năng mời được nhiều như vậy tông môn kim đan. Bản tông môn nhạc chân nhân, đại biểu thần kiếm tông tham gia một chút, liền coi như là cho Đǔ Thiên kiếm đạo chương giảm mặt mũi. Huyền Tiên Tông, Kim Dương Tông, Thiên Cơ Tông đều điều động kim đan chân nhân tới trước, nhất định có duyên cớ. Không bao lâu, một chiếc BM nút gương sa xuất hiện tại Thiên Kiếm Đạo trong đám mây. Lại là ba tên kim đan chân nhân, đến từ ngu quốc Linh Nguyên Tông, Thanh Huyền Tông cùng với Lỗ Quốc Liệt Diệp Tông. Ba tên chân nhân cùng nhau mà đến, bản thân liền là một loại thái độ. Bảy tên chân nhân ngồi tại chủ hội trường trên bàn, Phất gia Kim Đan khí tức, nhưng ở đây hết thảy tu sĩ đều cảm thấy tim đập nhanh. Cùng may bảy tên Kim Đan chân nhân chỉ là ngồi một hồi, liền không hẹn mà cùng ngoài chủ hội trưởng tiến về Thiên Kiếm đạo chi đỉnh. Chúng tu sĩ cái này như chút được cái nặng. Kim Đan chân nhân cho áp lực của bọn hắn thực tế quá lớn. Trần Hiên như có điều suy nghĩ. Bảy tông chân nhân ra mặt, mang ý nghĩa Đông Sơn quần đạo tướng nên đến hòa bình. Bây giờ cục diện này, Tống Quốc rõ ràng ổn định chật ước. Dựa vào Phan gia, Vũ gia, Dương gia ba nhà lực lượng, không đủ để đem Tống Quốc ra tông môn thế lực thanh trừ ra ngoài. Tiếp tục đánh xuống, cũng không làm nên chuyện gì. Trừ phi đem gia tộc chiến tranh thăng cấp, giả đan rất tới kim đan chân nhân hạ trạng. Mà cái này rồi lại là tất cả đại tông môn cực kỳ kiêng kỵ. Chân nhân là tất cả tông môn cấp cao chiến lực. Mỗi một vị chân nhân đều là tông môn hao phí vô số tu hành tài nguyên bồi dưỡng ra được. Vẫn lạc bất kỳ người nào, đều sẽ cho tông môn tạo thành cực tổn thất lớn. Không phải vạn bất như dĩ, đại tông môn ở giữa sẽ không khẽ mở chiến sự đổi không muốn bản tông chân nhân tự thân hạ trạng. Trần Hiên âm thầm suy đoán, cuối cùng vẫn cần nhờ đàm phán, chia cắt đông sơn quần đạo lợi ích, hy vọng đừng tổn hại ngọa long đạo lợi ích. Dù sao Trần Hiên thế nhưng là Tống Quốc gia tông môn thế lực tại Đông Sơn quần đảo người phát luôn, làm Tống nước tông môn lập xuống công lao hắn mã. Chương 291, người lửa ta gạt. Chương 291, người lửa ta gạt. Chúc cơ khánh điện, tiến hành dòng giá hai canh giờ ở giữa, Trần Hiên một mực buổi tiếp Trương thư lang, ngồi tại chủ bàn bên trên. Không ngừng có tu sĩ đối Trương thư lang mời rượu chúc mừng. Trương thư lang từng cái đáp lễ. Nếu là thân phận quý giá, liền lại kính ông tổ nhà họ Trương cùng Trần Hiên. Những người này, phần lớn là gia tộc tu chân gia chủ, trong tộc lão tổ. Không chỉ tu làm cao thâm, trên tay còn nắm có nhất định quyền binh. Tương lai có cơ hội cùng Trương gia cùng Trần gia hợp tác. Sau hai cái giờ, Trương gia chủ nhìn Trần Hiên, hai người cùng một chỗ rời tiệc. Phía trên thòa đàm, để cho chúng ta đi qua. Ngoài vân kiếm sơn trang, một chiếc phi truyền đầu ở chỗ đó, phía trên đã ngồi hai tên tu sĩ đúng là vệ gia chủ, nữ gia chủ hai người. Trần Hiên có chút nhìn chăm chú, vệ gia chủ rầu rĩ không vui, nữ gia chủ một mặt nghiêm trọng, bầu không khí có chút kiềm chế. Hai người bên trên phi truyền về sau, một đường bay đến, rất nhanh liền tới đến tiên kiếm đạo đỉnh núi. Một vùng mặt trời vàng nóng nọ rộ vạn trượng quang mang, cột trụ che trời dưới, ba vị tu sĩ đứng lặng ở giữa. Rõ ràng là Vu gia chủ, Phan gia chủ, Dương gia chủ, tuyệt đỉnh bên vách núi bên trên, Vương Chân Nhân chính đối kim ngải ngưng mắt quan sát. Thân thể Phản Phật giống như cái kia vòng kim nhật bạn, đồng dạng nở rộ chói sáng kỳ mang. Trong lúc nhất thời, Phản Phật có hai vòng kim ngải đầy cũng là cảnh giới Viên Mãn Kim Ngải Chính Dương Công. Trần Hiên thầm than trong lòng, chỉ là không biết Vương Chân Nhân đem Kim Ngải Chính Dương Công tu hành đến Viên Mãn về sau, lộ ra như thế nào thần thông. Gặp qua Vương Chân Nhân, bốn người trăm miệng một lời hướng Vương Chân Nhân khom người thi lễ, cùng nhau tới lại đi. Bảy vị gia chủ, toàn bộ đi vào Vương Chân Nhân bên cạnh. Vừa rồi Chúng ta bảy tông thương nghị đã định, Đông Sơn quần đảo toàn tuyến nghiên chiến. Nếu có người dám không tuân theo tông môn ý chỉ, vọng khai chiến mang, sẽ nghiêm trị truy cứu. Nghiêm trọng, thu hồi hải đạo, trục xuất toàn bộ gia tộc. Vương Chân Nhân ống tay áo hơi lướt nhẹ đến, một trương linh khế hiện, hiện hiện ở trước mặt mọi người. Đây là chúng ta bảy tông thương nghị định tốt linh khế, các ngươi theo thứ tự đi lên ký tên đi. Trần Hiên Liệp nhìn linh khế nội dung. Bảy tông toàn diện hợp tác, cộng đồng khai phát Đông Sơn quần đảo. Tiên nữ đạo trong ngu quốc Phan gia. Ngu quốc Linh Nguyên tông mặt khác chuyển một chỗ nhị giai linh sơn, đổi thành Vu gia tiên nữ đạo. Kể từ đó, Vu gia, Phan gia dương ra, đều nắm giữ duyên hải linh sơn cùng nội hải hải đảo hai nơi đạo chẳng, thực lực tăng nhiều. Vân Trạch Đảo lư ra, Ngọa Long Đảo trấn ra, Thiên Kiếm Đảo chúng ra, đều không biến hóa. Ngược lại là Bạch Hạc Đảo về ra, bảy tông quyết định đem biển cả kim sa khoáng mạch chia làm tông môn cấm địa, Thiên Cơ tông toàn diện tiếp nhận khai phát hạng mục công việc, thêm mở quặng lớn khai phát cường độ, năm sinh biển cả linh cắt từ 100 hạt huyết chương sinh đến ngàn hạt trở lên. Tống Quốc, Ngô Quốc, Lỗ Quốc, theo 532 tỉ lệ, gánh chịu khai thác mỏ chi phí, phân phối Bạch Hạc Đảo chỗ sinh linh hải kim sa. Khai thác mỏ nhân thủ, ưu tú sử dụng chức vệ gia tu sĩ. Bảy tông theo tỉ lệ, mỗi năm chỉ định 10 vạn quả linh thạch cho vệ gia. Lữ gia chủ, Vu gia chủ bọn người từng cái tiến lên ký tên, tán thành linh khế nội dung đây là Tam quốc bảy tông thương nghị tốt, rúng không được bọn hắn hoài nghi. Lúc này, Trần Hiên mới hiểu được, vệ gia chủ vì sao dầu dĩ không vui. Hiển nhiên, Thiên Cơ tông sớm đã cùng hắn xuyên tấu qua phòng. Linh khế nội dung biểu hiện ra là một phần hiệp nghị đình chiến. Trên thực tế nhưng là Bạch Hạc Đạo linh hải kim sa mọ chia cắt hiệp nghị. Vệ gia mỗi năm có thể được 10 vạn quả linh thạch thuần ích lợi, ưu tiên tham gia khai thác mỏ công tác. Biểu hiện ra không có có tổn thất. Nhưng nguyên bản vốn có thể khai phát vài vạn năm linh hải kim sa mỏ, biến thành bảy tông tổng cộng có đối với cái này, vậy ra cũng là không thể làm gì. Cho dù là Thiên Cơ tông, cũng không chịu nổi còn lại tống lo lắng lộ ba nước tông môn áp lực, không thể không thỏa hiệp Đông Sơn quần đảo bảy đại đạo ứng chiến, tin tức này rất nhanh liền đối với ngoại công nói với đem đó, vậy ra chủ lôi kéo Trần Hiên, tại Trương gia chủ cùng đi, uống đến say mềm, rất là phát bỗng nhiên bực tức đối với cái này, Trần Hiên cùng Trương gia chủ chỉ có thể hảo luôn ăn uỷ. Ba nhà liên minh vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Nhìn thấy vệ gia như thế gặp gỡ, Quyết định hơn Trần Hiên bao đoàn rưới ấm quyết tâm Đông Sơn quần đảo hỗn loạn, không chỉ là bởi vì Vân Trạch đạo lư ra suy yếu, Minh Dương đạo vu ra không đồng kết. Càng quan trọng hơn là, tông lo lắng lỗ tam quốc bảy tông, đều đối Bạch Hạc đạo Linh Hải Kim Sa mộ có ý tưởng. Theo vệ gia chủ nói, cái này Linh Hải Kim Sa là tam giai linh vật, phổ thông nhị giai chiến giáp trộn lẫn bên trên một điểm, liền có thể tăng lên trên diện rộng chiến giáp lực phòng ngự. Cái này khiến Trần Hiên sinh lòng cảnh giác. Kim Dương tông chín trong hành lang, thực lực mạnh nhất, số người nhiều nhất, chính là chiến trận đường. Thông nhất huấn luyện mặc giáp tu sĩ, tạo thành chiến đội, là tông môn đại quy mô chiến tranh chủ lực nhân viên đồng dạng pháp bảo. Loại hình phòng ngự giá trị cao hơn tiến công hình. Ma chiến giáp chính là thông dụng hình phòng ngự pháp bảo. Do chúc cơ sơ kỳ tu sĩ tạo thành 10 người mặc giáp chiến đội, đủ để tiêu sắt chúc cơ hậu kỳ. Nếu là trăm người mặc giáp chiến đội, tạo thành trận pháp, có thể chống đỡ kết đan chân nhân, thậm chí là phản sát. Bởi vậy có thể thấy được, một kiện chất lượng thượng thừa, thừa, lực phòng ngự xuất chúng chiến giáp, chân quý cỡ nào. Tống lo lắng lỗ Tam Quốc bảy tông kim đan chân nhân toàn bộ đi vào Đồng Sơn của nào, có thể thấy được đối linh hải kim sa coi trọng. Chẳng lẽ sắp xảy ra tông môn đại chiến? Trần Hiên lắc đầu. Trước mắt, thế cục còn không có sụp đổ đến trình độ kia. Càng nhiều hẳn là Tam Quốc Bảy Tông phòng ngự chủ đạo. Dược thân quốc, Bạch Hoa Tông bị loại là bởi vì hai cái này tông môn sức chiến đấu thiên yếu, không có thiết lập mặc giáp chiến đội. Ma thú Hoàng Các, hắn tông môn tử đệ chiến đấu dùng lự thú làm chủ, đồng dạng không cần chiến giáp vũ trang đây cũng là Tống Quốc Ba Tông bị loại nguyên nhân. Trần Hiên ở trong lòng âm thầm phán đoán. Hôm sau, Trần Hiên mang theo Giang Ánh Tuyết, Vũ Hồ Muội, Vương Phú Quý, cáo tử rời khỏi. Trương Tư Lăng, Cố Nương mục nhỏ đưa Trần Hiên bọn người ngồi lên thông linh thanh xà, bay lên không, trong lòng tràn đầy cảm kích. Bây giờ, Trần Hiên thân phận bất động vẫn như cũ tôn gọi bọn họ là đại ca tỷ tỷ, nhường Trương Tư Lăng tại địa vị trong gia tộc thẳng tắp tăng lên. Trương gia chủ đã quyết định, cùng Ngọa Long đạo hợp tác tương quan công việc, toàn bộ do Trương Tư Lăng tiếp nhận Đồng Sơn bảy đảo mập dù ngư chiến, nhưng Trần Trương vệ ba nhà liên minh, hữu hiệu, hiệu như cũng đặc biệt là viên tổ linh cây lửa, cự lô lượn đan, nhường luôn luôn một mạc Trương gia, ích lợi tăng nhiều, trong lúc đó nhiều hơn mấy phần lực lượng. Trương Tư Lăng tiếp nhận về sau, chính là Trương gia chạm tay có thể bọn thực quyền trưởng lão điều này cũng làm cho hắn đối Trần Hiên sinh ra tương lai nhất định hảo hảo báo đáp tâm lý. Trở lại Ngọa Long đạo, Trần Hiên nghỉ ngươi mấy ngày, liền có một vị quý khách tới cửa phát, lại là Vu gia chủ. Nếu đã ngưng chiến giảng hòa, tới cửa đều là khách, Trần Hiên cũng không có làm khó hắn. Vu gia chủ ra mặt cũng dậy, hoàn toàn không có trước kia đả sinh đả tử cừu thị thái độ. Một cái một tiếng, Trần đạo chủ, làm cho là tương đối thân mật. Vu gia chủ có chuyện nói thẳng đi. Trong bí thất, Trần Hiên đánh ghế Vu gia chủ nói chuyện không đầu thổi phồng. Vẫn trách đạo lư gia viên kia biển Linh Châu, tại Trần đạo chủ trên tay đi. Không sai. Trần Hiên lạnh lùng nói, Vu gia chủ muốn vị lư gia đòi lại đi. Biển Linh Châu là có thể từ trong nước biển tự động ngưng luyện thủy linh khí tam giai linh vật. Trần Hiên đang chuẩn bị hồi tông môn một chuyến, mời trận đạo đường trưởng lão ra mặt, thiết trí tụ linh pháp trận, dùng biển linh châu đến ổn dưỡng ngọa Long Đạo linh mạch. Trần đạo chủ, chớ nói giỡn. Lữ gia gia phong bất chính, bất quá mộ bên trong xương khô, sớm tối dẫn tới diệt tộc tai họa. Ta là thật tâm thành ý cùng Trần đạo chủ thương nghị hợp tác hạ mục công việc. Vu gia chủ ngay mặt nói ra. Hai quả biển linh châu, mời cao giai trận pháp sư xuất thủ, bố trí cao giai tụ linh pháp trận, có thể đem ngọa Long Đạo đảo tạo thành tam giai linh mạch. Tại tu chân giới, linh mạch có thể bồi dưỡng tăng lên. Bất quá, cần trận pháp sư xuất thủ, còn cần tương ứng ngự linh bảo vật chỉ muốn bỏ ra cái giá xứng đáng, tùy theo thời gian trôi qua, trên lý luận, bất luận cái gì linh mạch đều có thể tiến giai thăng cấp. Thậm chí có thể nghĩ biện pháp đem linh mạch khai quật ra, di chuyển trở đi đương nhiên, vạn vật bảo toàn. Linh mạch sẽ không không duyên cớ tăng lên phần giai. Trận pháp sư lên chỉ là phụ trợ tác dụng. Mấu chốt còn tại ở có thể làm linh mạch vận tập linh khí bảo vật. Linh mạch đẳng cấp càng cao, tiến giai thăng cấp khó khăn càng lớn. Như Mây Trạch đạo lưa ra, mấy trăm năm qua một mực dùng hai quạ biển linh châu còn dưỡng, ở trên đạo linh khí là đông sơn quần đảo biển trong đồng nạp nhất. Tiếp qua 2, 3 trăm năm, liền có thể tiến giai đến tam giai linh đạo. Giống như ngọa long đảo như vậy, chỉ là hai quả linh hải châu lời nói, không có 300 năm 300 năm, đừng muốn tiến giai tuấn thăng. Vũ đạo Hưu không cần uổng phí miệng lưỡi, ta cũng không vội cần biển linh châu. 300 năm 300 năm, Trần Hiên cũng không biết bản thân thế nào. Biển linh châu tuy tốt, nhưng vì thế tiêu phí quá lớn đại giới, cũng không đáng. Trần đạo chủ Hà Cớ tránh xa người ngàn dặm, không ngại nghe nghe ta báo giá. Vũ gia chủ lơ đến, tiếp tục nói: "Lư gia biển linh châu, ta chuyển bán cho Trần đạo chủ, chỉ cần viên tổ linh cây lúa trồng bồi dưỡng chi pháp." Thấy Trần Hiên một mặt hoài nghi thân sắc, Vũ gia chủ nói thẳng bẩm báo: "Chúng ta Vũ gia Mấy ngàn năm một mực tại Minh Dương đạo sinh hoạt. Bây giờ, gia tộc một phân thành hai, đại bộ phận tộc nhân rời đến Ngưu Quốc quy vũ quận bên trong. Trần Hiên có chút điểm ngạc nhiên. Vũ gia chủ đời này, tương đương với tỏ thái độ đem rời khỏi Đông Sơn quần đảo tranh bá. Trần đạo chủ không cần hoài nghi, Vũ gia tộc nhân thực ra đã sớm muốn rời hồi lục địa. Hải đảo bên trong hạn chế quá nhiều, cũng không thích hợp gia tộc tự để phát triển. Trần Hiên gật gật đầu. Hải đảo bên trong thích hợp nhất thủy tu sinh hoạt, mà một cái gia tộc tu chân, ngũ hành tu sĩ đều có, thích hợp thủy pháp dù sao cũng là một số nhỏ. Giống như Vũ gia như vậy, vì gia tộc phát triển Rất nhiều tộc nhân từ bỏ càng thích hợp linh căn công pháp, chuyên môn tu hành thủy pháp, nhưng thật ra là cái được không bù đắp đủ cái mất, con đường gian khổ. Ta phải bẩm báo tông môn, tài năng trả lời chắc chắn ngươi. Trần Hiên trong lòng là nguyện ý bất quá, linh cây lùa gây giống phương pháp đã cống lên Kim Dương Tông, Trần Hiên không dám tùy tiện truyền ra ngoài. Lão phu các loại trấn đảo chủ tin tức tốt. Trần Hiên tổ chức gia tộc trưởng lão hội, giao phó ở trên đảo mọi việc về sau, đáp lấy thông linh thanh xà, bay hướng Kim Dương Tông. Lần này Đông Sơn bảy đạo chi loạn, hắn nhưng là làm Kim Dương Tông lập xuống công lao hắn mã, làm sao cũng phải hồi tông môn yếu điểm ban thưởng đi trước bái kiến chấp pháp đường chủ Chu Cẩn Nghiên. Trần Trường lão, làm rất khá, lần này khảo hạch, ngươi vẫn là đầu cấp ưu đẳng." Nhặt lấy Trần Hiên đưa tới linh trà, Chu Cẩn Nhân dẫn Trần Hiên đến bí thất nói chuyện. "Đây là cự lô luyện đan chi pháp, chỉ có thể luyện chế dưỡng khí đan, bổ nguyên đan, thôi có chút gân gà." Đối Trần Hiên dâng lên cự lô luyện đan chi pháp, Chu Cẩn Nhân cũng không có quá coi trọng. "Cái này cũng xác nhận Trần Hiên phán đoán. Tất cả đại tông môn đã sớm thử qua cự lô luyện đan, đồng thời thành công qua. Vì bảo trì ích lợi, giữ kín không nói ra, linh đan giá cả tài năng một mức ổn định tại so sánh cao cấp đang đạo đường luyện đan sư, luyện đan lợi nhuận không thể so với cự lô luyện đan." chỉ bất quá sản lượng hơi thấp thôi, có chút cùng loại với đời sau nào đó nguồn năng lượng tổ chức, liên thủ khống chế linh đan sản lượng, tài năng duy trì siêu lợi cao điểm ấy, tại chốc cơ đan bên trên biểu hiện được rõ ràng hơn. Rõ ràng chỉ là nhất giai linh đan, cho dù là phá giai linh đan, nguyên vật liệu cũng không có đắt cỡ nào, giá cả lại vượt qua rất nhiều nhị giai linh đan. Đường chủ, cái này cự lô luyện đan chi pháp, đối tông môn không quá mức chỗ dùng, ngược lại cũng không được đầy đủ chỗ vô dụng. Cầm tới trận đạo đường đi, luôn có thể ẩn trứng với nhau một hai. Trần Hiên có chút thất vọng, có thể sử dụng phương pháp này, hồi báo biển linh châu. Chương 292, Phi dự Ưu Lang. Chương 292, Phi dự Ưu Lang. Trở lại Ngọa Long Đảo về sau, Trần Hiên truyền tin cho Minh Dương Đạo Vu gia, nhường hắn tới trước thương nghị. Linh Bệ Lúa Gây giống chi pháp, tông môn cấm chỉ, không được dùng để trao đổi biển Linh Châu. Có lẽ, chúng ta có thể dùng một loại khác giao dịch phương thức. Ta có thể mỗi năm cung cấp đại lượng viên tổ linh cây lúa trồng cho các ngươi, dùng để song chống đỡ biển Linh Châu giao dịch ra cả. Đây là Trần Hiên từ Kim Dương Tông sau khi trở về suy nghĩ ra tới phương án mới. Chu Cẩn Nhiên rõ ràng nói cho hắn biết, muốn dùng tự lô luyện đan chi pháp cùng tông môn hối đoán biển Linh Châu chính là chi si tâm vật tượng. Linh cây lùa gây giống chi pháp, Kim Dương Tông rất coi trọng, kỹ thuật hàm lượng so với cái kia cự lô luyện đan muốn cao hơn nhiều, tạm thời không tiện truyền ra ngoài. Bất quá, xem ở Trần Hiên tại Đông Sơn quần đảo lập xuống đại công phấn thượng, tông chủ hạ lệnh, cho hắn chuyển 10 vạn điểm cống hiến tông môn, Ngoa Long đảo miễn thuế thời kỳ kéo dài đến 10 năm. Có thể, bất quá, Ngoa Long đảo cung cấp viên tổ linh cây lùa trồng, muốn bảo đảm sản lượng, mà lại mỗi năm không thể ít hơn 10 vạn cân. Trần Hiên ngược lại là hơi lấy làm kinh hãi. 10 vạn cân viên tổ linh cây lùa trồng, 1 năm trồng chợt lượng đạt tới 1 vạn 5 ngàn mẫu hạ đẳng linh điền. Xem ra, Vu Gia là hạ quyết định quyết tâm, toàn lực phát triển trên lục địa linh địa. Hai người thương định, Trần Hiên dùng 100 vạn cân viên tổ linh cây lúa trồng, giao dịch Vu Gia Biển Linh Châu. Hai người ký kết linh khế, Vu Gia đem Biển Linh Châu giao phó Trần gia, Trần gia viết xuống phiếu nợ, mỗi năm giao phó 10 vạn cân viên tổ linh cây lúa trồng, liên tục 10 năm. Trần gia nếu là trái với điều ước, Vu Gia có quyền yêu cầu Trần gia trả về Biển Linh Châu. Giao dịch đến Biển Linh Châu về sau, Trần Hiên mời đến tông môn trận pháp sư, lại phí đi 10 vạn linh thạch, bố trí tốt họa long đạo linh mạch bồi dưỡng chân pháp. Hai khỏa Biển Linh Châu Cần 300 năm, 500 năm mới có thể đem Ngọa Long Đảo tiến giai đến Tam giai Hải đảo. Coi như chưa đi đến giai, cũng có thể tiếp tục tăng cường linh mạch phẩm chất, tăng lên Ngọa Long Đảo khu vực hạch tâm linh khí mức độ đậm đặc. Cũng không lâu lắm, Phan gia chủ, Dương gia chủ, còn có phụ cận rất nhiều tu chân thế lực nhỏ, dồn dập tới trước bái đảo đầu tiên là trình bày chung sống hòa bình ý nguyện, tiếp lấy chính là cầu mua viên tổ linh cây lúa trồng. Trần Hiên ai đến cũng không có cự tuyệt. Toàn bộ ký kết linh cây lúa trồng tiêu thụ mục đích. Hắn dự định đem Ngọa Long Đảo chế tạo thành tốt nhất viên tổ linh cây lúa bồi dưỡng căn cơ. Tại 30 vạn long độc đại quân tương trợ dưới, Trần Hiên không ngừng tăng lớn đối viên tổ linh cây lúa nghiên cứu phát minh, đẩy ra tính năng tốt hơn viên tổ linh cây lúa trồng đồng sơn của nào, rốt cục nên đón hòa bình nhanh chóng thời kỳ phát triển. Rất nhanh, 3 năm qua đi, Trần Hiên nhanh 40 tuổi, đảm đương ngọa Long Đạo đạo chủ 9 năm. Một ngày này, Ngọa Long Sơn chi đỉnh, Trần Hiên một mình đứng lặng tại cổ thụ trước đó, thủ hộ lấy đang tại đột phá thiết bối đường lang đi qua thông linh thanh xả, ngọc diện phu hậu, huyết ảnh mê điệp về sau, Trần Hiên đối yêu trùng đột phá quá trình, xe nhẹ chạy đường quen. Tế lên trời xanh trùng tiên đỉnh, không ngừng cho ăn trùng linh tinh hoa cho thiết bối đường lang. Mở ra thiên nhãn Quan sát Thiết Bối Đường Lang đột phá quá trình, Thần Phượng Pháp quyết hơi điểm, đưa vào một chút kim cương rèn nguyên công pháp lực, trợ giúp Thiết Bối Đường Lang sông phá cửa ải. Trọng yếu nhất chính là Đế Lưu Tương. Bảo vật này, đối với yêu chủng, là vật đại bổ. Cách mỗi 3 ngày, nhỏ lên một giọt, Thiết Bối Đường Lang liền phản phất điên cuồng giống như, hứng phấn đến quái thanh kêu to, phản phất đạt được to lớn động lực giống như. 1 tháng sau, Thiết Bối Đường Lang thay đổi hoàn toàn phó bộ dáng. Yêu thân thể tăng tới cao 2 trượng, hai cánh tay kim đao càng thêm chói sáng, tồn tại như kim loại cảm nhận, ẩn ẩn phát ra phong lôi âm thanh. Trên lưng cánh từ màu xám biến thành yêu dị bảy màu sắc, tùy theo hoàn cảnh không ngừng biến ảo, cùng xung quanh hòa làm một thể. Thần thông biến hóa bên trong, nhiều hai loại, theo thứ tự là ẩn hình bí tịch, tập tốc khoái đao. Hẳn là đối ứng phi dược yêu lang nguy chàng, khoái đao sinh vật đặc tính đột phá sau khi thành công, phi dược yêu lang cực kỳ vui vẻ, cơ nó yêu thân thể các loại lớn lên hai cánh tay kim đao, tại trong rừng tùy một trận khoái đao tặc chém, từng cây từng cây cổ thụ che trời ầm vang na xuống. "Đao tử!" Trần Hiên giận quát một tiếng, thả ra huyền ảnh mê điệp. "Tiểu điệp, thanh đao tử chủ tới." Huyền ảnh mê điệp nhân cách hóa đối với Trần Hiên gật đầu mỉm cười hai cánh chấn động, liền từ biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, liền đang bay cánh yêu lang trước mắt, cánh bướm phi vũ, tựa như ảo động, từng mảnh trong suốt yêu điệp khí tức, cuốn về phía phi dược yêu lang đây là nó trong đó một loại thiên phú thần thông, dùng yêu điệp khí tức, đem đối thủ chẩm mê nó chỗ chế tạo ra huyễn cảnh bên trong. Phi dược yêu lang song dao tật tốc chấn động, đem cuốn qua tới yêu điệp khí tức toàn bộ lập tan, chứng mắt hai tam giác đại phục bên trong, thấy rõ đối thủ trước mắt huyễn ảnh mê điệp về sau, hai cánh chấn động, quay đầu liền chạy. Tứ nhỏ, nó liền bị độc diễm kim tâm ức hiếp. Bây giờ, đột phá nhị giai về sau, nhìn thấy huyễn ảnh mê điệp, vẫn là trong lòng rụt rè. Vuyến ảnh mê điệp giống như ảnh đi theo, không ngừng huy động cánh mướm, xua đổi lấy Phi Dực Yêu Lang trở lại Trần Hiên bên người. Không ngu ngốc nha, còn biết chạy về đến. Trần Hiên không có lung chiều Phi Dực Yêu Lang, thân niệm khẽ nhúc nhích, liên tiếp kinh lôi bay trâu, một cái tiếp một cái đánh nó cái đầu nhỏ. Phi Dực Yêu Lang hai cánh tay kim đao bảo vệ cái đầu nhỏ, đảm nhiệm kinh lôi bay trâu phách lý ba hướng đánh vào trên người nó, hỏa tinh vậy ra. Nha, biến thông minh, biết rồi đem đầu ẩn nấp rồi. Phi Dực Yêu Lang thân thể cứng như kim thạch, nhược điểm chính là nó cái kia cái đầu nhỏ. Trần Hiên tiểu tiểu trùng trị gõ một phen, liên thu kinh lôi bay trâu Thanh quang lóe lên, đứng ở phi dược yêu lang trên lưng, để nó giương cánh bay xuống đỉnh núi. Huệ ảnh mê điệp nhiều hứng thú ở bên cạnh huyễn chuyển mây múa. Quả nhiên, phi dược yêu lang năng lực phi hành có thể ưu tú. Trong nháy mắt lực bộ phát cực mạnh, nhưng nếu là khoảng cách dài phi hành, trở Trần Hiên, rõ ràng có chút phí sức. Thậm chí liền bên cạnh huyễn ảnh mê điệp đều có vẻ không bằng. Long Hưng Sơn trang thí nghiệm trong nhà xưởng. Bạch Học đạo vệ bên trong xưởng cũng ở trong đó. Hắn hiện nay là tu chân trường tư giáo sư, chịu trách nhiệm Long Hưng Sơn trang thí nghiệm công xưởng. Bên trong máy hơi nước đã nghiên cứu phát minh giống như dạng ra dáng, trở thành thế tục phàm nhân truyền chủ động lực. Từ khi mở rộng cao sản lai giống lúa nước về sau, thế tục phàm nhân chất lượng sinh hoạt phi top tăng lên. Nghèo văn giàu võ ăn cơm no trong thế tục, phàm nhân võ giả càng ngày càng nhiều. Bọn hắn không cam tâm làm nông tiểu cuộc sống điển viên, tồn tại càng mạnh tinh thần mạo hiểm. Thế nhưng là, tại ngoại Long Đạo phàm nhân quận huyện bên trong, cao giai quan viên đều là luyện khí tầng 1 tu sĩ, phía sau còn có trấn gia bậc này quái vật khủng lồ ở phía sau, thậm chí có luyện khí trung kỳ tu sĩ tọa trấn, võ giả không dám phạm cấm luật pháp. Thế tục nhân gian tu chân thế gia, toàn bộ là kém linh căn. Phạm La dòng dõi đó ra cái hạ phẩm linh căn đều sẽ mừng khấp khởi đưa đến Long Hưng trong sân trang, mang lên 7 ngày ròng chạy yến hội, chiêu cáo toàn thành mắt tính. Tu sĩ hậu đại cũng không nhất định có linh căn phát. Dù cho không có linh căn tu sĩ hậu duệ, cùng người bình thường kết hợp, sinh ra hài tử có linh căn tỉ lệ vẫn là phải so với phàm nhân lớn hơn nhiều lắm. Bởi vậy, rất nhiều võ giả ra biển đánh cá, nhờ vào đó tu mạch linh ngư yêu tôm, hồi đói tài nguyên tu luyện. Trước kia là không có cơ hội, có năng lực thủy pháp tu sĩ là sẽ không cùng thế tục võ giả đồng hành đánh cá. Hiện nay, máy hơi nước cải tiến về sau, có thể chế tạo ra khá lớn hình thể tàu thủy. Đủ để ngăn chặn gần biển phong bạo ở thế tục nhân gian cũng không đủ cậu. Không ít võ giả dùng đầu thủy bên trên bắt ngư cơ giới, vớt bắt được có giá trị không nhỏ linh ngư yêu tôm, một đêm chợt giàu đương nhiên, máy hơi nước còn có rất lớn cải tiến công gian. Cao vài trượng tàu thủy, nhìn như rất lớn, nhưng xa xa không tới đến Trần Hiên Thiết là nghĩ. Bây giờ, thí nghiệm công xưởng luyện khí đám học đồ động lực một phần, hết thảy vật liệu nhân công các phí dụng, Trần gia toàn mạch chỉ định. Chỗ nghiên cứu chế tạo mỏ phát ra tới hơi nước tàu thủy, có thể bán ra mười mấy khoả linh thạch giá cả. Mà những này, Trần gia không lấy một xu, toàn bộ làm luyện khí đám học đồ bán thưởng. Vì thế, bọn hắn còn chiêu mộ không ít phàm nhân công tượng, hết ngày dài lại đêm đâu, tăng giờ làm việc, nhiệt tình mười phần. Mỗi tháng xuống nước 3 năm chết hơi nước tảo thủy, cũng không đủ cầu đàng kéo dài nghiên cứu phát minh cải tiến máy hơi nước đồng thời, Trần Hiên yêu cầu vệ bên trong xương mang theo trưởng tư luyện khí học đồ, nghiên cứu phát minh chế tác khôi lỗi thú. Khôi lỗi thuật là luyện khí sư một cái chi nhánh đối với nhị giai luyện khí sư vệ bên trong xương tới nói, cũng không tính phức tạp. Hiện nay, hắn tại lắp ráp một bộ phi ứng khôi lỗi. Hộ tâm kính đàng sau để vào một viên linh thạch trúng phẩm chân niệm khống chế, liền có thể dương cánh bay lượng, dò đường trinh sát ưu điểm là không sợ sinh tử, có thể vì tu sĩ thám hiểm đấu pháp, gia tăng thủ đoạn công kích. Khuyết điểm đồng dạng rõ ràng, giá thành đắt đỏ, cần muốn thần thức cường đại, hoạt động khoảng cách hữu hạn. Mặc dù cũng có thể dùng để đấu pháp, nhưng cần tu sĩ phân thần khống chế, thủ đoạn công kích đơn nhất, công thủ đều có chút tạm được đại đa số tu sĩ, mua sắm khôi lỗi thú, dùng để trinh sát thăm dò, đánh phía trước trận phá hồi. Quá phức tạp đi. Trần Hiên đối vệ bên trong xương nói ra, "Về Đạp Hữu, ta cần một loại phi hành khôi lỗi thú, vật liệu tiện nghi, có thể cư ly xa công kích, tự đi bạo tạc." mà lại bạo tạc uy lực mạnh hơn. Tốt nhất không cần hoặc chỉ cần muốn rất ít thần niệm khống chế. Vệ bên trong xương một mặt bất đắc dĩ. Chân đạo chủ, yêu cầu của ngươi không khỏi quá cao. Thật có như lời ngươi nói loại này phi hành khôi lỗi thú, chúng ta vệ gia cần phải vui ở Bạch Hạc đảo đi. Từ từ sẽ đến. Trước giải quyết vật liệu phí tổn vấn đề, lại cải tiến công kích khoảng cách, bạo tạc uy năng, thần niệm khống chế các loại, luôn có thể nghĩ đến biện pháp. Tất cả vật liệu tiền nhân công dụng, toàn bộ do ta Trần gia một mình gánh chịu. Ta thử một chút đi. Có kim chủ xuất tiền xuất lực, vệ bên trong xương ngược lại cũng không phản đối. Bạch Hạc đạo linh hải kim sa mỏ bị hủy trị về sau, hắn liền không có chuyện để làm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tại ngoại vọng Long đảo tu chân trường tư bên trong, làm loại này luyện khí nghiên cứu phát minh công tác, ngược lại là rất có niềm vui thú. Trần Hiên vẫn còn hắn mở ra mỗi năm 1 vạn khoản linh thạch dạy học trợ cấp. Tại tu chân trường tư ngây người mấy tháng, về bên trong xương không khỏi sinh ra mấy phần kính ý không thể không nói, Trần Hiên này người vẫn là rất có khí lượng. Không miễn ép ở trên đảo tu sĩ cùng phàm nhân, ngược lại vì bọn họ dành một chút phúc lợi, rất được lòng người. Thực ra, Trần Hiên cũng là có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Luyện khí nhất đạo, bát đại tinh hâm. Vận dụng thỏa đáng có thể tại ma đạo trong chiến tranh, thả ra dị sắc. Nhưng hắn muốn tu luyện công pháp quá nhiều, thời gian ở không có ít, căn bản không có tinh lực kiêm tu luyện khí. Dù sao, mỗi cái tu sĩ tinh lực đều hữu hạn. Dù cho có Ngọa Long đạo, liên tục không ngừng vì hắn cung cấp các loại tu hành tài nguyên, hắn cũng bận tối mặt tối mặt. Ngoại trừ thanh mục quận linh công bên ngoài, còn lại bốn loại công pháp còn dừng lại tại tinh thông cảnh giới. Mỗi ngày đều muốn đồng thời tu hành kim thủy hỏa thổ bốn loại công pháp, dung hợp nguyên bản thanh mục quận linh công, tăng lên huyền thiên thuần dương công. Còn có huyền thiên kiếu quyết, tại nguyên bản ngũ hành phi kiếm pháp bảo bên trong, lại tăng lên một chuôi lôi minh kiếm. Nự sử dụng tới cũng cảm thấy phi sức. Thần Thiêu Lôi Pháp cũng phải lúc nào cũng tu hành, gột rửa lôi đỉnh đạo khu, tăng lên kinh lôi bay châu độ thuần thục. Còn có ngàn thánh ngữ trùng tuật, càng la một ngày cũng không thể ngừng, lĩnh hội kỳ trùng thiên phú thần thông. Trước mắt, hắn đã đem nự thủy, viễn cổ phong độc hai loại thần thông biến hóa tăng lên tới thuần thục, còn có đuôi bỏ cạp độc câu, âm dương hành động, đoạt hồn kim quang, viễn cổ phong độc, điệp biến nhất bản năm loại thần thông biến hóa nhập môn. Chương 293. Điệp biến nhất bản. Chương 293. Điệp biến nhất bản. Hiện nay, hắn ngay tại lĩnh hội huấn ảnh mê điệp điệp biến nhất bản Trình thủ đem nó tu hành đến thuần thục cái giới. Huyết ảnh mê điệp bốn loại thần thông biến hóa bên trong, là thuộc cái này điệp biến nhất bản thần kỳ nhất. Theo Trần Hiên lý giải, dù cho chịu lại lần nữa tổn thương, cũng có thể bằng vào này thần thông, lộ sắc trọng sinh, siêu phàm xuất thế. Tu luyện tới viên mãn về sau, có thể cùng tích huyết trùng sinh so sánh. Ngoài ra, Trần Hiên còn muốn chú ý ba vị thê thất cùng với dưới tay kỳ trùng tu luyện. Ngoại Long đảo sự vụ cũng phải hao phí thời gian nhất định tinh lực đi quản lý. Vô luận biết được bao nhiêu kỹ nghệ, tăng lên bản thân đấu pháp thực lực, mới là Trần Hiên bày tại vị trí thứ nhất. Hắn sở dĩ sáng tạo gia tộc, chính là muốn tập hợp tộc nhân chi lực, mỗi người quản lý chức vụ của mình, dụng hết trách nhiệm, hợp lực thôi động gia tộc lãnh địa sức sản xuất. Từ đó thu thập càng nhiều tu hành tài nguyên, mau chóng tăng lên cá nhân hắn cùng gia tộc thực lực, tại tu chân thế giới bên trong an thân lập mệnh. Bởi vậy, Trần Hiên tạm thời từ bỏ luyện đan luyện khí chế phù trồng trọt các loại tu chân kỹ nghệ tu hành, toàn lực tăng lên cá nhân thực lực. Hắn mới là Ngọa Long Đạo Cờ Sí. Chỉ cần hắn tại, Đông Sơn quần đảo hết thảy tu sĩ, không người dám khinh thường Ngọa Long Đạo Trần gia. Khôi lỗi thú nghiên cứu phát minh, Trần Hiên cung cấp mạnh suy nghĩ, đảm đoàn tài chính. Cụ thể sự vụ vẫn là do vệ bên trong Dương mang theo trưởng tư luyện khí đại học đồ đi thí nghiệm. Tiếp đó, Trần Hiên đi linh kê lúa trồng bồi dưỡng căn cơ, cự lô luyện đàn cấm điệu rõ xét một phen. Xoát xuống tồn tại cảm giác, động viên 12, phát điểm phúc lợi thu mua là người. Sống lập chỉ là không thể nào chúc cơ, nâng toàn tộc chi lực đổi dưỡng sông chiếu hưng thịnh. Bây giờ, 27 tuổi sông chiếu hưng thịnh đã là luyện khí tám tầng, chúc cơ thành công hy vọng rất lớn ở trong đó, có sông chiếu hưng thịnh bản thân căn cốt không sai, tu hành cố gắng nguyên nhân, cũng có ngọa long sơn linh khí rồi dạo, tu hành tại nguyên phong phú nhân tố. Làm Giang ánh tuyết thân nhất tộc nhân, Song Chiếu Hưng Thịnh tại Ngọa Long đảo bên trên địa vị siêu nhiên, các loại tu hành linh vật cái gì cần có đều có. Liên trung phẩm trúc cơ đan, Song Chiếu Hưng Thịnh đều sớm vì hắn chuẩn bị xong. Ngọa Long đảo bên trên, các hạng sự vụ ngay ngắn rõ ràng. Trần Hiên là bỏ được ủy quyền người. Luyện đan tông chính minh, Luyện khí chu thế giới nhân, Linh Điển Song Lặc Quang, Bát Ngư Trương Hải Tân, Thành Phong Vũ gia huynh đệ, Chấp Pháp Lý Bình An, Tài chính Vương Phú Quý. Những người này, năng lực tạm thời bất luận, đối Trần Hiên tuyệt đối trung thành. Có thể nói như vậy, chỉ cần Trần Hiên ra lệnh một tiếng, núi lao biển lự Bọn hắn cũng sẽ không chút do dự đi theo hắn sông đi lên. Ba năm này, Ngọa Long đảo dốc sức phát triển linh cây lúa trồng bồi dưỡng căn cơ, cùng xung quanh gia tộc tu chân hợp tác. Hiệu quả là rõ rệt. Tài nguyên cần tối đông sơn quần đảo, ở trên đảo tán tu bắt đầu ghét bỏ viên tổ linh cây lúa cảm giác không tốt đặt ở 3 năm trước đây, bọn hắn một ngày có thể ăn được hai bữa ăn linh mễ cơm, đều muốn mà hơn. Rất nhiều nơi gia tộc tu chân không thể không học Ngọa Long đảo chẳng ra, đem dư thừa viên tổ linh cây lúa sản xuất thành linh hữu. Vừa tốt chứ đừng lại có thể bảo đảm giá trị tiền gửi tăng giá trị tài sản Đông Sơn quần đảo tu sĩ sinh hoạt cải thiện, rất nhiều người trong lòng vẫn là cảm kích ngọa Long đảo trở ra. Duyên Hải quận huyện cũng không ít gia tộc tu chân tới trước bái đạo, tìm kiếm mua sắm viên tổ linh cây lúa Hà Đông. Chân hiên đều khéo lời từ chối. Ngọa Long Sơn linh điện hữu hạ, bồi dưỡng ra tới linh cây lúa trồng, muốn ưu tiên cung cấp tông môn, thừa ra, Nam cung, gia, Chu, gia, vậy ra, Vu gia, cùng với Đông Sơn quần đảo trên gia tộc tu chân, thật sự là không có có dư thừa, sản lượng theo không kịp. Ngoại trừ ngọa Long đảo bên ngoài, Kim Dương tông cũng tại đối ngoại bán ra viên tổ linh cây lúa trồng chỉ bất quá, giá tiền là ngọa long đảo gấp 2. Hơn nữa, chỉ xuất bán cho Kim Dương Tông gia tộc phụ thuộc. Cái này khiến ngu quốc, lỗ quốc các loại muốn trồng trọt viên tổ linh cây lúa gia tộc tu chân trong lòng chửi mẹ đối với cái này, Kim Dương Tông ngoảnh mặt làm ngơ. Bọn hắn là tính quá trướng. Liền xem như trồng trọt cao tới 2 khóa linh thạch một cân viên tổ linh cây lúa trồng, cũng so với phổ thông linh cây lúa trồng muốn có lợi nhiều lắm. Linh cây lúa trồng đòi dưỡng đặc biệt rườm rà, dù cho có hứa ra ngự phong người từng trợ, sản lượng cũng hữu hạn. Kim Dương Tông chính mình cũng không đủ. Xuất ra một chút linh cây lúa trồng bán, đó là vì tốt hơn khống chế phụ thuộc gia tộc tu chân. Nhưng người ngoài chiếm tông môn tiện nghi, làm sao có thể? Cũng chỉ có Trần Hiên bực này sợi cọ xuất thân, mềm lòng dễ nói chuyện, chịu bỏ vứt bỏ một bộ phận lợi ích, giao hảo Đông Sơn quần đảo gia tộc tu chân đổi lại tông môn con em thế gia, trực tiếp nâng giá, có thích mua hay không đây cũng là kỹ thuật cao hàm lượng giá trị. Vừa làm muốn phòng theo, cũng không có điều kiện kia cùng trình độ. Hơn nữa, Ngoa Long đảo linh cây lúa trồng, cách mỗi 1 năm đều sẽ đẩy ra sản phẩm mới, sản lượng càng ngày càng cao. Bây giờ, Đông Sơn quần đảo gia tộc tu chân xem như xem hiệu Trần Hiên. Hắn chỉ nghĩ dốc lòng tu luyện phát triển, chỉ muốn các ngươi đừng gây chuyện, có chỗ tốt gì đều có thể coi như các ngươi một phần. Chúng sống hòa bình trở thành Đông Sơn quần đảo chủ lưu tư tưởng. Lúc này, dù cho có tông môn duy trì, coi như cường đại như Minh Dương đạo vu gia như vậy, tái phát động gia tộc chiến tranh cũng không có người hưởng ứng. Tất cả mọi người đang bận bịu bản thân phát triển, ai cũng không nguyện ý cuốn vào trong chiến họa. Ngay cả Đông Sơn quần đảo tán tu, ngoại trừ cực tiểu số giá tâm mừng mừng, tuyệt đại đa số đều tại như trâu ngựa bình thường, chăm chỉ công tác, góp nhặt linh thạch, mua sắm linh đan. Bởi vì viên tổ linh rộng lúa mở rộng, lại thêm tiện nghi hơi nước tàu thủy xuất hiện, Đông Sơn quần đảo tán tu vấn đề nghề nghiệp đạt được cải thiện được lớn. Lại thêm linh mê Dương Ký Đan, Bồi Nguyên Đan giá thị trường hạ xuống, để bọn hắn nhìn thấy tu vi lại đến tầng lầu hy vọng. Duyên Hải quận huyện không ít tán tu, cũng dồn dập thông qua các loại quan hệ, tràn vào Đông Sơn quần đảo, Ngọa Long đảo, Thiên Tiếm đảo các loại có thực lực ký nã sĩ mã trở thành chọn lựa đầu tiên. Thực lực kinh tế tăng lên, nhân viên mở rộng, gia tăng gia tộc sản nghiệp, điều này cũng làm cho Đông Sơn quần đảo gia tộc tu chân dần dần qua thời, bắt đầu cùng Duyên Hải quận huyện gia tộc tu chân bình khởi bình tọa đối với cái này, Trần Hiên vui thấy kỳ thành. Người, mới là treo chống phát triển đệ nhất tài nguyên. Bởi vì tu chân thế giới cảnh giới của hóa Không chiếm được tông môn cùng gia tộc tu chân coi trọng tán tu, sinh hoạt khốn khổ, cũng không phải là tiền tư không được, cũng không phải không cố gắng, mà là không có tăng lên con đường. Một cái tu sĩ, liền linh thực đều ăn không đủ no, mỗi ngày làm sinh tồn buôn ba bận rộn, làm sao có thể có thời gian tinh lực tu hành tăng lên Đông Sơn quần đạo cải biến, cho bọn hắn mang đến một chút hy vọng đến mức tràn vào tán tu quá nhiều. Đông Sơn quần đạo gia tộc tu chân, dồn dập bắt trước ngọa Long đạo, đối tới trước tìm nơi nương tựa tán tu tiến hành đảm bảo cùng xét duyệt chế độ. Mặc dù như thế, vẫn là ngăn cản không nổi đám tán tu một viên cần cù làm giàu tâm Đông Sơn quần đạo tán tu nhân khẩu, bảo tạc kiểu tăng trưởng. Vạn Long phường thị một khuếch trương lại khuếch trương, diện tích là trước kia gấp 10 lần. Tán tu số lượng, từ Trần Hiên lúc mới tới 3000 người, đạt đến hơn vài người. Mặc dù trong đó vẫn là dùng luyện khí sơ kỳ làm chủ, nhưng luyện khí trung kỳ tu sĩ số lượng chỗ chiếm tỉ lệ cũng tại dần dần tăng lên phát. Bây giờ đã có 3 thành. Cho dù là hạ phẩm linh căn, chỉ cần đồng ý bán mạng là việc, góp nhặt linh thạch, mua sắm phục dụng dưỡng khí đan, hơn 10 năm thời gian phần lớn có thể đột phá đến luyện khí 4 tầng. Mà tại Vạn Long đảo bên trên, luyện khí 4 tầng tu sĩ, chỉ cần không tìm đường chết, không cá cược không chơi gái, thành ra lập nghiệp. Nuôi sống một nhà lão tiểu là không có vấn đề. Tổ chức gia tộc hội nghị trưởng lão lúc, Trần Hiên phát hiện, Chương Hải Tân không yên lòng, tựa như đang tự hỏi cái gì. Sau đó, Chương Hải Tân tìm tới Trần Hiên. "Gia chủ, ta muốn trùng kích trúc cơ." 9 năm trước, Chương Hải Tân liền đã là luyện khí 9 tầng. Bây giờ, hắn tại luyện khí viên mãn, rèn luyện 4 năm. Theo Trần Hiên quan sát, Chương Hải Tân căn cốt không sai, mặc dù chỉ là trung phẩm thủy linh căn, nhưng linh khí độ phù hợp hắn là trường 40. Tại trung phẩm thủy linh căn bên trong, tính toán là rất tốt. "A, có gì cần ta hỗ trợ sao?" Đối với Chương Hải Tân chúc cơ, Trần Hiên sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn đang chờ Trương Hải Tân mở miệng xin giúp đỡ. Bằng không, không sẽ chủ động giúp đỡ. Muốn mời gia chủ hỗ trợ, mua hộ một viên trong tông môn phẩm trúc cơ đan, mặc khác, mượn nhờ gia chủ phòng luyện công một chút thời gian. Trương Hải Tân từ trong túi trữ vật, xuất ra 3 viên linh thạch thượng phẩm. Trần Hiên mỉm cười, thu hắn hai quả linh thạch thượng phẩm, một viên khác lập trở về. Không cần ta hộ pháp cho ngươi. Nghe nói lời ấy, Trương Hải Tân lập tức nhãn tình sáng lên. Nếu như gia chủ có rảnh rỗi, hắn không biết nói thế nào số dưới. Trên phố truyền luôn, Trương Tư Lăng trúc cơ thành công rất lớn nguyên nhân là bởi vì Trần Hiên tương trợ. Trương Hải Tân không có tận mắt thấy, lại sâu tin không nghi ngờ. Tô Chính Minh, Trương Tư Lăng trước sau chúc cơ thành công. Trần Hiên dưới tay kỳ trùng, Thông Linh Thánh Sả, Ngọc Diện Phong Hậu, Huệ Ảnh Mê Điệp, Phi Dực Yêu Lang, đột phá nhị giai. Cao như vậy xác suất thành công, không thể nào là ngẫu nhiên. Hắn tin tưởng, gia chủ Trần Hiên có thủ đoạn tông thiên, có thể trên diện rộng thêm lại tu sĩ cùng kỳ trùng đột phá thành công tỉ lệ. Nghĩ ngợi thật tốt, trên tay công tác trước giao cho tại đại hộ, chuyến chú tu hành, cảm ngộ đột phá thời cơ. Trương Hải sâu là tuần thủy thủy pháp tu sĩ, tại ngoại Long Đảo bên trên sinh trưởng ở địa phương. Diêm có uy tín, tương lai đối với hắn có tác dụng lớn. Bởi vậy, trợ chương Hải Tân chúc cơ, ban đầu tại Trần Hiên trong kế hoạch. Những năm này, Chương Hải Tân đi theo hắn, điều khiển ngoại long hào, bắt đánh cá và săn bắt thú, quản lý thủy pháp tu sĩ, cũng coi là làm rất nhiều công việc bận thịu khổ hoạt. Một viên linh thạch thượng phẩm, xem như ban thưởng hắn những năm này khổ công. Trong tông môn phẩm chúc cơ đan, thị trường giá thị trường chính là 3 vạn khóa linh thạch. Giống Chương Hải Tân loại này tán tu xuất thân, như không người mạch, cho dù là có linh thạch, cũng rất khó mua được tông môn chính phẩm. Ban thưởng linh thạch, mượn dùng phòng luyện công, đánh lấy hộ pháp danh nghĩa, giúp đỡ chúc cơ. Làm đến loại trình độ này, Trương Hải Tân còn không thể quy tâm lời nói, hắn không ngại trở tay đạt bỏ. Trần Hiên cũng không muốn hao hết khí lực, bồi dưỡng được một cái Bạch Nhãn Lang đương nhiên, loại này sát suất rất nhỏ. Chỉ cần hắn cùng ngọa long đạo bảo trì cường thịnh phát triển tình thế, Trương Hải Tân loại này tán tu xuất thân công nhân, chắc chắn sẽ không phản bội. Những tháng ngày tiếp theo, Trương Hải Tân đem công tác bàn giao để cho đại hộ, chuyên chú tu hành ở giữa, Trần Hiên trở về chuyến Kim Dương Tông. Khảo hạch báo cáo công tác đi cái đi ngang qua sân khấu, cầm tới hai cấp lương đặng. Chu Cẩn Nhiên đặc biệt đối với hắn giải thích, đầu cấp ưu đặng, đối với hắn đã mất dụng. Không nếu như để cho cho còn lại cần trưởng lão. Theo Kim Dương Tông quy định bất thành văn, liên tục 3 giới khảo hạch báo cáo công tác, cầm tới đầu cấp ưu đẳng, liền muốn đề bạt đến trọng yếu trên cương vị đối Trần Hiên, cơ bản vô dụng báo cáo công tác khảo hạch, đối các trưởng lão khác, thế nhưng là Tốn Linh Thạch cũng không mua được trọng yếu tài nguyên. Tại tông môn tạp vụ đường, Trần Hiên dùng mấy năm này săn đuổi mấy cái nhị giai hải thú nội đan, đổi 3 viên trung phẩm thủy thuộc tính trúc cơ đan. Trứng hải tân nếu là trúc cơ thì xuất hiện khó khăn, hắn không ngại lại để cho hắn nuốt nuốt một viên trung phẩm trúc cơ đan đợi hắn trúc cơ sau khi thành công, lại từ hắn bổng lộc bên trong theo tháng khấu trừ 3 vạn khóa linh thạch. Dùng để thường giao viên thứ hai chúc cơ đan giá cả. 2 tháng sau, tại Trần Hiên Trợ lực dưới, Chương Hải Tân đã được như nguyện chúc cơ thành công đồng thời, thiếu Trần Hiên 3 vạn khóa linh thạch món nợ, không thể không từ mỗi bổng lộc tháng bên trong khấu trừ 200 khóa linh thạch, chụp đủ 13 năm. Cũng may, Trần gia chúc cơ trưởng lão, đồng lộc tăng lên tới mỗi tháng 500 linh thạch, còn lại cũng đầy đủ hắn sinh sống. Chương 294. Hải triều đột kích. Chương 294. Hải triều đột kích. Thời gian giống như thời gian qua nhanh. Trong lúc bất tri bất giác, Trần Hiên đảm nhiệm ngọa long đạo đạo chủ gần 10 năm. Tuổi của hắn, sắp 40 tuổi theo kiếp trước thuyết pháp, 30 mà đứng, 40 chứng đạt đến khám phá hư ảo, nhìn rõ bản chất tuổi tác đối phương lai đường, cũng có một cái rõ ràng nhận thức. Thế nhưng, 140 tuổi, trò đàn là cái quỷ gì? Vương Phú Quý ở một bên tấp dài thích rõ, hắn mới biết được, thế tục nhân gian có 40 đại chợ thuyết pháp. Tu sĩ cũng có thuyết pháp này. Trần Hiên nghi ngờ hỏi. Theo hắn lý giải, tu sĩ 40 tuổi, đúng là tuổi xuân đang độ thời kỳ, làm cái gì thọ? Cái này nhìn người. Vương Phú Quý vừa cười vừa nói, như gia chủ như vậy, tuyệt đại đa số làm mới qua. Trần Hiên cái này mới tỉnh ngộ lại. Tu chân thế giới một dạng muốn giảng đạo lý đối nhân xử thế, giống như Trần Hiên như vậy, có địa vị nhất định tu chân thế lực, tổ chức đại pho, không chỉ có thể hiển lộ rõ ràng thực lực, còn có thể thu hoạch một bút khả quan hạ lễ, làm sâu sắc minh hữu ở giữa hợp tác giao lưu. Ba vị phu nhân ý tứ đâu? Ba vị phu nhân ý kiến nhất trí, nhất định phải xử lý. Chẳng những muốn làm, còn muốn làm được long trọng náo nhiệt, không thể để cho người khác chê cười. Vậy liên xử lý đi." Trần Hiên có chút bất đắc dĩ nói, hắn là không thích những mấy hư văn phủ lễ vật, nhưng không thể vi phạm tất cả mọi người ý nguyện, muốn cân nhắc đến tổ chức đạo chủ đại pho nội tại ý nghĩa. Rất nhanh, Ngọa Long Đạo đem thiết lập đạo chủ 40 đại thọ sự tình, truyền khắp Đông Sơn quần đảo, Đông Sơn quần đảo hơn trăm đạo chủ, tất cả đều thu đến thọ đản thiết mời. Ngọa Long Đạo phưng thị, bày xuống đại yến. Không cần tặng lễ, chỉ cần là Đông Sơn quần đảo tu sĩ, đều có thể đến ăn một bữa thọ yến, dính dính hỉ khí, lúc gần đi còn có một phần tiểu lễ vật dâng lên. Ngọa Long Đạo Trần Gia mới nhất xuất phẩm sản phẩm mới linh cây lúa cao sản trồng cho pháp. Long hưng trong sân tràn, treo đầy vui mừng đầy lộng, thọ trưởng, hưng hừng hỏa hỏa, rất là đẹp mắt. Trần Gia mua sắm hơn vạn quả linh đảo mừng thọ, Ngọa Long Đạo tu sĩ, người người có phần. Hôm nay, Long Hưng trong sơn trang đại bố trí thọ đường, bỏ vào thọ đến, trang đèn kết hoa. Trần Hiên ngồi tại chính vị, hai bên là ba vị phu nhân, tiếp nhận quý khách cùng tộc nhân chúc mừng, lễ bái. Trong đạo đến chúc, đạo nhỏ là đạo chủ đích thân tới, ký nạp sĩ si mạ điều động trong tộc chúc cơ trưởng lão. Trong lúc nhất thời, ngọa long đạo bên trên vô cùng náo nhiệt, vui mừng rạo rạn. Thiên kiếm đạo chúc Trần đạo chủ tiên đạo trưởng thành. Bạch Hạc đạo chúc Trần đạo chủ nói đồ với Dương. Minh Dương đạo chúc Trần đạo chủ trưởng sinh chứng đạo. Chờ đến tân toàn bộ đến đâu đủ, tộc nhân lễ bái sau. Sông chiếu hương thịnh mang mĩ thọ đạo mừng thọ, hiến tản tới. Trần Hiên nụ cười chân thành, thượng trưng ăn vài miếng. Tới trước chúc mừng những đạo chủ này cùng đại biểu, bao nhiêu mang theo chút thọ lễ. Trần Hiên không có để bọn hắn tay không mà quay về, chuẩn bị một chút bội môn đan làm đáp lễ. Sau hai canh giờ, tiệc yến kết thúc. Khách nhân cùng tộc nhân dồn dập lui ra. Lại có 5 người lưu lại đều là Đông Sơn quần đạo tít ngoài rìa đạo nhỏ đạo chủ. Trần Hiên biết rồi bọn hắn có việc đơn độc lưu bọn hắn đến phòng tiếp khách. Năm vị đạo chủ có thể là có chuyện. Một người trong đó, là Đại Lưng Ngọc đạo đạo chủ Lâm gia chủ, tiến lên nói ra, mấy năm này, nhờ Trần đạo chủ chiếu cố, chúng ta năm đạo mưa thuận gió hòa, Linh cây lúa bội thu. đều tại cái này mảnh đảo vũ tướng kiếm ăn, lẫn nhau duy trì hẳn là những này trên đảo nhỏ gia tộc tứ chân, thực lực bình thường, tổng nhiên hai, 300 người, chỉ có một tên trúc cơ tu sĩ, đừng nói khai hoang mở đất độ, có thể bảo vệ vốn có đảo nhỏ liền đã rất khá. Ta liền nói chân đạo chủ đạo rất tốt, đáng giá chúng ta đi theo. Chân đạo chủ đến Đông Sơn, là Đông Sơn may mắn. Chân Hiên khoát khoát tay, ngăn lại những này đảo nhỏ chủ thổi phồng. Tốt rồi, nói chính sự đi. Chân Hiên thấy bọn hắn tất nhiên có việc muốn nhờ, cũng không có bị vài câu dỗ ngon dỗ ngọt làm cho mê hoặc. Luân tu vi, năm người này cùng chỗ hắn tại cùng một cấp bậc, đều là trúc cơ tu sĩ. Tại bối phận bên trên, năm người này cùng hắn tương đương. Nếu không phải trên thực lực khoảng cách, năm người này làm sao đối với hắn như thế tôi tính? Chân đạo chủ có thể đã lưu ý quá đạo biên hải thú động tĩnh. Trần Hiên còn thật không có lưu ý chỉ là nghe nói, tụi hồ họa long đạo xung quanh, nhị giai hải thú tụ hội càng ngày càng nhiều. Có chuyện nói thẳng, là như vậy, Chân đạo chủ, Đông Sơn quần đảo gần đây có khả năng phát ra đại quy mô hải triều. Trần Hiên hơi mở ra. Hải triều, không phải liền là hải dương triều thì sao? Hắn thấy Đây là một loại rất bình thường hiện tượng tự nhiên. Hình như là nửa tháng luân hồi một này, mỗi ngày thủy triều hai lần. Chờ một chút. Trần Hiên phân phó tổng nhân, gọi tới quen thuộc Hải Dương Sinh hoạt Trương Hải Tân. Trương Hải Tân chúc cơ sau khi thành công, không có đại xử lý chúc cơ khánh điện, tại trong phạm vi nhỏ ăn mừng một phen. Bây giờ cũng coi là nhân sĩ thành công đi vào phòng tiếp khách, nhìn thấy năm vị đạo nhỏ chi chủ đã sớm chuẩn bị, đem một cái ngọc giản đưa cho Trần Hiên đúng là Đông Sơn quần đảo hải triều tài liệu tương quan. Thì ra là thế. Xem hết ngọc giản tài liệu, Trần Hiên giờ mới hiểu được, hắn hiểu Hải Triều, cùng năm vị đạo chủ nói tới Hải Triều căn bản chính là hai việc khác nhau. Trước trước loại kia hải triều, tại Đông Sơn quần đảo chỉ là đơn giản hiện tượng tự nhiên, không đáng giá nhắc tới. Mà bọn hắn nói tới hải triều, nhưng là có thể gây nên hải đảo tai nạn biến động. Biến động, đặc biệt chỉ nguyên nhân nào đó tạo thành to lớn phá hư tính sóng biển, mỗi canh giờ có thể thúc đẩy 2000 dặm, mỗi canh giờ liền có thể vượt qua vạn dặm hải vực, bước sóng có thể đạt tới hơn 1000 dặm. Tại mênh mông trong biển rộng, sóng biển đợt cao khả năng chỉ có mấy xích, nhưng đến bên bờ biển dưới lúc, bởi vì bước sóng giảm ngắn, gọn sóng độ cao kịch liệt tăng cao, có thể đạt tới mấy chục trượng, hình thành to lớn lực phá hoại, tường nước Loại này biển động từng nước, uy lực to lớn, cách mỗi mấy trăm tức lập lại một lần, phá hủy con đê, ba phủ lục địa, hình thành nước biển chảy ngược, đối hải đảo lực phá hoại cực lớn. Phiền toái hơn chính là, rất nhiều nhị giai biển sâu yêu thú, nhờ vào đó biển động, xông lên hải đảo, thôn phệ nhân tộc cùng tu sĩ, nhường những cái kia hải đảo khổ không thể tả. Cũng may cao hơn tam giai đại yêu, cùng nhân tộc kết đan chân nhân lẫn nhau có ăn ý, bình thường sẽ không chủ động tập kích đông sơn quần đạo. Bằng không chính là yêu tộc đối nhân tộc khiêu khích, nhân tộc cũng sẽ điều động kết đan chân nhân phản kích pháp. Mỗi lần hải triều, tựa như cùng lục địa thú triều giống như, thường thường sẽ hiển lộ một chút dấu hiệu. Hải đảo bên ngoài nhị giai hải thú dị thường gia tăng, chính là thường thấy nhất dấu hiệu. Sở dĩ cái này hải triều, loại tại cùng trên lục địa thú triều. Trần Hiên vị trí ngọa long đảo, diện tích lớn, địa thế cao, có chiều sâu, cũng không cần thiết quá lo lắng. Có thể những này đảo nhỏ chủ, mỗi lần hải triều đều là một chẳng tai nạn. Linh điển bên trên tu mạch tổn thất hầu như không còn, các loại bắt ngư linh thú hư hao. Trọng yếu nhất chính là, làm thủ hộ ở trên đạo thế tộc phàm nhân, gia tộc tu sĩ sẽ đại chịu tổn thất, tán thân nhị giai hải thú, không biết bao nhiêu. Nếu là bỏ mặc nhị giai hải thú tứ ngược, không để ý tới ở trên đạo thế tộc phàm nhân chết sống lại sẽ trái với huyền thiên đại lục gia tộc tu sĩ thủ hộ lãnh địa phàm nhân thế luật, bị tước đoạt hải đảo quyền sở hữu. Những năm qua là ứng đối ra sao? Đều là riêng phần mình phòng ngự. Có chút hải đảo gia tộc tu chân, sẽ linh hạch, mời một ít đảm nhiệm chúc cơ tán tu hỗ trợ. Trương Hải Tân nhẹ giải thích rõ. Trần Hiên minh bạch, cái này năm vị đảo nhỏ chủ đều tại Đông Sơn quần đảo biên giới, dễ nhất nhận đến hải triều bên trong cao giai hải thú công kích. Thấy Trần Hiên thực lực siêu quần, lại dễ nói chuyện, liền đánh lấy thử một lần tâm tính, liên hợp lại, muốn mời Trần Hiên hỗ trợ phòng ngự đối Trần Hiên tới nói, đây cũng là chuyên tốt Chứng minh hắn tại Đông Sơn quần đảo đảo chủ trong lòng, thanh danh rất tốt, đáng giá tiến nhiệm phó thác. Bất quá, năm cái hải đảo, giễn phần mình cách xa nhau thành mấy vạn dặm hải vực, phân biệt điều động năm chi đội ngũ đi hỗ trợ, hiển nhiên là không thể thực hiện được, đừng nói Ngọa Long đảo không có thực lực này, cho dù là có, cũng không thể tùy tiện sai phái ra đi. Chốc cơ tu sĩ chân quý bừng nào, nếu là bất hạnh vẫn lạc tại hải triều bên trong, bao lớn đại giới cũng không đáng. Sở dĩ, chân chính có thể giúp được bọn hắn, chỉ có Trần Hiên chính mình đây là tại Ngọa Long đảo hải triều không hao tổn tình hu dưới. Tất cả đại tông môn sẽ không ngồi yên không lý đến đi. Trần Hiên hỏi, những này đạo nhỏ chủ đều thuộc về ngu quốc cùng lỗ quốc gia tộc phụ thuộc. Theo lý thuyết, xuất hiện hải triều, bọn hắn vị trí tông môn lại phải sai người tay hỗ trợ đóng giữ hải đảo, diên sát hải thú. Linh Nguyên Tông các loại tông môn lại phái phái tông môn tử đệ phía trước đến giúp đỡ. Bất quá, năm nay hải triều dị tượng liên tiếp, chỉ sợ quy mô vượt quá những năm qua. Tông môn nhân tay cũng cần trường, nhiều như vậy hải đảo, khó mà từng cái nhìn chung. Có mấy lời, những này đảo nhỏ chủ cũng không có nói ra đến. Tông môn tử đệ đến giúp đỡ, cũng là cần đại giới. Hơn nữa, đến sống chết trước mắt, làm theo quay đầu liền chạy, trước bảo toàn bản thân tính mệnh. Cho đến lúc truy cứu trách nhiệm, vẫn là bọn hắn những này gia tộc tu chân đến gánh chịu. Không phải bọn hắn không tin được tông môn tử đệ, mà là cả hai nói câu bất động. Trên hải đảo gia tộc tu chân, hy vọng tổn thất càng nhỏ càng tốt, tốt nhất là lông tóc không thương đến giúp đỡ tông môn tử đệ, thì là lịch luyện nhiệm vụ, giết một chút hải thú, thu hoạch được các loại hải thú vật liệu, kiếm lấy điểm cống hiến tông môn cùng linh thạch đến mức trên hải đảo tu sĩ cùng phàm nhân tử thương, thì không tại bọn hắn suy nghĩ phạm vi bên trong. Nếu là thời khắc nguy cấp, khẳng định là ưu tiên bảo toàn bản thân, lái phi hành pháp bảo đi đầu rút lui. Dù sao mỗi lần hải triều qua đi, hải thú bọn họ đều sẽ theo nước biển rút lui. Gia tộc tu chân cùng phàm nhân tổng có thể còn sống sót một số người. Nếu là gia tộc tu chân thực lực không đủ, không cách nào hoàn thành tông môn nhiệm vụ, đem nó xua đuổi đi, mà khác chiêu mộ một nhà chính là đồng dạng nhị giai đạo trưởng, hải đảo giá cả xa so với lục địa muốn tiện nghi nhiều lắm. Minh Dương đạo vu gia, tha rằng nỗ lực biện linh châu, cũng phải phát triển lục địa đạo trưởng nguyên nhân. Bọn hắn tại trên hải đảo ngốc đủ rồi, ngoại trừ một số nhỏ thủy linh can suất chúng, tuổi trẻ tộc nhân đều muốn đi lục địa phát triển. Loại chuyện này, Trần Hiên đương nhiên sẽ không tùy tiện đáp ứng. Nếu là hải triều lên lúc, Ngọa Long đảo còn có dư lực, lúc, hắn có lẽ sẽ đi năm đảo, hỗ trợ một hai. Nhưng loại lời này không thể chước dở cáo chi, để tránh hạ xuống mờ cớ. Trần Hiên dùng giá ưu đãi ô vương làm mỗi vị đạo chủ cung cấp 3 vạn cân linh cây lúa trồng, đồng thời phụ tặng một chút dưỡng phì đan, bồi nguyên đan, tương đương với cho mỗi vị đạo chủ đáp lễ 1 vạn quả linh thạch. 2 tháng sau đại hải triều dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng, có kinh nghiệm linh ngư dân đều thu tay lại hồi đạo, không còn ra ngoài bắt ngư. Trương Hải Tân cùng Vu Gia huynh đệ chỉ huy thành về đội, chiêu mộ một chút tán tu, gia cố ngọa long đảo con đê. Ngọa Long trong phồn thị, một chút cửa hàng bắt đầu đóng cửa, không có gì vãng phồn hoa như vậy náo nhiệt. Trước kia một phòng khó cầu phường thị chỗ ở, thế mà cũng có một số nhỏ lấy ra cho thuê lại. Ngay cả như vậy, Tứ Ngọa Long Đảo rút lui tán tu rất ít đại hải triều cách mỗi vài chục năm, liền có một lần, rất nhiều có kinh nghiệm ở trên đảo tu sĩ đã thành thói quen. Hơn nữa, Trần Hiên đến về sau, Ngọa Long Đảo hộ đảo đại trận tăng lên tới tầng dày, lực phòng ngự tại Đông Sơn quần đảo xếp hạng thứ nhất. Nếu là Ngọa Long Đảo đều không thể phòng hộ đại hải triều, bọn hắn những này hải đảo tu sĩ chỉ có thể từ bỏ trên hải đảo gia nghiệp, lui lững duyên hải lục địa, trở thành không nghề nghiệp tán tu. Bởi vậy, Ngọa Long Đảo bên trên tu sĩ, đối bảo đảm nhà về đảo tạo thành tán tu thủ vệ đội, phá lệ như tình, thậm chí có chút giá thâm bừng bừng cả người, cho rằng đại hải triều là khó được kỳ ngộ, tranh làm thủ vệ đội tiên phong, mong muốn dựa vào săn giết hải thú, kiếm lấy công hơn linh thạch, nghịch thiên cải mệnh. Chương 295, ngập trời biển động. Chương 295, ngập trời biển động. Ngoạ Long đảo phường thị, một chút tu hành vật tư bắt đầu tăng giá. Linh đan, phù lục, trận bản, pháp khí các loại, cũng có một chút tu hành vật tư giá cả trợn. Giống như yêu thú nội đan, linh ngư yêu tôm, hải thú vật liệu. Lý Bình an suốt đội, tăng cường Ngoạ Long phường thị chấp pháp tuần tra. Ngọa Long Đảo đã có 4 tên trúc cơ tu sĩ. Trần Hiên Uy danh lan xa, 30 vạn Long Độc Đại quân phân tán tại Ngọa Long Phường thị tất cả cái khu vực ở trên đảo tán tu không dám lố mãng. Một chút thực lực yếu kém hải đảo, không ngừng truyền ra cấp tu gây chuyện nghe đồn. Hiển nhiên, bởi vì đại hải triều tiếp cận, gia tộc tu chân đối hải đảo lãnh địa lực khống chế hạ xuống Đại Lương Ngọc Đảo Lâm gia đối Trần Hiên rất nhiệt tình. Một mực có thư từ qua lại ẩn ẩn toát ra, tương lai dùng Ngọa Long Đảo Trần gia cầm đầu ý nguyện. Trần Hiên chỉ nghĩ bình thản phát triển, không có tranh bá dạ tâm. Bất quá, xem ở Lâm gia chủ ân cần như vậy phấn thượng, trở về phong thư. Nói rõ Nếu là tình huống đầy đủ có thể, hắn có lẽ sẽ tại đại hải chiều thời kỳ, đi nay Lương Ngọc Đạo nhìn xem. Trong phòng luyện công, Trần Hiên quanh chân vận công, thể nội xanh ngắt thần thụ, sinh cơ giật giảo. Lôi đỉnh Lam Liên mới giải ra cánh sen, nhan sắc dần dần cùng cũ cánh sen suy thế cùng. Thể nội vận chuyển thuần dương pháp lực, bày biện ra màu ngọc bạch, mô phỏng thiên địa sơ khai thì hỗn nguyên chi lực, thần chứa vô kiên bất tội lực lượng kinh khủng đột phá trúc cơ tầng 2, đã có 5 năm. Dùng thể nội pháp lực cường độ đến phòng đoán, còn cần 2 3 năm mới có thể đột phá đến trúc cơ 3 tầng. Cái tốc độ này, tương đối phổ thông trúc cơ, xem như mau. Nhất là bây giờ Ngũ hành đồng tu, vạn pháp dung hợp, sở tu hành ra tới pháp lực viễn siêu cùng giai đây cũng là hắn dùng chúc cơ tầng 2, có thể đối kháng chúc cơ hậu kỳ lực lượng vị trí. Hắn sử dụng phòng luyện công, kết nối lấy ngọa long đạo linh mạch hải tâm, trong phòng linh khí nồng đậm, mà lại có thể tùy thời bổ sung, so với đại hình tụ linh trận hiệu quả muốn tốt đoán chừng, so với tam giai kết đan chân nhân phòng luyện công, thôi khác nhau như vậy một chút. Tại nhị giai chúc cơ tu sĩ bên trong, xem như đỉnh tiêm. Hơn nữa, trấn hiện tại tu hành lúc, cho tới bây giờ hảo phóng, mỗi lần đều muốn tay cầm hai khỏa linh thạch chú phẩm, tiếp tục bổ sung thể nội linh khí chỉ lần này một hạng, một năm liền muốn tiêu hao 67 vạn quả linh thạch. Thăng thêm vận linh hồ kiếm, một năm cũng phải 5 vạn quả linh thạch. Còn có hắn dưỡng dục những cái kia kỳ trùng, từng cái như hổ giống như lang, môn miệng kinh người đột phá đến nhị giai thông linh thanh xà có tốt, có thể ở trong biển săn mồi đại lượng linh ngư yêu tôm đỡ đói. Có thể ngọc diện phao hầu, huyền ảnh mê điệp, phi dược yêu lang các loại, lại muốn hắn cung cấp đại lượng nhị giai yêu thú thịt. Kỳ trùng đột phá sử dụng đế lưu tương, giá tiền là trong tông môn phẩm chúc cơ đan gấp đôi, cao tới 6 vạn quả linh thạch. Nếu không có ngọa long đạo mạnh này cơ nghiệp, Trần Hiên còn thật không biết như thế nào gom góp nhiều như vậy tu hành tài nguyên. Nghĩ đến kỳ trùng, Trần Hiên trong lòng hơi xúc động. Bốn cái kỳ trùng tiến giai nhị giai, thì bà được hạt, Thiên Mục nô công còn tại nhất giai cực phẩm giải luyện. Cái này hai cái kỳ trùng nội tính kỳ cao, ưa thích nghe được, yêu tâm kiên định, đối tu luyện có chút trợ mê, đột phá nhị giai vấn đề không lớn. Ngược lại là cái kia trọng giáp dưới mền, còn dừng lại tại nhất giai thượng phẩm. Cho dù lại nhiều yếu tố thiện, cũng vô pháp tấn thăng, thiên phú huyết mạch không đủ, thảo nguyên sắp hết. Ban đầu, mua sắm cái này trọng giáp dưới mền, chính là ham muốn tiền nghi. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Đối với cái này, Trần Hiên cũng không biết làm thế nào. Mấy ngày về sau, Bạch Hạc Đảo vệ gia chủ tới một chuyến, cảm tạ Trần Hiên một phen, đem vệ bên trong xương tiếp hội Bạch Hạc Đảo, phòng Ngự Đại Hải Triều. Bạch Hạc ở trên đảo có giá trị ngẩng cao linh hải kim sa mỏ, không thể sai sót. Tiếp vệ bên trong xương trở về, cũng chỉ là phòng hoãn tương lai. Có hơn 10 tên tông môn trúc cơ tu sĩ đóng giữ, Bạch Hạc Đảo cơ bản không lo. Thiên Tiếm Đảo Trương gia chủ cũng tới một chuyến. Tại Ngọa Long Đảo bên trên mua sắm một nhóm linh đan phụ lục pháp khí. Nơi này giá cả so với duyên hải quận huyện muốn giá rẻ hơn đối với Đại Hải Triều, Thiên Tiếm Đảo Trương gia cũng không lo lắng. Bọn hắn thế giới ở nơi này đã sớm kinh lịch nhiều lần rất nhiều kiếm tu, ước gì đại hải triều sớm ngày đến. Vừa vận nhờ vào đó, ma luyện kiếm đạo, thuận tiện chém giết chút hải thú, đổi chút linh thạch. Chân chính lo lắng, vẫn là biên giới những cái kia tiểu hải đảo ở nơi đó là hộ, là bởi vì thực lực không đủ, chỉ có thể mua sắm biên giới hải đảo. Càng là thực lực chiến lệnh, càng tại biên giới, tại đại hải triều bên trong tổn thất liền càng nghiêm trọng hơn. Cái này liền tạo thành tuần hoàn mắt tính, ở trên đảo kinh tế khó mà phát triển đối với cái này, những này gia tộc tu chân cũng chỉ có thể gắng chống đỡ. Nếu có thực lực, lại sao cam tâm vui ở loại này thường xuyên được công kích nhị giai đạo trưởng. Thỉnh thoảng có Kim Dương Tông chúc cơ trưởng lão Chuyển đến thượng, mọi chẩn hiện tại có dư lực tỉnh hồn dưới, viện trợ những này tiểu hải đảo đối kháng đại hải triều. Chẩn Hiên từ chối cho ý kiến. Tại đại hải triều đến trước khi đến, hắn sẽ không dễ dàng hứa hẹn. Hết thể muốn dùng Ngọa Long đảo an toàn là điều kiện tiên quyết. Chẩn Hiên lật xem Ngọa Long đảo bao năm qua đại hải triều ghi chép. Nói như vậy, đại hải triều bên trong là sẽ không xuất hiện tam giai hải thú, đây cũng là hải tộc cùng nhân tộc can ý bất quá, rất bao sâu biển nhị giai hải thú sẽ xuất hiện tại đại hải triều bên trong. Hắn đặc biệt kỹ năng tiên phú, tại biển động gia trì bên trong, lực công kích to lớn, sắp thực khó đối phó. Nói như vậy, nếu như không thể đối đầu, hải đảo tu sĩ tận lực ở tại nước biển chảy ngược không đến chỗ cao, các loại nước biển tối lui, tự nhiên bình yên vô sự. Bất quá, trên đảo rất nhiều thế tục phàm nhân, cùng với cấp thấp tu sĩ, chẳng không được trở thành nhị giai hải thú trong bụng bữa ăn. Nhiều khi, hải đảo càng lớn, thực lực càng mạnh, dẫn tới nhị giai hải thú càng cường đại. Thực ra, Trần Hiên là không ngại đi giúp biên giới hải đảo một cái, chém giết một chút nhị giai hải thú, thuận tiện cũng có thể rưới tay kỳ trùng ăn một bữa ăn no nê. Bất quá, cân nhắc đến biến động tốc độ tiến lên, mỗi canh giờ 2000 dặm, thực tế quá nhanh. Hắn không có nắm chắc, có thể tại 1 2 canh giờ bên trong kết thúc chiến đấu, trở về Ngọa Long đảo. Bất kể nói thế nào, Đại Hải Triều khẳng định là sẽ tới. Thân ở Hải đảo, nhất định phải đối với cái này có chút đề phòng. Trần Hiên phân phó gia tộc trưởng lão, quy đi tất cả sự vụ, toàn bộ đảo giới nghiêm, toàn lực tổ chức tộc nhân cùng ở trên đảo tu sĩ, đề phòng Đại Hải Triều đến. 2 tháng sau, một ngày này, Trần Hiên hoàn thành hàng ngày tu hành đi ra phòng luyện công, bay đến Ngọa Long Sơn chi đỉnh, nhìn ra xa Đông phương ẩn ẩn cảm ứng được có cỗ lực lượng khổng lồ, từ phía Đông sóng biển bên trong dần dần thúc đẩy qua đây. Đại Hải Triều, rốt cuộc đã đến. Gần nhất thời gian, hắn một mực quan sát Đông Vương, thông qua Ngự Thủy Thần Thông cảm ứng chí lực, phán đoán đại hải triều khởi xứ ngày. Ngoạ Long đảo lẫn cận duyên hải quận huyện, chỉ có vạn dặm hải vực. Không giống những cái kia biên giới đảo nhỏ, vị vu đại hải triều phía trước nhất. Ngoạ Long đảo cách Đông Sơn quần đảo tít ngoài rìa đảo nhỏ, có năm vạn dặm xa, tương đối an toàn rất nhiều. Nguyên bản tông nước tông môn 6 đảo, cùng Ngoạ Long đảo tình huống cùng loại, đều là cách lục địa khá gần, tài nguyên tốt hơn. Cái này dẫn tới ngu quốc cùng lỗ quốc ngấp nghé đối kháng đại hải triều, Trần Hiên hy vọng có thể ngăn địch vu hải đảo bên ngoài, dạng bất đối Ngoạ Long đảo trùng kích. Vẹn vẹn một ngày, biển giới hải đảo liền chôn vùi vài tòa. Tin tức truyền đến Ngọa Long đảo lúc, người người khẩn trương. Gia chủ, đại hải triều sắp phát, sóng lớn mấy chục trượng, sóng biển bên trong có thật nhiều nhị giai hải thú, không ít hải đảo nhận đến công kích, tổn thất nặng nề. Gia tộc trưởng lão sẽ lên, Trương Hải Tân báo cáo tình huống, biểu lộ ngưng trọng. Còn bao lâu sẽ tới Ngọa Long đảo? Đoán sơ qua, 24 cái giờ, cũng chính là 2 ngày thời gian. Tới thật nhanh đại hải triều xảy ra, là hiện tượng tự nhiên. Biển sâu yêu thú, mượn đại hải triều, nước biển chảy ngược đảo vụ lúc, gây sóng gió, thôn phệ tu sĩ cùng phàm nhân. Nhưng là cao giai hải thú cố ý bỏ mặc, thậm chí là âm thầm công chế, dùng cái này đến dò so xét nhân tộc thực lực, mượn cơ hội chôn vùi hải đảo, khuyết chương thế lực địa bàn. Còn có thể nhờ vào đó rèn luyện hải tộc yêu thú. Tu sĩ là nhị giai hải thú công kích mục tiêu chủ yếu. Phạm nhân huyết nục, đối hải thú lực hấp dẫn không lớn, dinh dưỡng hữu hạn. Tu sĩ bị linh khí tạm bổ huyết nục, đối hải thú mà nói, xem như khó được ăn vào tư bổ phẩm, bị bọn chúng coi là đột phá linh đan rẻ rựa. Ngày thứ 3 sáng sớm, Trần Hiên thừa lúc tại Thông Linh thanh xà bên trên, xa xa nhìn ra xa sắp đến đại hải triều. Cái này so với hắn kinh lịch thú triều muốn lợi hại hơn nhiều. Phía trước hơn trăm trượng, sóng biển độ cao vẹn vẹn vài trượng, nhưng độ rộng chừng hơn nghìn trượng. Trần Hiên tiếp xúc vật lý rất bình thường. Nhưng dù cho như vậy, hắn cũng có thể tính ra ra đại hải triều thật đến ngọa long đảo lúc, bởi vì bờ biển đê ngăn cản, có thể đủ nhấc lên mấy chục trượng cuồng bạo tường nước. Hắn ẩn chứa tự nhiên sức mạnh to lớn, tuyệt không phải một cái trúc cơ tu sĩ chút có thể ngăn cản. Tiểu Thanh, nếu như chúng ta cùng một chỗ ngự thủy đối kháng, có thể tiêu trừ bao nhiêu đại hải triều lực lượng? Chủ nhân, hai ta mà chết, đều tiêu trừ không được nửa thành. Vậy quên đi. Trần Hiên Tử bỏ một người một rắn ngự thủy đối kháng đại hải triều ý nghĩ, hao hết khí lực, chỉ có thể tiêu trừ nửa thành công đến, còn không bằng lui về đê biển bờ phòng ngự. Chỉ là biến động lời nói, đối ngoại Long Đảo tạo thành tổn thất hữu hạn. Hắn lo lắng, vẫn là biến động bên trong trà trộn trong đó nhị giai hải thú. Trần Hiên tối lui đến bờ biển trên đê, một người một rắn, nằm ngệ sừng sững ở giữa. Sau lưng, chính là lãnh địa của hắn ngoại Long Đảo. Một trận phê bình im ỉm truyền đến, lại là có người mang đầu, bắt đầu cổ vũ sĩ khí đè vào thành vệ đội phía trước nhất, đều là muốn dựa vào hải thú vật liệu phát tài tu sĩ. Có Trần Hiên bước này, mãnh nhân đệ vào phía trước nhất, cũng để bọn hắn lòng tin tăng nhiều. Sóng lớn rít gào mà đến, làm bờ biển đê ngăn lại, trong nháy mắt nhấc lên cao mấy chục trượng tường nước, cuồn cuộn đánh tới. Băng lãnh nước biển, hóa thành đại quả giọt nước, từ không trung trùng điệp giáng xuống. Trần Hiên mắt lạnh nhìn mấy chục trượng tường nước, trước mắt tế khởi bích thủy kiếm. Kiếm như Du Long, phản phất có tư tính giống như, điều khiển lấy mấy chục trượng rít gào tường nước, hướng hải đảo một bên bay tới. Nhưng mà, rít gào tường nước bên trong, yêu phong quét sạch, vài đầu thân thể khổng lồ hải thú, tại sóng nước ở giữa lóe ra thân hình, to lớn quái nhãn, hung ác nhìn chằm chằm biển trên bờ đê Trần Hiên. Khảm, đều là biển sâu yêu thú, tất cả đều là nhị giai trung phẩm. Lộ diện, liền có ba đầu, không biết có bao nhiêu đầu dấu ở sóng lớn bên trong. Trần Hiên cũng không có mở ra hộ đạo đại trận. Biển sâu yêu thú đem ngọa long đảo coi là bãi săn, Trần Hiên sao lại không phải như thế? Hắn đang muốn săn giết một chút nhị giai hải thú, thu thập nội đan vật liệu, đổi chút trong tông môn phẩm chất cơ đan cùng tu hành linh vật. Nếu là mở ra hộ đạo đại trận, tam giai phẩm giai, chỉ sợ những này biển sâu yêu thú sẽ biết khó mà lui. Yêu phong đại tác, sóng lớn một lần nữa rẽ ngoặt, hướng về Trần Hiên đánh tới ở giữa đầu kia nhị giai hải thú, tên là lão nha quái ngư. Dương đáng sợ sắc bén lao nhà, tồn tại quái dị tự ngạn, hung ác con mắt màu đen, để mắt tới Trần Hiên, mở ra huyết buồn đại khẩu, liền muốn đem hắn một cái nuốt vào. Một cái thân cao hơn một trượng màu vàng long độc, dương cánh bay về phía lao nhà quái ngư, ngủ long nhằm vào chuẩn con mắt của nó, thế như thiểm điện, xẹt qua một đạo lưu quang, đâm tới. Bên trái là một đầu yêu hoàng cá hồ, toàn thân tuyết trắng, thân hình to lớn, chừng dài 4, 5 trượng, vướt bọt nước công tới. So sánh dưới, chỉ có cao 2 trượng yêu cánh bay lang, cái đầu muốn nhỏ hơn nhiều. Hai mắt phát sáng, cơ hai cánh tay kim đao, dương cánh bay lên đón. Bên phải là một đầu mẫu nâu xám cự sa, thân thể trắng kiện, đầu to lớn, thân dài năm sáu trượng, cuồn cuộn lấy nước biển áp bách qua đây. Một cái sắt thái lộng lấy to lớn điệp, cao có 2 trượng, mở ra rộng 10 trượng cánh mướm, nhẹ nhàng vung dậy, trước mắt lóe ra một đạo rũi trong suốt yêu thuần. Từ đầu đến cuối, Trần Hiên cùng Thông Linh Thanh xà sừng sững bất động đối cái này ba cái nhị giai trùng phẩm biển sâu yêu thú, hơi có chút chạng thèm nó tới thân sắc. Chương 296: Biển sâu quái ngư. Chương 296: Biển sâu quái ngư. Ngoại Long đảo đường ven biển lâu dài, xuôi theo đảo hơn 2000 dặm, đối diện cái này sóng lớn hải triều cũng có năm 600 dặm. Trần Hiên cùng Thông Linh Thanh Sả đứng tại nổi bật nhất đường ven biển chính giữa, đối mặt biển động mạnh nhất khu vực. Còn lại các nơi chia thành 4 cái đai đoạn, cách mỗi trăm dặm, do chu thế giới nhân, Tô Chính Minh, Trương Hải Tân, Vu Gia huynh đệ, mang theo mấy trăm thành vệ đội cùng hơn ngàn tán tu, cộng đồng đồng giữ. Ngoạ Long đảo bên trên tu sĩ lực lượng, dốc toàn bộ lực lượng. Lúc này, Trần Hiên cùng Thông Linh Thanh Sả thần niệm giao thông. "Tiểu Thanh, tới bao nhiêu nhị giai hải thú?" "Mười mấy đầu, mạnh nhất nhị giai cực phẩm, tại dưới biển sâu, người ta đều không phải là hắn đối thủ." Ở trong nước biển, Trần Hiên thần thức bị ngăn trở. Thông linh thanh xả thi triển thần hồn cảm ứng, mượn nhờ thủy thế, có thể cảm nhận được ngạn dặm bên trong hải thú đẳng cấp. Như vậy a? Trần Hiên một chút trầm từ dưới, liền phát ra một viên đạn tín hiệu, canh giữ ở trận pháp phòng điều khiển sông lập ánh sáng sau khi thấy, mở ra hộ đạo đại trận đây là đồng, tựa đánh chó đem ngự đại hải triều sông vào ngọa long đạo hải thú cùng bên ngoài đại bộ đội ngăn cách. Nếu như không phải có nhị giai cực phẩm hải thú chỉ huy ở phía sau, Trần Hiên còn muốn nhiều thả điểm hải thú tiến đến. Một trận sáng lạn phòng hộ lồng ánh sáng phóng lên tận trời, rất nhanh liền hình thành một cái hình bầu dục lồng ánh sáng, đem ngọa long đạo hộ ở bên trong. Dung Long Hưng Sơn trang làm trung tâm y vang lóng lánh hộ đảo lồng ánh sáng, đem ngọa long đảo cùng đại hải ngăn cách ra. Bên ngoài đại hải triều nhấc lên to lớn đại hải khiếu, đập tại hộ đảo lồng ánh sáng bên trên, vẹn vẹn hơi hơi lắc lư mấy lần, nguy nhưng bất động. Tam giai hộ đảo đại trận, chống đỡ trình độ này đại hải triều dư sải. Thông linh thanh xà hóa thành trăm trượng giao thân thể, đàng không mà lên. Nương theo lấy nó, Lã Nguyên Bản dâng chảo tiến vào ngọa long đảo bên trong to lớn sóng biển, đi theo nó quét sạch mà đi. Kể từ đó, ngọa long đảo bên trên, nước biển đều bị thông linh thanh xà hấp thụ mà đi, lộ ra ẩn nấp ở trong nước biển đủ loại hải thú quái ngư. Trần Hiên thần thức đã qua, ngoại trừ trước mắt chiến đấu ba đầu nhị giai trúng phẩm hải thú bên ngoài, chỉ có bảy con nhị giai hạ phẩm, còn lại phần lớn là nhất giai. Số lượng tuy nhiều, chất lượng đáng lo. Ai, đáng tiếc. Trần Hiên than nhẹ một tiếng. Thanh ngọc kiếm đột nhiên xuất hiện. Phương viên hơn 10 dặm linh khí, toàn bộ như bị điên, hướng về thanh ngọc kiếm tụ tập mà đến. Thanh ngọc kiếm càng lúc càng lớn, dần dần biến hình. Tại một mảnh xanh biếc quang mang bên trong, hóa thành trăm trượng xanh ngắt thần thụ. Cành lá chớp trỡn, linh khí tùy theo kịch liệt ba động. Vù vù. Từng mảnh từng mảnh lá cây thoát ly thần thụ, theo gió cất cánh. Trên không trung diễn hóa thành từng đạo xanh biết tiểu kiếm, phá vỡ hư không, tính bắn thẳng về phía cái kia bảy con nhị giai hạ phẩm hải thú. Cùng lúc đó, hồ đảo đại trận lồng ánh sáng bên trên ngưng kết ra mười mấy nhánh kim sắc trường thương, nhắm ngay trên đảo ba đầu nhị giai thú phẩm, bảy con nhị giai hạ phẩm hải thú, giống như như thiểm điện, góc độ xảo trá bay bắn xuyên qua đến nhị giai, những này hải thú bao nhiêu đều có chút linh trí. Thấy thông linh thanh xà thi triển ra ngữ thủy thần thông, đem ở trên đảo nước biển đều gây nên ở trên đảo sáng lên hộ đạo lồng ánh sáng, linh khí dồi dào, lực phòng ngự cường hãn. Còn có mấy ngàn tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thấy là khối sương cứng Không tức giận, liền có tránh lui chi tâm. Nhưng mà, Trần Hiên chuẩn bị đã lâu. Trong mắt hắn, những này tất cả đều là linh vật. Sao lại để bọn chúng toàn thân trở ra? Mười đầu nhị giai hải thú, giương phần mình thi triển ra Thiên Phú thần thông, chống đỡ hộ đảo trận pháp cùng xanh biết thần thủ công kích. Tàn cấp là Tam giai hộ đảo đại trận, xanh biết thần thủ thanh mục kiếm khí, uy vi lực viễn siêu bọn chúng tương tự. Bảy con nhị giai hạ phẩm hải thú, khổng lồ yêu thân thể máu me đầm đìa, bị kim thương cùng xanh biết tiểu kiếm đâm ra mấy cái huyết động, tiêu thảm dễ rũ hướng bờ biển tối lui. Nhưng mà, Tam giai hộ đảo đại trận đã mở, thân chịu trọng thương bọn chúng, vô luận như thế nào cố gắng đều không thể đột phá hộ đạo lồng ánh sáng ngăn cách hiệu quả. Trần gia các trưởng lão mang theo thành vệ đội cùng đám tán tu, phát ra tiếng hô, trật tự giành mạch xung tới. Mục tiêu của bọn hắn là những cái kia số lượng khủng lồ nhất giai hải thú. Nguyên bản cùng Trần Hiên ba cái kỳ trùng chiến đấu nhị giai chúng phẩm hải thú, lúc này giống giận, giương phần mình thi triển ra Thiên Phú thần thông, phản phất liều mạng giống như ở giữa lao nha quái ngư, trên thân bộc phát ra một mảnh đen như mực quan đoàn, đem nó yêu thân thể che dấu ở bên trong. Sau đó, hắc quan đoàn bên trong bắn ra mấy chục đạn mũi nhọn, bắn về phía cùng nó chiến đấu Ngọc Diện Phong Hầu. Yêu hoàng cá hố đồng dạng biến ảo ra ngàn vạn đầu bầy đái. Đem vô cánh bay lang trăm chú của lấy. Mẫu nâu xám cự sa lui lại tụ lực, đột nhiên cuồng hống một tiếng, hóa thành nhất đạo màu xám to lớn lâu đài, vọt tới uyên ảnh mê điệp cánh bướm yêu thuần. Đường đua, nhanh kết thúc, ta còn có việc. Trần Hiên khẽ quát một tiếng. Chư người hiện hiện 108 khỏa kinh lôi bay trâu, lóe ra màu xanh thẳm lôi đỉnh quan mang, xiu xiu, âm thanh vang lên, đánh út về phía ba đầu nhị giai thượng phẩm hải thú con mắt, trái tim các bộ vị. Thực ra, không có hắn giúp nữa, ba cái kỳ trùng cũng có thể đối phó những này hải thú. Không có nước biển yểm hộ gia trì, thủy thuộc tính hải thú tại đấu pháp bên trong rất an toàn tồi. Hơn nữa Hồ đảo đại trận ngưng kết ra tới kim sắc trường thương, có thể phá vỡ phòng ngự của bọn nó, uy hiếp được sinh mệnh. Lại thêm Trần Hiên Kinh lôi bay châu ta kích, càng là được cái này mất cái khác, hoàng hốt lo sợ đến loại thời điểm này, ba cái nhị giai kỳ trùng cũng không ở lại lực. Ngọc diện phong hậu hóa thành nhất đạm màu vàng, vọt thẳng hướng lao nha quái ngư, nhấp nhân tâm hồn ngủ đồng châm nhẹ nhàng đâm vào đầu của nó túi bên trên. Phảng phất tình nhân khép hớp, ôn nhu tinh tế tỉ mỉ. Ngay sau đó mà đến là là một trận đau đớn kịch liệt. Lão nha quái ngư ở giữa không trung, trong lúc đó mất đi khí lực, nhẹ kéo dài tung bay rơi xuống. Viễn cổ phong động, có thể ngủ đông tổn thương và vật vã. Trong truyền thuyết ông động khâm nguyên bản, bất luận cái gì sinh linh bị nó ngủ đông bên trong, trong nháy mắt liền sẽ hồi phiên diệt. Bị yêu hoàng cá hú ngàn vạn đầu bạch đái chăm chú cuốn lấy yêu cánh bay lang, phát ra âm thanh phẫn nộ quái minh, hai cánh tay kim đao trong lúc đó kim mang đại tác, đối ngàn vạn đầu bạch đái chính là một trận gió táp cuồng đao đảm nhiệm ngưa đi biến văn hóa, ta chỉ một đao trảm hồn và phách. Thi triển ra đoạn hồn kim đao thần thông về sau, ngàn vạn đầu bạch đái tùy theo chặt đứt thành mấy chục đoạn. Thoát khốn mà ra yêu cánh bay lang chấn khởi hài cánh, bay về phía yêu hoàng cá hú đầu, hai cánh tay kim đao càng lúc càng lớn, lang không trạm quá thứ. Màu nâu sáng cự sa một kích toán lực, phá vỡ nguyên ảnh mê điệp cánh bướm yêu thuần, ngay tại Dương Dương đắc ý không đợi nó phản ứng kịp, huyết ảnh mê điệp xuất hiện tại hơn trăm trượng bên ngoài, vẫn như cũng đập cánh bướm, tựa như ngao du tại trong biển hoa, dáng mua yêu mị xinh đẹp. Nhưng mà, từng kia từng sợi mắt thường rất khó phát hiện mê điệp yêu khí, giống như cửu thiên chi vân rủ xuống, đem màu nâu sáng cự sa trùng điệp bao quải trong đó phát. Huyết ảnh mê điệp điệp vũ cửu thiên thần thông. Tùy theo Trần Hiên quát nhẹ âm thanh, yêu cánh bay lăng hai cánh tay kim đao nặng nề mà cắt tại yêu hoàng cá hồ trên đầu, chẳng hồn đoạt hồn uy năng để nó liều chết dãy rủa có thể vô luận như thế nào dễ rựa, yêu cánh bay lang đoạn hồn kim đao, vẫn như cũ dần dần rới cắt, đem đầu của nó chia thành ba bộ phận, mắt thấy là không xuống nổi. Mâu nâu sáng cự sa lực lượng to lớn, nhưng mà, tại huyền ảnh mê điệp yêu khí bao quanh bên trong, hung mạnh ánh mắt dần dần lộ ra mê vong chi sắc, yêu thân thể xuất hiện từng đạo miệng máu đó là bị mê điệp yêu khí cắt vết thương. Quỷ dị chính là, mâu nâu sáng cự sa thần sắc hoàn toàn không có thống khổ, ngược lại một bộ rất hưởng thụ bộ dáng. Nó đã rơi vào huyền ảnh mê điệp yêu khí chốn doanh tạo nên huyền cảnh bên trong, tại hư ảo trong vui sướng hướng đi tử vong. Biển sâu đam yêu thú khí thế hung hùng. Ba đầu nhị giai trung phẩm 7 con nhị giai hạ phẩm, mang có đến không hết hàng ngàn hàng vạn nhất giai hải thú. Trong nháy mắt, đầu lĩnh nhị giai hải thú toàn bộ diệt vong. Trần Hiên sau lưng, hộ thành đội cùng tán tu đội ngũ, vui mừng hớn hở thu hoạch mắt đi nước biển điểm hộ nhất giai hải thú. Liên cái kia hai cái kim trảo tà đường, mặc dù vẹn vẹn nhất giai thượng phẩm, nhưng huyết mạch cường hãn, mỏi nhỏ lợi trảo, từ trên bầu trời đáp xuống, liên tục nắm lên phẩm chất tương đối cao, hình thể nhỏ bé hải thú, một chết nuốt vào trong bụng. Bọn chúng khó được mở ăn cơm dã ngoại ăn mà sống, bình thường cho ăn đều là yêu thú thịt, mỗi ngày hà lượng. Hiện nay vùng ra cái bụng, có thể ăn nửa cái thể trọng 2-300 cân hải thú thịt. Trần Hiên không có thừa thắng xông lên, mà là sừng sững tại đê biển bờ, hộ đảo trận lồng ánh sáng bên trong, nhìn chăm chú đối diện nước biển chỗ sâu. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, bên trong ẩn giấu đi một bộ thực lực cường đại khủng lồ hải thú. Hàn Lạp Thông Linh Thanh Sa nói tới nhị giai cực phẩm. Quả nhiên đại hải triều bên trong, một đầu cực giống thần long, hình thể thật dài quái ngư, từ trong nước biển lộ ra mặt nước. Thân thể hai bên dạng rỡ phát sáng, thư hào cách mê đầu phi từng lớn, mọc đầy răng nanh sắc bén, cảm chỗ đồng dạng tản ra quỷ dị quang mang. Biển sâu long ngư. Trần Hiên lặng lặng nhìn chăm chú đầu này nhị giai cực phẩm biển sâu quái ngư. Kêu biển sâu Long Ngư cùng Trần Hiên nhìn nhau hơn trăm tức, lại hướng về đáp xuống Trần Hiên bên cạnh Thông Linh Thanh Sả rít lên một tiếng, tựa hồ là khiêu khích, lại tựa hồ là bất mãn. Thông Linh Thanh Sả đồng dạng sâu ngâm một tiếng, phản phất vượt qua Vĩnh Cửu Cổ và năm, tang thương cổ lão, uy nghiêm bản bạc. Hai loại thanh âm ở giữa chạm vào nhau, trong không khí phản phất đột nhiên bạo tạc giống như không gian một trận giãy rủa kinh liệt. Biển động hình thành năng lượng thật lớn, tường nước tiếp tục nuốt hộ đảo đại trận, có thể độ cao càng ngày càng thấp. Biển sâu Long Ngư lập đi lặp lại dò xét lấy Trần Hiên cùng Thông Linh Thanh Sả, cuối cùng không cam lòng lặn xuống nước. Nửa ngày qua đi, Thông Linh Thanh Sả thần niệm nói ra, Chủ nhân, nó đi." Ừm." Trần Hiên quay đầu. Ngọa Long Đảo bên trên, một mảnh vui mừng hớn hở, 4-5000 tu sĩ, từng cái có kết quả từng đống, khắp nơi tìm kiếm cá lổ lưới. Chỉ là nhất giai hải thú, hơn nữa không có nước biển điểm hộ, trên đất bằng, căn bản không phải chốc cơ trưởng lão dẫn đội thành vệ đội đối thủ. Ngọa Long Đảo bên trên hải sản phải lớn số giá. Trần Hiên nghĩ đến, phi thân lên, đem 10 cái nhị giai hải thú nội đan đều thu nhập chuẩn bị xong trong hòm ngọc. Sau đó đến chu thế giới nhân, Tô Chính Minh bên cạnh, để bọn hắn hồi trận pháp phòng điều khiển, thay phiên ca trực, không cần chân quý linh thạch, tiếp tục mở ra hộ đảo đại trận. Còn lại người, nhường cho thị huynh đệ cùng Trương Hải Tân dẫn đội, thu thập chiến lợi phẩm, thanh trừ còn lại hải thú, duy trì trật tự. Can dặn xong, Trần Hiên triệu hồi ba cái kỳ trùng, ngồi lên thông linh thanh xả, trực tiếp bay hướng Đông Sơn quần đảo biên giới đảo nhỏ Đại Lương Ngọc ở trên đảo. Lâm gia chủ chỉ huy gia tộc tu sĩ cùng ở trên đảo tán tu, tại cao nhất mạch ngọc trên núi, bố trí xuống tam trọng phòng tuyến ở trên đảo cường tráng phạm nhân cùng tu mầm, rút lui đến bạch ngọc đỉnh núi. Còn lại một chút già yếu tàn tật, đã chôn vùi tại chạy ngược trong nước biển, trở thành hải thú trong bụng bữa ăn. Bây giờ, đại hải triều đã qua đi một ngày một đêm, có thể nước biển không những không có lui Ngược lại có dâng nước chí bạch ngọc đỉnh núi chi thế, đáng chết hai thú. Lâm gia chủ ở trong lòng hận hằn mắng, những cái kia giả yếu bệnh năm phàm nhân, cố nhiên là bởi vì thân thể quá kém không cách nào lên núi, trong đó cũng có hắn tự bỏ tư tâm. Không chỉ có như thế, hắn còn cố ý để lại một chút linh cây lửa, muốn dùng cái này tới đốt no bụng những cái kia thâm tạng bất lộ nhị giai hải thú. Không nghĩ tới, những này nhị giai hải thú lòng tham không đủ, công phá đai lưng ngọc đạo hộ đạo đại trận về sau, thần ấp tại đại hải triều bên trong, không ngừng công thành chốn đất, một đường tốc đẩy, chôn vùi phường thị, cuốn về phía bạch ngọc sơn. Chương 297 Điện Dao yêu xã. Chương 297, Điện Dao yêu xã. Gia chủ, đạo thứ nhất phòng tuyến thất thủ, đệ tử trong tộc tổn thất gần nửa. Để bọn hắn thối lui đến trên đỉnh núi Tĩnh Dương. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, đạo thứ hai phòng tuyến đồng dạng thất thủ. Từng cái bị thương gia tộc tử đệ, đầy mặt vẻ thẹn thối lui đến trước mặt hắn. Làm rất khá, các ngươi mà lại lên núi Tĩnh Dương. Lâm gia là tiểu gia tộc, chỉ có hắn một cái trúc cơ tu sĩ, hơn 10 tên luyện khí hậu kỳ, 200 tộc nhân. Phía trước hai đạo phòng tuyến, chỉ là dùng để tiêu hao hải triều lực lượng, nguyên bản liền không có ngón tay nhìn bọn họ ngăn trở. Rốt cục, đến phiên ta rồi. Lâm gia chủ rút ra phi kiếm pháp bảo, ở trên cao nhìn xuống, mắt lạnh nhìn sắp gào thét mà tới to lớn sóng biển. Thần thức liếc nhìn, thần ổn nhận ra được, trong nước biển có 3 cái nhị giai hải thú, từng đầu lộ ra hung manh ánh mắt, há to miệng, miệng bên trong răng nhọn ở trong nước biển phá lệ bắt mắt. Ngược lại thật sự là là để mắt ta Lâm gia, một cái nhị giai chúng phẩm, hai cái nhị giai hạ phẩm, còn có vô số nhất giai thượng phẩm, nhất giai cực phẩm hải thú. Một sát na này, Lâm gia chủ phản phất có chút hoảng hốt. Hắn đột nhiên nhớ tới thời thiếu thời, kiếm trách ra thượng phẩm kim linh căn, được vinh dự Lâm gia ngàn năm nằm qua thiên tài, bị ra ra, phụ thân Mộ thân cùng với trong tộc trưởng đối đoàn Long Triều thì thời gian tốt đẹp. Khi đó, mặc dù xuất thân luyện khí tiểu gia tộc, nhưng tại bản địa, Tiết Ý Nộ Mã, thiếu niên hào hùng, dùng giấc mơ làm ngựa, kiếm khí tung hoành, một lần đầy bầu nhiệt huyết, cười nhìn tu chân thế giới. Nhưng mà, hiện thực tàn khốc, cuối cùng ma diệt thiếu niên khí phách. Vì bồi dưỡng hắn, gia gia, phụ thân, Mộ thân, từng cái trước sau ngược lại tại tranh đoạt tài nguyên dọc đường đến nay, hắn đều quên không được. Phụ thân lúc gần đi, nhìn qua hắn tha thiết ánh mắt. Quay đầu đã là trăm năm thân. Trải qua thiên tân và khổ, bao nhiêu cái trong đêm khuya khóc giống rơi lệ rốt cục bắt lấy cơ duyên, nhất cử chúc cơ thành công. Toàn bộ Lâm gia, hơn trăm tộc nhân, tất cả đều vì hắn ăn mừng. Ngay đó tiệc cơ động, dòng giá bảy bảy ngày bảy đêm. Chúc cơ về sau, hắn tham gia đội săn yêu, dưới mặt cảnh trải qua xuất sinh nhập tử, rốt cục kiếm được 50 vạn linh hạch, từ trong tông môn đấu giá mua đến tòa này, nhị giai trung phẩm hải đạo đấu giá mua lúc, hắn liền mất rồi, Đại Lương Ngọc Đảo không phải chỗ tốt. Thế nhưng là, như thật có tốt như vậy, nhị giai trung phẩm đạo tràng, há lại sẽ tiện nghi như vậy. Tại Đại Lương Ngọc Đảo phát triển trăm năm, tông nhân cũng dần dần phồn thịnh đứng lên. Có thể cái này cách mỗi vài chục năm liền tới một lần đại hải triều, nhưng hắn cùng Lâm gia chịu nhiều đau khổ, Đài Lưng Ngọc Đảo mỗi lần phát triển một điểm, liền bị đại hải triều hải thú bọn họ trùng kích một lần, hồ đảo đại trận bị phá, linh điền thu hoạch bị hao tổn, phàm nhân số lượng giảm bớt. Hôm nay lần này, càng thêm hung hiểm, lại có ba đầu nhị giai hải thú. Lâm gia chủ bên cạnh, đứng đấy hơn 10 vị luyện khí hậu kỳ tông nhân, đều là trong tộc trưởng lão. Còn lại đám người, đều tại Bạch Ngọc đỉnh núi, chống suất 20 vạn phàm nhân, duy trì trật tự. Sóng nước cao cao nhấp lên. Lâm gia chủ nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một vệt kim quang, dùng đập nồi dìm thuyền chi thế, chém về phía sóng nước bên trong cầm đầu nhị giai chúng phẩm hải thú đó là một đầu cự hình gián biển, thân dài mấy chục trượng, đầu rắn giống như đầu trâu, thân giống như mãng xà, có vậy có góc. Thấy Lâm gia chủ cầm đến, ngự lên ngập trời sóng nước, dựng thẳng lên từng đạo tường nước, không ngừng tiêu hao kim mang kiếm ý đợi đến Lâm gia chủ liên tục xuyên thấu mấy đạo tường nước về sau, kim sắc kiếm mang ẩm đạm một chút, khí thế cũng không có trước đó cường thịnh như vậy. Cự hình gián biển há miệng, phun ra nhất đạo đường tính hơn 1 trượng đặc biệt lớn thủy tiễn, trực tiếp đem kim sắc kiếm mang bắn diện. Lâm gia chủ bay ngược hồi đạo thứ 3 phóng tiến, cố nén mong muốn ho khan thổ huyết khó chịu, kiếm quang lóe lên, che ở trước người Vẹn vẹn một chiêu, Song Phương đều đã ước lượng ra đối phương trình độ. Mặc dù là cùng giai, nhưng Lâm gia chủ tuổi tác đã cao, rất khó ngăn cản được có thể mượn thủy thế thi pháp cự hình gián biển. Hùng chi, cự hình gián biển bên cạnh còn có hai người trợ giúp, đều là nhị giai hạ phẩm yêu cô cùng điện giao đều là người quen biết cũ. Trước kia, chỉ là yêu cô hoặc điện giao đơn độc chỉ huy, mượn đại hải triều chi thế, công phá hộ đảo đại trận, chim ăn thịt một chút phàm nhân cùng linh mễ liền tối lui. Lần này khí thế hùng hùng, chẳng những liên thủ, còn nhiều thêm một cái càng thêm hung ác lợi hại nhị giai trung phẩm gián biển. Lâm gia chủ có chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ, Lâm gia liền muốn diệt tộc nơi này? Đai Lưng Ngọc Đảo đem chìm vào trong biển, lại cũng không thấy mặt trời. Đúng vào lúc này, bên cạnh một trưởng lão đột nhiên la hoảng lên. "Già chủ, đó là ai?" Lâm gia chủ dương mắt nhìn lên, chỉ thấy tây phương trên bầu trời, bay tới một cái dài chừng 10 trượng giao xà, đang vân giá vũ, dùng tốc độ khó mà tin nổi, phá vỡ hư không, hướng về Đai Lưng Ngọc Đảo mà đến. "Lăng Ngọa Long Đảo Trần đạo chủ." Một cô nói không rõ cảm giác hưng phấn bỗng nhiên mà ra, cả người đều muốn nhảy dựng lên. "Lâm gia được cứu, Đai Lưng Ngọc Đảo được cứu, 20 vạn phàm nhân được cứu." Không chỉ là bọn hắn Cái kia cự hình dẫn biển hướng về Trần Hiên Phương hướng trương nhìn một cái, mang theo yêu cô cùng điện dao cấp tốc ẩn dấu vào trong nước. Nước biển lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng về Đại Lưng Ngọc đảo bên ngoài thối lui. Đến đều tới, còn muốn đi. Một cái âm thanh trong trèo vang lên. Thanh dao ngẩng đầu, khẽ rên một tiếng, Đại Lưng Ngọc trên đảo nước biển tùy theo đằng không mà lên, lộ ra to to nhỏ nhỏ vô số hải thú. Trần Hiên chững người, tế lên thanh mục kiếm, kim cương kiếm, hậu thủ kiếm, mang bọc lấy kinh khủng kiếm ý, phân biệt hóa thành một đạo thanh quang, kim quang, ánh vàng, bắn về phía ba đầu nhị giai hải thú. Yêu cô xương kiên thịt dày, giương hai cái càng cua Ngạnh Sinh Sinh ngăn trở kiếm cương kiếm, tăng cái chân hành hành nhanh chóng chạy về phía bờ biển điện giao phía bụng hai bên một trận điện quang hiện lên, phun ra nhất đạo dòng điện, đánh vào hầu thủ kiếm, xì xì, rung động, đồng dạng quay đầu liền chạy. Cự hình gián biển phần đuôi vung một cái, đảo trên mặt chỉ có dòng nước tụ tập lại, hình thành một chôi to lớn thủy tiễn, phóng tới thanh mục kiếm, đem thanh mục kiếm đánh cho quay lại. Ba cái hải thú thi triển thiên phú thần hùng, ngăn trở Trần Hiên Phi kiếm pháp bảo về sau, không hẹn mà cùng hướng bờ biển trốn chạy. Ba thanh phi kiếm toàn bộ bay trở về, không có kiến công. Trần Hiên ngược lại cũng không giận, nguyên bản cũng chỉ là dùng đến sở xét cái này ba đầu nhị giai hải thú thực lực. Nha, còn biết phóng điện. Bích thủy kiếm, Hỏa Lân kiếm, Lôi Minh kiếm cũng bị tế lên. Sáu thanh phi kiếm pháp bảo, tại Trần Hiên pháp lực dồn vào sau khi, sắp thái lộng lây, tản ra kinh khủng hơn một trượng kiếm mang, đem cả người hắn đều phản chiếu năm màu dục rực rỡ đứng lên. Dung hợp và pháp, thuần dương kiên quyết. Tại Trần Hiên thần niệm điều khiển dưới, sáu thanh phi kiếm hợp làm một thể, hình thành mang theo Lôi đỉnh chi lực thuần dương pháp kiếm, chỗ tràn ngập ra lực lượng kinh khủng, liền tại phía xa ngoài trăm trượng lâm gia chủ đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Ba đầu nhị giai hải thú càng là cũng không quay đầu lại, không ngừng tăng tốc trốn chạy tốc độ. Chém. Tùy theo Trần Hiên tiến quá, kiếm khí như hồng, màu ngọc bạch quang mang vút qua, còn tại trốn chạy tự hình gián biển, Yuko, điện dao đột nhiên phát ra một tiếng kêu khóc. Yuko thân thể bị chia làm hai đoạn bọn chúng, vẫn như cũng mượn quán tính hướng bờ biển đột chạy. Thông linh thanh xà lao vụt tới. Trần Hiên thu ba đầu nhị giai hải thú nội đan, chém xuống gián biển hằn răng, Yuko to lớn kìm, điện dao phần bụng phát điện bộ vị. Thông linh thanh xà há mồm cái hớp, ba bộ hải thú thi hải đều bị nó hút vào trong bụng. Tiến giai nhị giai về sau, Thông linh thanh xà sức ăn so với dị vãng lớn hơn vắt. Bình thường, tại ngoại Long đảo phủ cận hải vực bắt chút linh ngư yêu tôm, cái nào có thể ăn được đến như thế bổ dưỡng cái này hải thú. Trần đạo chủ, đa tạ giúp đỡ. Lâm gia chủ mời Trần Hiên tại Đài Lưng Ngọc đảo nghỉ ngơi một hồi, sơ lược tận tình địa chủ hữu nghị. Trần Hiên khéo lời từ chối. Hắn còn phải cấp tốc chạy tới cái khác biên giới hải đảo đại hải triều, với hắn mà nói, chính là cơ hội phát tài. Còn có thể đóng lại lòng người. Hắn chỉ là lấy đi nhị giai hải thú, trên hải đảo đầy đất nhất giai hải thú, mất đi nước biển nhiệm vụ, còn không phải đảm nhiệm những gia tộc này tu sĩ chấm quyết. Trần Hiên ngồi lên Thông Linh Thanh Sả, tiếp tục bay hướng cái khác biên giới đảo nhỏ. Như thế lần này, liên tục chạy năm cái hải đảo, chém giết mười mấy đầu nhị giai hải thú. Thông Linh Thanh Sả hoàn toàn ăn trống. Những loại nhị giai hải thú, yêu thân thể khổng lồ, trong túi trữ vật căn bản không bỏ xuống được. Cái này tu chân thế giới, túi trữ vật dung tích đều là hữu hạn. Giống như Trần Hiên như vậy, dùng chính là đẳng cấp cao túi trữ vật, bên trong cũng chỉ có 2 3 cái là phòng, chỉ có thể để đặt một chút hàng ngày vật dụng. Những cái kia có thể chứa đựng hàng trăm hàng ngàn lập phương túi trữ vật, là trong truyền thuyết không gian pháp bảo, cực kỳ trân quý, chỉ sợ chỉ có Nguyên Anh chân quân tài năng nắm giữ. Sở dĩ Trần Hiên tại thu lấy nhị giai hải thú yêu thân thể lên trực tiến bộ vị về sau, liền nuồng thông linh thanh xà nuốt vào trong bụng. Thực ra, thông linh thanh xà cũng ăn không được nhiều như vậy. Bất quá, thần long huyết mạch, thân thể có thể lớn có thể nhỏ, trước nuốt vào trong bụng chữa tổn, các loại ngày tháng sau đó, còn có thể chậm rãi nhấm nuốt tiêu hóa. Cái này một đợt hải thú huyết nục, đầy đủ thông linh thanh xà tiêu hóa mấy thập niên nợ đến Trần Hiên chạy tới cái thứ sáu hải đảo lúc. Nước biển chỗ sâu, nhất đạo màu xanh thẳm nước biển chỗ ngưng kết ra tới cây lao, phóng lên tận trời, bắn về phía cao ngàn trượng trống không đằng vân giá vũ thông linh thanh xà. Trần Hiên đột nhiên giật mình, Cái này Tây Lao, khí thế bằng bạc, tầm bắn cao như thế, tuyệt không phải nhị giai hải thú có khả năng thi triển đi ra. Cũng may hắn một mực tại đề phòng. Chuẩn bị đã lâu lôi thần trung lượng vòng lấy, đón gió căng vùng lên, bảo vệ thông linh thanh xả phần bụng, ngăn trở cái kia Tây Lao. Hừ. Thứ lạnh một tiếng âm thanh, trong lúc đó tại Trần Hiên trong đầu độ tung, chấn động đến hắn thần hồn bất ổn, suýt nữa từ thông linh thanh xả trên thân rơi xuống. Thông linh thanh xả cũng không chịu nổi, đoan chừng cũng nhận đồng dạng thần hồn công kích. Thân rắn bên trên trải qua một trận xanh biết chi sắc, tại chỗ tiếp tục cất cao mà lên, từ cao ngàn trượng không lên tới cao vạn trượng. Tiểu Thanh Không cần đi lên bay, không có việc gì. Trần Hiên thần niệm an ủi thông linh thanh sát. Thấy là hải tộc đại năng đối với hắn phát ra cảnh cáo. Cái này một đợt đại hải triều, biểu hiện của hắn sát thực trói sáng. Một hơi chém giết 27 đầu nhị giai hải thú, trong đó 10 đầu là nhị giai trung phẩm. Hắn ngược lại là kiếm tê dại. Hải tộc cũng thua thiệt tê dại. Giới hạn trong hải tộc cùng nhân tộc căn ý, song phương đại năng đều không ở đây lần đại hải triều bên trong đột thủ. Nhất tộc nếu là nhiều mấy cái Trần Hiên loại này trúc cơ yêu nghiệt, hải tộc phát động đại hải triều, liền thành đưa đồ ăn cho nhân tộc. Được rồi, vừa mà có thể dừng. Trần Hiên càng cẩn thận kỹ càng đến tiếp sau mấy cái biên giới hải đảo, Trần Hiên không còn khai sát giới, chỉ là nhường thông linh thanh xả sự xuất ngữ thủy thần thông, đem nước biển từ trên hải đảo xua đuổi tối lui. Những cái kia công thượng hải đảo nhị giai hải thú, Trần Hiên cũng mở ra một con đường, không còn sát lục, mặc kệ trốn chạy. Quả nhiên, kể từ đó, Trần Hiên không có lại nhận đến hải tộc đại năng cảnh cáo. Thân làm tu sĩ nhân tộc, cứu viện trên hải đảo tu sĩ cùng phàm nhân, trách nhiệm cho phép thiên kinh địa nghĩa. Vẹn vẹn mấy ngày, đại hải triều liền tối lui. Trần Hiên thắng lợi trở về. Nhưng mà, mới vừa hồi nọ lãnh đạo, hắn liền nghe được một cái tin tức kinh người. Minh Dương đạo vu gia, tại Đại Hải Triều bên trong bị hải thú công phá, tổn thất nặng nề. Bốn đầu nhị giai hải thú, vẻn vẹn vu gia lão tổ đầu kia cự kình còn sống sót, thân chịu trọng thương. Còn lại 3 đầu nhị giai hải thú, toàn bộ táng thân Đại Hải Triều bên trong. Không chỉ có như thế, vu gia lưu thủ ở ngoài sáng dương trên đảo trúc cơ, vẫn lạc một người, trọng thương hai người, chính là vu gia lão tổ, nghe nói cũng bị thương, đạo cơ bất ổn. Tại sao có thể như vậy? Minh Dương đạo vu gia, thế nhưng là Đông Sơn quần đảo thực lực mạnh nhất gia tộc tu chân, duyên hải còn lại chưa đạo, cũng chỉ là bị hao tổn, tổn thất một chút linh cây lúa cùng pháp nhân nào giống minh dương đạo, nguyên khí tổn thương nặng nề, trong đó tất có ẩn tình. Vũ gia vội vã đem tộc nhân rời vào lục địa, đã sớm dự liệu được hôm nay, chương 298, hải tộc trả thù. Chương 298, hải tộc trả thù. 1 tháng sau, duyên hải các nơi đại hải triều đều lắng lại. Ngọa Long đảo phồn thị, vui mừng hớn hở. Các loại hải thú vật liệu, hải thú thịt, giảm giá đại bán phá giá. Cái này một đợt đại hải triều, Ngọa Long đảo Long Tóc Không Thương ở trên đảo tu sĩ thu hoạch tràn đầy, qua cái năm méo. Bạch Hạc đảo vệ gia chủ mang theo vệ bên trong xương tự thân bái đạo. Tại bên trong sương tiếp tục hắn máy hơi nước cùng phi hành khôi lỗi nghiên cứu phát minh kế hoạch ở đây, vô luận có cái gì diệu tượng tiên mở chủ ý, đều có thể đem ra thí nghiệm một chút. Tất cả kinh phí đều do Trần gia thanh lý. Hắn thích tu chân trưởng từ không khí. Vu gia chủ thì là đến hiệp nói chuyện làm ăn. Lam luyện khí gia tộc, đối hải thú vật liệu tổn tại độc đáo đường dây tiêu thụ. Chẳng những có thể đại lượng xuất hàng, còn có thể bán hơn giá cả. Trần gia cùng Vệ gia vốn là liên minh gia tộc. Căn cứ phủ sa không lưu dụng người ngoài, Trần Hiên vẹn vẹn giữ lại một số nhỏ nhị giai hải thú vật liệu, còn lại tất cả đều do Vệ gia chủ thu mua. Đại hải chiều lên, Người khác đều tại nơm nớp lo sợ, Trần Đảo chủ thế nhưng là đại phát hành tài a. Nhiều như vậy nhị giai hải thú vật liệu, nhường vệ gia chủ không được do cảm thán. Hắn cũng là uy tín lâu năm chúc cơ. Chúc cơ 60 năm, đã đến đến chúc cơ trung kỳ, nhưng cùng Trần Hiên không so được. Lần này đại hải triều, tại Bạch Hạc đảo khai thác linh hải kim sa mọ bảy vị tông môn chúc cơ, chủ động cùng vệ gia liên thủ, chém giết nhị giai hải thú, đều không có Trần Hiên một người nhiều. Mới vừa nghe được Nam cung gia gì chuyện giang họa long đảo lúc, hắn còn có chút hâm mộ Nam cung gia. Nghe nói tiếp nhận chính là cái mới vừa chúc cơ người trẻ tuổi, hắn một lần ôm chế giễu tâm lý. Hải đạo đạo trưởng, nhưng so sánh lục địa đạo trưởng muốn khó khăn nhiều. Không nghĩ tới, mới 10 năm công phu, Trần Hiên liền cho hắn biết cái gì là tông môn yêu nghiệt. Trong lúc bất tri bất giác, đã trở thành Đông Sơn quần đạo đệ nhất tu sĩ đừng nói hắn vậy ra, chính là Vân Trạch đạo lư ra, Minh Dương đạo vu ra, Thiên Kiếm đạo trúc ra, đều cam bái hạ phong Đông Sơn đệ nhất tu sĩ, thực chí danh quy. Vệ gia chủ nói đùa. Trần Mộ cũng là nơm nớp lo sợ, sợ bị Đại Hải Triều tổn hại ngoại long đạo. Chỉ là vận khí tốt, công pháp tương khắc, may mắn chém giết những này nhị giai hải thú. Trần Hiên cười khiêm tốn đạo. Biết rõ là lời xa giao vẫn phải nói hơn mấy câu. Tại kế hoạch của hắn bên trong, vệ gia là không thể thiếu Minh Hữu. Bởi vậy, hắn không ngại nhường vệ gia kiếm chút linh thạch. Vệ gia chủ, có thể có biện pháp cải tiến phi hành khối lỗi, chi phí tiền nghi, tốc độ nhanh, khoảng cách xa, tự bảo uy lực lớn, cái chủng loại kia. Đây cũng là Trần Hiên đối vệ bên trong xương nói lên cải tiến yêu cầu. Khó khăn. Phi hành khối lỗi, phí tổn từ trước đến nay đắt đỏ. Tu sĩ thần thức hữu hạn, rất khó làm đến chủ đạo. Đối với cái này, Trần Hiên có thể hiểu được. Hắn tiếp trước nhìn thấy máy bay không người lái bay tập nhóm áp dụng chính là thông tin vô tuyến kỹ thuật, tại cái này tu chân thế giới bên trong còn chưa phát triển. Từ từ sẽ đến, không đợi. Hai người táng gẫu, Trần Hiên nâng lên Minh Dương đạo vu gia trọng thương một chuyện. Việc này sớm có dấu hiệu. Vu gia dụ làm hải thú làm linh thú, đã sớm gây nên hải tộc bất mãn. Này mấy lần trước, vu gia đối mặt đại hải triều, một lần so với một lần hung hiểm. Trần Hiên giờ mới hiểu được qua đây. Nguyên lai, like, hải thú bên trong đại năng, đối với nhà điều khiển hải thú hành vi, tương đối chán ghét. Ngư đại hải triều chi thế, đặc biệt trọng thương vu gia, lấy đó cảnh cáo. Khóa trách Vu gia muốn thoát ly tông cốt thú Hoàng Các, chuyển ném ngu quốc Linh Nguyên Tông, di chuyển đến lục địa trên đạo trưởng. Sở dĩ làm việc là người, muốn chửa chút chỗ trống. Dù sao chúng ta tại tu chân giới, thật là tính không được cái gì. Đa Tạ vệ đạo huynh nhắc nhở. Vệ gia chủ tại Huyền chuyển nhắc nhở, Trần Hiên chém giết hải thú đừng quá mức. Dù sao, tại cái này trong hải vực, ẩn giấu đi không ít hải tộc đại năng, chúc cơ tu sĩ trong mắt chúng, cùng một cái tôm tép khủng có khác biệt lớn. Cho chuyện xong nhàn thoại, Trần Hiên xuất ra một đống lớn nhị giai hải thú vật liệu. Vệ gia chủ từng cái kiểm kê phân loại, về bên trong sương đang cho hắn trợ thủ, đi chép lại. Một lúc lâu sau, hai người mới kiểm kê hoàn tất, thở phào một cái. Trân đạo chủ, 23 con nhị giai hải thú vật liệu. Trung phẩm liền có mười mấy đầu, ngươi thật là thật lợi hại. Trân Hiên cười cười. Còn có 4 đầu nhị giai trung phẩm hải thú, vật liệu là thủ, hắn giữ lại dự bị, không có lấy ra tới. Giá trị 180 vạn quả linh thạch, lão phu nhất thời không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều. Không có việc gì. Vệ đạo huynh có bao nhiêu giao bao nhiêu, còn lại, viết cái khế ước, các loại tuột tay sau lại đưa cho ta. Vậy thì tốt quá. Vệ gia chủ thanh toán 80 vạn quả linh thạch, vui tươi hớn hở viết xuống phiếu nợ khế ước. Trần Hiên sắc mặt bình tĩnh mà nhận lấy linh thạch cùng khế ước. Bạch Hạc ở trên đảo có linh hải kim sa mỏ, vậy ra còn bảo lưu lại nhất định cổ phần đích lợi, hắn cũng không sợ vệ gia chối đưa đi vệ gia chủ về sau, Trần Hiên cầm lấy linh thạch, đi đùa giang ánh tuyết vui vẻ. Những năm gần đây, giang ánh tuyết rõ ràng cảm thấy áp lực, kiên trì dốc lòng khổ tu. Không biết làm sao, tư chất của nàng quá phổ thông, nội tính cũng bình thường. Cứ việc có cấp cao phòng luyện công, các loại linh thực đang dư, tuổi gần 40 giang ánh tuyết, bây giờ mới miễn cưỡng đến luyện khí chín tầng. Lấy nàng tốc độ như vậy, 50 tuổi có thể trúc cơ, coi như thuận lợi. Ma Chu lại kỳ Năm gần 30 tuổi, liền đến luyện khí chí tầng. Chúc cơ cần phải tại trước nàng. Nghe phu của nói, chu lệ kỳ chúc cơ xác suất thành công rất cao. Xác suất cao là trung phẩm đạo cơ. Giang Ánh Tuyết giữ lấy đại phu nhân danh tiếng, tộc nhân bên trong nhưng là một cái chúc cơ cũng không có. Chu Lệ Kỳ thân làm Kim Dương Tông cao tầng dòng chính, tang tổ là còn tại vị Kim Đan chân nhân thành chủ, càng có chúc cơ tộc nhân đầu nhập chẳng ra. Tùy theo tuổi tác tăng trưởng, Giang Ánh Tuyết càng ngày càng cảm giác được bản thân địa vị không ổn định. Cũng may Trần Hiên là cái có tình có nghĩa người. Một mực tôn trọng nàng đại phu nhân chi vị. Cá nhân tại sản riêng, không giữ lại chút nào giao nạng đảm bảo đặc biệt là linh thạch loại này sáng lấp lánh đồ vật. Nhiều như vậy, 80 quả linh thạch thượng phẩm, phóng tới Giang Ánh Tuyết trên giường, lóe mũ con mắt của nàng. Còn có 100 quả, vậy gia chủ không biết kim, các loại bán hàng hóa liền sẽ đưa tới. Trần Hiên đem vệ gia chủ ký kết khế ước đưa cho Giang Ánh Tuyết. Tu hành sự tình, không cần phải gấp gáp. Người bây giờ khẩn yếu nhất, chính là nghỉ ngơi thật tốt một hồi, thả lỏng tâm tình. Yên tâm, có phu có tại, trong vòng 10 năm, nhất định có thể giúp ngươi chút cơ. Trần Hiên đảm nhiệm nhiều việc nói, cũng chỉ có hắn. Thân phụ Huyền Tiên Tuần Dương tông, ngũ hành đồng tu, có thiên nhãn thần thông rõ xét, thay ngũ quẩn linh công tạm bổ trị liệu, mới dám khoa trương dưới cái này nói khoác. Phổ thông tu sĩ, tuy là tông môn cao tầm rộng chính, nếu là Giang Ánh Tuyết như vậy linh căn tư chất nội tính, chúc cơ cũng là rất khó thành công. Nghe nói lời ấy, Giang Ánh Tuyết cái này mặt giãn ra mà cười. Nàng đối Trần Hiên, là vô náu tín nhiệm. Phu quân nếu nói chúc cơ không lo, 10 năm tất thành, cái kia nàng khẳng định tin. An ủi khuyên giải Giang Ánh Tuyết về sau, Trần Hiên lại đi xem dưới Tông Nghiên Bình. Tương đối mà nói, Tông Nghiên Bình không có Giang Ánh Tuyết như vậy lo nghĩ. Nang Linh căn tư chất so với Giang Ánh Tuyết muốn tốt một chút, hơn nữa, từ nhỏ không có ăn cái gì khổ phát, rất sớm đã đi theo Trần Hiền, tu hành cũng thuận lợi. Chỉ cần làm tương mức, 50 tuổi phía trước nhất định có thể chúc cơ đến mức chu lại kỳ. Trần Hiền đều không cần cùng nàng sách chúc cơ sự tình, ngược lại muốn khuyên nàng tiêm quyết tâm dưới, không nên nóng lòng, đem bản thân rèn luyện được càng thêm viên mãn không để lọt. Ngoại Long đạo bên ngoài, Vu gia chủ đáp lấy nhị giai thượng phẩm chiến truyền mã đến, chỉ là, lần này, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ u sầu. Chân đạo chủ có thể đã cân nhắc mua sắm Minh Dương Đạo. Vũ gia chủ miễn cưỡng gạt ra nụ cười, đối Trần Hiên nói ra: "Trần Hiên giật lại mình. Minh Dương Đạo Thế nhưng là Đông Sơn quần đảo bên trong diện tích lớn nhất, nhị giai cực phẩm, vị trí địa lý cũng tốt. Giá thị trường đấu giá không có mấy trăm vạn khoản linh thạch, căn bản bắt không được đến đừng nói Trần Hiên mua không nổi. Coi như mua được, hắn cũng không dám mua. Hải tộc đại năng vừa mới đã cảnh cáo hắn, hắn lại đi mua sáng Minh Dương Đạo, chẳng phải là tìm đường chết?" Vũ gia chủ nói đùa, Trần Hiên nào có cái này tài lực. Trần Hiên trực tiếp tự tuyệt. Vũ gia chủ không có dừng lại lâu, đáp lấy chiến thuyền mà đi, chỉ sợ là đi nguốc Lâu Quốc đi tìm một nhà khác người mua. Những ngày tiếp theo, Đông Sơn quần đảo khôi phục lại bình tĩnh. Vu Gia muốn ra bán Minh Dương Đảo đạo trưởng sự tình, đã truyền khắp toàn bộ Đông Sơn quần đảo. Nhưng không biết tại sao, một mực không tìm được người mua đoán chừng là giá cả rất khó nói chuyện xong. Biết rồi nội tình, sẽ không mở giá cao. Có thể đây là nhị giai cực phẩm hải đảo, quá tiện nghi ban phá giá, Vu Gia chân tâm không nỡ. Thiên Kiếm Đạo Trương gia cũng phái người đến bái đạo. Trương đại ca, ngươi làm sao rảnh rỗi đến rồi? Tới là Trương Tư Lăng. Trần Hiên vội vàng ra đón. Bây giờ, Trương Tư Lăng tại Thiên Kiếm Đạo địa vị vương giả, Thần ẩn bị làm đợi sau gia chủ buổi dưỡng, hắn cùng Trần Hiên vẫn tỉnh, chỉ là thêm điểm hạng. Trần chínhưởng trương gia coi trọng, vẫn là trương thư lăng trên kiếm đạo tạo nghệ cùng làm người làm việc phần đức. Hai người nói chuyện phía một hồi. Trương gia thu hoạch linh tây lửa, cự lô luyện được buổi nguyên đan cùng dưỡng khí đan, diệt trừ nhà mình tộc nhân sử dụng bên ngoài, đều giao cho Trần Hiên, thống nhất định giá bán cho Thiên Phúc thương hội. Có lẽ, kinh lợi nhiều. Có lẽ, địa vị bất động. Nguyên bản vốn có chút cổ hữu trương thư lăng, hiện nay hiển hỏa đứng lên. Cũng nguyện ý đi lắng nghe người khác lời nói đối với ý kiến khác biệt, không còn hỉ nộ hiện ra sắc. Trần Hiên ở trong lòng âm thầm khinh ngợi. Quả nhiên, người đều là rèn luyện ra được ở kiếp trước, vô luận là Lư Bàng, Chu Minh Trường, Bình Định Thiên Hạ về sau, vị trí chức vị cao rất nhiều là đồng hương từ đệ. Cứ thế có nhà lịch sử học công bố, trị quốc vẹn vẹn một huyện hiện tại là đủ. Thực ra, là cái kia một huyện hiện tại, nhận đến trọng dụng, có đủ nhiều cơ hội cùng sân khấu, kinh lịch gặp chật chờ sau dục hỏa chủ sinh, trở thành đại tài. Trương Tư Lăng sau khi đi, Trần Hiên cũng bắt đầu chỉnh đốn ngọa long đạo sự vụ. Tùy theo hắn quật khởi, trấn gia tộc người ở bên ngoài thân phận càng ngày càng hiển quý. Chẳng không được xuất hiện một chút lạm dụng chức quyền, tham ô mục nát sự tình. Trần Hiên vừa tới Ngọa Long đảo lúc, nhân thủ không đủ, cần ổn định lòng người, tạm thời rộng rãi. Hiện nay, Ngọa Long đảo cùng Trần gia phát triển không ngừng, địa vị dần dần lộ ra đến muốn chỉnh phong thời điểm. Sau đó một đoạn thời gian, Trần Hiên tiêu phí không thiếu thời gian tại toàn bộ đảo tiến hành chỉnh đốn tác phong vật động. Cũng may Trần gia tộc người không nhiều. Theo hắn tới, lúc trước chỉ có hơn 40 người đằng sau gia nhập, cũng chỉ có mười mấy người đem những này Trần gia tộc người tác phong chỉnh đốn, còn lại chiêu mộ thành vệ đội, đội chấp pháp, càng là không dám làm loạn. Vì thế, Trần Hiên giết gà dọa khỉ, ngay trước hết thể tộc nhân trước mặt, chém giết một tên Chu gia giả giận tộc nhân. Nhận hối lộ 200 khỏa linh thạch, tại giợi vào tu sĩ hộ tịch bên trong làm bộ đối ngọa long đạo không có tạo thành thực chất tổn thất, nhưng ảnh hưởng tới Trần gia danh tiếng, Trần Hiên thiết diện vô tư. Chu Lệ Kỳ, Chu Thế Giới nhân hai người lòng dạ biết rõ, gọi tiếp Trần Hiên diễn xuất, ở trước mặt mọi người nói rút, bị Trần Hiên vô tình từ chối đồng thời, Trần Hiên lần nữa tăng lên tộc nhân cùng chiêu mộ tu sĩ đánh ngộ. Mộ. Một bên là cao đẳng độc lập cao phúc lợi, một bên là vô luận nghiêm túc pháp luật, nghiêm trị không tha. Sau đó, Trần gia tộc người tác phong thay đổi rất nhiều, trong sạch hóa bộ máy chính trị làm theo việc công trở thành gia tộc tín điều. Lúc này, Ngọa Long đạo phát triển, đã bước lên nhanh chóng nói Bồi dưỡng linh cây lúa trồng, cự lô luyện đan, vẹn vẹn cái này hai hạng, thu nhập cao tới trăm vạn linh thạch. Khấu trừ ngày càng tăng cao nguyên liệu nhân công các loại hết thệ phí tổn, cũng có năm 60 vạn linh thạch lợi nhuận. Muốn có trưởng có mực. Chân hiên nhường ngọa long hảo chiến thuyền tiến hành bạo dưỡng, không còn ra ngoài bắt đánh cá và săn bắt thú. Thực ra, lúc này các loại hải thú, linh ngư yêu tôm, giá giảm mạnh, mọi người cũng muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hoặc là tốn linh thạch tiêu xài nhân sinh, hoặc là mua sắm linh đan dọc lòng tu hành. Ngọa long đạo phường thị tu sĩ, từng cái nổi lên kính, phía trước con đường càng ngày càng quang minh. Chương 299 Uy Vũ Trịnh gia. Chương 299, Uy Vũ Trịnh gia. Qua 3 tháng, một ngày này, truyền đến tin tức, Vũ gia rốt cục khai tỏ ánh sáng Dương Đảo bản gia. Tiếp nhận chính là lỗ quốc họ Trịnh gia tộc tu chân, nghe nói thực lực không yếu, trong tộc có trúc cơ viên mãn. Bởi vậy, mới có lực lượng mua sắm dưới Minh Dương Đảo. Vũ gia triệt để đem đến ngu quốc trên lục địa đi. Cái này tại Dĩ Vãng thuộc về kinh thiên đại sự, nhưng bây giờ Đồng Sơn quần đảo không thể nào chú ý Vũ gia. Bọn hắn đổi chú ý, là Ngọa Long Đảo bên trên chẳng ra. Không chỉ có từ Trần gia nơi đó mua sắm linh cây lúa trồng đội đem tất cả đạo thủ đặc sản dùng để gắn lợ. Ngoại Long Đạo trở thành Đông Sơn quần đảo mẫu dịch trung tâm. Chân gia thực lực, danh tiếng đều để tất cả đạo gia tộc tu chân yên tâm. Ngoài ra, tất cả đạo tu chân gia chủ, tiếp Trần Hiên, thỉnh cầu Trần Hiên tại tất cả nhà nhận đến hải thú công kích thời điểm, làm giúp đỡ. Cái này sóng lớn hải triều bên trong, Trần Hiên liên tiếp chạy bảy cái biên giới đảo nhỏ, chém giết mười mấy đầu nhị giai hải thú, chút xu bạc chưa lấy. Còn để lại rất nhiều nhất giai hải thú, khiến cái này tu chân tiểu gia tộc phát bút tiểu tài đối với cái này, Trần Hiên nói thẳng, muốn xem tình huống mà định ra. Nếu như có thể rút ra thần đền đến, Hắn khẳng định sẽ đi giúp đỡ. Qua vài ngày nữa, Trịnh gia chủ Bái Sơn cùng mang đến một cái tin xấu Đông Sơn quần đảo bên trong, một cái góc vắng vẻ tu chân tiểu gia tộc, bị hải tặc cướp tu diệt tộc. Này phong đoạn không thể chượng. Trịnh gia chủ chính nghĩa nghiêm trang: "Ta đề nghị, do ta cùng Trần đạo chủ dẫn đầu, Vân Trạch đạo, Thiên Kiếm đạo, Bạch Hạc đạo, Tiên Nữ đạo, Phi Ưng đạo, đều ra một chiếc nhị giai chiến thuyền cùng chục cơ tu sĩ, dẫn đội tiêu diệt Đông Sơn quần đảo hải tặc cướp tu." Trịnh gia chủ đề nghị, gây nên Trần Hiên suy nghĩ. Hắn hiểu được, đây là Trịnh gia muốn mượn cơ hội, tại Đông Sơn quần đảo dựng nên uy tín. Như dụng gia tộc thực lực mà nói, Trịnh gia không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Nếu là Trịnh gia chủ dẫn đầu, Trần Ngỗ nguyện vọng phụ vĩ khí, Hải Tặc Cứu Tu, đối Đông Sơn quần đảo gia tộc tu chân tới nói, đúng là cái thai hoàng ẩm. Hắn phía sau, có duyên hải từng cái gia tộc tu chân cái bóng, mặc kệ Trịnh gia là cái mục đích gì, dẫn đầu tiêu diệt Hải Tặc Cứu Tu, có lợi Đông Sơn quần đảo phát triển. Trần Hiên đối với cái này tỏ thái độ hoan nghênh đạt được Trần Hiên đồng ý sau, Trịnh gia chủ lập tức tuyên bố, sắp thành lập Đông Sơn đội tàu, toàn diện càn quét Đông Sơn quần đảo phương viên trăm vạn giặm hải tặc độc tu. Thông cáo bên trên, Cố Đông Sơn quần đảo cường đại nhất bảy đảo đảo chủ kỳ tên, chính ra chủ sếp số 1. Theo tu sĩ cảnh giới sắp xếp, Trần Hiên vẹn vẹn xếp tại thứ 7. Thông cáo vừa ra, Đông Sơn quần đảo chấn động. Rất nhiều hải tặc cư tu, rộn rập đi thuyền thoát đi Đông Sơn hải vực. Một tháng sau, bảy chiếc chiến thuyền tạo thành Đông Sơn đội tàu, tuần hành Đông Sơn quần đảo. Dựa theo hải đồ, đối hết thảy hải đảo, đều tiến hành dò xét. Trần Hiên phái ra Trương Hải Tần, khống chế Ngọa Long Hạo, mang theo hơn 50 thủy pháp tu sĩ, tham dự việc. Trước khi đi, tha thiết căn dặn, nghe theo Trịnh gia chủ chỉ huy, nhưng hết thảy, dùng bản thân an toàn lạm quan trọng. Khi ta yếu, thậm chí có thể bỏ qua Ngọa Long Hào, bảo toàn trên truyền thủy tu tính mệnh. Chương Hải Tân cung kính lĩnh mệnh đi lần này, chính là hơn nửa năm. Chính gia chủ tự thân lĩnh đội, vây quanh Đông Sơn quần đảo tuần tra một vòng. Công phá hơn 30 hải tặc cứ điểm, càn quét gần trăm cái không người hải đảo Đông Sơn quần đảo an ninh trật tự vì đó đổi mới hoàn toàn. Chính gia chủ được cả danh và lợi, không chỉ có tạo Đông Sơn quần đảo đứng đầu quần uy, còn thu được không ít hải tặc cấp tu tài vật. Chương Hải Tân khi trở về, chỗ được chia tài vật, gần đủ Ngọa Long Hào chi tiêu. Liên trên truyền thủy pháp tu sĩ Bổng Lộc Hoa Hồng, đều muốn Trần Gia trợ cấp đối với cái này, Trương Hải Tân hơi có chút bất bình. Chính gia chủ trúc cơ hậu kỳ, kim pháp tu sĩ, pháp bảo là Thất Tinh Phi Đao, sát thực lợi hại. Có thể là người, quả thực hẹp hỏi điểm. Trở về liên tốt. Trần Hiên lạnh nhạt nói. Hàn Nguyên Bản vốn cũng không có cùng Trịnh Gia tranh phong ý tứ. Dốc lòng phát triển, ý mị phát tài mới là tôn chỉ của hắn. Trịnh Gia chủ cũng có phần thất thời, không có đem tất cả nhà tu sĩ làm phá hồi ý nghĩ. Nhiều khi, đều xung phong đi đầu, mang theo nhà mình tộc nhân đi đầu công kích. Bởi vậy, Ngọa Long Hào bên trên thủy pháp tu sĩ Không người vẫn lạc, chỉ có 6, 7 người bị thương. Trần Hiên cũng không lo lắng hải tặc cướp tu. Hắn ngược lại lo lắng, duyên hải trên lục địa gia tộc Tu chân sẽ trả thù Đông Sơn quần đảo. Mấy tháng sau, Trịnh gia gặp được một cái phiền toái nhỏ. Bọn hắn tại Uy Vũ quận nhị giai đạo tràng, gặp được tiểu quy mô thú triều. Trong đó không thiếu nhị giai thượng phẩm yêu thú, còn có một số số lượng khủng lỗ yêu cầm. Mới đầu, Trịnh gia cũng không hề để ý loại này quy mô nhỏ thú triều, bọn hắn kinh lịch nhiều. Nói như vậy, không tạo được bao nhiêu tổn thất. Không nghĩ tới, ngoài ý muốn vẫn là xảy ra. Thú triều bên trong, xuất hiện một cái nhị giai cực phẩm yêu cầm, song đầu kim xí thần điêu, nghe nói thể nội có một ít kim xí đại bằng huyết mạch, tốc độ phi hành cực nhanh, thân thể cứng như sắt thép, lực lớn vô cùng. Trịnh gia hộ sơn đại trận đều ở tại tấn công mạnh hạ phá nức. Đội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Trịnh gia tổn thất nặng nề. Mấy tên trúc cơ tu sĩ thủ thường, mấy chục tên tộc nhân bị yêu cầm yêu thú ăn hết. Trịnh gia chủ đội vàng chạy về lúc, song đầu kim xí thần điêu đã đem Trịnh gia lão tổ đội được tới chỗ chạy đám người hợp lực, cái này khó khăn lắm ngăn cản được song đầu kim xí thần điêu công kích. Cũng may Lân Cận Hữu Hào gia tộc phái người qua tới cứu viện. Bọn hắn không dám chính diện đối chiến xong đầu Kim Sí Thần Điêu, vây quét phân tán tại Trịnh Gia Linh Sơn phụ cận yêu cầm yêu thú. Song đầu Kim Sí Thần Điêu một cây chẳng trống bức nhà, cái này mang theo yêu cầm yêu thú rời khỏi. Qua chiến dịch này, Trịnh Gia nguyên khí tổn thương nặng nề. Nhưng mà, không thể tưởng tượng sự tình còn đang phát sinh. Vào lúc ban đêm, có mấy danh trúc cơ tu sĩ đánh lén Trịnh Gia. Mặc dù phát rất sớm, không có đạt được, cũng làm cho Trịnh Gia chủ chạy mồ hôi lạnh khắp cả người. Quá mức. Trịnh Gia lão tổ giận không kèm được. Mấy trăm năm qua, bọn hắn Trịnh Gia còn chưa ăn qua như thế đại địch mập chẳng những cấu kết yêu tộc, còn muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đi diệt tộc sự tình. Lão tổ bất giận, ta đem việc này báo Chí Linh Nguyên Tông, mà lại nhìn tông môn thái độ. Tông môn thái độ? Bọn hắn sẽ chỉ bà phải. Lời tuy như thế, chính gia cũng chỉ có thể đi đầu báo cáo, các loại tông môn chỉ thị, rồi quyết định động tác kế tiếp. Không lâu, Linh Nguyên Tông ban phát pháp chỉ, uy vũ quần toàn bộ quận, càn quét yêu cầm yêu thú, bất kỳ gia tộc nào không phải cùng yêu tộc cấu kết, bằng không dùng phản tông luật, tức đoạt lãnh địa đạo trưởng, trục xuất phạt. Chính gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Kỳ quái là Song đầu kim xí thần điêu thần bí biến mất, cũng không thấy nữa tung tích. Chân Hiên không để ý ngoại giới phân tranh, nếu như có thể, hy vọng người khác quên hắn tồn tại. Song chuyện phủ lão đi, ẩn sâu thân cùng tên. Bản thân tu hành, mới là cát bạn. Trịnh gia dã tâm bừng bừng, hắn cầu còn không được. Trong phòng luyện công, Chân Hiên ngồi xếp bằng, trước người trôi nổi lấy 6 thanh phi kiếm pháp bảo. Ngoại trừ hồn linh hộ Hồ kiếm, hắn còn phải không ngừng vận chuyển thuần dương pháp lực, thuần dương cái này 6 cái phi kiếm pháp bảo. Năm đó, tại linh tính huyễn thế giới bên trong, một vạn điểm đạo công, có thể hồi nối một chuôi chân chính thuần dương pháp kiếm. Khi đó Trần Hiên chọn lựa đầu tiên Huyền Thiên thuần dương công, lần tu luyện ngộ đạo đan cùng kết liên linh trà, cuối cùng là có thể tăng lên linh căn tạo hóa đan. Vì thế, còn thiếu Huyền gương 5000 đạo công. Tuỳ theo Huyền Thiên thuần dương công tu hành dần vào giai cảnh, hắn đối thuần dương kiếm quyết lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu. Thuần dương pháp kiếm mặc dù lợi hại, lại không thích hợp hắn. Bởi vì hắn cảnh giới chưa tới, không cách nào phát huy ra thuần dương pháp kiếm chân chính uy năng. Ngược lại là loại này, ngũ hành vật chuyển, sáu kiếm hợp nhất, thích hợp hắn hơn cảnh giới bây giờ tu vi. Tuỳ theo dần dưỡng thời gian, 6 thanh phi kiếm pháp bảo càng ngày càng có linh tính, mà lại cùng tinh thần của hắn càng thêm phù hợp. Hô, Trần Hiên thở dài một hơi, thân niệm khẽ nhúc nhích. Sáu thanh phi kiếm pháp bảo, giống như hắn suy nghĩ, tuần hoàn vận chuyển, hình thành âm dương thái cực độ, ngũ hành tương sinh, sinh sôi không ngừng. Ngũ hành trong phi kiếm, Lôi Minh kiếm lộ ra phá lệ dễ thấy ở giữa xoay tròn, hình lĩnh trở thành chủ kiếm, tản ra cuồng bạo lôi đình khí tức. Còn lại ngũ hành, vây quanh Lôi Minh kiếm, phản phát thành làm một cái tiểu thiên địa giống như. Hấp. Tùy theo Trần Hiên thanh âm, ngũ hành phi kiếm dồn dập phụ đến Lôi Minh trên thân kiếm. Một trận màu xanh thẳm hồ quang điện hiện lên. Sáu kiếm hợp nhất, năm màu rực rỡ qua đi, chuyển đổi thành một chuôi màu ngọc bạch pháp kiếm. Ngoại hình cùng linh kính huyền thế giới bên trong thuần dương pháp kiếm giống nhau đến bảy phần. Trần Hiên điều khiển thuần dương kiếm, vẽ xuất ra đạo đạo bảy mang, lực lượng kinh khủng đem không gian đều bóp méo huyền thiên thuần dương công, tinh thông 288400, kỹ năng đặc tính, vạn pháp dung hợp thuần dương kiếm quyết, tinh thông 2400, kỹ năng đặc tính, không gì không phá. Không dễ dàng a 10 năm, Trần Hiên cuối cùng đem thuần dương kiếm quyết tiến giai đến tinh thông. Làm làm công kích mạnh nhất thủ đoạn, thuần dương kiếm quyết tiến giai ý nghĩa trọng đại. Thuần dương kiếm quyết một kích toàn lực, không kém gì chốc cơ viên mãn. Phòng ngự có lôi thần trùng, độn thuật có lôi độn chạy trốn bằng đường thủy. Bây giờ Trần Hiên càng có niềm tin, dù cho đối mặt trúc cơ viên mãn, cũng có thể quần ngo mở hai. Một tháng sau, Trần Hiên mới từ phòng luyện công tu hành ra tới. Tộc nhân lấy ra truyền âm phù đạo bên ngoài có khách bái phòng đúng là trước đây không lâu hăng hái trị giá chủ. Trần Hiên đến đạo bên ngoài nên đón, đem nó tiếp vào Long Hưng sơn trang. Gần mấy tháng, Trịnh gia vẫn rồi liên tục, ngược lại để Trần đạo chủ chê cười. Trịnh gia chủ uống vào linh trà, có chút tự giễu nói ra: "Chỗ nào?" Trịnh gia càn quét hải tặc cất tu, là Đông Sơn hết thảy tu sĩ phú khí. Một chút đạo trích, tốn tép nhãi nhép thôi. Trần Hiên lấy lòng nói ra: Trịnh gia uy vũ quận lãnh địa phát sinh sự tình, là càn quét hải tặc cấp tu di chứng. Bọn hắn những này gia tộc tu chân tranh quyền đoạt lợi, Trần Hiên khẳng định là không sẽ tham dự vào. Những hải tặc này cấp tu đều là là trên lục địa những cái kia gia tộc tu chân tay chân, thay bọn hắn làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng dơ bẩn sự tình. Trịnh gia làm dựng nên lãnh tụ địa vị, nhất cử tiêu diện, đem trên lục địa những cái kia gia tộc tu chân đắc tội hung ác. Cái này có đặc biệt nhắm vào Trịnh gia thú triệu. Bất quá, cuối cùng chỉ là thú nhỏ triệu, giao động không được Trịnh gia can cơ. Có một việc, đang muốn cùng Trần đạo chủ thương lượng. Trịnh gia chủ sắc mặt nghiêm túc đứng lên, hải đảo bí cảnh. Sau đó tin tức, Dương Trần Hiên hơi có chút ngạc nhiên. Lần này Đông Sơn bảy nhà đội tàu, đang đi tuần cảnh quét hải tặc khắp tứ lục, tại một tòa hoang tàn vắng vẻ trên hải đảo, phát hiện một cái bí cảnh. Nhà ta lão tổ tự mình đi nhìn, khẳng định là cổ tu di tích, vị trận pháp bảo hộ, lại tại linh khí cần tối trên hòn đảo, sở dĩ một mực không có bị phát hiện. Lão tổ lo lắng, cái kia trận pháp nguyên bản ít nhất là tam giai phẩm giai. Tùy theo thời gian trôi dời, duy trì trận pháp linh khí ngày càng khô kiệt, lúc này mới bị chúng ta phát giác. Trần Hiên trầm ngâm một hồi. Chính đạo huynh là ý gì? Chính gia chủ một mặt chân thành nói, bí cảnh là chúng ta bảy nhà tiêu diệt hải tặc cấp tu thì phát hiện, nên vậy bảy nhà tổng cộng có. Trần Hiên cười cười, cái kia liền đa tại Trịnh Đạo huynh hảo ý, hắn lòng dạ biết rõ. Chính gia đây là chịu không được áp lực, lôi kéo còn lại 6 nhà cùng đi khiêng. Vô luận như thế nào, bí cảnh bên trong thu hoạch, hắn Trịnh gia đều có thể cầm tới đầu to. Nếu là độc chiếm, chỉ sợ bị Lục Điệu tu chân thế lực cùng Đông Sơn Hải đạo thế lực cùng vây công, vậy liền không cách nào thu chẳng. Chương 300, Hải đạo bí cảnh. Chương 300, Hải đạo bí cảnh. Đông Sơn quần đảo phạm vi bên trong phát hiện bí cảnh, nên về ta các gia tộc tổng cộng có. Thấy Trần Hiên chậm chạp không biểu lộ thái độ, chính gia chủ có chút gấp. Chúng ta tạo thành Đông Sơn gia tộc liên minh, cộng đồng khai phát, thu hoạch theo công hơn phân phối, đương nhiên. Trần Hiên không khỏi nhìn Trịnh gia chủ một chút. Không hổ là đem Trịnh gia phát triển cho tới bây giờ thị vượng đại gia tộc tộc trưởng, lòng dạ ẩn tàng được từ sâu. Muốn một cái hải đảo bí cảnh, liền tạo thành Đông Sơn quần đảo Bạch gia liên minh, đều cột lên nhà Hàn Chiến Sa. Cái này liên minh, không thể nghi ngờ là dùng hắn Trịnh gia cầm đầu. Chỉ là, bởi như vậy, cũng quá phô trương. Tống Quốc, ngu quốc. Logo tông môn sẽ cho phép, chia để trị mới phù hợp cái này ba nước tông môn lợi ích. Bất quá, loại chuyện này, Trần Hiên không thèm để ý trị ra có giá tâm, liền nhường hắn đi làm đi làm lại tốt rồi. Chỉ cần không nguy hiểm cho ngọa long đạo cùng Trần Hiên lợi ích, hắn cũng vui vẻ phải xem hy kịch. Nghĩ đến đây, Trần Hiên cùng lần trước tổ kiến đội tàu một dạng, vui vẻ đồng ý, chính đạo huynh nói có lý, Trần Mỗ nguyện vọng phụ vĩ ký. Thấy Hiên rốt cục tỏ thái độ đồng ý, chính gia chủ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trần Hiên tỏ thái độ đối Đông Sơn quần đảo trăm đạo liên minh cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần hắn đồng ý, Thiên Kiếm Đạo cùng Bạch Hạc Đạo đều sẽ đồng ý kể từ đó, bảy đại gia tộc tăng thêm hắn chỉnh ra, liền chiếm bốn nhà. Trần Hiên Diên có hy vọng. Nắm giữ sản phẩm mới linh cây lúa trồng bậc này khan hiếm tài nguyên Đông Sơn quần đảo rất nhiều đảo nhỏ chủ, đều nhận được hắn nhân huệ, nhìn sắc mặt hắn làm việc. Chỉ cần đại đa số đảo chủ đồng ý, một số nhỏ người vì ngăn ngừa bị xa lánh, cũng sẽ gia nhập vào Đông Sơn trăm đảo liên minh, mặc dù không có kết đan chân nhân, nhưng số cơ tu sĩ 3 400 tên, cũng là một cỗ thế lực không nhỏ đủ để cùng trên lục địa những cái kia gia tộc tu chân chống lại. Chính gia chủ thuyết phục Trần Hiên về sau, vội vàng cáo tử Đi còn lại kỳ nạ si mạ làm khách. Trần Hiên lắc đầu. Một cái hải đảo bí cảnh, tung có một chút linh vật, đem Đông Sơn trăm đạo toàn bộ gia nhập vào, lại thế nào đủ điểm? Rất nhiều đảo nhỏ, bất quá là dùng để góp đủ số. Chân chính đầu to, khẳng định vẫn là bọn hắn cái này bảy đại gia tộc. Chính gia chủ chỉ cần không phản độc, tất nhiên sẽ đem thu hoạch được đại bộ phận linh vật, điểm cho bọn hắn. Bằng không, hắn cái này vị trí minh chủ, liền không cách nào ngồi vững vàng đối trị chính gia tới nói, phổ thông tu hành linh vật, còn lâu mới có được trăm đạo liên minh minh chủ trọng yếu. 2 tháng sau, một tòa hoang tàn vắng vẻ trên hải đảo. Sơn mạch xâm lâm chỗ sâu, một tòa cổ thụ che trời trong sân cốc, đứng vững vàng hơn 10 đạo tu sĩ thân ảnh ở giữa thân mang tự Kim Bảo lão giả, đúng là trúc cơ viên mãn trị gia lão tổ. Bên cạnh theo thứ tự là ông tổ nhà họ Trương, ông tổ nhà họ Vệ, Lữ gia chủ, ông tổ nhà họ Phan, Dương gia chủ. Trần Hiên tuổi tác nhỏ nhất, đứng ở chỉnh gia lão tổ đằng sau. Cái khác hơn 10 người đều là đông sơn quần đạo trên trúc cơ lão chủ. Lúc này, chỉnh gia lão tổ đang cùng ông tổ nhà họ Trương bọn người thấp giọng giao lưu. Cái này hại đạo bí cảnh, phong hộ trận pháp uy năng, vượt ra khỏi chỉnh gia tưởng tượng. Cái này triệu tập đông sơn quần đạo chiến lực mạnh nhất, tới trước phá trận Bên trong một cái bay nhạn đảo đạo chủ, tên là Liễu Như Yên, là nhị giai hạ phẩm trận pháp sư, cũng được để cử qua đây. Dưới sự chỉ huy của hắn, còn lại hơn 10 tên trúc cơ đạo chủ đều cầm trận kỳ, phân biệt đâm vào bên trong. Liêu tiên tử, còn cần bao lâu? Trịnh gia lão tổ ôn hòa hỏi. Liễu Như Yên là đồng sơn quần đạo bên trong chỉ có nhị giai trận pháp sư, xuất từ lỗ quốc môn phái nhỏ, vẫn là nửa tu. Nhân tài bậc này, Trịnh gia tất nhiên là sẽ không kinh thị, nhiều lần lấy lòng. Chính là trúc cơ viên mãn Trịnh gia lão tổ, nói chuyện với nàng, cũng thái độ hòa ái. Không sai biệt lắm. Một nén nhang về sau, Ngũ hành phong lôi đại trận liền có thể bố trí xong. Liễu Như Yên có chút không người, nhẹ giọng nói ra: "Công phá bí cảnh phòng ngự lại trận, công đầu chính là Liễu Tiên tử." Mọi người không có ý kiến gì. Trịnh gia lão tổ tứ phương nói ra: "Không có ý kiến." Đồng ý. Thấy bảy nhà kỳ nã sĩ mã đạo chủ duy trì, Liễu Như Yên thanh lãnh trên gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra một chút ý cười. "Thiếp thân tạ ơn các vị đạo huynh hậu ái." Nàng chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi, chuyên chú trấn pháp, không sợ trường đánh nhau, một mực cẩn cư đang bay nhạn trong đạo, giúp lòng tu hành, dựa vào bán ra trận kỳ trận bản cùng với trận pháp vật liệu duy trì gia tộc sinh hoạt. Nàng vị trí Liễu gia cũng là tiểu gia tộc, chỉ có nàng một cái chúc cơ tu sĩ, còn lại hơn 50 người đều là nàng thân tộc, luyện khí tu vi. Cũng may bay nhạn đạo vị trí không sai, lẫn cận bảy đại đạo ở trên đảo bố trí các loại sát trận, vô luận là hải thú, vẫn là cấp tu, đều không muốn đi bay nhạn đạo chịu tội. Chính gia chủ mở ra cùng bảy đại gia tộc ngang nhau địa vị điều kiện, mời nàng rời núi phá trận. Liễu Như yên vui vẻ đồng ý những năm này, tùy theo nàng trận pháp tạo nghệ tăng lên, vô cùng cần thiết để cao tu vi cảnh giới. Nàng chỉ là hạ phẩm đạo cơ, chúc cơ thành công đều là may mắn mà thành. Như muốn tiến giai đến chốc cơ trung kỳ, cần cực kỳ chân quý chốc cơ phá giai linh vật. Cái này liền cần chờ giá cả linh vật hoặc đại lượng linh thạch đến mua sắm đối cái này bí cảnh, Liễu Như Yên cũng là ôm có nhất định ý nghĩ. Một nén nhang chôi qua rất nhanh. Dưới sự chỉ huy của Liễu Như Yên, vây quanh sơn cốc một mảnh đất trống, theo cựu cung trận đồ, cắm lên 9 nhánh trận kỳ ổn định tiến vào 9 quẻ linh thạch trung phẩm về sau, 9 nhánh trận kỳ đồng thời tỏa ra linh quang. Một trận hào quang chói sáng qua đi, chín đạo linh quang góp thành nhất đạo to như thùng nước giống như cuồng bạo linh lực, mang theo phong lôi chi thanh, hướng về sơn cốc đất trống đập tới đây cũng là Trịnh gia nghĩ ra được dùng trận phá trận chi pháp. Dùng liệu như yên bố chí ngũ hành phong lôi lại trận, đến tiêu hao bí cảnh phòng hộ trận pháp hí năng. Mặc dù là nhị giai sắt trận, nhưng chỉ cần linh thạch dồi dào, không ngừng công kích làm hao mòn, luôn có thể đem không chọn vẹn tam giai phòng ngự trận linh lực hao tổn xong. Dòng dãng ngốc đủ 1 tháng ánh sáng linh thạch chú phẩm, liền đổi chi pháp, giá trị 8000 khóa linh thạch đang khi mọi người hơi không kiên nhận thời điểm. Sơn quốc bên trong một trận nộ tung, chính gia lão tổ bọn người một trận vui mừng. Phong ngự trận pháp rốt cục tiêu hao hết linh lực, lộ ra một đạo thanh sắc bình chướng, đằng sau mơ hồ có thể thấy được mấy tòa cung điện kiến trúc. Nhưng mà, không chờ bọn hắn chút mừng, Một cú giọ người khí tức khủng bố đập vào mặt. Ngoan, mâu xanh bình chứng bên trong, một cái thân thể cao lớn, kim quang lóng lánh, cơ hai kích, cuồn bạo nhảy ra. Thân cao 3 trượng, đại địa vì đó chấn động, hạo đãng đùi bằng khí lãng, đập vào mặt nền đón. Cơ quan nhân. Chấn hiên thần thức liếc nhìn, thình lình phát hiện, cái này toàn thân mặc giáp mang nón trụ kim sắc cự nhân, lại là một bộ cơ quan nhân phát. Là cơ quan thú tiến giai, thân thể dùng canh kim chế tạo, thấm lẫn lộn một chút chân quý linh hải kim sa, cứng như sắt thép, đao thương bất nhập. Hắn được điểm, là hộ tâm tính bên trong trái tim khu vực, bố trí dùng làm động lực linh thạch thượng phẩm. Mọi người cẩn thận, này cơ quan nhân có nhị giai thượng phẩm thực lực. Chính ra lão tổ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Có thể có nhị giai thượng phẩm cơ quan nhân hộ vệ bí cảnh, giá trị của nó không nhỏ. Vẹn vẹn người máy này vật liệu, hủy đi tơi xuống, đều giá trị 10 vạn linh thạch. Nương theo lấy cơ quan nhân tiếng gầm gừ, cơ quan nhân đã đối bí cảnh xung quanh chốc cơ tu sĩ, tiến hành không khác biệt công kích. Liễu Như Yên bọn người cấp tốc lui lại né tránh. Chính ra lão tổ xuất thủ trước, trên tay một đạo kim sắc dây thường loại pháp bảo, một mực trói lại kim sắc cơ quan nhân. Sau đó, ông tổ nhà họ Trương vung ra một đạo kim sắc kiếm mang trực tiếp bổ chúng kim sắc cơ quan trái tim của người ta. Chém! Ông tổ nhà họ Trương giận quát một tiếng, tế lên kim sắc pháp kiếm, bổ phát ra sàn lạn ngờ ngờ qua mang, trực tiếp xuyên thủng cơ quan nhân trái tim, ngạnh sinh sinh đem ẩn ấp trong đó linh thạch đâm xuyên. Trương đạo huynh, thu chút lực. Chính ra lão tổ vội vàng thi pháp, chóng dung xuất hiện một cái đại thủ, một tay lấy cơ quan nhân vị trí trái tim đánh ra. Ngay sau đó, bắn ra vị trí trái tim, phản phất liệt diễm như lưu tinh, trên không trung xảy ra kịch liệt bạo tạc. Uy lực giò người, xung quanh không khí đều chấn động được biến hình, phù cận lan đến gần cổ thụ vỡ vụn thành từng mảnh, ầm vang sụp đổ. Cũng may Trịnh gia lão tổ xuất thủ được sớm, bằng không, các kim sắc cơ quan nhân gần nhất mấy người, bao nhiêu cũng phải được điểm bị thương nhẹ đem kim sắc cơ quan nhân chế phục về sau, Trịnh gia lão tổ thu kim dây thường phát bảo, chuyển hướng đám người. Bí cảnh đã mở, chư vị ý như thế nào? Tự nhiên nghe Trịnh đạo huynh. Trịnh đạo huynh phân phó đi. Trịnh gia lão tổ cảnh giới tối cao, gia tộc thực lực mạnh nhất, còn lại đám người tất nhiên là dùng hắn cầm đầu. Ta lưu thủ đi. Trần Hiên thản nhiên nói ra đối với bí cảnh bên trong không biết nguy hiểm, bên ngoài càng thêm an toàn. Từ vừa mới bắt đầu, Trần Hiên liền không có tiến vào bí cảnh dự định. Trần đạo chủ dữ thủ Tất nhiên là không thể tốt hơn, chúng ta cũng tránh lo hô về sau. Ông tổ nhà họ Vệ tỏ thái độ duy trì. Không sai, như Trần đạo chủ lưu thủ, ta nguyện vọng cùng các vị đạo hữu đồng tiến bí cảnh. Chính ra lão tổ trầm ngâm một hồi. Chúng ta chia làm hai đội. Ta cùng Trương đạo hữu, Vệ đạo hữu, Liêu tiên tử mang phần lớn người tiến vào bí cảnh điều tra dò xét. Trần đạo chủ mang một bộ phận nhân thủ canh giữ ở bí cảnh bên ngoài, phòng bị ngoại địch. Vô luận bí cảnh bên trong có bao nhiêu thu hoạch, chúng ta đều căn cứ công phần công bằng phân phối. Cái gọi là công bằng phân phối cũng chỉ là đại khái ước định, không có khả năng tuyệt đối công bằng công chính. Trình gia lão tổ nói như vậy, đám người dồn dập đồng ý sau đó, chia thành hai đội. Trúc Cơ trung kỳ trở lên, đều cùng Trình gia lão tổ, Liễu Như Yên cùng một chỗ tiến vào bí cảnh. Trần Hiên thị dẫn năm tên Trúc Cơ sơ kỳ, tại bí cảnh bên ngoài giữ vững cọc vào. "Nơi đây xin nhờ Trần đạo chủ cùng chư vị." Trình lão tổ trịnh trọng đối Trần Hiên nói ra. "Thất nhiên là không phụ các vị nhờ vả." Trần Hiên mỉm cười, thân niệm kinh động. Thông Linh thanh xả, Ngọc Diện phong hậu, mây ảnh luân điệp, phi dược yêu lang dồn dập hiện thân, canh giữ ở bí cảnh cổng vào bốn phương tám hướng. Càng có một đoàn mào vàng mây mù cu lên, nhưng là 30 vạn ong độc đại quân, che kín bầu trời tuấn về bốn phương tám hướng phân tán bay đi. Chính ra lão tổ thần thức đạo qua những loại kỳ trùng, lộ ra đủ cười, không hổ là Kim Dương tông thiên tài ngự chủ sư. Có chân đạo chủ những này nhị giai kỳ trùng tướng trợ, chúng ta an tâm. Còn lại năm tên trúc cơ sơ kỳ đạo chủ, càng là khuôn mặt nhẻ nhõm. Trần Hiên đều đem áp đáy hồng kỳ trùng triệu hoán đi ra để tay lên ngực tự hỏi, bọn hắn đều là trôi qua thủy. Là Đông Sơn đảo nhỏ chủ bên trong đề cử ra tới, làm chứng. Thần muốn bọn hắn tiến vào bí cảnh, bọn hắn còn muốn tìm lý do cự tuyệt. Chúc các vị đạo hữu thuận buồm xuôi gió. Chính ra lão tổ dẫn đầu, dẫn ông tổ nhà họ Trương Ông tổ nhà họ Vệ, Liễu Như Yên các loại 12 tên trúc cơ tu sĩ tiến vào bí cảnh. Trần Hiên dặn dò mọi người qua đây, thời gian còn sớm, không bằng mọi người qua đây, cùng một chỗ tâm sự, cũng không phải đặc biệt lung lạc những này đảo nhỏ chủ, mà là canh giữ ở bí cảnh chờ vào, ít nhất phải 2-3 tháng. Thực tế có chút nhàm chán, không bằng cùng những này đảo nhỏ chủ giao lưu một hai, nói không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn. Ai, đến rồi. Năm cái đảo nhỏ chủ rồn rập ngồi vào Trần Hiên bên cạnh. Sáu người trò chuyện điểm xuống Đông Sơn quần đảo chuyện cũ năm xưa. Trần Hiên đặc biệt nghe ngóng hải tộc sự tình. Những này đảo nhỏ chủ, tu vi bình thường, Nhưng trưởng tư Đông Sơn, đối với chỗ này nhân văn địa lý hơi có chút kiến giải đang tán gẫu đột nhiên, Trần Hiên biến sắc. "Mọi người cẩn thận, có tu sĩ bay tới." Trần Hiên nhướn nhìn mắt, trên hải đảo không, một chiếc phi thuyền tốc tốc lao vụt tới. Chương 301: Vượt biển đạo tặc. Chương 301: Vượt biển đạo tặc. Năm vị đảo nhỏ chủ đột nhiên biến sắc. "Có thể bay đi như thế xa, tìm tới biển này đảo, nhất định không phải dễ dàng với Hà Bối. Các vị đạo hữu cẩn thận, ta đi gặp bọn họ một chút." Trần Hiên bỗng nhiên đứng dậy, đi tới năm vị đảo nhỏ chủ trước mắt. Vượt qua năm vạn dặm hải vực, điều khiển phi thuyền tu sĩ khẳng định bất phàm. Thông linh thanh xả cùng hắn thần niệm câu thông. "Chủ nhân, có 3 tên tu sĩ, đều là trúc cơ hậu kỳ." Phi thuyền tại Trần Hiên bọn người trăm trượng phía trước dừng lại. Một vị đạo nhỏ chủ sau lưng Trần Hiên nói nhỏ: "Là Liệt Diễm Tông tu sĩ." Trần Hiên ngưng thần nhìn lại. Phi thuyền đầu, điêu khắc một đoàn hừng hực linh khí hỏa diễm đồ án, đúng là Liệt Diễm Tông tông môn tiêu chí. 3 vị thân mang linh liệt diễm tông đạo bảo trúc cơ tu sĩ, đều phong thái anh vũ, từ phi thuyền bên trên xuống tới, hướng đi Trần Hiên. Đông Sơn quần đạo các vị đạo hữu, tại hạ Liệt Diễm Tông ngũ con thư, ngay tại truy bắt một tên náặc tặc, nhìn đến đây dị trạng, chuyên tới để ngó nhìn. Ở giữa cái đầu hơi cao liệt diễm tông tu sĩ si nói ra, "Hai vị này là sư đệ ta, ta cao kiếm, thiếu ngộ mệt vùng." Cái đầu hơi thấp hai tên liệt diễm tông tu sĩ, si, phân biệt khẽ gật đầu ra hiệu. Nguyên lai là liệt diễm tông thượng tu. Trấn Hiên một bộ nổi lòng tôn kính thần sắc, mang theo sau lưng năm vị đạo nhỏ chủ, chắp tay ôm quyền thi lễ. "Liệt diễm tông, lỗ cốt tu chân giới đại tông môn, có nguyên anh chân quân tọa trấn. Tiên nữ đạo dương ra, chính là cái này cái tông môn phụ thuộc thế lực. Chư vị ở đây làm cái gì?" "Ba vị thượng tu, ta chờ ở chỗ này săn yêu thú." Trấn Hiên trợn tròn mắt nói lời bị cắt. "Nha Chúng ta ngay tại truy bắt người này ác tặc, các vị đạo hữu có thể từng gặp người này. Nói xong, Ngũ Quần Thư vung tay, tựa hồ muốn phát họa ra ác tặc chân dung. Ngừng. Trần Hiên lớn tiếng quát ngừng Ngũ Quần Thư động tác. Nhất định phải như thế sao? Thở dài một tiếng, Ngũ Quần Thư nhíu mày, tựa hồ dừng lại một hơi, cùng hai vị sư đệ liếc nhau một cái. Người này ác tặc bộ dáng. Vừa dứt lời, Ngũ Quần Thư bàn tay mở ra, một tấm màu đen lưới lớn bỗng nhiên từ trong lòng bàn tay hắn bên trong mở ra, chụp vào Trần Hiên. Gió tanh đại tác, lại là có thể ô uế pháp bạo tà khí. Năm vị đạo nhỏ chủ vội vàng triệt thoái phía sau. Từng cái trong lòng rón sợ, mồ hôi lạnh buốt vía. Trần Đảo Chủ cẩn thận. Mắt thấy Trần Hiên bị tà khí lưới đen bao lại, Ngô Quân Thư không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Sáu người này bên trong, còn lại 5 người đều không trong mắt hắn, chỉ có cái này Trần Hiên, thần thức liếc nhìn lúc, hắn thần thức pháp lực viễn siêu còn lại 5 người, cùng hắn tương xứng. Mắt thấy Trần Hiên vội vàng không kịp chuẩn bị, bị lưới đen bao lại, không thể lộng đậy. Chớ có trách ta, muốn trách, chỉ có thể trách Trịnh gia lão nhi tâm ngoan thủ lạn, đối với chúng ta chém tận giết tuyệt. Ngô Quân Thư cười gần thôi động pháp lực. Lưới đen phun ra sát khí hắc mang, mong muốn luyện hóa chói buộc tại trong lưới Trần Hiên. Ai biết hắn thân thể bộc phát ra một cỗ chói sáng từ khí, hóa thành vô số gai gỗ, đính tại lưới đen bên trên, đem nó tung bay. Mục Linh Hóa Thân. Ngũ Quần Thư hơi sững sờ, nói ra: "Tiểu bối, ngươi ngược lại là cái gian xảo." Thân làm chút cơ hậu kỳ, đánh lên chút cơ sơ kỳ, chẳng những không có kiến công, còn bị hắn tùy tiện phá giải, trên mặt có chút không nhịn được. Toàn thân sắc khí, trên tay dính đầy tiên huyết, rõ ràng là cấp tu, lại muốn mạo danh hỏa diễm tông đệ tử. Lấy lớn tiếng nhỏ, âm thầm đảnh lén: "Như thế gian xảo, còn có mặt mũi nói ta?" Trần Hiên tại Mục Linh Hóa Thân đằng sau hiện ra thân hình. Lắc đầu, 10 điểm tiếc núi nói ra, chúng ta vốn không quen biết, vốn định tha các ngươi một mạng, lại không biết tốt xấu, nhất định phải đi tìm cái chết. Ngũ Quần Thư mở to hai mắt nhìn, phản phất cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế quần vật người. Nói khoác mà không biết ngượng, ngươi liền có chút danh tiếng họa long đạo Trần Hiên đi. Ngũ Quần Thư xuất thủ sau khi thất bại, một mực dựa im lặng ta cao kiếm lạnh giọng nói ra. Một gã đồng bạn khác tiếu ngộ mét vung thế lên một trôi khai sơn cự phủ, thế đại lực trầm, chiếu lấp lánh. Khí thế kinh khủng, nhưng Trần Hiên sau lưng năm tên đạo nhỏ chủ cũng không dám phát ra tiếng. Ba người đều là nhiều năm lão trụ, từ trước đến nay hợp tác khăng khít đừng nói chúc cơ sơ kỳ, chính là chúc cơ viên mãn, bọn hắn cũng hợp lực giết mấy vị. Tất nhiên là sẽ không đem Trần Hiên bọn người để ở trong mắt. Lần này đón lấy kết sù đỏ sậm, đặc biệt tới chỗ này, chính là muốn phá hư bí cảnh cùng vào, nhường chỉnh gia lão tổ bọn người táng thân trong đó. Đừng sợ, chân đạo chủ, chúng ta 6 người, bọn hắn mới 3 người, ưu thế tại chúng ta." Một tên đạo nhỏ chủ cả gan nói ra. "Ha ha." Ta Cao Kiếm cười lạnh một tiếng, xuất ra một cái đen hồ lô, vỗ một cái hồ lô ngầm ngùn, thoát ra một cỗ nồng đậm khói đen. Trong khói đen hiện lộ ra năm cố cương thi, đều là thực lực có thể so với chúc thời kỳ sơ kỳ ngọc cốt cương thi. Rất tốt, các ngươi chẳng những là cấp tu, còn cần tu sĩ nhục thân luyện chế cương thi, đã có đường đến chỗ chết." Trần Hiên cười lạnh nói, "Các ngươi giữ vững cổng vào. Bí cảnh cổng vào liên ở hậu phương không xa, Trần Hiên không cách nào triệt thoái phía sau, chỉ có thể chọi cứng đến loại thời điểm này, chỉ có thể lòng bàn tay xem hư thực." Năm vị đạo nhỏ chủ dồn dập triệt thoái phía sau. Không phải bọn hắn kiêu ngạo, thực tế song phương thực lực chênh lệch quá lớn. Nếu không phải Trần Hiên đỉnh ở phía trước, bọn hắn đã sớm chạy trối chết đến mức chỉnh ra lão tổ bọn người chỉ có thể để bọn hắn tự cầu phúc, sống chết trước mắt, bảo toàn bản thân tính mệnh, vô luận đến chỗ nào đều nói không được. Hảo tiểu tử, ngay cả Ngũ quận thư cũng không khỏi khen Trần Hiên một câu. Dung chúc cơ sơ kỳ tu vi, cũng dám lấy 1 địch 3, ngăn trở bọn hắn ba vị chúc cơ hậu kỳ. Cho dù có chút thủ đoạn, tại trước mặt bọn hắn thì có ích lợi gì? Trần Hiên đổi không đáp lời, thần niệm khế động. Bên hung lôi thần chuông bay nhanh tới lên, đón gió căng phồng lên, cao tới 10 trượng, chiều rộng 3 trượng, đem năm vị đạo nhỏ chủ hóa bí cảnh cùng vào bao lại. Cái này thao tác, không chỉ có năm vị đạo nhỏ chủ, liền Ngũ quận thư ba người đều nhìn ngây người. Đương, một tiếng. Tiếu Ngộ Mạt vung khai sơn cự phủ, mang theo lấy vạn khối lực, hung hăng nện ở Lôi Thần Trung bên trên. Trung trên áo dị thú Lôi Thần từ trong Lôi Vân Nô gia thần đến, long thân đầu người, phần bụng trong lúc đó phổng lên đứng lên, phát ra một tiếng lôi đỉnh tiếng vang. Lôi Thần Trung bên trên hiện lên một trận xanh thảm lôi điện hồ quang, cấp tốc chữa trị mới vừa rồi bị khai sơn cự phủ công kích lưu lại vết lõm. Dị thú Lôi Thần là đèn lồng con mắt, hung hăng trừng mắt tiếu Ngộ Mạt vung phát. Tốt phá bảo. Tiếu Ngộ Mạt vung không công mà lui, không nhịn được lên tiếng khen. Hắn khai sơn cự phủ, là lực lượng hình phá bảo, nhị giai thượng phẩm. Phổ thông phòng ngự phá bảo ngăn không được hắn một kích toàn lực. Đi, ta cao kiếm đối Trần Hiên một chỉ, năm cỗ ngọc cốt cương thi lẳng bản chân lăng không, tất tốc phi hành, đánh tới. Tật. Trần Hiên đồng dạng ngón tay một điểm. Mấy trăm điểm hình tròn điểm đen, lấp nhấp nháy, nên tiếp năm cỗ ngọc cốt cương thi, đúng là hắn bồi dưỡng nhiều năm phệ hồn ma chủng. Mặc dù phẩm chất không bằng đối phương, nhưng thắng ở số lượng nhiều, mấy chục cái đối đầu một bộ ngọc cốt cương thi, hổ chiếm thượng phong. Phệ hồn ma chủng, lại có nhiều như thế? Ngươi là cái nào ma tông? Nhưng rất nhanh, gia cao kiếm liền phản ứng kịp. Không đúng, trên người ngươi không có ma khí. Ngươi làm sao có? Mấy mấy hơi thời gian, hắn ngọc cốt cương thi liền bị thiệt lớn, nguyên bản không có cảm giác đau ngọc cốt cương thi cuồng nổ gào thét, song trưởng cong giống như chảo dao, đại lực chém vào. Nhưng mà, số lượng quá nhiều rồi, khó lòng phòng bị. Dù cho đánh chết mấy cái, càng nhiều phệ hồn ma trùng hung hăng đốt ở bọn chúng trần trụi da thịt, liều mạng hút thể nội thi khí. Hảo tiểu tử, Ngũ Quân Tư tế lên một chuôi hóa huyết thần đao, hóa thành một đạo huyết quang, bổ về phía Trần Hiên. Lần này, Trần Hiên không có lui. Thứ hải bên trong 108 khoả kinh lôi bay châu, trong chốc lát liền đại bay ra. 36 khoả kim châu, 72 khoả ngân châu, tương ánh thành huy Hợp thành bên ngoài ngân bên trong kim hai cái vòng tròn pháp trận, vây quanh lấy Trần Hiên tật tốc lao vun vút, ẩn ẩn phát ra phong lôi chi thanh. Mỗi một khỏa kinh lôi bay trâu, đều cùng phụ cận mấy khỏa kinh lôi bay trâu tạo thành liên hệ nào đó, sóng linh khí, pháp trận tự nhiên, nặng chất, kiên cố, sắc bén, ba đạo pháp văn đột nhiên sáng lên, chói sáng bắt mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hóa Huyết Thần Đao chạm tại xoay quanh bay múa bảy châu pháp trận bên trên, huyết quang đại thịnh, không khí đều phảng phất muốn bạo tác giống như. Ta Cao Kiếm cùng Tiếu Ngộ Bình tâm bên trong trầm thán, làm làm lao đại của bọn hắn, ngũ tuần thư Hóa Huyết Thần Đao, đã đến đại thành chi cảnh mua lên tốc giết đau cường, để bọn hắn đều cảm giác được hàn ý thấu xương. Nhưng mà, huyết quang biến mất về sau, bay châu pháp trận lông tóc không tổn hao gì, vẫn như cũ vây quanh Trần Hiên xoay quanh lao vụt vụt. Chỉ là, khoảng cách thoáng có rút lại một chút. Từ chấn Hiên trước người ba trượng, co lại thành hai trượng. 108 quả kinh lôi bay châu cách xa nhau khoảng cách ngắn hơn. Ngũ quẩn thừa sắc mặt chỉ trệ. Vừa rồi, hắn hóa huyết thần đao, không có nâng tay, đã là một kích toàn lực. Không nghĩ tới, thế mà không phá nổi trước mắt tiểu tử này phòng ngự. Cuối cùng là cái gì yêu nghiệt quái vật? Chết không được hình chuông pháp bảo dùng để phòng ngự bí cảnh cùng vào cùng năm vị đồng đội. Nguy lai, hắn còn có cường hãn hơn phòng ngự pháp bảo. Thực ra, Ngô Quân Thư nghĩ sai, chân thật lực phòng ngự vẫn là lôi thần trung cảnh mạnh. Kinh lôi bay châu sở dĩ có thể phòng ngự ở hắn Hóa Huyết Thần Đao, là Trần Hiên một mực tại đưa vào thuần dương pháp lực. Hai người chẳng khác gì là so đấu một lần pháp lực. Tiểu tử này cổ quái cực kỳ, đừng nâng tay, cùng tiến lên, trước giết hắn lại nói. Ngô Quân Thư giận quát một tiếng, Hóa Huyết Thần Đao lại lần nữa bắn nhanh mà đến. Cùng lúc đó, Tà Cao kiếm bạch cốt kiếm, thiếu ngộ mạt vương khai sơn phủ, toàn bộ công đi qua. Ba người phối hợp ăn ý, đã dùng phương pháp này, diễn sát nhiều vị trúc cơ viên mãn. Động thủ. Trần Hiên sau lưng trên bầu trời, Thông Linh Thanh Sả hiện ra thân hình, ở trên cao nhìn xuống, phun ra mấy đạo sâm u băng nhận, cùng ngũ quẩn thư hóa huyết thần đao đụng vào nhau, linh đường vang lên. Cùng lúc đó, một cái hoa mi thải điệp từ dưới cây cổ thụ bay xuống, cánh bướm bay lượn, vô số trong suốt yêu khí từng tia từng sợi, cuốn về ta cao thân kiếm thân thể. Ngọc diện phong hầu dựng thẳng lên độc châm, chỉ phía xa ta cao kiếm, bay bắn xuyên qua. Phi dược yêu lang dựng thẳng lên hai cánh tay kim đao, kim quang chớp nhoáng, hung hăng bổ về phía ta cao kiếm. Ngoại trừ Thông Linh Thanh Sả, còn lại ba cái kỳ trùng, yêu lực còn thấp. Nhưng dùng ba địch nhân một, lại có phệ hồn ma trùng khắt chế ngọc cốt cương thi, dùng luyện thi tăng trưởng ta cao kiếm không dám kinh thị, cơ bạch cốt kiếm, không đoạn hậu triển phòng ngự. Những ngày kỳ trùng, chỉ cần kiềm chế ngũ quần thư cùng ta cao kiếm hai người mấy hơi, liền đã đầy đủ. Chân chính lôi đỉnh một kích, là Trần Hiên. Trên lưng ngẩn linh hộ kiếm, trong nháy mắt bay ra 6 thanh phi kiếm, ngũ hành vận chuyển, hợp lại làm một, hình thành một chuôi thuần dương pháp kiếm. Lúc này, thiếu ngộ mét vương khai sơn cự phủ lăng không đánh xuống, khó khăn lắm chỉ có hơn một trượng khoảng cách. Trần Hiên mặt không đổi sắc, khẽ quát một tiếng. Chém! Thuần Dương pháp kiếm hiện lên một trận ngọc bạch sắc qua mang, đối Khai Sơn cự phủ từ dưới hướng lên trên phản kích đi qua. Đi chết đi. Tiếu Ngộ Yên ổn trận nhe răng cười, tăng lớn Khai Sơn cự phủ pháp lực vận chuyển cường độ, dốc hết toàn lực, mong muốn nhất cử đem Trần Hiên chém thành hai khúc. Chương 302: Thứ tiêu thần lôi. Chương 302: Thứ tiêu thần lôi. Nhưng mà, Trần Hiên lại có chút tiếp rẻ lắc đầu. Tại Tiếu Ngộ Mạt Vương không dám tin ánh mắt bên trong, nhị giai pháp bảo thượng phẩm, dùng lực lượng lấy xưng Khai Sơn cự phủ, bị Thuần Dương pháp kiếm lạnh sinh sinh chém ra một lỗ hổng. Linh quang ảm đạm, phản bắn trở lại Tiếu Ngộ Mạt Vương trên tay. Ngay tại vừa rồi, Trần Hiên đồng dạng một kích toàn lực, phát huy ra thuần dương pháp kiếm vô kiên bất tội kỹ năng đặc thù đáng tiếc khai sơn cự phụ phẩm chất không tệ, chỉ là bị chặt ra một lỗ hổng, không có hoàn toàn phá hủy. Cuối cùng vẫn là thực lực yếu đi a Trần Hiên đóng lại tâm thần, một tay bấm niệm pháp quyết, đối thiếu ngộ bình nhất chỉ. Tật, phụ cận mấy chục trượng trong vòng cỏ cây, nương tụ thành mười mấy đầu cứng cỏi sợi đằng, dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế, nhanh như thiểm điện chói buộc thiếu ngộ mạt đúng là hắn rất ít sử dụng khôn đăng thuật. Là một tu cơ sở pháp thuật, tại hải đảo này sơn cốc bên trong sử dụng, xung quanh cổ thụ che trời, có nhất định giá trị. Tiểu Ngộ Mạt Vương hét lớn một tiếng, vung lên Khai Sơn cự phủ, tương lên hướng mình cứng cỏi sợi đằng dồn dập chém đứt. Trần Hiên không có trông cậy vào Khốn Đằng Thuật chân chính có thể trói lại hắn. Chân chính sát chiêu, vẫn là thuần dương pháp kiếm. Thừa dịp Tiểu Ngộ Mạt Vương bị hụt pháp lực, mở ra thiên nhãn thần thông hắn, thuần dương pháp kiếm lại lần nữa tản ra thành 6 thanh phi kiếm, lợi dụng đúng cơ hội bắn nhanh mà tới. A, đại ca nhị ca cứu ta. 6 thanh phi kiếm, bao bọc vây quanh Tiểu Ngộ Mạt Vương, nhanh như thiểm điện. Tiểu Ngộ Mạt Vương chỗ nào ngăn cản được, không cẩn thận, bắp đùi liền bị kim cương kiếm đâm bên trong, máu me đầm địa. Lao Tam Ngô Quân Tư tức giận kêu to, giơ ra Thông Linh Thanh Sả xâm ú bắp nhận, liền muốn đi cứu Tiểu Ngộ Mạt Vung. Nào biết được, Thông Linh Thanh Sả miệng bên trong phun ra lưu ly bát bạo phiến, đối hắn lại là một trận công phiến. Yêu Phong từng trận, hắn mang điểm điểm. Trong lúc nhất thời, hắn lại không thoát thân nổi. Ta Cao kiếm càng là luống cuống tay chân. Hắn mặc dù là trúc cơ hậu kỳ, nhưng toàn thân sở học, chủ yếu tại luyện thi bên trên. Bây giờ, nam cốt ngọc cốt cương thi đã toàn diện tan tác, bị mấy trăm con phệ hồn ma chúng đốt, hút khí, mắt thấy không thể động đậy. Trước mắt, phi dược yêu lang tấn công chính diện, huyết ảnh mê điệp yêu khí tập kích, ngọc diện phong hậu nhìn chằm chằm lấy một đi ba, hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, thế yếu rõ ràng. Thấy còn lại hai người tạm thời khó mà rảnh tay, Trần Hiên thêm lại pháp lực vận chuyển cường độ, thân niệm điều khiển lấy 6 thanh phi kiếm, đại khai đại hợp, đồng thời hướng Tiếu Ngộ Mạt Vương công tới. A. Tiếu Ngộ Mạt Vương hét thảm một tiếng, thụ thương sau hắn hành động bất tiện, bắp chân lại bên trong một kiếm. Khai Sơn cự phủ của Ngũ, chỉ phòng ngự được rồi phía trước. Phốc. Ngay sau đó, giữa lưng bị bích thủy kiếm đâm xuyên. Sau đó, còn lại 5 kiếm dồn dập đâm đến trên người hắn. Cắm 6 thanh phi kiếm Tiếu Ngộ Mạt Vương, trừng mắt một đôi mắt to, không cam lòng quỳ rạp xuống đất. Vũ Quân Tư trong lòng chấn động mãnh liệt. Trước đây, hắn cùng hai vị huynh đệ đón lấy cái này kết sù đỏ sậm, nguyên lai tưởng rằng là chuyện rất đơn giản. Chính ra lão tổ bọn người tiến vào bí cảnh về sau, bọn hắn ba huynh đệ đánh lén ám sát thủ ở bên ngoài tu sĩ, lại phá hủy bí cảnh cùng vào. Suy đoán theo lẽ thường, thực lực mạnh mẽ tu sĩ sẽ tiến vào bí cảnh, tìm kiếm di tích bảo vật. Can giữ ở bí cảnh cổng vào tu sĩ, thực lực sẽ không quá mạnh. Sự thật cũng là như thế. Chỉ có 6 cái chốc cơ sơ kỳ thủ tại chỗ này, cũng chỉ có một người, tựa hồ thực lực còn có thể. Nhưng hắn không để vào mắt. Cho dù là đánh lén thất bại, dùng ba địch đến 6 cũng có lòng tin có thể tùy tiện chiến thắng. Không nghĩ tới, cái này tại Đông Sơn quần đảo sơ lực có danh tiếng Trần Hiên, lại là lấy một đi ba. Ba tên chúc cơ hậu kỳ đối phó một cái chúc cơ sơ kỳ, làm sao có thể đánh không lại? Nhưng mà, Ngũ quần thư đoán sai Trần Hiên thực lực. Tiên tài ngự trùng sư, làm sao có thể cùng bọn hắn đơn đả độc đấu? Trần Hiên triệu hoán bốn cái chúc cơ kỳ trùng ra tới, cộng thêm mấy trăm con vệ hồn mã trùng. Dung kỳ trùng kiềm chế hắn cùng ta cao kiếm, toàn lực bộc phát, nhất cử chém giết trong ba người thực lực yếu nhất Tiếu Ngộ Mạt vương đánh giá sai Trần Hiên thực lực, tạo thành bây giờ thảm liệt bại cục. Vũ Quân Tư giận quát một tiếng, thân hình chớp loáng, nhưng là đi vào tà cao thân kiếm bên cạnh. Hóa huyết thần đao một trận bay nhanh, bước lui phi dược yêu lang cùng viễn ảnh mê điệp. "Lão nhị, lui." Hắn ngược lại là cái quả quyết. Mắt thấy thế cục bại hoại, khó mà không biết làm sao Trần Hiên liền muốn rút lui. "Đông Sơn quân đạo, há lại các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi liền lên địa phương." Trần Hiên lạnh giọng quát. "Oa ngong!" Âm thanh vang lên. Bốn phương tám hướng, vô số ong độc chen chúc mà tới. 30 vạn ong độc đại quân, chỉ dựa vào số lượng này, đều đủ để tiêu hao hết hai người bọn họ đại bộ phận pháp lực đương nhiên, Trần Hiên là không nỡ đem ong độc đại quân làm phá hôi. Chỉ cần chờ lên hai người này mấy tức thời gian, liền có thể vây khốn bọn hắn. Cùng lúc đó, Thông Linh Thanh Sả, Phi Dực Yêu Lang, Huyết Ảnh Mê Điệp, Ngọc Diện Phong Hậu, tứ phía vây kín. Trần Hiên càng là lăng không bay tới không trung, sáu thanh phi kiếm lăng không chém xuống. Ngũ Quân Tư lạnh nhạt hừ một tiếng, tế lên hóa huyết thần đao, rời ra Trần Hiên phi kiếm. Nhưng mà, cách mỗi mở một thanh phi kiếm, thân thể của hắn liền có chút rung động động một cái. Tiếp tục không ngừng phi kiếm công kích, cho dù là chút cơ hậu kỳ hắn, pháp lực cũng theo không kịp. Thông linh thanh xạ, phi dược yêu lang, uyển ảnh mê điệp, ngọc diện phong hậu càng là thi triển thiên phú thần thông, trộn lẫn ong độc trong đại quân, không ngừng đánh lén ta cao kiếm. Không tốt. Ta cao kiếm đấu một trận mê muội. Phía sau lưng của hắn, tựa hồ bị một cái ong độc đinh cắn một cái. Nhưng mà, độc này tính, không khỏi quá mạnh mẽ. Không phải phổ thông ong độc, chẳng lẽ là? Ta cao kiếm còn không có nghĩ rõ ràng, liền nặng nề đã hôn mê. Mất đi pháp lực bảo vệ hắn, rất nhanh liền bị hàng ngàn hàng vạn ong độc đốt, cũng không còn động thanh. Lão nhị vũ quần thư trường mắt muôn nức, nương tụ hết thảy pháp lực, hóa huyết thần đao che chở hắn một đường gọi sông, thoát ra ong độc nhóm vòng đây. Lúc này, hắn chợt có cảm ứng, phát hiện trên bầu trời Trần Hiên, trên tân pháp lực khí tức tăng vọt. Sáu thanh phi kiếm đã toàn bộ hồi hồ kiếm. Trần Hiên trên tay đang cầm lấy một viên đại ấn, lôi hồ lâm loé, chính đối hắn thi pháp. Lôi công ấn, được từ linh kính huyễn thế giới bên trong, Thanh Vân Tông hai quyển pháp bảo một trong. Lúc này, Trần Hiên tu hành tự tiêu lôi trải qua nhiều năm, lôi công ấn pháp đã tới cảnh giới đại thành. Tay bấm lôi quyết, Lôi đỉnh lam cánh sen cánh đỏ rộ, toàn thân lôi đỉnh chi lực, giống như đại dương mênh mông giống như, điên cuồng tràn vào lôi công ấn bên trong. Tật, nhất đạo dọa người lôi bạo thanh âm, tại Ngũ Quần Thư đỉnh đầu vang lên. Nhất đạo to như thùng nước tử tiêu thiên lôi, từ lôi công ấn bên trong bắn nhanh mà đến. Trong nháy mắt, Ngũ Quần Thư thân thể chấn động mấy liệt, tâm thần mênh minh, miễn cưỡng giơ lên hóa huyết thần đao, bị tử tiêu thiên lôi đánh trúng, từng khúc nổ tung. Không! Phắt! Ngũ Quần Thư thể nội pháp lực hỗn loạn, khí huyết loạn tuần, cũng không còn cách nào thi pháp. Ầm ầm. Tùy theo tử tiêu thần lôi hạ xuống, Ngũ Quần Thư ở trong ánh chớp hóa thành tro tàn. Trần Hiên lôi đỉnh đạo thể đã được, toàn lực thi triển lôi công ấn, uy năng không tại thuần dương pháp dưới thân kiếm đối ma tu tà tu, càng có trời sinh tác dụng khắc chế. Ngũ Quần Thư tuy là trúc cơ hậu kỳ, nhưng một mực giết người cấp tiện, đạo cơ bất ổn, hắn thực lực là không bằng gia tộc tu sĩ đừng nói ông tổ nhà họ Trương bực này kiếm tu, chính là vu gia chủ bọn người, cũng so với cái này Ngũ Quần Thư mạnh hơn mấy phần. Lại thêm ta cao kiếm cùng tiểu ngộ mạt vương chết thảm, Ngũ Quần Thư tâm thần đã loạn, trước đó còn tiêu hao rất nhiều pháp lực cùng thông linh thanh linh, Trần Hiên đột phá. Bên này giảm bên kia tăng phía dưới, Trần Hiên một kích toàn lực, làm ít công to, đem Ngũ Quần Thư lôi kích thành tàn bạo. Lôi pháp tốt thì tốt, chính là quá lãng phí. Mắt thấy Ngũ Quần Thư túi chứa vật lại tại Tử Tiêu Thiên Lôi bên trong hóa thành tro tàn, Trần Hiên không khỏi một trận tiếc hận đây cũng là chuyện không có biện pháp. Tu sĩ đấu pháp là không thể nào lưu thủ. Nếu để cho Ngũ Quần Thư là thoát, hậu hoạn vô tận đây chính là chút cơ hậu kỳ tu sĩ. Tuy nói bởi vì là cơ tu, toàn thân sắc khí, đạo cơ bất ổn, khó mà kết đan. Nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất hắn gặp được cơ duyên gì, may mắn kết đan, Ngọa Long đạo trấn ra tương lên đến diệt tộc tai họa. Trần Hiên thầm than, thu hồi Ngũ Quần Thư hóa huyết thần đao. Cấp tốc từ ta cao kiếm cùng Tiếu Ngộ bình thân bên trên tìm phải thì Đem đối chữ vật cùng pháp bảo thu vào. Năm cỗ trúc cơ sơ kỳ ngọc cốt tương thi, cũng bị hắn dùng bản thân dưỡng thi hồ lô thu vào đi, lưu cho phệ hồn ma trùng tử tự ăn. Sau đó, đem lôi thần trùng thu hồi bên hông. Vừa rồi đấu pháp lúc, lôi thần trùng cũng không có ngăn cách năm vị đạo nhỏ chủ thần thức ánh mắt. Trần Hiên Đại Phát thần uy, hơn trăm tức, liền đem 3 tên trúc cơ hậu kỳ cấp tu toàn bộ huyễn sát, biểu diễn ra thủ đoạn, nhường cái này năm vị đạo nhỏ chủ đều tâm thần chấn nhiếp. Bọn hắn cũng đã được nghe nói Trần Hiên uy danh, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Lâm Trần Hiên dùng lôi thần trùng bảo vệ bọn hắn thời điểm, bọn hắn còn ở trong lòng ngực vô căn cứ. Trần Hiên cử động này, thực tế quá không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn thậm chí đang nghĩ, Trần Hiên phải chăng nghĩ ra bán bọn hắn? Bán bạn cầu vinh sự tình, tại tu chân giới rất phổ biến. Bị lôi thần trùng bao lại một sát na, có người muốn tế lên pháp bảo, rời ra lôi thần trùng. Cũng may lôi thần trùng không có ngăn cách pháp lực thần thức, lại vì bọn họ ngăn trở khai sơn cự phủ, nhìn qua không có áp ý kết quả, bọn hắn nhìn một trận cho hay. Khí diễm vách lôi ba tên trúc cơ hậu kỳ cất tu, cứ như vậy bị Trần Hiên cùng hắn kỳ trùng, vậy đánh vẫn là Trần Hiên liếc thi thể trên đất một chút, không có huy thi diệt tích đây chính là chiến công của hắn đến lúc đó muốn bằng này hướng chỉnh ra lão tổ chiến lại chỗ tốt. Không có hắn đại phát thần uy, chỉnh ra lão tổ bọn người cho dù cầm tới bí cảnh bảo vật, cũng chết không tán thân chỗ. Đem cái này hai cỗ thi hải chỉnh đốn xuống, để qua một bên. Đến mức cỗ này. Nhìn thấy bên ngoài tiêu bên trong dán ngũ quần thư thi hải mạnh vụn, Trần Hiên lắc đầu. Cỗ này liền thôi. Ai, đến rồi. Tư Lịch nhất cặn hai cái đảo nhỏ chủ theo tiếng mà ra, đem ta cao kiếm cùng Tiếu Ngộ Mạt vung thi hải chuyển qua nơi xa dưới cây. Trần Hiên ăn vào vạn năm linh nũ, ngồi xếp bằng thu hồi phục pháp lực tâm thần. Bốn cái kỳ trùng phân lập hắn bên cạnh thân, cảnh giới tứ phương. 30 vạn năng động lại lần nữa bốn phía ra. Lúc này, trấn hiên pháp lực tâm thần tiêu hao gần nửa. Lý do an toàn, hắn muốn đem thân thể điều dưỡng đến trạng thái tốt nhất, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Còn lại ba vị đạo nhỏ chủ, đồng dạng tại trấn hiên trước mắt cảnh giới. Thực lực không đủ, thái độ rất cho yếu. Một nén nhang về sau, trấn hiên tâm thần pháp lực hồi phục tạm thành. Cái này mới chậm rãi mở mắt ra. Đa tại chư vị đạo huynh hộ pháp. Chỗ nào? Chúng ta còn muốn đa tại trấn đạo chủ ân cứu mạng. Chính là, nếu là không có trấn đạo chủ lưu thủ Chúng ta đều phải bỏ mạng tại đây. Đông Sơn thứ nhất, danh bất hư truyền." Trần Hiên cười cười. "Chư vị đạo huynh đừng nói đùa. Đông Sơn thứ nhất, cái nào đến phiên tiểu đệ?" "Chính đạo huynh, chúng đạo huynh, cái nào không phải người bên trong giao long, Kim Đan phong thái, luôn mặt ngoài thực lực, chính gia lão tổ, ông tổ nhà họ Trương sát thực thắng hắn một bậc." Nhưng Trần Hiên có nhiều như vậy kỳ trùng tương trợ, nếu là liều mạng một lần, hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Trần Hiên ưu thế là đầy đủ tổ trẻ. Dùng hắn hiện nay biểu hiện ra thực lực, như có đầy đủ tu hành linh vật, kết đan rất có hy vọng. Năm vị đạo nhỏ chủ tu vi cảnh giới không cao, Nhưng từng cái đều là khéo léo như tinh. Bọn hắn đại biểu cho Đông Sơn quần đảo bên trong đại đa số tộc cơ sơ kỳ tiểu gia tộc đối với gia tâm bừng bừng chính gia lão tổ, không hỏi thế sự ông tổ nhà họ Trương, tuổi trẻ còn có đầu náo trần hiên, là nhất dễ nói chuyện, cũng nhất có con đường. Chương 303. Địch bạn có phân. Chương 303. Địch bạn có phân. Ba tiên vượt biển cấp tu cứ như vậy hôi phi yên diệt. Trần Hiên mừng khấp khởi thu hồi ba người bọn họ thừa lúc tới phi thuyền. Hắn đang thiếu một kiện phi thuyền pháp bảo. Hung đạo huynh, ngươi đến xem, cái này phi thuyền thật sự là liệt diễm tông. Gấu đảo chủ là năm vị đảo nhỏ chủ trung niên linh dày nhất người, răng sói đảo gấu trung xuyên, lịch duyệt rất phong phú. Hắn chỉ nhìn mấy lần, liền khẳng định nói ra là Liệt Diệm Tông. Không biết ba người bọn họ từ nơi nào được. Trần Hiên như có điều suy nghĩ, xem ra sự tình không có đơn giản như vậy. Nhóm này cấp tu đằng sau, còn có thế lực càng mạnh mẽ hơn. Bằng không, làm sao thời gian nắm được tốt như vậy? Vừa có thể tìm tới bí cảnh vị trí hải đảo, còn có thể các loại chỉnh gia lão tổ bọn người sau khi tiến vào, lại giả mạo Liệt Diệm Tông tử đệ đến đánh lén làm có dễ. Rất rõ ràng, Đông Sơn quần đảo đảo chủ bên trong có nội ứng của bọn hắn. Thậm chí rất có thể ngay tại cái này năm vị đạo nhỏ chủ ở giữa. Trần Hiên híp mắt, một hơi đánh giá cái này năm vị đạo nhỏ chủ. Một cỗ vô hình sát ý đột nhiên dâng lên. Năm vị đạo nhỏ chủ đột nhiên giật mình. Rất nhanh, bọn hắn cũng nghi thông trong cái này không đối. "Không phải ta." Gấu Trung xuyên cái thứ nhất kêu lên. Còn lại đám người dồn dập tự biện. "Trần đạo chủ, ta luôn luôn trung lương, tuyệt sẽ không làm cấp tu nội ứng. Ta nếu là làm cấp tu nội ứng, liền dạy toàn tộc trời đánh ngu thôi. Ta nếu làm mật báo, toàn tộc chết không yên lành. Ta cũng thế." Trần Hiên tại năm trên thân người lặp đi lặp lại dò xét. Cuối cùng, chậm rãi thu hồi sát ý, nội ứng khẳng định có, chưa hẳn tại trong các ngươi ở giữa. Năm vị đạo nhỏ chủ cái này thở phào một cái. Từ đầu đến cuối, Trấn Hiên không có từ cái này, năm vị đạo nhỏ chủ thân bên trên, phát hiện khác thượng. Có lẽ, nội ứng không tới đây chỗ, vẻn vẹn ở ngoại vi mật báo. Lata Datam. Trấn Hiên trở lại bí cảnh nhập khẩu chỗ, ngồi xếp bằng. Năm người tự giác ngồi vào trước mặt hắn. Thời gian từng giờ trôi qua. Chúc cơ tu sĩ, có thể mấy ngày không ăn không ngủ. Trấn Hiên nhường phi dược yêu lang bắt một đầu nhất giai thượng phẩm yêu trư, nướng lên yêu trư thịt đứng lên. Sáu người điểm mà thực chi. Màn đêm buông xuống, Trần Hiên tựa ở đại thụ trên thân thể, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thông linh thanh xà ẩn nấp thân hình, dấu ở hắn trong tay áo, cảm ứng phụ cận thân hồn. Hơn 10 ngày sau, trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện một chiếc phi thuyền đồng dạng lấy tại hình dạng, thuyền bài có một đoàn hùng hực linh khí hỏa diễm độ án. Phi thuyền còn không có hạ xuống, liền có một cỗ nặng nề như núi linh áp, nặng nề áp bách mà đến. Trúc Cơ viên mãn. Trần Hiên khẽ nhíu mày. Các vị đạo hữu, có thể thấy được quá cấp đi ta liệt diễm tông phi thuyền bà tên ác tặc. Một vị cao lớn mập mạp trung niên đạo sĩ, xuất hiện tại Trần Hiên bọn người trước mắt. Tiếng như tiếng sấm đánh cho Trần Hiên lốt hai, óng ngoạng, rung động đây là Hạ Mã Uy. Trần Hiên trong lòng cười lạnh, trên mặt kính cần ôm quyền thi lễ, Kim Dương Tông Trần Hiên, gặp qua Liệt Diễm Tông trưởng tu. Lớn Mập đạo sĩ thần thức khẽ lực, liền phát hiện ta cao kiếm cùng tiểu ngộ mạt vương thi hài. Quả nhiên ở đây, là các ngươi đem nó giết xác. Rất tốt. Lớn Mập đạo sĩ tựa hồ thật cao hứng. Bần đạo Liệt Diễm Tông Hỏa Vân đạo nhân. Ồ, còn có một cái đâu. Hỏa Vân đạo người tới ngũ quận thư hải cốt trước mắt, nhưng thần quan sát một hồi lâu. Thật là lợi hại lôi pháp. Không biết là vị đạo hữu nào kỳ tắc. Mọi người hợp lực cộng đồng giết xác. Trần Hiên lạnh nhạt nói. Hòa Vân đạo nhân hơi kinh ngạc nhìn qua Trần Hiên. Nghe nói Kim Dương tông ngoài cái tuổi trẻ thiên kiêu, tại Tống Quốc 7 tông thi đấu bên trong đoạt được đứng đầu bảng, chính là ngươi? Đang là tại hạ. Trần Hiên không tiêu ngạo không tự tin nói. Không sai, Kim Dương tông thiên kiêu, quả nhiên có mấy phần bản sự. Hòa Vân đạo nhân đem Trần Hiên biểu lộ nhìn ở trong mắt, cười híp mắt nói ra. Vạn Bối chỉ là may mắn. Mọi người hợp lực, ta thừa này người không sẵn sàng, tế ra lôi pháp bà Bối, may mắn đánh lén thuận lợi. Trần Hiên liên tiếp nói hai cái, may mắn. Hòa Vân đạo nhân lập đi lập lại dò xét Trần Hiên, cuối cùng khẽ gật đầu. Thắng chính là thắng, bại chính là bại, nào có cái gì may mắn lý lẽ. Trần Hiên mỉm cười. Ta người xưa đệ kia, nguyên bản ngồi tông môn phi thuyền, đến trong mây quận làm việc. Ai biết lại gặp được cái này ba tên ác tặc, đã thương sư chết không nói, còn đoạt tông môn phi thuyền, quả thực đáng giận. Nhận được tin tức, ta vội vàng truy tung, may mắn các vị đạo hữu xuất thủ, giúp ta liệt diễm tông báo được tù này. Còn lại sự vật ngược lại cũng tôi, phi thuyền nhưng là tông môn chi vật, còn xin các vị đạo hữu đưa ra. Trần Hiên cũng không nhiều lời, xuất ra mới vừa thu hoạch liệt diễm tông phi thuyền, đưa tới. Hòa Vân đạo nhân thản nhiên nhận lấy. Trần đạo hữu Các ngươi giúp ta liệt diễm tông cầm xuống đạo tặc, đoạt lại tông môn phi thuyền, liệt diễm tông sẽ không bạc đãi các ngươi. Đợi ta báo cáo chấp pháp đường, tất có thưởng ban thượng. Cái kia liền đa tạ Họa Vân đạo huynh. Từ đầu đến cuối đều là Trần Hiên một người đang nói chuyện. Phía sau hắn năm vị đạo nhỏ chủ đều đứng sau lưng Trần Hiên, không nói một lời. Hiển nhiên là dùng Trần Hiên làm chủ. Hỏa Vân đạo nhân lần nữa dò xét Trần Hiên, còn có bên cạnh hắn mấy cái hiện lộ tân hình huấn ảnh mê điệp, Ngọc Diện phách hậu, Phi Dực yêu lang. Rốt cục ổn quyền thi lễ, ngồi lên phi thuyền mà đi. Một lát sau, mắt thấy Hỏa Vân đạo nhân phi thuyền biến mất tại thương khung nơi tận cùng. Gấu Trung Xuyên thấp giọng nói ra, "Trần đạo chủ, người này ý đồ đến không rõ, cẩn thận một chút cho thỏa đáng." Trần Hiên trong lòng hơi động, đối gấu Trung Xuyên nhiều hai điểm hảo cảm. Có thể nói ra lời này, đúng là vì hắn suy nghĩ. Lại nhìn còn lại 4 vị đạo nhỏ chủ, đứng song vai, đều đứng sau lưng hắn, không, có có gì động. Cũng không phải Trần Hiên dùng lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng, mà là cái này Hỏa Vân đạo nhân tới quá trùng hợp. Mở ra thiên nhãn về sau, Trần Hiên ẩn ẩn cảm giác được Hỏa Vân đạo nhân đích ý đặc biệt là nhìn thấy 3 vị vượt biển cấp tu thi hai lúc, Hỏa Vân đạo nhân thân thể có chút rung động, tựa hồ tại cường tự kiềm chế nội khí. Bởi vậy, Trần Hiên một mực tại âm thầm cảnh giác. Hòa Vân đạo nhân đoán chừng cũng cảm nhận được Trần Hiên cảnh giới tâm âm thầm độ trưởng, khó mà nhất kích tất sát trước mắt cái này rất nhiều người. Cái này hẩm hực mà về, dù sao, thân phận của hắn bất đồng. Nếu là đi một người, đều sẽ nhường hắn thân bại danh liệt. Hơn nữa, hắn cũng không có thăm dò Trần Hiên nội tình. Có thể diện sát ngũ quân thư các loại ba tên trúc cơ hậu kỳ, thực lực tất nhiên không yếu đây cũng là Hòa Vân đạo nhân lập đi lập lại dò xét Trần Hiên nguyên nhân. Tu sĩ cảnh giới càng cao, xuất thủ liền càng cẩn thận đặc biệt là Trần Hiên diện sát ngũ quân thư lôi pháp, nhường hắn có chút kiêng kỵ. Hòa Vân đạo nhân mạnh tự kềm chế ở tức giận trong lòng, muốn về tông môn phi thuyền, giả bộ như Vân Đạm Phong thanh bộ dáng, y mắng rời khỏi pháp. Trở lại Liệt Diệm Tông về sau, hắn còn phải tự bảo chữa, làm Trần Hiên bọn người thành công. Bí cảnh bên trong, chính gia lão tổ, ông tổ nhà họ Trương bọn người, dưới sự chỉ huy của Liễu Như Hiên, một đường vượt mọi chông gai, hướng bí cảnh nơi trọng yếu mà đi. 2 tháng sau, đám người mặt mày xám xịt từ bí cảnh trong cửa vào ra tới. Từng cái chật vật không chịu nổi, pháp bảo tổn hại. Nhưng mà, trên mặt đều là một vẻ mừng rỡ đám người tụ tập, chính gia lão tổ nói ra Chuyến này dựa vào các vị đạo hữu đồng tâm hiệp lực, thu hoạch không nhỏ. Bí cảnh bên trong hết thảy thu hoạch đều bày ở giữa trên đất trống. Pháp bảo, linh thực, các loại ngọc giản, phù lục, linh đan các loại. Dựa theo trước đó ước định, dùng công hơn phân phối bí cảnh thu hoạch. Lão phu lấy trước một dạng, các vị đạo hữu có thể có ý kiến. Trình gia lão tổ nhìn đám người. Có thể. Đồng ý. Thấy không có người phản đối, Trình gia lão tổ từ đó trước chọn lựa một cái hộp ngọc. Bên trong bảo quản lấy một viên nội đan. Mặc dù niên đại xa xưa, nhưng hộp ngọc chế tác hoàn mỹ, nội đan vẫn như cũ hoàn hảo, đan khí dồi dào. Trần Hiên mợ Thiên Nhãn quan sát. Yêu thú cấp 3 nội đàn, đan lực tuần khiết thấm hậu. Mặc dù không biết ra sao yêu thú, nhưng có thể xem như chủ dược luyện chế ra hóa kim đan. Cái này trị giá lão tổ là cái biết hàng. Trần Hiên trong lòng thầm nghĩ. Trịnh gia lão tổ quả nhiên dã tâm bừng bừng. Chúc cơ viên mãn về sau, còn muốn lấy ngưng kết chân đan. Dùng tuổi của hắn, kết đan thành công tỉ lệ sẽ không quá lớn. Như thế xem ra, Trịnh gia lão tổ vẫn là sẽ quyết tử đánh cược một lần. Chết không được dám mua sắm Vu gia Minh Dương Đạo. Chỉ cần hắn có thể ngưng kết chân đan, trở thành kết đan chân nhân. Hải tộc đối Minh Dương Đạo uy hiếp không đáng giá nhất tới. Cái thứ hai trước lấy linh vật chính là ông tổ nhà họ Trương. Làm gần với Trịnh gia lão tổ chiến lực tồn tại, hắn từ đó chọn lựa một gốc 500 năm nhị giai cực phẩm linh thực. Di dõi đến Thiên kiếm trong đạo, tỉ mị vung trổng, cũng có thể tấn thăng tam giai ông tổ nhà họ Trương lấy về sau, xuất hiện thời gian ngắn kẻ ngắt. Tiếp đó, mời Trần đạo chủ đi đi. Trịnh gia lão tổ bọn người vừa ra tới, gấu chung xuyên bọn người, liền hướng bọn hắn thông báo ngũ tuần thư các loại ba tên cấp tu sự tình. Cái này khiến Trịnh gia lão tổ mấy người cũng sợ hãi chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ba tên chúc cơ hậu kỳ cấp tu, còn tốt Trần Hiên gia sức. Bằng không, bọn hắn muốn từ bí cảnh bên trong ra tới, còn nhiều hơn phí rất nhiều tài chân. Chính ra lão tổ nhượng Trần Hiên chọn trước, hợp tình hợp lý. Vẫn là mời Liêu Tiên tử trước tuyển đi. Trần Hiên khiêm tốn nói ra, nếu không có Liêu Tiên tử, hải đảo này bí cảnh, chúng ta có thể vào không được. Liễu Như Yên có chút không người thi lễ, tiếp thân tạ ơn Trần đạo chủ. Nàng không có khách khí, truyền một kiện đã sớm nhìn chúng gương hình dáng pháp bảo ánh mắt không sai. Cái kia gương hình dáng pháp bảo, mặc dù lâu ngày bị lòng đồng, thực ra phẩm chất rất tốt, ít nhất là nhị giai thượng phẩm ôn dưỡng một chút thời gian, liền có thể khôi phục đến phiên Trần Hiên. Hắn dùng thiên nhãn dò xét bảy người trên mặt đất linh vật, cuối cùng tuyển một cái Ngọc Giản. Bên trong ghi lại di tích chủ nhân tu hành tâm đắc trải nghiệm. Còn lại đám người, tất cả theo cống hiến, dồn dập chọn lựa còn lại linh vật. Có Trịnh gia lão tổ cùng ông tổ nhà họ Trương toa trấn, cũng không có xẻ ra quá lớn tranh luận ống tổ nhà họ vệ tuyển cơ con nhân. Phía sau đảo nhỏ chủ, chỗ được chia linh vật, giá trị không kém nhiều. Liễu Như Yên bố trí một cái ẩn nặc trận pháp, đem hải đảo bí cảnh cùng vào che dấu. Bên trong còn có một số linh thực, cùng với loạt mắt linh vật, đợi về sau lại đến dò xét đám người tất cả đều vui vẻ đi thuyền hồi đảo. Trịnh gia chiến thuyền bên trong, Chính gia lão tổ, ông tổ nhà họ Trương, ông tổ nhà họ Vệ, Trần Hiên, bốn người ngồi tại trong khoang thuyền. Xoa qua cách Lâm Thuật Pháp về sau, chính gia lão tổ hướng về ba người thi lễ nói ra, lần này thu hoạch Tam giai nội đan, đã đa tạ ba vị đạo hữu tương trợ. Chính đạo huynh khách khí. Ông tổ nhà họ Vệ đại biểu trước ra, Trần gia trả lời. Thêm lời thừa thái ta cũng không muốn nói nhiều. Ta nếu là may mắn cái đan, tất có hồi báo. Nếu là vẫn lạc, chính gia cũng không khá hơn chút nào, chuyển thế sau lại trả lại cho các ngươi ba vị đạo hữu ơn tình đi. Hắn không có giấu giếm, nói thẳng ra kết đan sự tình. Chính đạo huynh nhất định có thể mã đáo thành công. Chính gia lão tổ cười cười, chuyện nhà mình nhà mình biết, hắn loại này tuổi tác tu vi, trùng kích cái đan, thật là khó khăn. Tu sĩ tu hành, vốn lãng nghịch thiên mà làm, khó được có cơ hội, hắn lại có thể nào không thử? Phan gia, Dương gia đều không thể tin. Chính gia lão tổ lộ ra một cái bí mật, Linh Nguyên Tông, Liệt Diệm Tông vẫn muốn đem tống nước tông môn đuổi ra Đông Sơn quần đạo. Phan gia, Dương gia chính là bọn hắn chọn tốt tay chân. Nguyên bản còn có cái Vu gia, kết quả lại e ngại hải tộc trả thù, đi đầu rút lui Đông Sơn quần đạo. Trần Hiên Trường ngâm hỏi: Trịnh đạo huynh, Linh Nguyên Tông cùng Liệt Diễm Tông, vì sao nhất định phải đuổi đi chúng ta? Bạch Hạc đạo linh hải kim sa mỏ, không phải phân ra một phần cho Linh Nguyên Tông cùng Liệt Diễm Tông sao? Trịnh gia lão tổ lắc đầu, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết, tóm lại, ba vị cẩn thận một chút đi. Đa tại Trịnh đạo huynh đại điểm. Chiến thuyền xuất phát, Trần Hiên bọn người cùng Trịnh gia lão tổ mỗi người đi một ngả, tất cả hội tất cả đạo. Chương 304, chúc cơ ba tầng. Chương 304, chúc cơ ba tầng. Trần Hiên trở lại ngọa Long Đảo về sau, lần xem Hải Đảo bí cảnh ở bên trong lấy được ngọc giản. Lúc đó, mở ra thiên nhãn về sau, ngoại trừ chỉnh ra lão tổ trên tay cái kia mai nội đan, liền loại ngọc giản này linh quang nhất lập lòe. Cái này vừa nhìn, chính là 10 cái ngày đêm. Chờ hắn buông xuống ngọc giản lúc, cả người đều tiêu tụy rất nhiều. Quả nhiên, kết đan không phải dễ dàng như vậy. Di tích chủ nhân, tên là Hoa Dụng Tán Nhân, là từ một tên tán tu, tu luyện tới ngưng kết kim đan cường giả chân chính. Ngọc giản kia bên trong, Hoa Dụng Tán Nhân tồn vào nhất đạo thần niệm, đem nó cả đời kinh lịch tâm đắc dạn bất trong đó. Trần Hiên mở ra thiên nhãn thần thông về sau, luyện hóa cái kia đạo thần niệm, liền như đồng hóa thân Hoa Dụng Tán Nhân, thấy hắn đi nhất thế đương nhiên, chỉ là giả lập nhân sinh, nhanh chóng thúc đẩy. Chân Thật Cảm Ngộ, chỉ có hoa dụng tán nhân 12 phần 10. Mặc dù như thế, Trần Hiên vẫn là được rích lợi không nhỏ đạo tâm ích yên, thần hồn tăng cường, đối trúc cơ sau đủ loại tu hành trở ngại, lý giải càng sâu độ thấu triệt, có lợi hắn sông quan phát thể. 2 năm sau, Long Hưng Sơn chàng trong phòng luyện công. Trần Hiên từ từ mở mắt, mặt sát thái vui mừng. Trúc cơ tầng 3. Tây Nguyên tông chủ Triệu Vô Cực, Kim Đan chân nhân Hoa Dung tán nhân, hai người tu hành cảm ngộ, thay đổi một cách vô tri vô giác mà tăng lên tư chất của hắn mộ tính. Loại sự đổi này, biểu hiện ra nhìn không ra. Nhưng ở tu hành bên trong, Trần Hiên cảm giác rất rõ ràng. Giống như chúc cơ tầng 2 đến chúc cơ 3 tầng đột phá, tự nhiên nhẹ nhõm, nước chảy thành sông. Trần Hiên tính toán thời gian một chút. Chúc cơ 1 tầng 5 năm, chúc cơ tầng 2 7 năm. 42 tuổi hắn, chúc cơ 3 tầng, tại toàn bộ Kim Dương Tông, xem như tốc độ nhanh. Hơn nữa, hắn tu hành chủ công pháp vẫn là Huyền Thiên thuần dương công. Ngũ hành đồng tu, Thanh Ngọc quận linh công kim ngải chính dương công kim cương rèn nguyên công biển cả dẫn nước quyết kim cương hậu thổ công toàn bộ tu hành đến cảnh giới lại thành. Trong đó Thanh Ngọc quận linh công tiếp cận viên mãn. Nhưng thần nhìn lại, Vô Tự Đạo Kinh bên trên, hắn nắm giữ công pháp thuộc tính Huyền Thiên thuần dương công, tinh thông, 392-400. Kỹ năng đã tính, Vạn pháp dung hợp thuần dương kiếm quyết, tinh thông, 128400, kỹ năng đã tính, Không gì không phá thần tiêu lôi pháp, đại thành, 1288, 1600, kỹ năng đã tính, Dịch thiên địa quỷ thần thần tiêu nội thị pháp, đại thành, 1260, 1600, kỹ năng đã tính, Tà ma bất xâm lôi công ấn pháp, đại thành, 1118, 1600, kỹ năng đã tính, Chư tà trấn ma kinh lôi bay châu, đại thành, 1012, 1600, kỹ năng đã tính, Pháp trận tự nhiên ngàn thánh ngự trùng tuật, đại thành, 1116, 1600, kỹ năng đã tính, Thần thông biến hóa thần thông biến hóa, Ngư thủy Thuần thụ, Viễn cổ phong động, thuần thụ, thần hồn cảm ứng, thuần thụ, điệp biến nhất bản, thuần thụ, đuôi bọ cạp bậc câu, nhập môn, đoạt hồn kim quang, nhập môn, âm dương hải đạo, nhập môn. Hai năm này, mượn nhờ trời xanh trùng tiên đỉnh cùng trùng linh tinh hoa, Trần Hiên đem Viễn cổ phong động tăng lên tới thuần thụ, tăng thêm được điệp biến nhất bản, thần hồn cảm ứng hai loại thần thông biến hóa đây là hắn thận trọng chọn lựa ra. Tuỳ theo kỳ trùng tiến giai, thức tỉnh tiên phu thần thông càng ngày càng nhiều, tinh lực của hắn hữu hạn, trùng linh tinh hoa cũng đến một cái bình cảnh thời kỳ, không có khả năng không hạn chế cung cấp. Bởi vậy Tại cộng hưởng lĩnh ngộ kỳ trùng thần thông biến hóa lục, hết thảy dùng tăng lên thực lực bản thân làm điểm xuất phát. Thần hồn cảm ứng có thể điều tra phụ cận địa vực tu sĩ yếu tố, có rất mạnh dự cảnh tác dụng. Mà điệp biến nguyên bản, có thể trị liệu thương thế, thậm chí khởi tự hồi sinh. Tương đối mà nói, phi dược yêu lang đoạn hồn kim đao, thuần túy vật lý công kích thì có vẻ hơi gân gà. Trọng giáp dế mèn cuối cùng không bức qua được, cho hết chết già. Cái này khiến thích cùng nó đánh nhau phi dược yêu lang, rất là thương cảm một hồi. Chân hiên dưới tay kỳ trùng, phi dược yêu lang cũng chỉ có thể ức hiếp trọng giáp dế mèn. Bình thường được vị quất lúc, đều là tìm trọng giáp dế mèn xuất khí, mà luyện hai cánh tay của nó kim nào. Trọng giáp dế mèn vừa chết, nó liền trở thành nhất cô độc cái kia. Cho dù tấn thăng đến dị giai, nó cũng không dám gây họa tỉ bà độc hạt cùng thiên mục nô công. Trước kia đến qua thua thiệt, để nó lòng còn sợ hai đối với tỉ bà độc hạt cùng thiên mục nô công tiến giai, Trần Hiên cũng không lo lắng. Cái này hai cái kỳ trùng nội tính siêu cao, ưa thích nghe Trần Hiên giảng thuật đạo kinh, thường xuyên trầm tư. Linh trí rõ ràng muốn so phổ thông kỳ trùng mạnh lên rất nhiều. Sở dĩ còn không có tiến giai, một là trùng linh nhỏ bé, hai là bọn chúng đang rèn luyện yêu thân thể, cũng không nóng nảy. Tại Trần Hiên dưới tay, có ăn cỏ huống, yêu thú ống thì đủ, còn có trùng linh tinh hoa tối thể, thời gian tốt đây, bất quá cũng sắp. Trần Hiên đoán chừng, cũng hiện tại thời gian nửa năm này bên trong, cái này hai cái kỳ trùng sẽ cảm ứng được đột phá thời cơ. Càng đi về phía sau, thuận pháp thăng cấp thì càng khó. Trần Hiên thầm nghĩ trong lòng, hắn rất muốn đem trong đó một hai cái tuật pháp tu hành đến viên mãn về sau, lĩnh ngộ cùng loại tiên nhãn thần thông. Nhưng hiện tại xem ra, không dễ dàng như vậy. Không cần phải gấp. Trần Hiên như thế tự an ủi mình. Hắn 14, 2 tuổi rồi, trúc cơ ba tầng. Chỉ cần không xảy ra bất trắc, làm từng bước tu hành Cung liền hơn trăm năm, liền có thể trùng kích ngưng kết kim đan. Trước lúc này, hẳn là có thể đem mấy hạng trọng yếu công pháp tăng lên tới viên mãn, cũng có thể rõ ràng cảm giác được, chúc cơ tầng 2 đột phá đến 3 tầng về sau, pháp lực thần thức nhập nhục thân cường độ đều có tăng lên không nhỏ, ước chừng khoảng 3 phần 10. Cái này khiến hắn càng có niềm tin cùng lòng tin. Chúc cơ cảnh bên trong, có kỳ trùng tương trợ hắn, thuộc về nổi trội nhất cái đám kia. Lúc này, hắn lại đối đầu liệt diễm tông hỏa vân đạo nhân, nghiêm nghị không sợ, có 5 6 phần phần thắng. Hai năm, ngọa long đạo càng ngày càng phồn hoa. Xuyên đấu qua song cửa sổ, Trần Hiên ánh mắt nhìn về phía chân núi Phùng thị. Bây giờ, phường thị bên trong đã có 8000 tên tu sĩ. Ngoại trừ không ngừng di chuyển qua đây, số sinh nhân khẩu càng là tăng nhiều. No bụng thì nghĩ dâm dục, phàm nhân như thế, tu sĩ cũng là như thế. Liên Thiên Vương Các đều chạy đến Ngọa Long phường thị bên trong, mở một nhà phân các. Nguyên bản, Trần Hiên không phải rất tình nguyện, thậm chí khuyên cáo, Ngọa Long đạo thượng phong khí rằng rợn dị, Thiên Vương Các ở đây khai trương, không muốn bán được. Nhưng mà, Bạch Hoa Tông Lãnh Chân Nhân tự thân nói rút. Trần Hiên đành phải miễn cưỡng đồng ý ngoại dự liệu của hắn. Thiên Vương Các khai trương về sau, kinh doanh hỏa hồng. Cấp nàng tiếp đại đám khách hàng cũng không phải là Ngọa Long Phường thị bên trong tu sĩ phát, mà là Đông Sơn quần đạo đến Ngọa Long Phường thị buôn bán mạo dịch từng cái gia tộc tu chân tu sĩ. Chủ quan, Trần Hiên lắc đầu. Hắn một lòng nhào về việc tu hành, đối đạo lý đối nhân xử thế khó tránh khỏi có chút sơ sẩy Đông Sơn quần đạo ngày càng phồn hoa. Những này ở trên đạo tu sĩ, cũng cần một cái tầm hoan tác nhạc địa phương. Lam Hải đạo tu sĩ, đối trên lục địa phương thị, bọn hắn tiên nhiên có loại kháng cự, mà đối Ngọa Long Phường thị thì phải thân cận nhiều lắm. An tính tính cực cao an ninh trật tự, tăng thêm Trần Hiên tốt đẹp danh khí danh tiếng. Tại trở thành Đông Sơn quần đảo mậu dịch trung tâm về sau, Ngoại Long Phường thị lại trở thành tiêu phí trung tâm. Cũng may trước đó không lâu, Lý Bình An chúc cơ thành công. Nếu như nhớ không lầm, Lý Bình An so với hắn lớn 5 6 tuổi, tuổi gần 50. Từ khi đi theo Trần Hiên về sau, Lý Bình An thời gian liền trôi qua đơn giản. Ngoại trừ đi làm làm việc, chính là chuyên chú tu hành. Chức vụ của hắn là đội chấp pháp đội trưởng. Tại Ngoại Long Phường thị, giống như không cần đến hắn hào tâm thống trị, lại không có cưới vợ, ngoại trừ vương phú quý bên ngoài không có bằng hữu. Trần Hiên nửa giá bán cho hắn một viên trong tông môn phẩm chúc cơ đan về sau, tại hắn chúc cơ thì hộ pháp độ vào pháp lực, giống như không có phí bao nhiêu khí lực, Lý Bình An liền chúc cơ thành công. Mặc dù cũng là hạ phẩm đạo cơ, nhưng đối với hắn như vậy một cái không hề không đối cảnh tán tu tới nói, 50 tuổi phía trước chúc cơ đã coi như là vượng mao lần rác. Hướng hắn cầu hôn gia tộc tu chân nối liền không dứt, đem hắn căn phòng nhỏ cánh cửa đều đập phá. Tại Trần Hiên ám kỳ dưới, Lý Bình An cười ra ánh tuyết một cái tộc ngụ. Cái này khiến Trần Hiên có chút hài lòng. Cùng vương phú quý bất động, Lý Bình An là người cô đơn, không có thân tộc ràng buộc. Mấy mấy năm trước, tại hắn chán nạn nhất thời điểm, công lực dần mất, biến thành tầng dưới chốt lực sĩ, bị Trần Hiên tìm tới chữa trị độc thương về sau, hắn liền làm hầu cận, một mực cùng đi theo. Trần Hiên đối với hắn cũng rất tín nhiệm đem phường thị đội chấp pháp giao cho hắn quản lý, tùy ý ra vào trấn gia tư trách. Cưới rang ra nữ tu, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Cùng dĩ vãng bất đồng chính là, Ngọa Long đạo trấn gia xuất hiện hạng năm trúc cơ tu sĩ, không có chút rung động nào. Tất cả mọi người tập mãi thành thói quen. Trần Hiên thân phụ Huyền Công, có thể giúp người trúc cơ chuyển ôn, sớm đã tại Đồng Sơn quần đạo truyền đi số sao. Trần Hiên đến hậu viện cái đình nhỏ bên trong ngồi xuống. Chu Lệ Kỳ nhanh nhẹn mà tới, vì hắn pha tốt linh trà. Phu quân, qua ít ngày Thiếp thân chuẩn bị trở về chuyến Lăng Vân Hành. Chu Lệ Kỳ nhẹ giọng nói ra: "Cần phải, ta cùng ngươi đi." Vừa qua khỏi 30 tuổi, Chu Lệ Kỳ dáng người nổi bật, mặt mày tỏa sáng, nhỏ nhắn xinh xắn nhan như tuyết, khí chất ung dung hòa quý. Bây giờ, nàng luyện khí viên mãn, ngay tại lấy tay chuẩn bị chức cơ công việc. Trần Hiên cho nàng một viên trong tông môn phẩm chúc cơ đan, dùng Chu Lệ Kỳ xuất thân, chuẩn bị thêm một viên trung phẩm chúc cơ đan, là rất sự tình đơn giản. Lần này, nàng hồi Lăng Vân Hành, chắc là muốn gặp một lần Kim Đan tầng tổ Chu nghi ngờ cảnh, thỉnh giáo cùng xin giúp đỡ. Vậy liền nói xong, chúng ta phu quân cùng đi. Chu Lệ Kỳ khai triển nhan cười nói, "Tiểu Nhãn chứa xuân, có mấy phần trêu chọc chi ý, đại tỷ nhị tỷ còn đang bế quan, buổi tối hôm nay, Trần Hiên lắc đầu, ta mới vừa đột phá, qua mấy ngày lại nói. Tùy theo tu vi cảnh giới tăng lên, Trần Hiên đối tình yêu nam nữ dục vọng càng lúc càng mở nhạt mỏng. Có lẽ là bởi vì đối với các nàng quá quen thuộc, vẫn là mỗi lần nhiều lần không thể tận hưởng." Chu Lệ Kỳ chân mày bên trong lộ ra một chút thất vọng, ngoài miệng lại đáp, "Nghe phu quân, đi mời Tô Chính Minh đến, nhường hắn đem ở trên đảo sự vụ bản ghi chép cũng lấy ra. Tại Trần Hiên bế quan tu hành thời kỳ, Tô Chính Minh, chu thế giới nhân Song Lập Ánh Sáng ba người thay hắn thực hiện đạo chủ chức vụ. Gặp được trọng đại hạng mục công việc, như trong ba người có một người nắm ý kiến khác biệt, thì thêm vào Lý Bình An, Trương Hải Tân, tại tiểu hổ, Vương Phú Quý bốn người, bảy người cộng đồng thương nghị, dùng đa số người ý kiến làm chuẩn đương nhiên, hết thảy hạng mục công việc, không rõ chi tiết, đều do Tô Chính Mình ghi chép lại. Các loại Trần Hiên sau khi xuất quan, lại đi ngó nhìn. Bảy người này, chính là Trần gia quản lý ngọa long đạo chủ yếu thành viên tổ chức. Bốn người trúc cơ, ba người luyện khí hậu kỳ. Trong đó Song Lập Quang, Vương Phú Quý trúc cơ xác suất rất nhỏ. Tại ngọn nguồn huynh muội ba người, như phát triển thuận lợi, vẫn là có nhất định chúc cơ thành công cơ hội đặc biệt là vu hồ muội, tính cách thẳng thắn đơn thuần, công pháp phù hợp, từ nhỏ đánh xuống tốt đẹp cơ sở, thân thể không bị quá tổn thương, chúc cơ sắc xuất so với hai vị huynh trưởng cao. Tô Chính Minh cầm lấy ngọa Long Đạo đại sự ký ghi chép bản qua đây, Trần Hiên Lật nhìn một hồi ở trên đảo sự vụ xử lý được chung quy chung cục. Nhắc phụ, qua ít ngày, ta cùng Chu Lệ Kỳ hồi chuyến Lăng Vân Thành, đi gặp thành chủ Chu Nghi Ngờ cảnh. Phi Vân Linh Tô gia, nhưng có sự tình cần ta đi phối hợp. Tô Chính Minh nhãn tỉnh sáng lên. Hiên Ca Nhi, ta cũng đi. Thật lâu không gặp Tam ca, Thất ca, vừa vận đi xem một chút. Chương 305 Thanh Hoa Tiên Tông. Chương 305 Thanh Hoa Tiên Tông. Trần Hiên trầm ngâm một hồi. "Tốt a, ngươi cùng chúng ta cùng đi. Ở trên đảo sự vụ chỉ có thể giao cho Chu Thế Giới Nhân. Luân thân sơ, tô Chính Minh là hắn chính quy nhà phụ, cho dù năng lực hơi kém, cũng do hắn đợi đi đảo chủ chức vụ. Như Tô Chính Minh cùng hắn cùng đi, chỉ có thể nhường Chu Thế Giới Nhân vị." Trần Hiên trong lòng hiểu rõ. Tô Chính Minh đây là muốn đi phi vấn lĩnh, áo gấm hồi hương, tại đồng tộc huynh đệ trước mắt khoe khoang một lần. Thuận tiện chọn lựa một ít tông nhân, hồi họa long đạo, phát triển Tô gia thành thế thế đâu chứng minh những này tiểu tâm tư, Trần Hiên không để ở trong lòng. Tam phòng tê thất, hắn đại khái đem thủy dự thăng bằng là được rồi, không có khả năng chủ đạo. Tam tộc tu sĩ, mặt ngoài hòa khí một đoàn, lưng nội tình bên trong tranh quyền đoạt lợi, cũng là lẽ thường. Chỉ cần đừng làm rộn quá mức, ảnh hưởng Trần gia cùng Ngọa Long Đạo phát triển, Trần Hiên cũng là một mắt nhắm một mắt mở. Hết thể dùng Trần gia lợi ích là trọng. Vài ngày sau, nghe nói Trần Hiên xuất quan, ông tổ nhà họ Vệ đích thân tới Ngọa Long Đạo. Trần Hiên đem hắn nghênh đón tiến vào Long Hưng sơn trang. Trần đạo chủ lại tiến tiến, thật đáng mừng. Phòng khách bên trong, uống vào mấy ngụm linh trà, Ông tổ nhà họ Vệ liền cười chúc mừng. "Chỗ nào? Không so được Vệ đạo huynh, Nhàn Vân giá học, Tử trọng dược huynh. Đang sau ta, thế nhưng là một bọn tộc nhân trợ lấy ta kiếm linh thạch sinh hoạt ta." Nâng lên linh thạch, ông tổ nhà họ Vệ một mặt vui vẻ nói ra, "Trần đạo chủ, ở lão ca trước mắt, chớ có khấp than. Ngươi thế nhưng là từ trên tay của ta lấy đi 200 vạn quả linh thạch." Ra. Trần Hiên đồng dạng vừa cười vừa nói, "Vệ đạo huynh kiếm không ít đi. Đâu có đâu có, không so được Trần đạo chủ." Hai người nói chuyện phía một hồi, giống như lão hữu giống như nói mấy câu nói đùa. Trần đạo chủ, gần đây nghe đồn, chỉnh ra lão tổ thật chuẩn bị kết đàn trong dữ liệu. Chính ra lão tổ tự mình bái phỏng ta cùng Trương đạo hữu, Đông Sơn quần đạo một chuyện, hắn không hỏi nhiều, hết thảy bằng vào chúng ta ba đạo mục đích làm chủ. A, tốt như vậy nói chuyện. Ông tổ nhà họ Vệ theo bản năng hạ giọng. Nghe nói, Ngưu Quốc Linh Nguyên Tông cùng Lỗ Quốc Liệt Diệm Tông đều không thỏa mãn Trịnh gia. Trần Hiên khuôn mặt có chút động. Khả năng dính đến tông môn quyền lực đấu tranh, Trịnh gia tình huống không tốt lắm. Sở dĩ, Trịnh gia lão tổ, cho dù hy vọng không lớn, cũng phải ra sức đánh cược một lần. Tông môn quyền lực đấu tranh. Trần Hiên than nhẹ một tiếng. Cho dù cường đại đến Trịnh gia lão tổ cũng phải nhìn tông môn cao tầng sắt mặt làm việc. Minh Dương đạo cùng uy Vũ quận lãnh địa nhà họ Trịnh, bây giờ thế nào? Hết thệ có tốt, biểu hiện ra gió hêm sóng lặng. Vậy liên tạm thời vô sự. Chính ra lực khống chế không có trợ, chính là còn có thể gánh vác tông môn áp lực. Loại này uy tín lâu năm gia tộc tu chân, cho dù ở tông môn quyền lực đấu tranh xa sút nhập số vòng, cũng sẽ không dễ dàng ngã xuống. Mấu chốt là trong tộc cấp cao chiến lực không thể sai sót. Chúc Cơ Tu sĩ, đặc biệt là Chúc Cơ Viên mãn Trịnh gia lão tổ, Chúc Cơ hậu kỳ Trịnh gia chủ, hai vị này Trịnh gia nhân vật trọng yếu, quyết định Trịnh gia vận mệnh. Nếu là ngu quốc linh nguyên tông cao tầng thật muốn động Trịnh gia, chỉ cần diện trừ chỉnh gia tộc cùng chỉnh gia chủ, tuyển cái khác khôi lỗi thay thế thượng gia chủ vị đưa. Trừ phi có chứng cứ rõ ràng, chứng thực chỉnh gia cấu kết ma tông, phản bội tông môn. Bằng không, tùy ý đối với mình nhà phụ thuộc thế lực tiến hành đánh giết di tộc, dễ dàng gây nên còn lại phụ thuộc thế lực hoảng sợ, dao động tông môn thống trị căn cơ. Hai người đều có loại thở chết cáu buồn cảm giác. Trần Hiên xin nhờ ông tổ nhà họ vệ, điều đi một chút luyện khí sư, tăng lớn đối hơi nước tàu thủy nghiên cứu phát minh cường độ. Tiếp trước, hắn nhìn qua một bộ rất trừ danh tính yêu phim, danh xưng vĩnh viễn không bao giờ đắm chìm thế lớn. Sử dụng động lực chính là than đá máy hơi nước, đón khách hơn 2000 người, tốc độ mỗi giờ trăm dặm. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên đầu nhập, loại kỹ thuật này hàm lượng đại hình hơi nước tàu thủy hẳn là có thể chế tạo ra. Hiện nay, Ngọa Long đảo bên trên luyện khí đám học đồ, tại vệ bên trong sương dẫn độ dưới, đã có thể chế tạo thành tính có thể không sai hơi nước tàu thủy. Trần đạo chủ, ngươi cho lão ca một câu lời nói thật, rốt cuộc muốn chế tạo bao lớn hơi nước tàu thủy, bao nhiêu chiếc? Trần Hiên suy nghĩ một chút, ít nhất phải đạt tới dài 10 trượng, rộng 10 trượng, có thể đón khách 3000 người. Đây là tàu tỷ tạm tà nịp lớn nhỏ. Nếu như điều kiện cho phép chế tạo cái 2300 chiếc đi. Ông tổ nhà họ Vệ hít một hơi linh khí. Trần Hiên đây là dự định đem trọn cái Ngọa Long đảo phàm nhân đều dọn đi. Trần đảo chủ là sợ ma đạo chi chiến lan đến gần này. Không sai, lo trước khỏi họa, đều là tốt. Ông tổ nhà họ Vệ trầm mặt một hồi. 2300 chiếc ít, Bạch Hà đảo, Thiên Kiếm đảo còn có trăm vạn phàm nhân. Trần Hiên gật đầu nói, nếu là vệ đạo huynh, Trương đạo huynh cùng đi, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Hắn cũng không bắt buộc vệ ra cùng Trương ra đồng hành. Nhưng nếu như hai nhà bọn họ ngật ý, Trần Hiên tự nhiên là vui lòng. Trước khi đi, Trần Hiên đem ông tổ nhà họ Vệ trả hết 100 vạn linh thạch khoản, phát 10 vạn khoản đi qua, xem như chiêu mộ vệ gia luyện khí sư dự chi phí tổn. Sau 10 ngày, Trương gia chủ cũng tới chuyến hỏa long đảo đóng cửa cùng Trần Hiên mật đàm hồi lâu đối Trần Hiên đề phòng tương lai tác pháp, rất tán thành. Tông nước tông môn cùng lương quốc ma tông, nếu quả như thật giao chiến, chưa chắc sẽ bại. Thân làm gia tộc Túc Trần, muốn cân nhắc toàn bộ gia tộc sinh tồn, không thể đem tiền đặt cược toàn bộ áp tại một chương trên này. Trần Hiên dốc sức phát triển hơi nước tàu thủy, không cần linh thạch khu động. Trong thế tục than đá, sắt thép, vật liệu gỗ Đối bọn hắn bực này gia tộc tu chân tới nói, cũng không đáng tiền. Trần Hiên đáp ứng Trương gia chủ, tận lực nhiều chế tạo một chút hơi nước tẩu thủy, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Qua vài ngày nữa, Trần Hiên đang muốn mang Chu Lệ Kỳ đi lang vân thành. Chính gia chủ ngự kiếm lao vụn một tới. Trần đạo chủ, có việc gấp, xin ngươi xuất thủ. Chính gia chủ ngự tức giận gấp rút, vừa thấy được Trần Hiên liền giữ chặt tay của hắn. Chính đạo hữu đừng đợi, có việc từ từ nói. Không còn kịp rồi vừa đi vừa nói. Chính gia chủ giậm chân, một mặt cầu khẩn. Trần Hiên sơ lược chờ ngâm dưới, âm thầm khởi động tiến nhãn, thấy chính gia chủ thần tình lo lắng, không giống giả dảo. Dùng thực lực của hắn bây giờ, đơn đả độc đấu, đối đầu Trịnh gia chủ có 8 điểm phần thắng. Vậy được rồi, ta liền theo Trịnh đạo hữu đi một chuyến. Trần Hiên gọi ra thông linh thanh xả, hai người thừa lúc giao phi hành, đang vân chết sương ngủ, so với Trịnh gia chủ ngự kiếm phi hành muốn mau hơn rất nhiều. Lão tổ kết đan thất bại, ta đành phải đến mời Trần đạo chủ xuất thủ cứu rút. Thấy không trung bốn bề vắng lặng, Trịnh gia chủ nhẹ giọng nói phát: "A, thương thế như thế nào?" Trịnh gia lão tổ kết đan thất bại, nguyên bản liền nằm trong dự liệu của hắn. Trần Hiên sớm đã dùng tiên nhãn quan sát qua, Trịnh gia lão tổ tuổi tác đã cao, Lục thân suy yếu, pháp lực cùng thần hồn không có đạt tới kết đan yêu cầu, cưỡng ép kết đan rất khó thành công. Còn tốt, lão tổ trên tay có một viên Chân Nguyên hộ Tâm đan, che lại đan điền. Cái kia còn tốt. Chân Nguyên hộ Tâm đan là Tam giai linh đan, giá cả gần so với Hóa Kim đan hơi thấp một chút, giá thị trường 20 vạn linh thạch. Trịnh gia lão tổ xem như tiêu hết cả tiền vốn. Trần đạo chủ, trên phố lưu truyền, ngươi sớm nhất chủ tu công pháp là thành một quận linh công, đối trị liệu thương thế có hiệu quả. Lần này, mời Trần đạo chủ hết sức, vô luận kết quả như thế nào, Trịnh gia toàn tộc đều thiếu nợ ngươi một cái đại nhân tình. Trịnh gia chủ một mặt thành khẩn nói ra, sợ Trần Hiên hoài nghi, hắn còn nói thêm, có yêu cầu gì, Trần Đào chủ cứ việc nói. Trước đi xem một chút Trịnh đạo huynh lại nói. Trần Hiên không nhanh không chậm nói ra, nhân tình tứ này, muốn thấy kết quả. Nếu như không có giúp một tay, trị liệu không hiệu quả rõ rệt, Trịnh gia liền xem như muốn báo đáp, vậy cũng hữu hạn. Trái lại, nếu là có thể đem Trịnh gia lão tổ chữa khỏi, khôi phục như lúc ban đầu, vậy liên Trịnh gia chính là tiên đại ân tình. Trịnh gia lão tổ kết đan thất bại, đệ nhất thời gian, liền để cho Trịnh gia chủ tìm đến Trần Hiên. Chắc hẳn cũng sớm có dự án. Trần Đào chủ yên tâm. Trịnh gia dùng tiến nghĩa trị gia, nếu là có thể trớ khỏi lão tổ, nhất định trọng thủ. Trịnh gia còn có một viên Hoa Kim đan, Đế Lưu Tương còn có 2 bình, đều tặng cho Trần đạo chủ. Tương lai, tại đủ khả năng phạm vi bên trong, Trịnh gia sẽ vì Trần đạo chủ xuất thủ một lần. Trần Hiên cười cười, Trịnh đạo hữu đừng đợi. Không thể không nói, Trịnh gia chủ mở ra điều kiện cực tốt, ánh sáng một viên Hoa Kim đan, liền giá trị 30 vạn linh thạch. Còn có 2 bình Đế Lưu Tương, 10 vạn linh thạch. Toàn bộ gia tộc, nguyện ý vì Trần Hiên xuất thủ một lần đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trần Hiên có thể trị chỉ hết Trịnh gia lão tổ đắt giá như vậy trị liệu tù lao. Trần Hiên đương nhiên động tâm. Theo ý nghĩ của hắn, chỉnh gia lão tổ tại so với không tại mu tốt, chí ít có thể ở phía trước, vì hắn cùng Ngọa Long đạo ngăn trở rất nhiều mưa gió. Một cái trúc cơ viên mãn tu sĩ, đối gia tộc tu chân tới nói, là định hải thần châm tồn tại. Chỉnh gia lão tổ nếu là vẫn lạc, hoặc là trọng thương thành phế nhân, toàn bộ chỉnh gia đem đứng trước địch nhân liên cùng trả thù. Có thể hay không chống đỡ còn là một vấn đề. Hắn cùng chỉnh gia không có trên thực chất xung đột lợi ích. Về tình về lý, hắn đều nguyện ý xuất thủ. Trần Hiên có loại trực giác, hắn sát suất cao có thể trị chỉ liệu chỉnh gia lão tổ. Nhưng hiệu quả trị liệu Muốn nhìn Trịnh gia lão tổ thương thế, tại Trịnh gia chủ trì dẫn dưới, hai người đáp lấy thông linh thanh xả, lao vụn vụt đến Ngưu Quốc một chỗ Tiên Sơn linh địa. Đây là Thanh Hoa Sơn, tam giai đạo trưởng, Thanh Hoa tông sơn môn vị trí. Lão tổ cùng Thanh Hoa tông thái thượng trưởng lão có giao tình, ngựa đạo tại chỗ kết đan. A, núi này không sai." Trần Hiên hững hờ nói. Phụ thuộc thế lực lão tổ nếm thử kết đan, không đi nguyên anh chân quân trấn thủ linh nguyên tông, ngược lại chạy đến một cái không biết tên môn phái nhỏ. Ngồi vững Trịnh gia tại Linh Nguyên tông thất thế. Hai cái quen biết Thanh Hoa tông tu sĩ, sớm đã chờ đã lâu, dẫn Trịnh gia chủ cùng Trần Hiên hai người tiến vào sơn môn. Một đường lao vụụt đến Thanh Hoa Tông Hoạch Tâm Căn Khụ, trên đỉnh núi một tòa hùng vĩ trước cung điện. Mời hai vị chờ một lát, ta đi bẩm báo tông chủ. Trong đó một tên Thanh Hoa Tông tu sĩ đi vào tường báo. Không bao lâu, một vị khuôn mặt gầy gò áo bào tím đạo nhân ra đón đúng là Thanh Hoa Tông tông chủ, đạo hiệu Huyền Linh Tử, chúc cơ hậu kỳ tu vi. Chính gia chủ làm Trần Hiên cùng Huyền Linh Tử giới thiệu sơ lược, liền dẫn hai người thẳng đến Thái Thượng Trưởng lão phòng luyện công mà đi. Trên đường đi, Huyền Linh Tử thỉnh thoảng thần thức liếc nhìn Trần Hiên. Trong mắt không che dấu nỗi kinh ngạc. Có lẽ Là Trần Hiên tuổi tác quá tuổi trẻ a cung điện chỗ sâu nhất, một chỗ linh khí nồng đậm trong đình viện, đứng sừng sững lấy một tòa đơn giản phòng nhỏ. Nhìn như phổ thông, Trần Hiên lại một chút liền nhìn ra, đây cũng là Thanh Hoa Tông thái thượng trưởng lão phòng luyện công. Phòng nhỏ bên ngoài thiết trí cực hắn trận pháp cao minh, từng đợt vô hình trong suốt linh luồng sóng chuyện trong đó, sát cơ nội liễm, nhường Trần Hiên ẩn ẩn cảm thấy một trận tim đập nhanh. Tam giai sát trận. Trần Hiên mở ra thiên nhãn về sau, mặc dù có thể thấy rõ trong trận pháp linh đợt quý tích vận hành, nhưng không có cái năng lực kia phá trận. Tam giai sát trận yếu kém nhất trận nhãn. Hắn cần hao phí đại lượng pháp lực, toàn lực sử xuất lôi công ấn pháp cùng thuần dương kiên quyết, nhiều lần đập ra mới có thể phá hủy. Mà đây là sát trận, khẳng định sẽ không ngồi chờ chết. Tu tập lại linh đận, tùy tiện một lần công kích cũng có thể nhường Trần Hiên chịu không nổi. Trần Hiên đang quan sát phòng nhỏ tam giai sắt chợ lúc, nhất đạo cực mạnh mẽ thần thức dò xét đến Trần Hiên trên thân. Kim Đan chân nhân. Chương 306. Trình ra giả đan. Chương 306. Trình ra giả đan. Loại trình độ này thần thức dò xét, Trần Hiên đã lịch nhiều lần, cùng tông môn vương chân nhân thần thức tương tự. Sở dĩ, hắn đệ nhất thời gian liền đánh giá ra Đối phương cảnh giới tu vi, cái kia đạo thần thức cũng không bị mờ, mà là quang minh chính đại lập đi lập lại liếc nhìn Trần Hiên. Thậm chí tại Trần Hiên tức hải chỗ, dừng lại mây tức. Trần Hiên cũng không sợ. Hắn bí mật lớn nhất chính là tức hải bên trong vô tự đạo kinh. Liên Thanh Vân Tông tông chủ Triệu Vô Cực đều không thể dò xét đến. Tống Quốc bảy tông kim đan chân nhân nhiều lần dò xét, cũng không có tiết lộ. Trần Hiên có chút ôm quyền khom người hành lễ. Kim Dương Tông đệ tử Trần Hiên, gặp qua Thanh Hoa Tông thái thượng trưởng lão. Nghe nói Trần Hiên tự giới thiệu về sau, cái kia đạo thần thức thu về, có lẽ là không có ý tứ, thời gian dài dò xét hộ bối tức hải. Lão phu Thanh Hoa Tông Thái thượng trưởng lão Lục Trường Sinh, vào đi." Nhất đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Sau đó, sắp trận mở ra. Huyền linh tử mang theo Trịnh gia chủ cùng Trần Hiên đi vào đơn giản phòng nhỏ. Bên trong nhưng lại có khác động tiên, vàng son lộng lẫy, chói sáng bắt mắt, trông rất nhiều kỳ hoa dị thảo, linh khí nồng nặc kết thành từng tia từng tia mưa bụi. Một cái thân hình cao lớn to lớn hầu, ngay tại đổ vào linh thực, thấy Trần Hiên tiến đến, đột nhiên miệng nói tiếng người: "Quý khách trên thân sao có vật dơ bẩn?" Trần Hiên hơi giật mình. "Còn xin quý khách lưu lại vật dơ bẩn, để tránh quấy rầy chủ nhân thanh tĩnh." To Lớn Hầu một đôi quái nhãn trừng mắt Trần Hiên, tựa hồ hắn không xuất ra vật rơ bẩn, liền không thả hắn đi vào. Tam giai linh hầu. Trần Hiên âm thầm kinh hãi điều dưỡng thi hồ lô đem ra, phóng tới trong phòng bản ngọc bên trên. Bên trong có mấy trăm con vẹt hồn ma trùng, năm cỗ ngọc cốt cương thi. To Lớn Hầu có chút hiếu kỳ cầm lấy dưỡng thi hồ lô, hầu mắt hướng bên trong nhìn lại. Lập đi lập lại lắc lắc, lại hét ha. Quý khách tiên tâm, ta thay ngươi đảm bảo giữ, ra tới thì liền trả lại ngươi. Trần Hiên cười nói, vậy làm phiền thần quân. Hắn không biết xưng hô như thế nào To Lớn Hầu, cứ gọi hắn thần quân. Quả nhiên, To Lớn Hầu có chút vui vẻ. Nhanh đi, nhanh đi, chủ nhân đang chờ cấp bách đâu. Huyền linh tử dẫn Trần Hiên hai người đi vào. Trong phòng luyện công, Thái thượng trưởng lão Trần Trường Sinh ngay tại làm trịnh gia lão tổ Khơi thông kinh mạch. Vị này chính là Kim Dương tông Trần Hiên tiểu hữu. Ngươi tới xem một chút. Rõ. Trần Hiên tiến lên. Kết đang thất bại, chính gia lão tổ khí sắc không tốt, toàn thân pháp lực hỗn loạn, khí tức lúc mạnh lúc yếu. Trần Hiên mở thiên nhãn, gây quan sát ký trịnh gia lão tổ thương thế. Thực ra còn tốt. Tại kết đan lúc, chính gia lão tổ kịp thời phục dụng chân nguyên hộ tâm đàn, đan, đan điền chỉ là nhận đến chấn động mãnh liệt tổn thương, căn cơ không tổn hao gì. Ngược lại là kinh mạch Rất nhiều nơi đã xuất hiện vỡ tan hiện tượng. Còn có nhục thân, tinh nguyên không đủ, bắt đầu suy bại đứng lên, lộ ra phá lệ dàn mùa. Lục Tiên bối nhường vãn bối thử một chút. "Tuất, ngươi đến." Trần Hiên cũng không nhiều lời, giơ tay đè chặt chỉnh gia lão tổ giữa lưng. Chức vận chuyển kim cương rèn nguyên công, dung nhập chỉnh gia lão tổ pháp lực bên trong, tăng cường hắn pháp lực cường độ. Sau đó, lại dùng thanh mộ quẩn linh công, châm chập chữa trị hắn kinh mạch. Cuối cùng, lại vận chuyển huyền thiên thuần dương công, đem đạo vào chỉnh gia lão tổ thể nội kim cương rèn nguyên công cùng thanh mộ quẩn linh công toàn bộ dung hợp tiến vào hắn trong đan điền, tăng tốc hắn pháp lực vận chuyển tuần hoàn cường độ cùng tốc độ, ba thứ kết hợp. Ồ, Lục Trương xinh thấy Trần Hiên liên tiếp vận chuyển ba loại thuộc tính công pháp, hơn nữa đều đến đại thành chi cảnh, không khỏi ngạc nhiên lên tiếng. Hắn là kim đan chân nhân, thần thức viễn siêu đáng người. Vẹn vẹn một chút, liền nhìn ra Trần Hiên ba loại công pháp trối bất phàm đặc biệt là huyền thiên thuần dương công, ngọc pháp lực màu trắng bên trong tản ra nhàn nhạt mênh mông khí tức, bao hàm nào đó không thể kể rõ đạo vận, có thiên địa diễn hóa chi đạo. Lại nhìn chỉnh ra lão tổ, nguyên bản suy bại sắc mặt, mắt Trần có thể thấy chuyển biến tốt đẹp đứng lên. Nhờ một vòng hồng nhận chân vết đó là khí huyết khôi phục tiêu chí. Một nén nhang về sau, Trần Hiên trầm dãi thu công. Pháp lực của hắn đã tiêu hao bội thành. Ta muốn trầm dãi. Tốt. Lục Trương sinh vỗ tay một cái, một tiên thị nữ mặt không thay đổi tiến lên, đưa lên một chén linh trà, mùi thơm nức mũi. Đây là Thanh Hoa Sơn đặc sinh, Thiên Sương Ngụ linh trà, một năm chỉ có thể hái được ba lượng. Trần Hiên tiểu hữu cư việc uống, lão phu tất nhiên là cùng chỉnh lão đầu tính sổ sách. Trần Hiên vừa cười vừa nói, đa tạ lục tiền bối ban thưởng trà. Có chút uống vào nước trà, một cống ngọt mùi hương khoan phẳng tràn ngập trong cổ. Toàn thân thần hồn mục thân đều có một loại thư dãn thích trí cảm giác, vậy mà không kém hơn hắn cho uống qua Tuyết Liên linh trà. Tam giai bên trong thượng đẳng linh trà, tuy là Trần Hiên, cũng rất ít có cơ hội uống đến. Một chén tiên sương mù linh trà vào trong bụng, thần hồn pháp lực đều khôi phục gần một nửa đem chén trà đưa cho thị nữ. Trần Hiên lúc này mới phát hiện, cái này lần lượt trà thị nữ trên thân, hoàn toàn không có có xin cơ, dĩ nhiên là một cố khôi lỗi người. Đa tại Trần Đạo hữu giúp đỡ. Lúc này, Trình gia lão tổ cũng mở to mắt, khàn khàn cuốn học nói. Trình đạo huynh khách khí. Lời đầu tiên đi điều dưỡng dưới, thương thế này không có nhanh như vậy khôi phục. Ừm. Chính gia lão tổ lại nhắm mắt lại, ngồi xuống điều tức. Có Trần Hiên tiểu hữu, chỉnh lão đầu gối cao không lo rồi. Tiếp đó, Trần Hiên mỗi ngày làm chỉnh gia lão tổ trị liệu một lần. Vẹn vẹn thời gian 1 tháng, chỉnh gia lão tổ thương thế liền chữa khỏi. Không chỉ có như thế, hắn thể lực pháp lực tan vào Trần Hiên huyền thiên tuần dương công, hấp thu chút ít kim cương giàn nguyên công thành một quận linh công, trở nên càng thêm mạnh mẽ đứng lên. Một ngày này, đơn giản trong phòng nhỏ, linh khí dao động, toát ra hướng trong phòng luyện công lưu động. Tiếp tục kết đan. Trần Hiên tại ngoài phòng, âm thầm quan sát thiên địa linh khí dị động. Chính gia lão tổ quyết định này, tại hắn trong dự liệu. Nguyên bản Hắn kết đan quá trình liền không có kết thúc, chỉ là bởi vì nhục thân, pháp lực, thần hồn không tốt, tạm thời gián đoạn. Khi đó, nếu là cưỡng ép tiếp tục kết đan, Trịnh gia lão tổ rất có thể trọng thương, thậm chí vẫn lạc. Bây giờ, tại Trần Hiên ba thứ kết hợp trị liệu xong, hắn nhân họa đắc phúc, pháp lực nhục thân đều chiếm được một chút tăng cường. Thế là, nhân cơ hội này, lại lần nữa nuốt nuốt một viên hóa kim đan, luyện hóa dược lực, tiếp tục kết đan. Chân đạo chủ, lão tổ lần này cưỡng ép kết đan, không có vấn đề chứ? Một bên Trịnh gia chủ nhẹ giọng hỏi. Từ khi Trần Hiên giúp Trịnh gia lão tổ chữa thương về sau, Trịnh gia chủ đối với hắn đặc biệt cung kính. Ngay cả nói chuyện cũng nhẹ giọng khe nói, tính mệnh không lo, coi như thất bại cũng sẽ không trọng thương. Trần Hiên chỉ có thể đem nói tới chỗ này, dùng suy đoán của hắn, chính ra lão tổ có nhất định xác suất có thể kết đan, nhưng phẩm chất liền đừng hi vọng, rất có thể là giả đan. Kết đan tu sĩ, chia làm kim đan, chân đan, giả đan pháp, mà giả đan thì là đan phẩm độ chiến lệch, cũng được xưng là hối đan, kém đan. Giả đan chân nhân, thực lực không bằng chân đan, kim đan chân nhân, nhưng bởi vì cũng thành đan, tuổi thọ so với trúc cơ kỳ nhiều hơn trăm năm, thực lực có tăng lên, Nguyên pháp trúc cơ viên mãn vẫn là không có vấn đề. Nói như vậy, giả đan chân nhân, tu vi cảnh giới dừng bước ở đây, rất khó lại tiến đến giai. Pháp lực cước chừng có chân đan một nửa, kim đan hai thành. Chính đạo huynh nhiên tâm, có lục trưởng lão tại, nhà ngươi lão tổ nhất định có thể kết đan. Huyền linh tử lòng tin tràn đầy. Đa tạ huyền linh tử đạo hữu cát ngôn. Chính gia chủ đành phải kiên nhẫn chờ. Hơn 10 ngày sau đơn giản phòng nhỏ trên không linh khí dần dần bình tĩnh ổn định. Chúc mừng Trịnh đạo huynh, Trịnh lão tổ có hy vọng ngưng đan. Huyền linh tử cười nhẹ nhàng nói ra. "Ừm." Chính gia chủ đáp lại một tiếng, đôi mắt chỗ sâu Thần vẫn hiện hiện một vòng thần sắc lo lắng. Trịnh gia lão tổ là Trịnh gia định hại thần tâm. Gặp nay Trịnh gia sinh tử tồn vong thời khắc, Trịnh gia lão tổ không thể sai sót. Hắn mặc dù là trúc cơ hậu kỳ, nhưng chuyện nhà mình nhà mình biết. Lục thân pháp lực thần thức đều không đạt được yêu cầu, hoàn toàn không có kết đan hy vọng. Vì Trịnh gia lão tổ kết đan, Trịnh gia thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Hai cái trong tông môn phẩm trúc cơ đan, một viên chân nguyên hộ tâm đan, còn động sử dụng nhân tình, mời được Thanh Hoa Tông thái thượng trưởng lão Lục trưởng sinh tương trợ. Nếu như ngưng đan thất bại, tình cảnh chật vật Trịnh gia đã dễ vì tuyết lại lạnh vì xương. Nguyên khí tổn thương nặng nề, rất có thể không gượng dậy nổi. Trịnh gia chủ đảo mắt, nhìn thấy nhàn nhã Trần Hiên, trong lòng một trận hâm mộ. Nghe nói, cái này Trần Hiên, xây thành cực phẩm đạo cơ, tại trúc cơ sơ kỳ, lợi dụng chống lại vu gia trúc cơ hậu kỳ, thậm chí lấy một địch hai. Nếu như hết thảy thuận lợi, tương lai rất có thể ngưng kết kim đan, chí ít, kết thành chân đan, xác suất rất lớn. Bây giờ, chính gia tại linh nguyên tông địa vị bất ổn, uy vũ quận bên trong, lại đứng trước nhiều nhà địch nhân vốn có âm thầm lưu tính, có thể dùng trong ngoại đều khôn đốn để hình dung Trịnh gia tình cảnh. Chính là bởi vì đây, Trịnh gia lão tổ mới buông tay đánh cược một lần chỉ cần hắn có thể kết đan thành công, hết thảy cuối cùng cũng có thể giải quyết dễ dàng. Tu chân thế giới chính là như thế hiện thực. Lại qua 3 ngày, trên bầu trời linh khí hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Trịnh gia chủ bọn người chờ ở bên ngoài đợi một hồi, Lục Trường Sinh đi ra. "Tất cả vào đi." Trịnh gia chủ thực sự hỏi, "Nhà ta lão tổ được chứ?" Lục Trường Sinh vốn dĩ có phần có đắc ý sắc. "Trịnh lão đầu chuyến đi này không tệ, không có cô phụ lão phu cùng Trần Hiên tiểu hữu một phen vất vả." Trần Hiên mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Thực ra, từ trên trời linh văn, hắn đã đánh giá ra, Trịnh gia lão tổ kết đan thành công. Chỉ bất quá Trùng nguyết, không thể nào là kim đan cùng chân đan, chỉ có thể là phẩm chất thấp kém giả đan. Quả nhiên đám người đi vào, liền có thể cảm nhận được một cỗ khắc thượng đan khí lực tức, chính là mới vừa rồi ngưng kết giả đan chỉnh gia lão tổ. Chúc mừng Trịnh gia tiền bối, thành tựu kết đan chân nhân. Trần Hiên mở miệng chúc mừng. Ai? Trần Hiên tiểu hữu, ngươi ta ở giữa, hà cớ như thế? Bất quá là một thấp kém giả đan thôi. Lời tuy như thế, Trịnh gia lão tổ trên mặt lại tràn đầy mừng rỡ, không có mảy may sự thất vọng. Có thể thành công ngưng kết giả đan, đã đạt tới hắn mong chờ. Thọ nguyên kéo dài trăm năm, đủ để bảo hộ Trịnh gia trăm năm tốt còn trường. Hắn còn không có cuồng vọng đến tự nhận có thể ngưng kết kim đan tình trạng. Liên xem như chân đan, xác suất cũng cực nhỏ. Tuy nói giả đan có chút nước, tại rất nhiều nơi không được thừa nhận, nhiều nhất xem như nửa bước kết đan. Nhưng dù sao cũng là kết đan chân nhân, so với chút cơ tu sĩ thân phận địa vị có một cái bay vọt về chất. Nếu là Liệu mình tương bác, đối chân đan chân nhân cũng có thể tạo thành nhất định uy hiếp. Chúc mừng lão tổ kết đan thành công. Trịnh gia chủ đồng dạng một mặt vui mừng. Nguyên bản, không lấy làm lão tổ lần này thai kiếp khó thoát. Không nghĩ tới, Trần Hiên xuất thủ về sau, không chỉ có đem lão tổ từ quỷ môn quan kéo trở về, còn cường hóa hắn pháp lực lục thân, thuận lợi kết đan. Tại Lục Trường Sinh, Huyền Linh Tử nhìn soi mói, Trịnh gia chủ có chút thẹn thùng nói: "Lão tổ, ta đã đáp ứng Trần đạo chủ, mời hắn xuất thủ, thủ lao là một cái Hóa Kim đan, hai bình đế lưu tương, cùng với tại Trịnh gia đủ khả năng tình huống dưới, vì hắn xuất thủ một lần." Cần phải. Đột nhiên nghĩ đến trong gia tộc còn sót lại cái kia Mai Hóa Kim đan, bị hắn trước đó vài ngày dùng xong, Trịnh gia lão tổ không khỏi một mặt vẻ xấu hổ. "Trần đạo chủ, Hóa Kim đan ta khẳng định sẽ đưa cho ngươi, bất quá còn thư thả hơn mấy ngày này." "Tốt, không có vấn đề." Trần Hiên cười híp mắt nói ra: lên ngâm là, ta chờ ngươi đưa tới. Miễn là không thể nào miễn hết đây chính là 30 vạn linh thạch, hắn tân tân khổ khổ một tháng chữa thương cho hắn tù lao. Chương 307, trở lại chốn cũ. Chương 307, trở lại chốn cũ. Trình gia chủ tại chỗ cho Trần Hiên hai bình đế lưu tương, viết xuống một chương hóa kim đan phiếu nợ linh khế đến mức Trình gia làm Trần Hiên xuất thủ một lần, thì thuộc về lời cô tử, không có ở linh khế bên trên viết rõ. Bất quá, có Lục Trường Sinh, huyền linh tử ở bên chứng kiến, Trần Hiên liệu định Trình gia sẽ không nuốt lời đối gia tộc tu chân tới nói, gia tộc thanh danh rất trọng yếu. Nói không giữ lời gia tộc tu chân không tìm được đãng tin minh hữu, rất khó phát triển. Làm trễ ngoài hơn 1 tháng, Trần Hiên thu hồi dưỡng thi hồ lô cùng đám người cáo tử. Cái kia to lớn hầu lại một bộ lưu luyến không rời bộ dáng. Tựa hồ đối thủ bên trên dưỡng thi hồ lô có phần cảm thấy hứng thú. Trần Hiên mới không có của nó, tất khí dưỡng thi hồ lô, quay người liền ngoài Thanh Hoa Tông. Ra khỏi sơn môn, liền triệu hồi ra thông linh thanh xạ, đàng vân giá vũ mà đi. Mới vừa hồi đạo không có mấy ngày, liền truyền đến thịnh gia lão tổ thành tựu giả đàn chân nhân tin tức Đông Sơn quần đạo một trận xôn xao cho dù là giả đan chân nhân, cũng dẫn tới một mảnh ánh mắt hâm mộ Đông Sơn quần đạo, mấy trăm chúc cơ tu sĩ, kết đan nhưng là một cái cũng không. Tiện tại lư địa pháp, hạn chế Đông Sơn quần đạo tu sĩ hạn mức cao nhất. Tu sĩ Thảo Nguyên cùng hắn tu vi cảnh giới cùng một nhịp thở. Nói như vậy, luyện khí hơn 100, chúc cơ 300, chân đan 500. Giả đan xen vào chúc cơ cùng chân đan ở giữa, gia tăng 100, 400 năm Thảo Nguyên. Thực lực mặc dù chỉ có chân đan năm thành, nhưng là nghiền ép chúc cơ tổ đại. Phía Đông Sơn quần đạo đạo trưởng phong chất, chúc cơ viên mãn liền đến hạn mức cao nhất. Giả đan về sau, theo lý thuyết, sẽ thay đạo trưởng Trịnh gia Tu hành, có thể chỉnh ra lão tổ, kết thành giả đan về sau, đường hoàng tọa trấn Minh Dương Đạo, phát bại viết tới Đông Sơn quần đảo, tổ chức kết đan đại điện. Trong lúc nhất thời, Đông Sơn quần đảo chúc cơ gia chủ, dồn lập chạy tới Minh Dương Đạo. Trần Hiên lại tìm cái cớ, nhường Trương Hải Tân mang theo phần lễ vật, thay hắn đi một chuyến. Hắn hiện nay là Trịnh gia chủ nợ, không sợ Trịnh gia trách hắn vô lễ. Có lẽ, Trịnh gia ước gì hắn không đi. Bằng không, còn chưa giao giao hóa kim đan Trịnh gia chủ, nhìn thấy hắn về sau, không có ý tứ thu hạ lễ. Trần Hiên ở trong lòng âm thầm suy đoán, Trịnh gia lão tổ tổ chức kết đan đại điện rất có thể là nghĩ từ đó kiếm buồn, nên Vũ Hán Kết đang đối trịa thân hụt. Loại chuyện này ở kiếp trước rất phổ biến. Hơn nữa, tặng lễ cam tâm tình nguyện, thu lễ vật cũng không thua thiệt nhân tình. Tất cả đều vui vẻ. Vài ngày sau, Trần Hiên mang theo Tô Nghiên Bình, Chu Lệ Kỳ, Tô Chính Minh, ngồi lên Thông Linh Thanh Sả. Thông Linh Thanh Sả từ khi nuốt vào mười mấy đầu nhị giai hải thú về sau, liền không còn đi nước biển chỗ sâu kiếm ăn, mà là chuyên chú luyện hóa những loại hải thú huyết nhục tinh hoa. Trong bụng ăn trắng trẻ, Thông Linh Thanh Sả những ngày này có chút nhu thuận, thi triển lên đằng vân giá vũ, 3 ngày liền bay tới Lăng Vân Tiên Thành. Trần Hiên tại Lăng Vân Thành bên trong có lưu nơi ở cũ, mười mấy năm qua một mực không có trả phòng, lưu cho bằng hữu cũ Dư Thanh Tùng ở lại. Lúc này trở về, Trần Hiên không có chuyện chào hỏi trước, có thể vừa mới tiến thành, liền bị nhận được tin tức Tây Thành đội chấp pháp nhân viên vây quanh. Trần đại nhân, từng cái kích động không thôi, dung đã làm Trần Hiên cấp dưới làm lĩnh. 12 năm cũng đến, Lăng Vân Thành hết thảy như cũ, phản phất không có một điểm biến hóa. Trần trưởng lão, đã từng dòng chính cấp dưới, Vạn Chúc Sơn đạo gia đạo thế bằng đội vàng chạy đến. Trở lại nơi ở cũ, Dư Thanh Tùng lại không ở trong phòng. Dư lão đạo tại Thiên Hương các bên trong, ta đã phái người rất nhanh liền sẽ tới. Đào Thế bằng ân cần nói, "Không sao." Trần Hiên nhường Đào Thế bằng điều động đội chấp pháp nhân viên, hộ tống Tô Trình Minh cùng Tống Nghiên Bình, đi phi vân linh tô ra. Hắn thị cùng Chu Lệ Kỳ đi phụ thành chủ. Xưa đâu bằng nay. Trần Hiên thân phận và địa vị, cùng 12 năm trước, hoàn toàn khác biệt. Lúc này, hắn đã là Kim Dương Tông chấp pháp đường trưởng lão, Ngọa Long Đạo đạo chủ. Phủ thành chủ cửa ra vào, đại môn mở rộng, nên đón hắn đến. Thành chủ chu nghi ngờ cảnh, tự thân tiếp đại Trần Hiên. Thành chủ, lương quốc Ma Tông, nhưng có động tác. Hàn Nguyên một hồi về sau, Trần Hiên hỏi, "Còn tốt?" Tiểu động tác không ngừng, động tĩnh lớn cũng có. Trú nghi ngờ cảnh trầm tư nói ra, nghe nói Lương Quốc lục đại ma tông ý kiến không hợp, trong thời gian ngắn, cần phải không đánh được. Vậy là tốt rồi. Đây là hắn quan tâm hạng nhất đại sự. Nếu là Tống Lương hai nước giao chiến, hắn muốn chuẩn bị sớm. Đúng rồi, Trần Hiên, trong tông môn có lời luận đại, nói ngươi dựa vào sản phẩm mới linh cây lúa trồng, kiếm lời rất nhiều linh thạch, không nghĩ làm tông môn làm công hiến, ngược lại chui tông môn chỗ trống, miễn đi 10 năm thuế khoản. Có người đề nghị, muốn ngươi bù giao nộp 10 năm thuế khoản. Trần Hiên hơi mở ra. Miễn trừ ngọa long đạo 10 năm thuế khoản. Là ta cầm sản phẩm mới linh cây lúa bồi dưỡng bí pháp đổi lấy, tông chủ chính miệng đã ứng. Mười năm miễn thuế hết hạn về sau, ngoại long đạo thuế khoản từ mỗi năm 10 vạn linh thạch, tăng lên tới 15 vạn linh thạch để tay lên ngực tự hỏi, Trần Hiên tự nhận xứng đáng Kim Dương Tông. Chỉ là thăm dò, có người đỏ mắt tài sản của ngươi cùng đạo trưởng. Trần Hiên tỏ mờ hỏi, thanh chủ có biết đối phương là ai? Không biết. Bất quá, có thể đánh ngươi chú ý, tuyệt không phải hạng người bình thường. Chu Nghi ngờ cảnh trong mắt tinh mang lóe lên. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta tại, liệu bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói đến đây, Chu Nghi ngờ cảnh hơi xúc động. Ta già rồi, hậu bối lại không ra mặt, Chu gia đem tỉnh cực mà suy. Trần Hiên nhớ kỹ, Chu nghi ngờ cảnh cần phải có hơn 400 tuổi. Kim đan chân nhân, Thọ nguyên thật sự đan chân nhân nhiều cái hơn trăm năm, tùy từng người mà khác nhau. Chu nghi ngờ cảnh thọ nguyên còn có hơn 100 năm, mà Chu gia tộc người bên trong, hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ, khẳng định môi dưỡng không ít kết đan hạt giống. Bất quá, mong muốn kết đan, nói nghe thì dễ. Chớ nói chi là giống như Chu nghi ngờ cảnh loại này kim đan. Một khi Chu nghi ngờ cảnh thọ tận, hậu bối không kim đan chân nhân trên đỉnh, Chu gia không thể tránh khỏi suy bại xuống dưới. Chí ít muốn đem Lăng Vân thành quyền quản lý, trả lại tông môn. Cái này khiến Trần Hiên nghĩ đến Trịnh Gia lão tổ. Hắn sở dĩ quyết tử đánh cược một lần, cũng là bởi vì trong tông môn thân thế, dựa vào kết đan đến tăng thêm Trịnh gia trong tông môn địa vị phát. Hai người nói chuyện phía một hồi. Chu Nghi Ngở cảnh đối Trần Hiên sản phẩm mới linh cây lúa có phần cảm thấy hứng thú. Người cùng vạn thú linh hứa ra nói tiếng, để bọn hắn phái chút nuôi con người, đến Lăng Vân thành nghe được dùng. "Đúng." Trần Hiên thống khoái đáp ứng. Do hắn ra mặt, Chu Nghi Ngở cảnh tốt hơn điều kiện hứa ra nuôi con người, miễn cho hạ xuống Đào tông môn gốc tường một cơ. Có một số việc, Chu nghi ngờ cảnh không thể nói Thái Minh, nhưng Trần Hiên nhất định phải hiểu. Chỉ là trồng chọp chút sản phẩm mới linh cây lúa, cũng không cần hứa ra nuôi bao người. Lúc gần đi, Trần Hiên lưu thêm một viên tiếp theo ngọc giản, bên trong ghi chép cặn kẽ viên tổ linh cây lúa trồng bổ dưỡng quá trình. Lúc trở về, Chu Lệ Kỳ rất vui vẻ kéo Trần Hiên cánh tay. Hiên Ca Nhi, nhiều năm không gặp, người vẫn không thay đổi. Nhanh đến nơi ở cũ lúc, Dư Thanh Tùng chạy mà tới. Hắn vẫn là giống như trước đây, đại đại liệt liệt xưng hô Trần Hiên làm, Hiên Ca Nhi, đối ngoại hiển lộ rõ ràng bọn hắn thân cận quan hệ. Dư lão đạo, người già rồi. Sắp thực già rồi. 12 năm trôi qua, Dư Thanh Tùng tóc bạc rất nhiều, làn da lãoộng, trên mặt cũng có một chút da đốm nổi. Luyện khí bảy tầng, chính là luyện tập đời này cảnh giới tu hành hạn mức cao nhất. Trần Hiên hỏi thăm Ngũ Độc Tông giao dịch tình huống. Chủ khách đổi chỗ. Bây giờ, Ngũ Độc Tông đối kỳ trùng bội dưỡng, linh cây lúa trồng mua sắm, độc trùng thi hại các loại giao dịch, đặc biệt để bụng. Liên lụy đối Dư Thanh Tùng đều lễ nợ có thừa. Tại Thiên Dương Các, Ngũ Độc Tông bỏ vốn, làm Dư Thanh Tùng thời gian giải bao kế tiếp tiểu yêu tinh. Gì phải kịp thời thanh món nợ, đừng để Ngũ Độc Tông ghi nợ quá nhiều. Trần Hiên tùy ý hỏi thăm vài câu, hiểu rõ Ngũ Độc Tông đại khái tình huống liền không hỏi thêm nữa. Dư Thanh Tùng chỉ là người trong cuộc, làm việc vật làm chút việc vặt. Thật cùng Ngũ Độc Tông sinh ra trọng đại chính chấp, còn phải hắn tự thân xuất mã ở trước mặt gặp gỡ Ngũ Độc Tông chủ. Trở lại nơi ở cũ không bao lâu, Lăng Vân thành Tông môn cao tầng dồn dập tới trực tiếp. Trần Hiên từng cái tiếp đãi đại đáp lễ. Những này ngươi tới ta đi thể tục chi lễ, tại tu chân giới đồng dạng không thể thiếu đạo lý đối nhân xử thế, so với chém chém giết giết quan trọng hơn. Mây trắng phạm gia chủ cùng Vạn trúc đạo gia chủ tự thân tới trước. Hai nhà này cùng hắn đã từng hợp tác qua, quan hệ không tầm thường. Ngoại trừ giá ưu đãi mua sắm một chút linh cây lúa trồng bên ngoài, Còn đưa ra di truyền một bộ phận tộc nhân đến Ngọa Long Đảo mục đích đối với cái này, Trần Hiên biểu thị hoàn nên. Hiểu rõ, lại có thành tựu một nghề gia tộc tu chân, tất nhiên là so với từ bên ngoài đến tán tu muốn đáng tin nhiều lắm. Hai tộc tất cả phái mấy tên luyện khí hậu kỳ trưởng lao dẫn đội, điểm ra hai mươi mấy danh gia tộc tu sĩ, trẻ có già có, mang nhà mang người, theo Trần Hiên hồi Ngọa Long Đảo đến đó, Tô Chính Minh mang theo Tô Chính Quân, Tô Chính Sương trở về. Trần Hiên nhiệt tình chiêu đãi, rượu ngon thức ăn ngon bày đầy yến hội. Hiên Ca Nhi, Tam Ca cùng thất ca ý tứ, Tô gia rời đến Ngọa Long Đảo đi lên. Trần Hiên liếc nhìn nhìn chăm chú hắn Tô Chính Quân cùng Tô Chính Sương. Tô Gia nguyện ý rời đến Họa Long Đảo, Tà Trần thành hoan lên. Chỉ là, Phi Vân Linh không thể nhẹ vứt bỏ, vẫn là phải lưu chút nhân thủ, dù sao cũng là nguyên bình sản nghiệp. Đó là tự nhiên. Thấy Trần Hiên đồng ý, Tô Chính cùng cùng Tô Chính sương kích động đến liên tục hướng Trần Hiên mời rượu. Bọn hắn thọ nguyên không nhiều. Trước kia một mực xem thường lão Cửu, chẳng những trở thành luyện đan sư, còn nhất cử chúc cơ, phong sinh thủy khởi. Càng là tìm cái con rể tốt, tụi con trẻ liền có một tòa nhị giai cực phẩm hải đảo đạo trưởng, để bọn hắn đỏ mắt không thôi. Chỉ hận năm đó không nhiều sinh mấy đứa con gái, tìm tới một cái giống như Trần Hiên như vậy kim y tế. Bọn hắn đang bay vân linh bên trong, dựa vào kỳ trùng bổ dưỡng, năm thu nhập mười mấy vạn linh hạt, Tô gia trăm tên tu sĩ sinh hoạt không có vấn đề. Thế nhưng là, nhất giai linh sơn, linh khí hữu hạn, rất khó có càng lớn phát triển đừng nói chúc cơ, tu hành đến luyện khí hậu kỳ, liền còn có thể cảm giác được linh khí không đủ. Tô gia nếu là không nghĩ biện pháp khác, rất khó bổ dưỡng được chúc cơ tu sĩ. Không có chúc cơ tu sĩ gia tộc tu chân, chịu không được bất kỳ một cái nào tiểu phong sóng ở trong mắt rất nhiều người, luyện khí gia tộc đều không được sừng giả tộc tu chân. Chỉ là một đám tầng dưới chó tu sĩ, dùng thân tình tụ tập, bao đoàn sưởi ấm tôi. Trần Hiên chỉ là hồi chuyến Lăng Vân Thành, trở về thì liền nhiều hơn 100 tên gia tộc tu sĩ đi theo. Trừ cái đó ra, còn có hơn vạn phàm nhân đều là Lăng Vân Thành quản hạt thế tục địa vực công tượng cùng hắn ra quyến. Phần lớn là tuyển trợ thủ công, thiết tượng, chạm mục. Thế tục nhân gian sức sản xuất thấp kém, những này công tượng kỹ thuật truyền thừa, vẫn là truyền miệng nhãn quan làm chủ, mong muốn thành thạo nắm giữ cũng không phải chuyện dễ. Trần Hiên dâng lên viên tổ linh cây lúa trồng bồi dưỡng phương pháp. Siêu tập một chút phàm nhân công tượng, giới đến ngọa Long Đạo đối Lăng Vân Thành chủ Chu nghi ngờ cảnh tới nói, là không có ý nghĩa việc nhỏ. Lúc này, những này công tượng, từng cái ánh mắt mê võng nói khép nép, không dám nói chuyện lớn tiếng. Một số năm sau, bọn hắn liền biết, mang theo gia nhân rời đến ngoại Long đảo, là bọn hắn đời này may mắn lớn nhất. Rất nhiều năm sau, còn có trường thọ lão công đường, một bên phơi nắng, vừa hướng không biết chuyển trở đến mấy đời đồ tử đồ tôn dạy bảo. Năm đó a, chúng ta có phần cơm ăn cũng rất không tệ. Nào giống các ngươi, hiểu một chút gia lông, liền dám tự xưng đại tượng, cầm ý ngâm thực, ra vào có xe, thật sự là đuổi kịp tốt thời đại. Chương 308. Chằm mắt Ma quân. Chương 308. Chằm mắt Ma quân. Trần Hiên cùng Chu Nghi ngờ cảnh mật đàm về sau, Đối lương quốc ma tông động tĩnh, có cái đại khai nam dữ. Xem ra, lương quốc ma tông còn tại nội bộ chỉnh hợp bên trong, tạm thời không đúng sẽ tông quốc phát động đại quy mô chiến tranh, điều này cũng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Hắn chán ghét chiến tranh, nhưng phải có làm chiến tranh làm tốt chuẩn bị ứng đối. Nếu như Ngọa Long đạo có thể kịp thời tấn thăng đến Tam giai đạo trưởng liền tốt. Trần Hiên trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, trong lòng của hắn hiểu rõ. Dù cho có hai quả biển linh châu tụ tập linh khí, không có 300 năm 500 năm luẩn giữa, Ngọa Long đạo căn bản không có khả năng tấn thăng đừng nói hắn không có cái kia tài lực. Coi như lại đổi được hai quả biển linh châu cũng phải 2 300 năm tại năng tấn thăng, còn không bằng hắn sớm một chút tu hành đến kim đan chân nhân tới cũng nhanh. 5 năm 1 tấn 2, 7 năm 2 tấn 3. Tô sơ giản lực đoan trừng, ước chừng phải 10 năm, Trần Hiên mới có thể đột phá đến trúc cơ bốn tầng, đi vào trúc cơ trùng kỳ cánh cửa. Tốc độ này, thực ra đã rất nhanh, nhưng Trần Hiên vẫn như cũ có chút không vừa ý muốn nhanh mà không đến. Thực lực bản thân khó mà trong khoảng thời gian ngắn trên diện rộng đề cao, cũng chỉ có thể dựa vào ngoại vật. Dưới tay kỳ trùng, thực ra cũng là ngoại vật một loại. Thiên mục nô công, tỷ bà độc hạ sắp đột phá nhị giai. Trong giáp dế mèn sau khi chết, Trời xanh trùng tiên đỉnh luyện hóa tích ly trùng linh tinh hoa càng ngày càng nhiều, còn có thể lại bồi dưỡng một chút kỳ trùng. Chỉ bất quá, từ trọng giáp dế mèn bên trên đạt được giao hấn, Trần Hiên đối bồi dưỡng kỳ trùng lựa chọn sẽ cực kỳ nghiêm ngặt. Phần giai cao hơn tại thiết bối đường lang, tốt nhất huyết mạch kỳ lạ, thiên phú thần thông hiệu quả tốt, hiệu quả gia tăng hắn đấu pháp thực lực đến mức những này hơn vạn phàm nhân công tượng cùng ra quyến, là hắn làm đại quy mô chế tạo hơi nước tàu thủy nhân lực chuẩn bị. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, đại hình hơi nước tàu thủy có đi xa cùng bắt ngư xong trọng chức năng. Tương lai nếu như thế cục không thể vãn hồi, liền có thể dựa vào này rời đi đại bộ phận ở trên đảo phàm nhân. Như tiền thế lang thang địa cầu giống như, lại tìm người tộc sinh tồn phát triển chi tri địa. Mấy trăm chiếc đại hình hơi nước tàu thủy, phong phí chính là thế tục phàm nhân nhân lực cùng vật chất. Nhìn như to lớn, nhưng nếu như dùng linh thạch để cân nhắc lời nói, lại tính không được cái gì. Một chiếc nhị giai chiến thuyền, hơn 10 tên nhị giai luyện khí sư, mấy trăm tên luyện khí học đồ, tiêu phí 3-5 năm, tài năng chế tạo ra, giá trị mấy chục vạn linh thạch. Mà một chiếc đại hình hơi nước tàu thủy, chỉ cần hơn vạn phàm nhân, 2-3 năm liền có thể chế tạo ra, tiêu phí bạch ngân 10 và lượng. Dùng linh thạch đổi đoái, bất quá mấy trăm mà thôi. Mấy trăm chiếc đại hình hơi nước tàu thủy, trăm vạn quả linh thạch. Đối lúc này Trần Hiên tới nói, căn bản không phải vấn đề. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng, Huyền Nguyên Đại Lục bên trên, tu sĩ đánh giá thấp thế tục lực lượng của phàm nhân. Chỉ cần có thể ăn no mà ấm, thế tục phàm nhân trình độ khoa học kỹ thuật, phát triển là rất nhanh. Một cái lực lượng tuy nhỏ, nhưng tụ quần thể lực lượng, nghiên cứu phát minh chế ra đại hình vũ khí lạnh, cũng có thể đối cấp thấp yêu thú tạo thành tổn thương. Tại tu chân giới, cân nhắc thế lực lớn nhỏ, dùng chính là cấp cao chiến lực cùng linh mạch phẩm giai đừng nói thế tục phàm nhân, luật khí kỳ tu sĩ đều không ra gì. Tân giới chót tán tu càng là phá hôi giống như tồn tại. Cái này cũng có thể nhân tộc sinh sôi quá nhanh có quan hệ. Thế tục phàm nhân, tầng dưới chốt tán tu, sinh dục đứng lên rất nhanh. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, số lượng rất nhanh liền có thể bổ sung đi lên. Sở dĩ, vô luật là chính đạo, còn là ma đạo, đều gặp phải nhân khẩu quá nhanh tăng trưởng, tài nguyên chưa đủ vấn đề. Phân phối phương thức không hợp lý, kim tự tháp tiểu kết cấu. Cấp cao số người cực ít cho cấp lấy tài nguyên rất nhiều. Cấp thấp bảng đại nhân nhóm thiếu khuyết linh thực, lúc nào cũng đứng trước thuế linh làm phàm nguy cơ. Tăng lên con đường cực kỳ hẹp, thậm chí cấp cao trong đám người, bản thân dòng dõi đều hiểu nghi vị trí chen chúc đây cũng là cách ngôi hơn 1000 năm, liền muốn bộc phát một lần đại quy mô ma đạo đại chiến nguyên nhân vị trí. Một lần nữa tẩy bài, tiêu hao hết một chút hao tổn tiện, một chút làm dịu dưới riêng phần mình nội bộ mâu thuẫn. Giống như Tống Quốc như vậy, bảy đại tông môn còn có thể khuyết trương, dùng mới tu hoạch linh mạch đến phong thượng tông môn tử đệ gia tộc phụ thuộc. Chúng tiểu tông môn cùng còn lại tu chân thế lực, có thể giữ vững cơ bản bản bản, chuyển thua tiếp, liền cảm ơn trời đất. Trở lại ngoại Long Đảo về sau, trấn hiên ủy quyền, nhường gia tộc trưởng lão thực hiện nhiệm vụ tận trách. Hắn trọng tâm bỏ vào bản thân trên tu hành. Lúc này ngoại Long Đảo nghiêm nhiên trở thành Đông Sơn đệ nhất đạo. Là Đông Sơn quần đạo cùng duyên hải lục địa mạo dịch chu tâm các loại linh vật tập trung ở đây, lại chuyển trại qua Ngọa Long Đảo bến cảng ra vào xung quanh nước láng giềng cùng Đông Sơn trăm đảo đại hải chiều sau khi kết thúc, hải thú thịnh, yêu thú vật liệu dần dần bắt đầu tăng giá. Hai tháng sau, Thiên Mộc nô công cảm ứng được đột phá thời cơ. Chấn Hiên dẫn nó bay lên Ngọa Long Sơn chi đỉnh, đến một chỗ linh khí nồng nặc nhất trống trải chi địa. Thiên Mộc nô công hiện ra yêu thân thể, trong chân thiên mộc đã có lửa trợ lớn nhỏ. Nó ngẩng đầu nhìn trời, miệng bên trong phun ra nuốt vào tiên địa linh khí, ngàn con quái nhãn bên trong, vừa hưng phấn, lại táo bạo. Lúc này, nó đã minh mạch đến một cái mấu chốt thời điểm. Toàn thân yêu khí tràn ngập, đem chính mình bao phủ trong đó. Chân như sắt câu, tuyến độc nặng răng, đầu bảy biển ra như hoàng kim sáng bóng. Kỳ dị nhất thuộc về nó ngàn con mắt, giống như chuông đồng giống như, thả ra một chút kim quang hoàng vụ, xung quanh linh thực, chạm vào mặc dù khô đây cũng là thần thông tiên phú của nó, loạt hồn kim quang. Tu hành viên mãn về sau, mặc cho ngươi tiên khu thánh thể, kim cương bất hoại, cũng đã không nổi kim quang hoàng vụ làm a mọn. Thiên mục nô công mặc dù chỉ có dài nửa chượng, nhưng yêu khí hùng hậu, ngoại trừ thông linh thanh xả, so trước đó đột phá kỳ trùng cũng mạnh hơn một bậc đã có nhiều lần kinh nghiệm, Trần Hiên không chút hoang mang, làm tức nước Tế lên trời xanh trùng tiên đỉnh, đem từng đoàn lớn trùng linh tinh hoa cho ăn đi qua. Thiên Mộc Ngô công rất thích thú nuốt vào trùng linh tinh hoa, nô chân chắp tay thi lễ, tự đi luyện hóa. Trần Hiên trong lòng bật cười. Cái này tiên Mộc Ngô công, thế mà biết rồi hành lễ nói cảm ơn. Tay kết phát quyết, tụ tập đoàn đoàn linh khí, hướng Thiên Mộc Ngô công trên thân dẫn đi. Lúc này, Thiên Mộc Ngô công yêu thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang trưởng thành. Từ giai nửa trượng, trực tiếp đã tăng tới 1 trượng, hình thể lớn mấy lần. Biểu hiện ra da thịt, đầu chỗ kim quang lóng lánh, còn lại chi lễ hội đen như mực. Cùng phía trước mấy cái kỳ trùng bất động. Thiên Mộc nô công từ đầu đến cuối không có phát ra quái thành, mà là bình tĩnh mà hấp thu trùng linh tinh hoa cùng linh khí, không ngừng mà dưỡng ra yêu thân thể. Một bộ khí định tần nhàn bộ dáng, phản phất đối đột phá nhị giai, đã tính trước. Nguyên ngực lại là cái trầm ổn tính tình. Đối thiên Mộc nô công biểu hiện, Trần Hiên rất hài lòng điều này nói cho nó rất có linh tính, hiểu được suy tư. Tùy theo trùng linh tinh hoa luyện hóa, thiên Mộc nô công thân thể không còn tăng trưởng, mà là không ngừng ngưng tụ linh khí, phát ra từng đợt xương cốt tiếng ma sát. Trần Hiên nhìn chăm chú nhìn lại. Đây là muốn lộ sắc rồi. Tuỳ theo thiên mục nô công yêu thân thể tăng trưởng, nó xương vỏ ngoài trở nên nhỏ hẹp, hạn chế sinh trưởng. Lúc này, thiên mục nô công thể nội bài tiết ra một loại đặc hữu dịch thể, mềm hóa hắn xương vỏ ngoài. Không sai biệt lắm. Cảm giác được thiên mục nô công lộ sắc thì thống khổ thần sắc, Trần Hiên xuất ra bình sứ, điều khiển lấy bên trong đế lưu tương, hóa thành từng tia từng sợi kim sắc qua mang, bắn tới thiên mục nô công yêu thân thể bên trên. Thiên mục nô công run rẩy một hồi, tựa hồ cực kỳ hưởng thụ giống như. Thừng kia từng sợi đế lưu tương, rất nhanh liền bị nó hấp thu, yêu khí đại thịnh. Thiên mục nô công yêu thân thể xương vỏ ngoài Từng đoạn từng đoạn rụt xuống, lộ ra bên trong mềm mại ướt át mới ra thịt. Toàn thân thân thể nhan sắc cùng đầu bảo trì nhất trí, đồng dạng kim quang long lảnh, chỉ là một chút nhạt nhẽo chút. Kỳ dị nhất chính là con mắt của nó. Số lượng từ ngàn con giảm bất đến hơn trăm con, hình dạng lại lớn hơn rất nhiều, đây cũng là trăm mắt ma quân tồn tại. Nồng đậm yêu khí, đem ngọa Long Sơn chi đỉnh đều bao phủ trong đó. Từ cái này yêu khí mức độ đậm đặc đến xem, trăm mắt ma quân tựa hồ gần với thông linh thánh sạ. So trước đó ngọc diện phong hầu, huyết ảnh mê điệp, phi dược yêu lang cũng mạnh hơn một bậc. Trong lòng đang mừng rỡ, Trần Hiên lại ẩn ẩn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Nhấp nhìn mắt tim đập loạn. Ngoại Long Sơn chi đỉnh, thiên địa linh khí dần dần thu dận, mây đen dần dần lên, khí vận dày đặc. Chỉ là đột phá nhị giai, liền có thanh thế như vậy. Trần Hiên từng có cùng loại kinh lịch. Hắn tại xây thành cực phẩm đạo cơ lúc, liền bị cái này lôi kiếp vây quá. Tu sĩ cùng yêu thú, tại thành tựu nguyên anh cùng hóa hình lúc, mới có lôi kiếp xuất hiện. Đúng, đoạt hồn kim quang, là thông thiên triệt địa thần thông biến hóa, thiên đạo không đồng ý, vì vậy dùng lôi kiếp đến phá hủy. Trần Hiên nghĩ thấu hắn cấp độ, không khỏi đối thiên mục nô công có lo lắng. Vừa mới lộ sắc đó, xương cốt da thịt còn không có hoàn toàn cô hóa, chưa hẳn có thể vượt qua lôi kiếp. Lôi đỉnh tiên uy hạo đang đối yêu loại tới nói, là họa, cũng là phúc. Thiên lôi có thể gột rửa yêu thân thể, tẩy đi trong đó tạp chất âm khí, phát triển khí huyết nhập thân, là yêu loại vừa e ngại lại khát vọng đồ vật. Trần Hiên than nhẹ một tiếng, thể nội lôi đỉnh làm cánh sen cánh nở rộ. Hắn không thể chơ mắt nhìn thấy tiên mục nô công bị thiên lôi oanh sát. Thời điểm then chốt, cho dù vi phạm thiên ý, hắn cũng sẽ thay tiên mục nô công ngăn trở thiên lôi. Thiên kiếp thần lôi, hắn cũng không phải không có trải qua. Chốc cơ lúc, mới hạ xuống ba đạo thiên lôi, hắn còn hiềm nghi phân lượng không cho đủ đầu. Thiên mục nô công đồng dạng cảm giác được thiên lôi đến. Nó như người giống như trong lúc đó lập đi, kim sắc đầu ngẩng đầu chỉ thiên, phát ra tt, khiêu khích thanh âm. Rất nhanh, Tiệp Vân quay cổ lên, nhấc đạo chén nhỏ phẩm chất thiên kiếp thần lôi, dài hơn 10 trượng, trực tiếp đánh xuống tại Thiên Mộc Ngô công yêu thân thể bên trên. Mới như thế điểm, nhìn thấy thiên kiếp thần lôi lớn nhỏ, Trần Hiên ngược lại yên lòng. Chỉ có hắn chút cơ thì uy năng một hai phần 10. Thiên Mộc Ngô công độ tính suất chúng, hậu thích bắt phát, yêu lực vững chắc, rất dễ dàng ngăn cản. Quả nhiên, 10 trượng thiên kiếp thần lôi, đánh vào tiên Mộc Ngô công trên thân, sáng lên một trận lôi điện hồ quang, không bao lâu liền dập tắt. Ngay sau đó, là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Cốt sau mạnh hơn cốt trước hung hãn. Năm đó, Trần Hiên chúc cơ lúc nhập môn Huyền Thiên Tuần Dương Công, chỉ có ba lựa tiên tiếp thần lôi, mà cái này nhỏ bé tiên mục nô công, thế mà một hơi chịu năm đạo. Mặc dù uy năng lớn nhất nhất đạo chỉ có Trần Hiên 3/4 phần 10, nhưng cũng làm cho Trần Hiên thay đổi cách nhìn. Kim quang chói mắt tiên mục nô công, bị thiên lôi đánh cho tản mát ra một trận mùi thịt, mặt ngoài da thịt một mảnh cháy đen. Nhưng mà, tiên mục nô công lại hết sức cao hứng. Mặt xấu xí bên trên, thế mà cũng có một chút biểu lộ. Mặc dù còn không thể nói chuyện, lại có thể dùng thần niệm cùng Trần Hiên trao đổi. Chủ nhân, ta đói, lại cho ta đến điểm, ý tứ thuyết minh được rất rõ ràng. Trần Hiên một lần nữa mở một bình, nhỏ ba giọt đế lưu tương, tiến vào trong miệng nó đồng thời, nhếch lên một đại đoàn trùng linh tinh hoa, bao trùm đến tiên mục nô công xoa so sánh nghiêm trọng miệng vết thương. Thiên mục nô công phảng Phật đạo sĩ giống như, đối Trần Hiên nô chân chắp tay thi lễ về sau, quần thành một đoàn, điều tức hồi phục. Rất nhanh, nó liền chìm vào giấc ngủ. Trần Hiên canh giữ ở thiên mục nô công bên cạnh, ngồi xếp bằng. 9 ngày 9 đêm về sau, thiên mục nô công mở ra trăm con quái nhãn. Lúc này, nó thương thế trên người cơ bản khỏi hẳn. Gi่าย hơn một trượng yêu thân thể kim quang chói mắt. Ngoại trừ trên đầu hai cái quái nhãn bên ngoài, còn lại 98 con quái nhãn giống như chung đồng giống như, toàn bộ dấu tại dưới nách. Một tình lại, Thiên Mộc nô công liền thân mật bò sát đến Trần Hiên trước mắt, đặc ý xoay chuyển động thân thể, vui vô cùng. "Tốt rồi, ta đã biết." Trần Hiên tế lên trời xanh trùng tiên đỉnh. "Cút vào cho ta tính dưỡng." Thiên Mộc nô công có chút không bỏ, nhìn xung quanh một chút, vẫn là ngoan ngoãn hóa thành một vệt kim quang, trốn vào trời xanh trùng bên trong tiên đỉnh. Chương 309: Chiến tranh mù mịt. Chương 309: Chiến tranh mù mịt. Trần Hiên đem Thiên Mộc nô công câu tiến vào trời xanh trùng tiên đỉnh một mặt là vì để cho nó tốt hơn hồi phục, một phương diện khác, Trần Hiên dự định mượn nhờ ngàn thánh ngữ trùng thuật mau chóng tăng lên đoạt hồn kim quang cái này thần thông biến hóa trợng không trình độ, có thể dẫn tới năm đạo tiên lôi thần thông biến hóa, Trần Hiên lại không phải người ngu, tự nhiên bày ở ưu tiên nhất tu hành vị trí bên trên. Thu chân giới phong vân biến ảo, chập trùng không ngừng, thực lực bản thân mới là tại Nguyên Nguyên đại lục bên trên an thân lập mệnh căn bản. Tiên tài lư địa pháp, Trần Hiên toàn bộ cũng không thiếu đúng là dốc lòng tu hành tăng thực lực lên tốt thời kỳ. Trở lại Long Hưng Sơn trang sau, Trần Hiên vẫn như cũ hưng phấn không thôi. Một tay một cái, đem không có bê quan Tô Nghiên Bình Chu Lệ Kỳ ôm đến. Thi triển 18 giống như kĩ nghệ, làm đi làm lại hai người bọn họ ròng rã một đêm. Thể xác tinh thần mỏi mệt, toàn thân làm trống. Cái này lười biếng nghỉ ngơi, nhắm mắt ngủ say. Hôm sau, Trần Hiên khi tỉnh lại, trong phòng không có một ai đi ra phòng ngủ, một cô nhàn nhạt, nhạt ngủ ngon ngồi vị, tung bay trong không khí. Tâu nguyên bình, Chu Lệ Kỳ, hai vị phu nhân ngồi ngay ngắn ở tiễn sảnh, uống vào linh mễ cháo. Khó được không có vu hồ mợ cái này đại vị vương tại. Có lẽ là bởi vì giang ánh tuyết bế quan tiềm tu, ba bữa cơm không có lộ diện, nàng không có ý tứ đến nam trượng. Phu quân, thiếp thân muốn bế quan. Thiếp thân cũng thế. Trần Hiên sau khi ngồi xuống, mới vừa được một chén nhỏ linh mễ cháo. Nghe được Tâu Nghiên Bình cùng Chu Lệ Kỳ lời nói về sau, hắn không khỏi khẽ giận mình. Các ngươi đều bế quan, vậy ta làm sao bây giờ? Phu quân tự nghĩ biện pháp giải quyết. Tóm lại, thiếp thân thật muốn bế quan tu hành. Thiếp thân cũng thế. Nhìn xem một sướng một họa hai vị phu nhân, Trần Hiên không khỏi rơi vào trầm tư. Nói thẳng đi, các ngươi có ý tứ gì? Tâu Nghiên Bình ngắm nhìn Chu Lệ Kỳ, tại nàng ánh mắt cổ vũ dưới, nhẹ giọng nói ra, "Trên sách nói, vạn ác dâm cầm đầu." Phu quân tối hôm qua cử động, thật không tốt. Trần Hiên không còn gì để nói đối hắn nói chuyện, thế nhưng là hắn cứ hỏi đảng hoàng thất thất. Bị những cái kia nguy bệnh học thuyết tẩy não, hơi phóng túng một điểm, thế mà cảm thấy xấu hổ. Phải biết tại hắn kết trước, tối hôm qua những cái kia cử động, quá tiểu nhi khoa. Chúc cơ về sau, Trần Hiên ban đầu đối linh thực không có quá nhiều nhu cầu. Vừa rồi ngồi xuống, uống vào mấy ngụm linh mẹ cháo, chỉ là thỏa mãn vọng ăn lười ham muốn. Hiện tại xem ra, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ừm, Nghiên Bình nói đúng. Tối hôm qua cử động, là có chút không tốt lắm. Tại Tô Nghiên Bình chợt lên tiếng nhãn bên trong, Trần Hiên tay vươn tới, một phát bắt được nàng, khiêng trên vai phu con hiện nay liền để ngươi biết, cái gì gọi là thật không tốt. Tâu nhiên bình bất đắc dĩ dãy rựa đột nhiên xem đến phần sau che miệng cười khẽ chu Lệ Kỳ. Lúc này mới ý thức được, chúng rồi muội muội mà tính toán. Ngay sau đó, Trần Hiên tay áo giải vung lên, trong lúc đó cuốn lên một trận quái phong. A! Chu Lệ Kỳ kinh hô một tiếng, thân thể mềm mại bay lên, bị Trần Hiên một tay ôm. Ta liền biết, là ngươi ở sau lưng giở trò. Tối hôm qua đối với các ngươi vẫn là quá ôn nhu, hôm nay để cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì mới tê ở không tốt cử động. Sau đó, Trần Hiên buồn bực ngán ngẩm ngồi vào trong hậu viện liên tục hai phiên đại chiến. Nghe nói, hiện giả thời gian bên trong, nam nhân rất dễ dàng rơi vào vô dục vô cầu trống rỗng u buồn cảm xúc bên trong. Nhưng mà, Trần Hiên cũng không có. Hắn chỉ là có chút cảm khái. Tùy theo tu vi cảnh giới đề cao, hắn đôi nam nữ hoan ái ngược lại càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Cố ý giả bộ như một bộ hào hứng ngẩng cao thái độ, đều chỉ là vì ăn nuôi năm dần dần trôi qua các phu nhân. Hắn đều 42 tuổi. Trẻ tuổi nhất Chu Lệ Kỳ, cũng 33 tuổi. Lần thứ nhất gặp mặt, tuổi dậy thì Tô Nghiên Bình, hiện nay 37 tuổi. Giang Ánh Tuyết càng là 41 tuổi. Tu sĩ cho dù chú nhan có làm, nhưng thể nội khí huyết vẫn là không thể nghịch chuyển suy bại số dưới. Còn lâu mới có được thanh xuân thiếu nữ giống như có sức sống. Tùy theo cảnh xuân tươi đẹp dần dần trôi qua, phương diện nào đó lực hấp dẫn sẽ càng ngày càng yếu đối với tuổi tác cùng dung mạo lo nghĩ, là nữ nhân bệnh chung. Trần Hiên biểu hiện được như lang như hổ, thực vị biết tủy, cũng có thể cho các nàng tăng thêm một chút lòng tin. Thích hợp thả lỏng, làm dịu lo nghĩ cảm giác, hữu ích tu hành. Tiếp đó, các nàng lần lượt muốn đi vào luyện khí viên mãn, làm chút cơ làm chuẩn bị. Trần Hiên đã tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, có chín thành lòng tin, trợ giúp ba vị phu nhân thành công chúc cơ. Nhưng ở chốc cơ trước, có thể đem lục thân pháp lực thần hồn, gen luyện được Cảng Viên mãn không để lọt Cảng tốt đạo chủ trong phủ ba vị phu nhân đều bế quan tiềm tu. Trần Hiên dứt khoát dùng bế quan danh nghĩa, đem ở trên đảo sự vụ giao cho Tô Chính Minh bọn người đi quản lý, chuyên chú tu hành. Trọng điểm là trăm mắt ma quân đoạn hồn kim quang, tăng lên tới thuần thục cảnh giới. Thời gian 2 năm, thoăn qua mà qua. Giang Anh Tuyết, Tô Nguyên Bình, Chu Lệ Kỳ lục tục ngo ngoe xuất quan. Giang Anh Tuyết cùng Tô Nguyên Bình cuối cùng đi vào luyện khí viên mãn. Chu Lệ Kỳ thì chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi chốc cơ thời khắc. Ngọa Long đảo bên trên, càng thêm phồn hoa. Trước đây không lâu, Tỳ bà độc hạt cũng thuận lợi đột phá đến nhị giai đáng tiếc, cũng không có dẫn tới trong tưởng tượng tiên kiếp. Xem ra, đuôi bỏ cạp độc câu mặc dù có không nhìn phòng ngự biến thái thu tính, nhưng tại thiên đạo bên trong, vẫn là thuộc về yêu trùng bình thường tiên phú thần thông phạm vi bên trong. Không giống đoạn hồn kim quang, quá cứng hãn, gây nên năm đạo thiên lôi tẩy lễ. Tỳ bà độc hạt tại đột phá bên trong, còn xảy ra một đoạn ngắn nhặt đệm. Tại thời điểm mấu chốt nhất, thì bà độc hạt bởi vì yêu lực không đủ mà rằng có lúc, không cách nào đánh vỡ gông cùm xiển xích. Nó không có hướng Trần Hiên xin giúp nữa, mà là đột nhiên bắt đầu phát cuồng đứng lên. Tinh thần trở nên cực kỳ táo bạo đứng lên. Cũng may Trần Hiên ở một bên, kịp thời trấn an, tức thời cho ăn đại lượng đế lưu tương, nay mới khiến tỷ bà độc hạt thể nội yêu khí dần dần bình tĩnh trở lại. 7 ngày sau, tỷ bà độc hạt thuận lợi đột phá thành công, nhưng cũng làm cho Trần Hiên trong lòng gõ cảnh báo. Tỷ bà độc hạt dã tính chưa trừ, thể nội tạm chất âm khí quá nhiều, tính cách táo bạo, muốn tiếp tục tăng lớn đối với nó đạo kinh hung độc. Bằng không, đến thời khắc nổ chốt, đánh lâu không thắng, rất có thể sẽ như xe bị tua xích. Dưới tay 6 con ký trùng, đều đột phá đến nhị giai. Giếng thi trong hồ lô, hai cái nhất giai cực phẩm vệ hồn ma trùng thủ lĩnh, đang ăn uống đủ nhiều thi khí về sau, cho ăn một chút trùng linh tinh hoa về sau, cũng đến trạng thái đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá phát. Bên trong phệ hồn ma trùng cũng sinh sôi đến gần ngàn chỉ nhiều. 30 vạn chỉ ong độc đại quân dần dần điêu tàn đến 20 vạn chỉ. Ngọc Diện Phong Hậu lại có phát tình dấu hiệu, nhưng Trần Hiên lại đi tìm thích hợp gia yêu tổ họng. Bất quá, muốn tìm được Ngọc Diện Phong Hậu có thể thấy vừa mắt ông được, không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trần Hiên tại Ngọa Long Đạo bên trên tuyên bố nhiệm vụ, giá cao treo thưởng nhị giai yêu tổ họng tin tức. Hai cái kim chảo thần lừng, tại từng bữa ăn nhị giai hải thú thịt bổ dưỡng dưới, thuận lợi tấn thăng đến nhất giai cực phẩm, vô cùng thần tuấn. Mặc dù chỉ là nhất giai cử phẩm, nhưng đã dám trên mặt biển công kích nhị giai hạ phẩm hải thú. Bất quá, loại này hoang dã chân quý huyết mạch yêu cầm, càng đi về phía sau, thành thời gian dài càng rải. 6 con nhị giai kỳ trùng, 20 vạn động động, gần ngàn phệ hồn ma trùng, hai cái kim chảo thần ưng, chỉ là dưỡng bọn chúng, mỗi năm đều muốn tiêu hao giá trị 10 vạn linh thạch trở lên yêu thú thịt. Còn không có bao quát trời xanh trùng bên trong tiên đỉnh để luyện ra trùng linh tinh hoa, cũng may đáng giá. Chiến lược xuất chúng, tuyệt đối trung thành. Trần Hiên Đoán Trừng, thông linh thanh xả có thể so với trúc cơ hậu kỳ. Trăm mắt ma quân thắng dễ dàng chúc cơ trùng kỳ, còn lại kỳ trùng đều có thể ngăn cản chúc cơ trùng kỳ. 20 vạn năng động, không gần như chỉ ở linh cây lứa trồng bồi dưỡng bên trong có hiệu quả, tại đấu pháp bên trong cũng là một chi hiếm có kỳ minh. Phệ hồn ma trùng càng là đối với giao các loại ma tu lợi khí đem đoạt hồn kim quang tăng lên tới thuần thục về sau, Trần Hiên đoán chừng, chúc thời kỳ cảnh nội, không người có thể thắng dễ dàng hắn. Chúc cơ viên mãn, cho dù nhục thân pháp lực thần hồn so với hắn sơ lược mạnh một chút, nhưng ở hắn nhiều như vậy kỳ trùng cùng thần thông biến hóa bên trong, có thể bảo trì chi 5 năm, liền coi như là lợi hại. Trừ phi có nghịch thiên cấp bậc pháp bảo cùng công pháp Bất quá, ngay cả như vậy, Trần Hiên cũng có lòng tin có thể toàn thân trở ra. Mộc Linh Hóa Thân, Vạn Dặm Kim Qua Phủ, dòng chảy lôi độ thuật, linh hải thủy độ thuật. Chúc cơ cảnh bên trong, hẳn là không người có thể lưu được hắn. Qua vài ngày nữa, Trịnh gia chủ tự mình đến thăm đưa lên cam kết một viên trung phẩm Hóa Kim Đan, cũng mang đến một cái tin xấu. Ngô Quốc Linh Nguyên Tông, từ Quốc Gia Phi Tinh Tông, khai chiến. Tại sao có thể như vậy? Hai nước chỗ giao giới, phát hiện một chỗ đại hình linh mạch, có thể mở ra thành tứ giai đạo tràng. Khó trách yêu thú thịt cùng yêu thú vật liệu lại bắt đầu lên giá. Trần Hiên có chút hậu chi hậu giác nói ra, Tại sao muốn đánh, không có thể ngồi xuống đến đàm luận sao? Hai nước tông môn đều không muốn nói. Trần Hiên lập tức minh bạch, hai nước đều là riêng phần mình quốc gia đỉnh cấp tông môn, có nguyên anh chân quân tọa trấn. Cạnh giối cướp hóa, tranh quyền đoạt lợi, riêng phần mình tích lũy không ít mâu thuẫn. Một tòa tứ giai đạo trưởng, đầy đủ nguyên anh chân quân tu hành, không bằng mượn cơ hội này, dùng chiến lập uy, ma luyện tử đệ. Vừa có thể làm dịu trong tông mâu thuẫn, lại có thể đoàn kết quốc nội còn lại tông môn lực lượng, vững chắc lãnh đạo địa vị. Nhà ta nhận được tông môn điều lệnh, nhất định phải phái người tham chiến. Tiên nữ đạo phán ra, vậy cũng sẽ nhận được điều lệnh. Đại tông môn cơ bản thao tác. Trước chiến tranh thời kỳ, trước hết để cho phụ thuộc gia tộc tu trấn chiến đỉnh, tham dò đối phương hỏa lực. Vũ gia đâu? Khẳng định tham chiến. Trần Hiên than nhẹ một tiếng. Vũ gia từ Minh Dương đảo đem đến Ngô Quốc, mới ra hồ khẩu, lại vào ổ sói. Nhà ta lão tổ quyết định, tự thân dẫn đầu người tham gia. Sở dĩ, Đông Sơn quần đạo sự vụ, còn xin Trần đạo hữu nhiều để tâm thêm. Chính đạo huynh cái này là ý gì? 2 năm này, chính gia lão tổ kết thành Già Đan, trở thành Đông Sơn quần đạo đệ nhất tu sĩ sau. Ngoại trừ mượn kết đan đại điện, thu một muốt không ít hạ lễ, không có cái khác đại động tác ngoại trừ bản thân gia tộc phát triển, rất ít can thiệp cái khác đạo vu sự vụ. Ngoại Long đạo, Thiên Tiếu đạo, Bạch Hạc đạo ba nhà liên minh, vững như thành đồng. Phan gia cùng Dương gia cũng điệu thấp làm việc, không có ra đến gây sự. Bởi vậy, Đông Sơn quần đảo hải vực nên đón hai năm bình ổn thời kỳ phát triển. Bây giờ, tùy theo ngu quốc tử quốc gia tông môn chiến tranh, chính gia cùng Phan gia phái người tham chiến, Đông Sơn quần đảo cân bằng trạng thái lập tức liền bị lệnh vỡ. Chiến tranh không biết là có hay không sẽ mở rộng. Nhưng việc quan hệ tứ giai đạo trưởng, chỉ sợ kim đan chân nhân đều có khả năng hạ trạng. Lão tổ chỉ nghĩ tận lực bảo hộ con em mình ra, bình yên trở về nhà. Trần Hiên có chút kinh hãi. Kim đan chân nhân là tông môn cấp cao chiến lực. Trung tiểu tông môn đỉnh giai tu sĩ cũng bất quá là kim đan chân nhân. Mỗi một vị kim đan chân nhân đều là tông môn tiêu phí vô số tu hành tài nguyên, từ mấy vạn tu sĩ bên trong chọn lựa ra. Chính đạo huynh nhìn xa trông rộng, tứ giai linh mạch, việc quan hệ hòa anh, cái nào kim đan chân nhân không nghĩ? Lợi ích quá lớn. Dựa vào chút cơ tu sĩ, khẳng định không cách nào đánh phục đối phương. Sơ kỳ thăm dò về sau, có giá tâm kim đan chân nhân tất nhiên sẽ hạ trạng. Tiếp đó, Hai người lại đàm luận một chút hợp tác công việc, lẫn nhau cánh lạc, cùng chung nan quan. Trần Hiên miệng đầy đáp ứng điều kiện tiên quyết là, đủ khả năng. Chính gia chủ sau khi đi, Trần Hiên nhìn xem trên tay Hóa Kim Đan, rơi vào trầm tư. Hắn mới trúc cơ ba tầng, chí ít còn muốn 7, 8 chục năm mới có thể trùng kích cái đan. Cái này Hóa Kim Đan, đối với hắn vô dụng, chỉ có thể dùng để trao đổi cái khác tu hành linh vật. Hồi tông môn một chuyến, chuẩn bị thêm một chút trong tông môn phẩm trúc cơ đan. Trần Hiên trong lòng thầm nghĩ. Nhấp nhìn mắt, biển trời một màu, mấy vạn con chim biển, vút cánh di chuyển đi qua. Mùa thu tới a, chương 310. Đột điện tích linh đan. Chương 310, đột điện tích linh đan. Trong phòng luyện công, Trần Hiên ngồi xếp bằng, linh khí nồng nặc, tùy theo hô hấp của hắn, ôn hỏa rót vào da thịt của hắn bên trong. Trên mặt của hắn, mặt mày tỏa sáng, hồng nhận vân phất màu ra, tựa như thanh xuân thiếu niên giống như, cực kỳ tinh thuần pháp lực, dọc theo bộ mặt rất nhỏ kinh mạch, tràn vào hốc mắt của hắn bên trong. Đồng nhiên mở mắt, hai đạo kim quang từ Trần Hiên hai con mắt bên trong bắn ra tới. Tùy theo Trần Hiên thần niệm khu sử, hai đạo kim quang trước người hình thành một cái kim quang che đậy. Bị kim quang che đậy bao phủ ở trong khu vực, nổi lên một trận hoàn vụ, như mây như lửa ông lùng, già thiên cái địa. Kim quang vô cùng sắc bén, hoàng vụ tiêu tan mềm thân hồn. Trần Hiên thu đoạt hồn kim quang thần thông, trong lòng một trận mừng rỡ thần thông biến hóa, đoạt hồn kim quang, thuần thụ, kỹ năng đặc tính, truy hồn và phách. Trần Hiên tinh tế trải nghiệm đoạt hồn kim quang bên trong ẩn chứa kinh khủng uy năng. Tùy theo kỹ có thể tiến giai, kim quang có thể bắn được càng xa, hình thành kim quang chẻ đậy lớn hơn. Bình thường chút cơ tu sĩ bị kim quang bao lại, không cần mấy tức, liền sẽ bị kim quang hoàng vụ tan rã thành một đám huyết thủy đây là dưới tay hắn kỳ trùng bên trong, duy nhất dẫn tới thiên kiếp thần thông biến hóa. Trần Hiên bỏ ra thời gian 2 năm, mỗi ngày tu hành 1 canh giờ. Tiêu hao trùng linh tinh hoa vô số. Cái này tại trời xanh trùng tiên đỉnh gia chỉ dưới, đem nó tiến giai đến thuần thục giai đoạn, có thể thấy được tu hành nhân an. Cái khác thần thông biến hóa, giống như ngự thủy, điệp biến như bản, viễn cổ phong động, thần hồn cảm ứng, tiến giai đến thuần thục giai đoạn, chỉ cần 3-4 tháng thời gian. Tiếp tiếp, chính là đuổi bỏ các độc câu tiến giai. Trần Hiên trong lòng cảm khái không thôi. Nếu là không có ngàn thánh ngữ trùng thuật, trời xanh trùng tiên đỉnh, tiêu phí vô số linh thạch, yêu tú đan thịt, để lưu tương các loại đại lượng tài nguyên, trợ giúp dưới tay kỳ trùng tiến lên giai, hắn sao có thể cộng hưởng linh ngộ được nhiều như vậy thần thông biến hóa? Thần thông biến hóa chỉ là thần thông hình thức ban đầu, nhưng kiên trì bền bỉ, luyện đến viên mãn, tiến giai đến chân chính thần thông về sau, uy năng khó mà tưởng tượng. Giống như Trần Hiên như vậy, nắm giữ cái này rất nhiều thần thông biến hóa, tại đấu pháp bên trong, phổ thông trúc cơ tu sĩ hoàn toàn không chịu nổi một kích. Bây giờ, coi như không cần kỳ trùng trợ giúp, trúc cơ cảnh bên trong tu sĩ, khó mà đối ta chế tạo thành chân chính uy hiệp. Nhiều loại kỳ trùng thần thông biến hóa, nhờ Trần Hiên công thủ năng lực tăng lên trên diện rộng. Sau khi xuất quan, Trần Hiên tắm rửa ngâm trong bồn tắm, toàn thân toàn ý buông lòng một hồi. Ba vị phu nhân đều tại chăm sóc hộ luyện. Hắn cũng lười đi quấy rầy các nàng. Tắm rửa xong, Trần Hiên đi ra phủ đệ. Cùng Tô Chính Minh giao phó một tiếng, ngoài ngoại lão long đạo, ngồi lên thông linh thanh xà, Đặng Vân Giá Vũ, một đường bay đến. Nguyên bản, hắn là dự định đi tông môn, dùng nhị giai hải thú nội đan hồi đổi trúc cơ đan. Dù sao, ba vị phu nhân đều muốn trúc cơ. Hắn lại tạm thời không cách nào lựa chế. Loại này vật tư chiến lược, tại lo lắng từ hai nước giao chiến tình huống dưới, càng sớm chuẩn bị càng tốt. Nghĩ lại, Tống Quốc cảnh nội, trúc cơ đan phẩm chất tốt nhất, giá cả rẻ nhất, vẫn là dược thân gốc. Mười vạn dặm khoảng cách, đối lĩnh ngộ Đặng Vân Giá Vũ sau thông linh thanh xà, bất quá là nhiều bay cái mỗi ngày. Thông linh thanh xả thôn vẻ mười mấy đầu hải thú quất nục, chứng cực kỳ, để nó nhiều vận động một chút, có trợ tiêu hóa. Bị hải tộc đại năng cảnh cáo về sau, trong thời gian ngắn, rất khó săn giết được nhiều như vậy nhị giai hải thú đầu hắn còn không có như vậy sát, dáng không nhìn hải tộc đại năng. Thật chọc giận đối phương, phá hóa hải tộc nhân tộc căn ý, đem hắn giết sát, hắn có thể tìm ai nói rõ lý lẽ. Chính là bởi vì đây, những này hải thú nội đan càng phải bán cái giá tốt. Hướng chi, khoảng cách càng xa, giá trị càng cao. Dược thân quốc đã mất đi Đông Sơn Hải đảo cứ điểm chản hại thú nội đan giá thu mua bao nhiêu có thể tăng lên một chút. Linh thạch khó khăn kiếm a." Trần Hiên nghĩ thầm, mặc dù chứa đựng 200 vạn linh thạch, nhưng thế sự khó liệu, chuyện tương lai rất khó nói. Linh thạch có thể bất động liền bất động, lấy vật đổi vật mới là sự chọn lựa tốt nhất. Dược thân cốc, trong cốc trong một đạo phụ, tông chủ chân truyền, chúc cơ tu sĩ La Tư mạch mới vừa luyện chế xong một lò hồn linh đan đây là luyện khí hậu kỳ thường dùng linh đan, một viên trung phẩm dược linh đan, bù đáp được luyện khí hậu kỳ 10 ngày tu hành, giá cả khứ ít, mỗi khóa giá bán cao tới 5 viên linh thạch. Cái này một lò vật liệu, thành đan 7 viên. Trong đó 6 viên trung phẩm, 1 viên hạ phẩm. Trừ đi vật liệu phí tổn, có thể kiếm lấy 20 quả linh thạch, tính toán là không tệ thành tích. Sư tôn có cố nhân bái thiếp tới chơi. Gặp hắn thu hỏa, một tên luyện đan học đồ đưa chương bái thiếp tiến đến. Là hắn. La Tư Mạch nhìn thấy bái thiếp danh tự, hơi ngẩn ra. Hắn cùng người kia, vẻn vẹn có duyên gặp mặt một lần, lại không một chút giao tình. Bất quá, nếu tới, làm tông quốc bại tông đỉnh tiêm tử đệ, về tình về lý, hắn đều phải cẩn thận chiêu đãi một phen. La Quốc Mạch nắm cái tịnh thân quyết, thanh trừ hết trên thân mùi vị khác thường, một chút sửa sang lại đà bảo, liền đi ra ngoài đón. Người tới chính là Trần Hiên. Hiện tại Dược Thần Quốc bên trong không có người quen đành phải tìm La Tư Mạch đến giúp đỡ. Trần Đạc Hữu, khó được rảnh rỗi đến chỗ của ta làm khách, có thể là có chuyện tìm ta. Luyện đan sư thời gian quý giá, La Tư Mạch cùng hắn lại không có gì giao tình, lúc này đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trần Hiên cũng không nói nhảm, trực tiếp đem nhị giai hải thú nội đan bày ra tới. Nhiều như vậy, làm Trần Hiên bày ra 11 mai nhị giai hạ phẩm hải thú nội đan lúc, La Tư Mạch con mắt đều trợn tròn. Hắn là luyện đan sư, cho dù là kim đan chân truyền, chiến lực cũng tương đối có hạn, nhưng trước mắt Trần Hiên, cũng quá mức nghịch thiên. Cái này bao nhiêu năm không gặp, liền xuất ra nhiều như vậy nhị giai hải thú nội đan. La đạo hữu, ta muốn mời ngươi ra mặt, dùng những này hải thú nội đan, đổi lấy dược thần cốc trung phẩm chúc cơ đan. Đương nhiên có thể. La Tư Mạch một lời đáp ứng. Bán ai không phải bán đưa tới cửa mua bán, vượng vàng lợi nhuận, La Tư Mạch đương nhiên nguyện ý ra mặt. Chân đạo hữu theo ta đi gặp trưởng lão. Hai người tới dược thần cốc tạp vụ điện, tìm tới chịu trách nhiệm hối đoán tông môn cống hiến ngũ trưởng lão. Đây là Kim Dương Tông Trần Hiên đạo hữu, hiện làm ngọa long đảo đạo chủ, đặc biệt cầm chút hải thú nội đan, đến hối đoán trung phẩm chúc cơ đan. Trần Hiên Thế nhưng là 12 năm trước bảy tông thi đấu đứng đầu bảng vị kia, Ngũ trưởng lão trong mắt tinh mang lóe lên, nhìn chăm chú Trần Hiên hỏi, "Không dám, đúng là văn bố." Trần Hiên ôn quyền hành lễ, "Thật mạnh pháp lực khí tức, ngay cả ta cũng nhìn không thấu hắn tu vi cảnh giới." Ngũ trưởng lão trong lòng thất kinh, hắn là chúc cơ viên mãn, chỉ vì tuổi già, khí huyết suy bại, vô vọng kết đan. Cái này lẫn cái này thanh nhàn chức vụ, tại dược thần cốc bên trong dưỡng lão, 12 năm trước còn không có chúc cơ, hiện nay nhiều nhất chúc cơ 3 tầng. Mặc dù suy đoán ra Trần Hiên tu vi cảnh giới, nhưng toàn thân hắn đều bao phủ tại một tầng thản nhiên xanh biếc linh quang bên trong, pháp lực thuần túy, thần thức mạnh mẽ, quả thực bất phàm. Muốn đổi bao nhiêu? Phất. Ngũ trưởng lão hỏi. Trần Hiên lại lần nữa đem 11 mai nhị giai hạ phẩm hải thú nội đan bày ra đến. Ngũ trưởng lão từng cái vướt ve đi qua. Phẩm chất không tệ, có thể đổi 15 khoản trung phẩm trúc cơ đan. Ngươi muốn cái gì thổ tính? Nghe thấy lời ấy, Trần Hiên âm thầm gật đầu. Quả nhiên so với Kim Dương tông hội đối giá cả muốn ưu đãi một chút. Kim Dương Tông là một đội một, hơn nữa sát suất cao sẽ chỉ hối đoán giá cả hơi thấp thủy thuộc tính trúc cơ đan. Dược thần cốc ngũ trưởng lão chẳng những nhiều cho Hàn Bốn Viên, còn có thể lựa chọn linh đan thuộc tính. Kim Mộc hỏa thổ tất cả ba viên, thủy hải quả. Tốt. Ngũ trưởng lão cũng không nhiều lời. Tay đáo vung lên, liền thu cái này mười một mai nhị giai hạ phẩm hải thú nội đan, tiến vào nội điện. Không bao lâu, sau khi ra ngoài, liền xuất ra 14 con bình tốt nhỏ. Trần Hiên nhìn cũng không nhìn, liền thu vào trong túi trữ vật. Không nhìn kiểm tra dưới sao? Trưởng lão nói đùa. Dược thần cốc trúc cơ đan, cần phải kiểm tra đi. Lời tuy như thế, Trần Hiên thực ra tại nhận lấy bình thuốc trong tay mắt, liền dùng thần thức liếc nhìn qua đều là phẩm chất không tệ trung phẩm trúc cơ đan. Dung Linh đang nổi tiếng dựa thần quốc, há lại sẽ tự đập chưa bài, dùng giảm bạo ngụy liệt sản phẩm đến lắc lư hắn. Còn có việc sao? Trưởng lão, đợi chút nữa, ta còn muốn hối đoái trúc cơ đan. Lần này, Trần Hiên lấy ra, là nhị giai trung phẩm hải thú nội đan. Một hơi xuất ra 10 2 mai, không chỉ là la tứ mạch, chính là kiến thức rộng rãi ngũ trưởng lão cũng mở mắt. Đồ của ta. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt từng mai từng mai hải thú nội đan, mặt mơ hiện ra một mảnh đỏ mặt, phảng phất tại tự lẩm bẩm giống như Nhiều như vậy nhị giai trung phẩm nội đan, những lão giả kia bọn họ biết rồi còn cao đến đâu. Trần đạo Hữu, đây đều là ngươi săn giết. La Tư mạch không dám tin hỏi. "Ừm." Trần Hiên bình tĩnh mà trở về âm thanh. "Ngũ trưởng lão, những loại nội đan có thể đổi bao nhiêu trung phẩm trúc cơ đan? Đợi chút nữa, ta phải thật tốt tính toán." Ngũ trưởng lão quay người liền đối với đằng sau quát, "Một nhóm ngu xuẩn, còn không nhanh cho Trần Tiểu Hữu pha trà. Dung lão phu chân tàng áo bào đỏ linh trà." Trần Hiên lẳng lặng chờ đợi. "Nói như vậy, nhị giai trung phẩm nội đan, giá cả so với nhị giai hạ phẩm mắc hơn 3 4 thành. Cụ thể Muốn nhìn nội đan trùng loại cùng phẩm chất, mong muốn chuẩn xác định giá, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lần này, Ngũ Trưởng lão so với vừa rồi trầm nhiều. Coi hắn ước định đến thứ 7 mai nội đan lúc, một vị áo lam chấp sự một mặt sầu khổ đi qua đến. "Ngũ Trưởng lão, Tiền trưởng lão tới." Nhưng hắn chờ một chút. "Hắn không chịu, nói cho ngươi chăm tất thời gian." "Chăm tất về sau, ngươi không đi ra nên đón hắn, hắn liền đập tạp vụ điện." Thật lớn gan chó. Ngũ Trưởng lão giận quát một tiếng. Nhưng mà, trả lời hắn, là càng lớn âm lượng tiếng mắng. "Tốt ngươi cái ngũ lão đầu, dám ở ta trước mắt sĩ diện." Vừa dứt lời, Một cái hèm rượu cái mũi mặt đỏ lão đạo sung vào. Nhờ "Ngươi cho ta tìm mấy quả tốt nhất nội đan, một mực lệ mà lệ mệ, chẳng lẽ mong muốn ta đút lót không thành?" La Tư Mạch tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. "Tiên trưởng lão, ngũ trưởng lão đang bận." Bất biểu cái giấm, "La Hiển Chất, ngươi đừng thay lão giả kia nói chuyện. Một cái nhất định kết đan vô vọng phế vật, còn dám tại ta trước mắt đánh trí." Đột nhiên, hèm rượu cái mũi hút mạnh mấy lần. "Ồ, đây là mùi vị gì?" Tiên trưởng lão đẩy ra ngăn tại cầm trước mặt hắn La Tư Mạch, một chút liền nhìn thấy bàn ngọc bên trên nội đan. "Nóa, nhiều như vậy nhị giai trung phẩm nội đan?" Tốt người cái ngu lao đầu, dám đối ta chế giấu. Đủ rồi. Những này vẫn là người ta." Ngũ trưởng lão tức giận mắng. Người cái lão không xấu hổ, liền biết hung hăng càng quấy. Ở trước mặt người ngoài, cho dượng thần cốc chữa chút mặt mũi. Tiên trưởng lão cái này nhìn thấy Kim Dương tông pháp bảo Trần Hiên. A, tiểu bối này là. Thần thức đã qua, có thể nhìn ra Trần Hiên tu vi cảnh giới không cao. Nhưng hắn công pháp và thủ, pháp lực tinh thuần, thần thức của hắn, thế mà trận, nhìn không thấu thân thể. Kim Dương tông Trần Hiên gặp qua tiền tiền bối. Trần Hiên trên mặt mỉm cười, không kiêu ngạo không tự ti, ôm quyền đi lễ trong lòng suy đoán, cái này tiền trưởng lão hẳn là rất có tạo nghệ nhị giai luyện đan sư, thường xuyên đến tạp vụ điện hối đoán vật liệu, cùng cái này ngũ trưởng lão quan hệ cứ tốt. Trần Hiên, bảy tông thi đấu đứng đầu bảng, thấy La Tư Mạch ở bên cạnh gật đầu ra hiệu. Tiên trưởng lão cái này dụ mặt nói ra, không hổ là Kim Dương Tông âm thầm bồi dưỡng tuyệt thế thiên kiêu. Ngươi tới đây làm gì? Hắn mắt liếc bàn ngọc bên trên mười mấy mai nhị giai trung phẩm nội đan, thấy lại hướng Trần Hiên lúc, một mặt kinh ngạc. Không thể nào, đây đều là ngươi săn giết. Chương 311, phu nhân chúc cơ. Chương 311, phu nhân chúc cơ. May mắn mà tôi Trần Hiên Khiêm Tốn nói ra, Tiên trưởng lão một bộ không thể tưởng tượng nổi thần sắc, liền xem như Kim Dương Tông âm thầm cùi dưỡng tuyệt đại thiên kiêu, bây giờ có thể lớn bao nhiêu? 40 tuổi, chúc cơ sơ kỳ, liền có thể xuất ra mười mấy mai nhị giai trung phẩm hải thú nội đan. Hắn còn không biết, trước đó, Trần Hiên còn xuất ra mười mấy mai nhất giai hạ phẩm hải thú nội đan. Trần tròn mắt đi, biết rồi thiên ngoại Hữu Thiên đi. Ngũ trưởng lão cuối cùng ước định xong hết thể nội đan, đối tiền trưởng lão Trảo Phúng nói ra, 12 mai nhị giai trung phẩm hải thú nội đan, Trần tiểu Hữu phải trang toàn bộ đổi thành trong tông môn phẩm chúc cơ đan. Đúng. Trước khi đến, Trần Hiên liền nghĩ kỹ. Dược thần quốc xuất phẩm trung phẩm trúc cơ đan là tu chân giới đồng tiền bạch. Dù cho dùng không xong, cũng có thể bảo đảm giá trị tiền gửi tăng giá trị tài sản đến mức hải thú nội đan. Chỉ cần hải tộc đại năng tung lô lớn, hắn tháng một có thể săn bắt 10 mấy mai. Tốt đa những ngày nội đan, có thể hối đoái 28 khoản trung phẩm trúc cơ đan, chỉ là Trần Hiên nhìn chăm chú Ngũ trưởng lão, không có nói tiếp. Chỉ là, duy nhất một lần hối đoái nhiều như vậy trúc cơ đan, vượt ra khỏi lao phu quyền hạn, phải hướng tông chủ xin chỉ thị. Trần Tiểu Hữu ngồi tạm một lát, lão phu đi một chút sẽ trở lại. Bàn ngọc bên trên nội đan, một lần nữa thả lại hồ ngọc, thu hồi trong túi trữ vật. Ngũ trưởng lão vừa ra khỏi cửa, Tiền trưởng lão liền tiến tới. "Trần Hiên đúng không? Ừm, Tiền trưởng lão có việc. Ngươi như thế nào săn bắt đến nhiều như vậy hải thú nội đan? Ta là Đồng Sơn Ngọa Long đảo đạo chủ, đại hải triều lúc, rất nhiều hải thú sẽ theo hải triều lên đảo." Tiền trưởng lão trừng mắt nhìn La Tư Mạch. "La Tư Mạch hiểu ý, đánh cái cách lâm phác quyết, đem Tiền trưởng lão cùng Trần Hiên bao phủ trong đó, chính hắn ngược lại ở bên ngoài." "Trần Tiểu Hữu, lần sau nếu có tốt nhất nội đan, đừng cho Ngũ lão đầu, trực tiếp tìm ta." "Ta ra giá." trở đối so với hàng cao, Trần Hiên trong lòng một trận buồn cười. Cái này tiền trưởng lão, đào góc tường, đều đào được nhà mình trong tông môn tới. Được. Thấy Trần Hiên đáp ứng thông khoái, tiền trưởng lão ngược lại hồ nghi. Lần sau có tốt nội đan, ngươi thực biết bán cho ta. Đương nhiên. Ta Trần gia tộc nhân số trăm, vừa mở mắt chính là mấy ngàn linh thạch chi tiêu. Giá tiền cao một chút, liền nhiều kiếm một điểm. Tiên trưởng lão, ngươi nói có đúng hay không nơi này? Thông minh. Hai người đạt thành hiệp nghị. La Tư Mạch rút lui cách Âm Linh Trảo, Vũ Lao đầu đội vàng mà đến. Tông chủ đáp ứng, 28 mai chúng phẩm chúc cơ đan. Muốn cái gì thổ tính? Kim một thổ sáu viên, hỏa thổ năm viên. Trên tay 23 mai hải thú nội đan tụt tay, hồi đới trở thành 43 mai trung phẩm trúc cơ đan. Lần này, thế nhưng là đem trong điện hàng tồn móc được không sai bị lắm. Ngũ trưởng lão cảm khái nói ra. Ngũ tiền bối nói đùa. Dũng Dược thần quốc luyện đan thực lực, hơn tháng qua đi, liền sẽ thêm ra mấy trăm quả trúc cơ đan. Một viên hải thú nội đan, tăng thêm trên đó chủ tài phối tài liệu, tối cao có thể luyện chế ra 8 viên trúc cơ đan. Dũng Dược thần quốc nội tỉnh, 3-4 khóa trúc cơ đan không nói chơi, kiếm bọn không lỗ. Huống chi, đối luyện đan sư tới nói, luyện đến càng nhiều Kinh nghiệm càng nhiều, kỹ nghệ tài năng tăng lên, thành đan số lượng cùng phẩm chất càng tốt hơn đối Trần Hiên bực này đưa tới cửa khách hàng lớn, bọn hắn hoan nên cực kỳ. Không phải vậy, tiên trưởng lão tại sao muốn tự mình cùng Trần Hiên giao dịch? Đơn giản là chém đứt tông môn cái này ở giữa thương nhân, lại ăn nhất đạo ở giữa lợi nhuận. Giờ đi dược thần cấp lúc, Trần Hiên đưa một viên chúc cơ đan cho La Tư Mạch đây là tiền giới thiệu. La Tư Mạch có thể không cần, nhưng Trần Hiên không thể không cấp đẩy mấy lần, thấy Trần Hiên thành tâm cho, La Tư Mạch cười ha hả nhận lấy. Tiên trưởng lão tuy là luyện đan sư, thân gia hiếu hạ. Nếu là 3 năm mai nội đan, cùng hắn giao dịch ngược lại cũng không sao. Nếu là số lượng nhiều, vẫn là cùng tông môn giao dịch thật tốt. Ta ơn La đạo hữu chỉ điểm. 42 mai trung phẩm trúc cơ đan, giá trị trăm vạn linh thạch. Nếu là có cấp tu biết rồi, liều mạng cũng tới đoạn. Cùng may dược thần cốc giới luật sơ nghiêm. Biết rồi việc này, chỉ có ngũ trưởng lão, tiền trưởng lão, La Tư Mạch giải giác mấy người. Trên đường đi, gió hiêm sóng lặng. Trần Hiên đáp lại thông linh thanh xả, vẹn vẹn 7 ngày thời gian, liền bình yên trở lại đạo. 2 tháng sau, Trần Hiên phòng luyện công. Chính giữa, Chu Lệ Kỳ khoanh chân ngồi ngay ngắn, ngũ tâm hướng thiên mang trên mặt có chút hưng phấn chi ý 34 tuổi nàng, rốt cục cảm ứng được đột phá thời cơ. Trần Hiên tự thân hộ pháp, rộng rãi áo bào, thuận tiện Trần Hiên lòng bàn tay phát ra pháp lực chỉ dẫn. Mỗi ngày đưa vào chút ít biển cả dẫn nước quyết pháp lực, trợ nàng khơi thông thể nội kinh mạch. Chu Lệ Kỳ hiểu được thân thể mềm mại thon dài, thẳng tắp, vùng lòng một chút, "Phu quân, thiếp thân có chút cần trương." Chu Lệ Kỳ thanh âm run nhẹ nhẹ đây chính là chút cơ. Cho dù là gia tộc tử đệ, chút cơ thành công, trong trăm có một. Yên tâm, ngươi đạo cơ không tổn hao gì, nhục thân pháp lực thần hồn đều viên mãn không để loạn. Có triển vọng phụ tại trăm phần trăm có thể xây thành đạo cơ." Trần Hiên cổ Vũ nói ra. Thực ra, lời nói của hắn là có một chút khoa trương thành phần. Chu Lệ Kỳ nhục thân pháp lực thần hồn, xa còn lâu mới được xưng là viên mãn không để lọt đặc biệt là thần hồn, thuận buồm xuôi gió, không bị qua bao nhiêu ma luyện. Thậm chí so với phổ thông tu sĩ còn muốn hơi yếu một ít đến lúc đó, chỉ sợ còn có chút bân kho. Nhưng có một chút, Trần Hiên không có nói mạnh miệng. Có hắn ở đây, liền xem như dùng chút cơ đan trọng chất, tiêu hao hắn đan lực bản nguyên, đều sẽ trợ Chu Lệ Kỳ xây thành đạo cơ. Không chỉ là nàng. Giang Anh Tuyết, Tô Nghiên Bình đều là như thế. Vừa lâm trọng làm gánh trách nhiệm, như không có năng lực ngược lại cũng thôi. Có năng lực, đương nhiên là ưu tiên nắm nắm người thân nhất. Mới năm tu được cùng truyền độ, trăm năm tu được trùng gối ngủ. Nếu là ngàn năm có tạo hóa, người già đồng tâm ở trước mắt. Trần Hiên không phải là không có trách nhiệm cặn bã nam đời này, cùng hắn có rằng buộc ba cái thế tử, hắn đều sẽ hết sức ân ái cả đời. Nghe được Trần Hiên của Vũ, Chu Lệ Kỳ cái này mới dần dần an tâm. Nhục thất quan, pháp lực quan thuận lợi thông qua. Tại thân hồn qua lúc, quả nhiên thẻ đến. Tại đem pháp lực sương ngủ, chuyển hóa làm thể lặng lúc, bộc lộ ra thần thức không đủ cường đại tiêu hút. Chu Lệ Kỳ rơi vào ngắn ngủi huyễn cảnh bên trong. Bình thường, hối hận, không thôi cảm xúc, tại nàng trên gương mặt xinh đẹp từng cái toát ra đến. Mở ra thiên nhãn thần thông Trần Hiên, thấy rất rõ ràng. Nơi lòng bàn tay, Huyền Thiên thuần dương công pháp lực rót vào Chu Lệ Kỳ thân thể bên trong, thẳng đến nàng thần hồn chỗ sâu. Bạo nguyên thủ nhất, vong ngã thả lòng. Bắp thịt như một, chỉnh thể thông suốt. Đường đốc, tỉnh lại. Cảnh tỉnh, thể hồn quan đỉnh. Chu Lệ Kỳ thân thể mềm mại phản phất giống như địa giật, đột nhiên chấn động, lấy lại tinh thần ăn vào viên thứ hai chúng phẩm trúc cơ đan, mượn nhờ Trần Hiên Huyền Thiên thuần dương công, luyện hóa dược lực phát. Chu Lệ Kỳ lại lần nữa kích phát ra thân thể tiềm lực. Tuỳ theo Trần Hiên chỉ dẫn, pháp lực xương mụ dần dần ngưng tụ thành thể lỏng. Bảy ngày sau, Chu Lệ Kỳ chúc tụng Trung phẩm đạo cơ. Sau khi thu công, nàng chậm rãi mở ra đôi mắt xinh đẹp, trong ánh mắt tràn đầy mừng rỡ. "Phu quân, thiếp thân chúc cơ. Trung phẩm đạo cơ, rất không tệ." Chu Lệ Kỳ vui đến phát khóc gấm áp nước mắt, nhẹ nhàng trượt xuống. Trần Hiên không nói gì, mặc nàng phát tiết tâm tình trong lòng. Tại Trần Hiên xem ra, có hắn tương trợ, Chu Lệ Kỳ xây thành đạo cơ là một kiện chuyện tất nhiên. Nhưng mà, đối Chu Lệ Kỳ tới nói, nhưng là nàng trong cuộc đời trọng yếu nhất thời khắc một trong. Từ đó về sau, sinh mệnh đạt được nào đó thăng hoa, thân thể lột xác. Chúc Cơ tu sĩ, chân chính bước vào đến trong tu chân giới tầng. Cung luyện khí tu sĩ tồn tại bản chất khác nhau. Trước đó, người khác tôn trọng nàng là bởi vì nàng xuất thân Lăng Vân thành Chu gia, phu quân là Ngọa Long Đảo đạo chủ. Về sau, chỉ dựa vào chúc cơ nữ tu thân phận, người khác đều muốn đối nàng léo mắt mà nhìn. Chu Lệ Kỳ quay người, ôm lấy Trần Hiên. Năm đó, lần thứ nhất nhìn thấy Trần Hiên, nàng xuất thân danh môn, trong lòng dù sao cũng hơi ghét bỏ Trần Hiên quê mùa đợi đến Trần Hiên tại Hạo Thiên Tiếu Bí cảnh tòa hào quang rực rỡ lúc, nàng liền ý thức được, đây là Ngọa Long Phượng tổ tuổi nhỏ lần về sau, Trần Hiên bảy tông thi đấu dũng đoạt đứng đầu bảng. Nang Liên Hạ quyết tâm, không phải người này không gà. Bây giờ xem ra, nàng làm ra nhân sinh bên trong trọng trọng yếu nhất một lần quyết định. Tướng mạo anh tuấn, tính cách ôn hòa, phẩm đức tốt đẹp, kỹ nghệ đột xuất, phu thê sinh hoạt hài hòa kích thích. Những này đều không là trọng yếu nhất. Con đường quan minh, tương lai rất có nếu có thể ngưng kết kim đan. Mà thân vị thê tử nàng, vợ bằng phu quý, nước lên thì tùy lên, thân phận địa vị sẽ càng ngày càng cao. Rất nhanh, Ngọa Long đạo chủ Tam Phu nhân xây thành đạo cơ tin tức, truyền khắp Đông Sơn quần đảo đối với cái này Đông Sơn quần đảo các tu sĩ đã tập mãi thành thói quen. Tại Đông Sơn, Trần Hiên đã là nhân vật truyền kỳ. Truyền thuyết của hắn lưu truyền rộng rãi. Dưới tay nhiều con nhị giai kỳ trùng, chiến lực kinh người, vượt biên đấu pháp, lấy một địch năm. Còn có một cái, chính là Trần Hiên tu hành công pháp tồn tại hiệu quả đặc biệt, có thể tăng lên bản thân chúc cơ tỉ lệ. Ngoại Long đảo Tô Chí Minh, Chương Hải Tân, Thiên Kiếm đạo trưởng tư lăng các loại. Khoa chương nhất chính là, có tin tức nói, hắn cũng một lần trợ giúp Minh Dương đạo trịnh ra lão tổ, ngưng kết giả đan. Nguyên bản, đám người vẫn chỉ là bán tin bán nghi. Nhưng mà Minh Dương đạo chỉnh gia cho tới bây giờ không có ra mặt phủ nhận. Thương đương với biến tướng ngồi vững nghe đồn. Không ít người chứng thực, thu hoạch được Tống Quốc 7 tông thi đấu đứng đầu bảng về sau, Chấn Hiên cải tu Huyền Tiên thuần dương công đây chính là Tống Quốc đệ nhất tông môn Huyền Tiên tông trấn tông công pháp. 3 năm qua đến chỉ có hạch tâm tự đệ tài năng tu hành. Nghe đồn càng truyền càng thần kỳ, càng thần kỳ càng có người tin. Chấn Hiên bên người bản thân liên tiếp chúc cơ thành công, càng làm cho hắn phụ thêm một tầng sắc thái thần bí. Chu Lệ Kỳ chỉ là tam phu nhân. Vững chắc cảnh giới về sau, Chấn Hiên gần như chỉ ở trong phạm vi nhỏ, cử hành một lần tiểu khánh điện trên diễn thuyết, Giang Anh Tuyết, Tô Nguyên Bình một mặt hâm mộ thần sắc đêm đó, Trần Hiên chủ động làm bạn Giang Anh Tuyết, Tô Nguyên Bình. La bị lật sóng đỏ, cổ tay ngọc giao nhau định. Sau đó, nhẹ giọng thì thầm, hảo hảo an ủi. An ủi hai người, có phu quân tại, nhất định có thể chúc cơ. Chu Lệ Kỳ chúc cơ về sau, Chu gia tộc nhân sĩ khí đại trấn. Ngoại Long Đảo phát triển không ngừng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, mảnh này sản nghiệp, ích lợi cực lớn. Chu Lệ Kỳ chỉ là tam phu nhân, có thể ra thân danh môn, sau lưng có Kim Đan lão tổ chỗ dựa. Tương lai ròng rã Tất nhiên tại Ngọa Long đảo chiếm cứ một chỗ cắm rủi đối với cái này, Trần Hiên bất động thanh sắc. Giữ nguyên kế hoạch, chờ đợi giang ánh tuyết cùng Tâu Nguyên Bình chúc cơ. Làm tu chân giả, hắn không muốn sớm sinh hạ dòng dõi, chu lệ kỳ cũng chỉ có thể chờ đợi. Trần Hiên một bên tu hành, một bên chú ý ngu cốt cùng tử quốc gia chiến sự. Hai tông giao chiến nguyên nhân dần dần hiện lộ ra. Nguyên lai, hai tông đều là riêng phần mình quốc gia đỉnh giai tông môn. Những năm gần đây, không ngừng ra bên ngoài khuếch trương. Thời gian dần trôi qua, hai tông giao giới càng càng mơ hồ. Tại một nơi hiếm vết người núi hoang khu vực, có người bất ngờ phát hiện nhất đạo linh mạch. Nguyên lai tưởng rằng nhiều nhất chỉ là tam giai. Kết quả, càng đào móc càng sâu dẫy dại, rõ ràng là một cái tứ giai linh mạch. Lần này, chọc tổ hong vỏ vẽ. Tam giai linh mạch, hai tông còn có thể ngồi xuống đến tư lượng. Từ bỏ tông môn đạt được một số linh vật đền bù. Thứ giai linh mạch, giá trị quá lớn, ai cũng không muốn từ bỏ. Lúc này, hai tông phát triển đều đến bình cảnh thời kỳ. Tu sĩ cấp cao càng ngày càng nhiều, hữu hạn cao giai linh mạch không cách nào thỏa mãn tu hồi cần. Thật vất vả phát hiện một cái tứ giai linh mạch, từng cái đói khát khó nhịn. Hai tông trẻ trung phái cũng không chịu nhường cho đến loại thời điểm này, chỉ có thể dùng vũ lực luận thủ về trước mắt vẫn chỉ là sơ kỳ tham dò thời kỳ. Trước do hai tông phu thuộc gia tộc tu chân đánh một chút tiêu hao chiến đánh ra chân hỏa về sau, trẻ trung phái tân tân tu sĩ kim đan đều sẽ hạ trạng. Các loại đến lúc đó, tài năng nhìn ra một chút manh khoẻ, hy vọng thế cục có thể điều khiển được, sớm một chút kết thúc đi, cũng không phải Trần Hiên thánh mẫu. Chiến tranh tiếp tục thời gian càng lâu, quy mô liền sẽ tăng lớn, đối kinh tế phá hóa càng mạnh, càng dễ dàng diễn hóa thành không thể vãn hồi cục diện đến lúc đó, liền xem như song phương giao chiến cao tầng, đều không thể nhường hắn dừng lại. Chương 312, nhị giai tổ ong. Chương 312, nhị giai tổ ong. Chu Lệ Kỳ chúc cơ vững chắc cảnh giới về sau, đặc biệt mang theo Trần Hiên trở về chuyến Lăng Vân Tiên Thành. Từ phủ thành chủ sau khi ra ngoài, lại trở lại quê cũ lao ra. Lăng Vân Tiên Thành phụ cận một chỗ nhị giai linh địa Vân Tiêu Sơn. Chu nghi ngờ cảnh dòng dõi rất nhiều, phía dưới chia thành mấy trục nhánh. Chu Lệ Kỳ vị trí chi này, xem như huyết mạch thuần chính. Cái này mỏ cái nhị giai linh sơn. Chu gia tiếp tiến chiêu đãi Trần Hiên. Phân ra cao tầng, tới bảy vị, bốn vị chúc cơ tu sĩ, ba vị luyện khí hậu kỳ. Gia chủ Chu truyền chí, hơn 150 tuổi, chúc cơ tru kỳ. Tại ngọa Long đảo bên trên, Chu Lệ Kỳ chúc cơ khánh điện là bạn thân trong phạm vi nhỏ ăn mừng đến Vân Tiêu Sơn, nhưng là hơn ngàn tộc nhân, cả tộc cùng chúc mừng. Hiên Ca Nhi tại Vân Tiêu Sơn nhiều ở vài ngày, lễ kỳ chúc cơ đại điển, cần phải xử lý vài ngày đâu. Trong bữa tiệc, Chu Truyền Chí Tịnh Tình nói ra. Chu Lệ Kỳ một đôi ngập nước thiếu nhãn, một mực cần ý đưa tình đặt ở Trần Hiên trên thân. Trần Hiên ở trong lòng than nhẹ một tiếng, vừa cười vừa nói, cái kia liền đa tạ bậy ra ra. Thấy Trần Hiên đáp ứng, đang ngồi bảy vị chúc cơ trường ngồi, đều vui vẻ ra mặt. Ban đêm, Trần Hiên cùng Chu Lệ Kỳ vào ở nàng trước kia khuê phòng. Chu Lệ Kỳ vầng trán tựa ở Trần Hiên trên lồng ngực, hối ức thở thiếu thời chuyện cũ. Ngụy Lai, like, Chu Lệ Kỳ cũng không có biểu hiện ra cảnh tượng như vậy. Phụ thân lúc rất nhỏ liền vất lạn, mẫu thân thời gian dài ốm đau, tại nàng 10 tuổi thời gian từ mà đi. Nàng mang theo tuổi nhỏ lệ, tại tộc nhân chiếu cổ dưới, gian nan trưởng thành đằng sau, thể hiện ra tu hành thiên phú, đạt được tộc nhân chú ý, sinh hoạt cái này mới khá hơn một chút. Chu nghi ngờ cảnh còn sống hơn 400 tuổi, sinh 10 cái nhi tử. Trong đó năm cái có thiên phú, dồn dập chúc cơ, được chia lăng vân tiên thành phụ cận nhị giai linh địa. Chu Lệ Kỳ mặc dù cũng là hắn dòng chính dòng dõi, nhưng giống như nàng như vậy thân phận, chỉ ít có mấy trăm. Cũng may Chu Lệ Kỳ không chịu thua kém. Thiên phú biểu hiện được càng ngày càng đột xuất, 15 tuổi thì bị Chu Nghi ngờ cảnh tự thân tiếp hồi phủ thành chủ. Chọn phái đi chúc cơ tu sĩ, tự thân dạy bảo. Công pháp linh đan pháp khí, đầy đủ mọi thứ. Cái này tại Chu gia chỗ hết tài năng, trở thành phủ thành chủ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng đối với đệ đệ, Chu Lệ Kỳ không muốn nói chuyện nhiều. Thực ra chính là dưỡng phế đi. Chu Lệ Kỳ cũng không có thời gian quản hắn đệ đệ tại phủ thành chủ làm cái bất học vô thuật mặc gạo, thực ra cũng tốt đêm nay, Chu Lệ Kỳ tự lẩm bẩm, ánh mắt ng ngảo mê ly. Nói xong nói xong, liền trên ngực Trần Hiên, chìm vào giấc ngủ. Dương trấn hiên tốt một phen tiên nhân giấy ru. Sau đó mấy ngày, Trần Hiên đóng cửa không ra, mỗi ngày đắm chìm trong tu luyện. Chu Lệ Kỳ ngầm hiểu, đối ngoại tuyên bố, phu quân mới vừa đột phá, tại vững chắc cảnh giới. Vật Tiêu Sơn chu ra là Chu Lệ Kỳ xuất thân chi địa, thân thích đông đảo. Nàng tiến vào phủ thành chủ về sau, liên cùng nơi này dần dần xa lãnh. Tương lai, Vật Tiêu Sơn đối nàng trợ lực hữu hạn. Trần Hiên cũng không muốn dính dáng đến quá nhiều nhân quả. Về sau, những này thân thích khẳng định sẽ tìm đến Chu Lệ Kỳ hỗ trợ, mà nàng thì phải xem tình huống mà định ra, làm theo khả năng. Tuyệt không có khả năng không có tận cùng mặc kệ đòi hỏi. Trong gia tộc, bốn vị chúc cơ Chỉ có một vị là nàng tộc thúc, còn lại ba vị đều tuổi già. Thế hệ trẻ tuổi bên trong không nhìn thấy mấy người chúc cơ hạt giống. Vân Tiêu Sơn linh mạch cung cấp bốn vị chúc cơ tu sĩ, tăng thêm một chút luyện khí hậu kỳ, đã tới cực hạn địa chủ trong nhà cũng không có lương thực dư. Trú nghi ngờ cảnh mặc dù là Kim đang thành chủ, có thể dòng dõi quá nhiều, theo không chú ý được đến. Năm cái phân ra, mỗi nhà đều được chia một chỗ nhị giai linh địa, ngồi dưỡng được 3-4 tên chúc cơ, rất lợi hại. Trần Hiên ở trong lòng khẽ thở dài. Tương lai, hắn dòng dõi, chí ít có một cái chủ gia hai cái phân ra, còn có một cái sửa họ Tô ra. Ba cái phân đi già chi mạch đều muốn vì đó đặt mua sản nghiệp ít nhất là nhị giai linh địa. Khó khăn a. Quả nhiên, lớn bao nhiêu có thể tu sĩ, không kết duyên thành thân là có đạo lý. Thân càng nhiều người, ràng buộc càng sâu, càng ảnh hưởng bản thân tu hành. Cũng may ta chỉ cói tam phòng thế thất, cố gắng một chút, vẫn có thể làm được. Trần Hiên tự an ủi mình. Mấy ngày sau, Vân Tiêu Sơn Chu Lệ Kỳ chúc cơ khánh điển, long trọng tổ chức. Phu cận gia tộc tu chân, dồn dập đến ăn mừng. Kim Đan chân nhân Chu nghi ngờ cảnh đích thân đến một chuyến, lộ cái mặt. Chu Lệ Kỳ hạ lễ, thu được tay đều mềm nhũn. Liên Trần Hiên đều có chút bõ mặt. Chu sơ giản lược tính ra, tối thiểu giá trị 340 vạn linh thạch. Những này tất cả đều là nàng tiền riêng. Chúc cơ khánh điện, kéo dài mấy ngày. Các lộ tân khách lục tục ngo ngoe rời khỏi. Khánh điện sau khi kết thúc, Chu truyền chí tự thân cùng Trần Hiên phu thê gặp mặt nói chuyện. Thương lượng mang theo một bộ phận nhân thủ hồi ngọa Long Đạo công việc. Trước đó, Chu thế giới nhân các tộc người, nhưng thật ra là phụ thành chủ chi nhánh. Vân Tiêu Sơn không thể phái ra nhân thủ. Mắt thấy Chu Lệ Kỳ phú quý đi lên, làm sao cũng phải giúp đỡ bằng gia, dịu dắt chút bản tộc thân thích đối với cái này, Trần Hiên biểu thị, hết thảy nghe Chu Lệ Kỳ. Chu Lệ Kỳ cũng không tiện từ tuyệt. Từ Chu chuyển chí để cử nhân tuyển bên trong, chọn lấy 17 người đều là mười mấy tuổi thiếu nam thiếu nữ. Lạ nhiều, liền không chịu muốn. Trần Hiên thấy Chu chuyển chí sắc mặt không phải quá tốt, từ đó hòa giải. Nhiều muốn ba cái kinh nghiệm phong phú lão tu sĩ đẹp kỳ danh, thân tộc dẫn đội trưởng lão, nhưng thật ra là đưa đến Họa Long đảo dưỡng lão. Giờ đi Vân Tiêu Sa lúc, Chu Lệ Kỳ còn có chút buồn bực giữ tính. Trách cứ Trần Hiên mềm lòng. "Nương tử, ngươi đều mượn thân tộc danh nghĩa, thu liễm 40 vạn linh hạt, hỗ trợ giảm bất điểm thân tộc cấp lực, cũng là nên." "Nào có nhiều như vậy?" Chu Lệ Kỳ vẫn không phục. "Đây đều là ta nên được." lại nói, phu quân nhìn xem đi, bọn hắn khẳng định sẽ cho ngươi mượn ta danh tiếng, từ trong phủ thành chủ nhiều vất điểm chỗ tốt. Trần Hiên nhịn không được cười lên đây vốn là phải có chi nghĩa. Hắn biết rồi Chu Lệ Kỳ đang lo lắng cái gì, sợ Chu thị tộc nhân tại Trần gia thế lực quá lớn, gây nên Trần Hiên nghi ngờ. Thực ra, rất không cần phải phát, chỉ cần bọn hắn gò bó theo khuôn phép, chuyên chú làm việc tu luyện, không làm ra tổn hại Trần gia sự tình, Trần Hiên là không sẽ nhằm vào bọn họ. Tương lai, ngoại trừ Giang ánh tuyết sinh hạ dòng dõi bên ngoài, còn lại hai nhà, hắn cũng phải phân đi ra. Ngoại Long phủ thị, thương nghiệp càng ngày càng phát triển, lui tới khách thương thiên nam địa bắc, mua sắm tiêu thụ chợ tự dành mạch. Nơi này chính là có Tam giai hộ đạo đại trận, còn có trong truyền thuyết đỉnh tiêm ngự chủ sư. Nếu là tại đảo này phạm tội, dù có thiên đại bản sự, cũng chạy không thoát. Linh Nguyên Tông cùng Phi Tinh Tông ra tay đánh nhau. Ngay tiếp theo các loại tu hành linh vật đều tăng lên lên giá đến đặc biệt là làm phụ lục tài liệu hải thú tinh huyết, vật liệu luyện khí hải thú bộ vị, khôi phục pháp lực linh hữu, giá cả liên tục tăng lên. Liên đồi nguyên đan cùng dưỡng khí đan cũng cùng phong tăng lên. Thiên Phúc Thương hội hồ hội trưởng tự mình đến Ngọa Long đảo, cùng Trần Hiên trao đổi hồi lâu, thậm chí hỏi thăm hắn Có thể hay không đại lượng luyện chế luyện khí hộ kỳ ngân linh đan? Trần Hiên dùng địa họa không đủ, kỹ nghệ khiếm thiếu làm lý do, khéo lời từ chối. Thực ra, đây chỉ là một cái lấy cớ. Từ Kim Dương tông đối cự lô luyện đan thái độ, Trần Hiên liền biết được, tất cả đại tông môn đặt thành ngân ý, độc quyền cao giai linh đan sản lượng cùng giá cả. Bốn nguyên đan đã là bọn hắn dễ dàng tha thứ cực hạn đừng nói ngọa long đạo điều kiện hữu hạn, tạm thời không thể đại quy mô luyện chế ngân linh đan. Coi như điều kiện cho phép, Trần Hiên cũng sẽ không lựa chế. Người trong cuộc liền muốn thủ quy củ. Huống chi, luyện chế ngân linh đan điều kiện hà khắc, vật liệu đắt nhất, tỷ lệ thành đan thấp, chờ hắn so với Bội Nguyên Đan kiếm tiền, chờ hắn tu hành đạt được, có thời gian dư thừa, lại đi nghiên cứu luyện đan không mượn. Linh Nguyên Tông cùng Phi Tinh Tông chiến tranh một mực tại tiếp tục. Bất quá, còn tại Thái Điểu lẫn nhau mổ giai đoạn. Tông môn tử đệ không có chính thức xuất động, phía trước giao chiến vẫn là song phương gia tộc phụ thuộc. Trần Hiên nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán, hai đại tông môn người cầm quyền, đều tại mượn cơ hội này, suy yếu trong tông môn thất thế gia tộc phụ thuộc. Trịnh gia đứng mũi chịu sào, cũng may Trịnh gia lão tổ ngưng kết giả đan, tại gia tộc tu chân bên trong thuộc về đỉnh tiêm cái đám kia. Tại hai nước trong giao chiến, bảo hộ ở gia tộc tử đệ tính mệnh. Dù là như thế, Trịnh gia cũng là nguyên khí tổn thương nặng nề. Nghe nói, chúc cơ tu sĩ vẫn lạc một vị, trọng thương hai vị, luyện khí kỳ từ đệ thương vong hơn trăm người. Cùng đi tham chiến Phan gia, cũng không khá hơn chút nào. Tổn thất không thể so với Trịnh gia tiểu đối với cái này, Trần Hiên chỉ có thể ôm dùng đồng tình. Nhưng ông tổ nhà họ Trương giã mặt, cảnh cáo Vân Trạch đạo lư ra, không được nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tập kích Phan gia, phá hư Đông Sơn hại vực án ổn hại hòa thế cục đừng nói, Vân Trạch đạo lư ra trẻ trung phái, thật có chút dục dịch. Rất có mượn cơ hội này, đánh ngã Phan gia, một huyết nhục trước chi ý trước đó. Còn liên hệ không ít hải tộc cướp tu, quấy rối phàm gia, bị ông tổ nhà họ Trương cảnh cáo về sau, cái này tu liễm. Sau đó, Trần Hiên đem đuôi bỏ cặp độc câu tiến giai đến thuần thục. Đại khái cần thời gian 8, 9 năm, ta mới có thể đột phá đến Chúc Cơ trung kỳ. Trần Hiên cảm ứng đến bản thân pháp lực cường độ, âm thầm suy nghĩ. Ngọa Long đảo bước lên quý đạo, trong tộc trưởng lão mỗi người quản lý chức vụ của mình. Chu Lệ Kỳ cũng bắt đầu quản lý lên ở trên đảo sự vụ. Nàng xuất thân danh môn, mưa rừng thâm đất, lại có chu thế giới nhân các tộc người tương trợ, tại hải đảo sự vụ quản lý bên trên, rất có bố cục. Trần Hiên quan sát một hồi, gặp nàng xử sự công đạo, không có đặc biệt lỗ hổng, liền yên tâm nhường nàng đi làm. Giáng ánh tuyết cùng Tâu Nghiên Bình đối với cái này không có có dị nghị. Bay ở trước mặt các nàng hạng nhất đại sự, là ma luyện bản thân, chuẩn bị chúc cơ. Mai Trần Hiên thì đang suy nghĩ đi chuyến Bạch Gia trại. Ngọc Diện Phong Hậu đột phá đến nhị giai về sau, sinh mệnh thân thể nâng lên thăng hoa, nhiều lần cùng hắn thần niệm giao thông, muốn tìm tìm hợp đến ong được giao hợp đẻ trứng. Lần thứ 2 sản xuất 30 vạn ong động, dần dần tiêu tản, bây giờ còn sót lại mười mấy vạn. Tiếp qua mấy năm, đại bộ phận đều sẽ thọ tận mà chết, đoán chừng chỉ có thể còn lại hơn vạn chỉ. Ông độc cùng tu sĩ nhân tộc một dạng, cảnh giới càng cao, thọ nguyên càng dài. Không có nhập phẩm, nhất giai hạ phẩm, phần lớn sống không quá 10 năm. Nhất giai trung phẩm, sinh mệnh chu kỳ có thể có 20 năm trở lên. Trần Hiên tại tông môn cùng Lăng Vân Tiên Thành, Ngọa Long Phường Thị đều ban bố khủng lồ thủ lao nhiệm vụ, treo thưởng nhị giai tổ ong manh mối đến nay không có thu hoạch. Nhị giai tổ ong, phổ thông trúc cơ tu sĩ đều tránh không kịp, nào dám đi dò ngó thăm dò hư thực. Xem ra, chỉ có thể lại đi chuyến vạn độc sơn mạch. Như ngũ độc tông cùng Bạch Gia trại phát truyền động đứng lên, có lẽ sẽ có thu hoạch. Trần Hiên suy nghĩ đạo Giang Ánh Tuyết cùng Tâu Nghiên Bình còn không có cảm nộ đến chốc cơ thời cơ Đông Sơn Hải vực tạm thời bình ổn hải hòa. Dùng Ngũ Độc Sơn mạch đặc tính, hẳn là sẽ có nhị giai yêu tổ ong. Chỉ bất quá, khẳng định tại sơn mạch chỗ sâu, phổ thông tu sĩ không cách nào tiếp cận. Rất có thể tồn tại tam giai độc vật. Cho dù là Trần Hiên, cũng phải cẩn thận, không thể trêu chọc. Năm đó, Trần Hiên liền tìm hiểu quá, Ngũ Độc Tông vì sao có thể chiếm cứ vạn độc sơn mạch. Ngũ Độc Tông ngoại trừ độc công lợi hại bên ngoài, hắn cùng trong dãy núi cao giai độc vật tồn tại ăn ý nào đó. Nhiều khi, lẫn nhau trao đổi viện trợ, cộng đồng đối ngoại Ngũ Độc Tông Thái thượng trưởng lão, mặc dù chỉ là kim đan cảnh giới, nhưng nếu là sinh tử tương bác, toàn thân đột công, Nguyên Anh chân quân cũng cảm thấy đau đầu. Bây giờ, Trần Hiên là Kim Dương Tông ngọa Long đạo chủ, cùng Ngũ Độc Tông cùng một chỗ hợp tác kiếm tiền. Sinh trùng linh hoàn, thuốc giải độc độc tốc, viên tổ linh cây lúa trồng, dưỡng khí đan, bồi nguyên đan. Những này, tất cả đều là Trần Hiên đạt hữu. Mỗi năm mấy chục vạn linh thạch thuần thu nhập, nhưng Ngũ Độc Tông kiếm được đầy bồn đầy bát, đối Trần Hiên thái độ không biết tốt bao nhiêu. Chương 313 Kim đan đột tu. Chương 313 Kim đan đột tu. tu. Trần Hiên đi vào Ngũ Độc Tông lúc Ngũ Độc Tông chủ tự thân tiếp đãi. Mấy nhiều năm không gặp, Ngũ Độc Tông chủ chẳng những không có lão, ngược lại càng thêm tinh thần sáng láng. Bên cạnh hắn còn đứng lấy một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, hơn 30 tuổi, sắc mặt có chút tái nhợt. Đây là Huyền Tử Đường gia anh, nói đến, may mắn mà có Trần trưởng lão Kim Thương phụ. Đường gia anh kính cẩn thi lễ, gặp qua Trần trưởng lão. Trần Hiên cười một tiếng, "Đường huynh đệ, người ta tuổi tác tương đương, hà cớ khách khí, dùng gọi nhau huynh đệ càng tốt hơn." Đường gia anh sắc mặt vui mừng. Nhà anh gặp qua Trần đại ca. Kim Dương Tông là Tống Quốc đại tông, Đường gia anh tuy là Ngũ Độc Tông chủ chi tử, Nhưng ở tông môn Tiên Piêu Trần Hiên trước mắt, không có mặt bài. huống chi, Trần Hiên vẫn là ngọa long đạo đạo chủ, phú khả địch quốc. Trần Hiên cùng Ngũ Độc Tông chủ Hàn Nguyên vài câu, liền hỏi lên nhị giai tổ hỏng sự tình. Nhị giai yêu phong? Ngũ Độc Tông chủ trầm ngâm một hồi. Theo ta được biết, Vạn Độc Sơn mạch chỗ sâu, thật có nhị giai tổ hỏng, hơn nữa là mấy cái bất đồng chủng loại. Bất quá, đều tại sơn mạch chỗ sâu, xung quanh độc vật vô số, cực kỳ hung hiểm. Phổ thông trúc cơ tu sĩ, xâm nhập sau rất khó toàn thân trở ra. Trần Hiên nở nụ cười. Có liền dễ làm. Hắn sợ chính là không có. Tông chủ nhưng có ký cẩm địa chỉ tin tức. Trần Trường lão chờ một lát, Ngũ Độc tông chủ ngoài phòng tiếp khách. Trần Hiên các loại một hồi, gặp hắn cầm một cái ngọc giản qua đây. Đây là bản môn thái thượng trưởng lão nhiều năm trước du lịch, lúc, tiện tay ghi chép. Qua mấy chục năm, chưa hẳn chuẩn xác. Trần Trường lão nếu là muốn đi, còn xin cẩn thận điểm. Trần Hiên thần thức liếc nhìn, rõ ràng là vạn độc sơn mạch chỗ sâu địa lý đánh dấu. Một chút khu vực nguy hiểm, làm ra đỏ tươi cảnh báo, có chút còn ghi rõ một cái, ba, chưa ý tứ làm tam giai độc vật lãnh địa. Tại Ngũ Độc tông chủ chỉ dẫn dưới, Trần Hiên rất mau nhìn đến địa lý đánh dấu bên trong mấy cái, phòng, chưa đến, lại có năm tổ nhiều. Trần Trưởng lão, càng hướng bên trong, độc tính càng mạnh. Ngũ Độc tông chủ nhắc nhở ở đây chính là đại gia nhiều tiền, hắn cũng không muốn Trần Hiên có cái gì sơ suất. Đa Tạ tông chủ hỗ trợ. Chỗ nào? Trần Trưởng lão khách khí. Ngũ Độc tông chủ khẽ cười nói, đúng rồi, Trần Trưởng lão có thể thấy được quá Bạch Đỉnh đỉnh sư tôn. Trần Hiên sững sờ. Hắn không có đoán được, Ngũ Độc tông chủ ý tứ. Bạch Đỉnh đỉnh sư tôn, Kim Đan chân nhân, đã từng cùng nhà ta Thái thượng trưởng lão là giao nhau tâm đầu ý hợp hảo hữu. Đã từng hảo hữu? Một ít cảm giác không ổn xông lên đầu. Mấy ngày nữa, chính là thứ 300 tuổi tọa đan, Thái thượng trưởng lão nâng ngươi hỗ trợ đưa kiện hạ lễ cho nàng. Trần Hiên cười khổ, nhận lấy ngũ độc tông chủ trên tay hộp ngọc. Ta chỉ phụ trách đưa, nếu là không thu, chuyện không liên quan đến ta. Đó là tự nhiên. Trần Hiên là lặng lẽ tiến vào Bạch gia trại. Nhưng mà, không khéo chính là, tại Bạch đỉnh đỉnh trong động phủ, thế mà gặp phải Bạch Vân Hánh. Vai chụp năm không gặp, năm đó tinh linh cổ quái tiểu nha đầu đã hơn 30 tuổi. Toàn thân áo đen trang phục, màu đồng cổ da thịt, hai con mắt huyền như ngọc thạch đen, sáng lấp lánh, lóe ra dảo hoạt quá mang. Người là Trần Hiên. Lần đầu tiên, liền nhận ra hắn, vượt quá Trần Hiên năm trước. Luyện ký hậu kỳ pháp thể xong tu, tiến độ so với tỷ tỷ nàng chậm nhiều. Ngươi tìm đến tỷ tỷ, nàng không tại. Vì cái gì không tìm đến ta? Trần Hiên không nói nhìn qua nàng. Ngươi một cái luyện khí tu sĩ, có tư cách nói lời này sao? Lại nói, tỷ tỷ ngươi là nhân vật nào, ngươi lại là cái gì trình độ, trong lòng ngươi không có điểm số. Độc trùng của nàng giải dược, có phải hay không là ngươi dạy? Vì cái gì không giấu ta? Bạch Vánh Vánh rất tức giận. Năm đó, ta thế nhưng là giúp đại ân của ngươi. Ân, giá cao ban hắn thiên mục nô công đấu niên thể chất. Ta mặc kệ, ngươi không dạy ta lời nói, ta liền nghĩ nửa ngày, tự hồ không bỏ ra đổi biện pháp gì, ta liền hạ độc chết tỷ tỷ ngàn rằm truy phong thú, nhương nàng cũng không kiếm được linh thạch. Bạch Vành Nguyễnh, ngươi lớn bao nhiêu, còn như đứa bé con giống như. Trần Hiên mới không ăn nàng một bộ này. Nếu không phải xem ở Bạch Đình Đình trên mặt, hắn hiện nay liền muốn bắt được Bạch Vành Nguyễnh, hung hăng đánh nàng cái mông xuất khí. Thật nghĩ học, ngươi gọi ngươi là tỷ tỷ dạy ngươi a. Nàng nói ta hiện nay tu vi quá yếu, không thích học. Bạch Vành Nguyễnh có chút nhụt chí nói, sắp thực yếu đi. Như vậy đi, chờ ngươi chút cơ về sau, ta hướng tỷ tỷ ngươi cầu tha thứ, nhường nàng dạy ngươi, như thế nào? Bạch Vĩnh Nánh vội vàng nói, "Ngươi bây giờ thế, nhưng là tông môn trưởng lão, một đạo chi chủ, đã nói phải giữ lời. Nếu là tỷ tỷ không giáo, ngươi đến dạy ta." Trần Hiên có chút kỳ quái, "Ngươi vì cái gì muốn học?" Nói nhảm. Một năm hơn 10 vạn linh thạch, ai không muốn kiếm? Trần Hiên trong lòng bật cười. "Ngươi lai, like, Bạch Vĩnh Nánh đỏ mắt tỷ tỷ độc trùng giải rượu thu nhập. Tỷ tỷ ngươi đồng ý là được rồi." Trần Hiên vừa cười vừa nói, "Ta không đồng ý." Băng linh thanh âm ở phía sau vang lên. Trần Hiên khẽ cau mày, "Cái này Bạch Đình Đình, công lực lại tiến tiến." Ra ngoài Tại một mặt băng xương Bạch Đình Đình trước mắt, Bạch vẫy vẫy cái đầu, ngoan ngoãn đi ra ngoài. Trước khi ra cửa lúc, xoay người lại, đối Trần Hiên làm cái mặt quỷ, ngón tay qua tay, ý là nhường hắn không nên quên vừa rồi lứa hẹn. Tìm ta có việc, Ngũ Độc Tông Thái thượng trưởng lão để cho ta trăn chạy. Trần Hiên trực tiếp lấy ra quả, tặng cho ngươi Sư Tôn. Bạch Đình Đình nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Lấy về đi, Sư Tôn sẽ không thu. Được, lời nói đưa đến là được rồi, Trần Hiên căn bản liền không nghĩ quấn vào những lão quái vật này tranh chấp bên trong. Tại sao phải giúp hắn tiện thể nhắn? Bạch Đình Đình biết rồi, Ngũ Độc Tông cùng Trần Hiên hợp tác, là yếu thế phương. Trần Hiên như thế nào vì bọn họ chân chạy? Ta có chỉ ngọc diện phong hầu, thần thăng nhị giai, lại phải giúp nó tìm nhị giai yêu tổ ong, giao hợp đẻ trứng. Nghe thấy lời ấy, Bạch Đình Đình tò mò. Ngươi kỳ trùng tấn giai rồi. Cái kia thanh xà đâu, còn có một cái bọ ngựa. Đúng, ta đưa cho ngươi thiên mục nô công đầu, còn có chỉ tỳ bà độc hạt. Trần Hiên đều không biết trả lời như thế nào nàng. Ừm. Những này đều tần giai. Từ trước đến nay thanh lãnh Bạch Đình Đình cũng hù dọa chủ phát. Đợi chút nữa Ngươi mới vừa nói, những cái kia kỳ trùng đều tấn giai, đột phá đến nhị giai rồi. Đúng thế. Bạch Đình Đình bên cạnh cái đầu dò xét Trần Hiên, giống như hoàn toàn không biết hắn. Đem hạ lễ cho ta. A. Ngươi đi với ta đến thấy Sư Tôn. Trần Hiên có chút không nói gì, mặc dù không biết Bạch Đình Đình ý gì, Trần Hiên vẫn lặng ngoan ngoãn đi theo nàng đi hướng hậu sơn cấm địa đó mới là Bạch gia trại linh khí nồng nặc nhất vị trí. Tại một gian nhà gỗ nhỏ bên ngoài, Bạch Đình Đình dừng bước. Sư Tôn, Đồ Nhi hảo hữu, Kim Dương Tông chấp pháp đường trưởng lão, Đông Sơn Ngọa Long đạo đạo chủ, Trần Hiên, mang theo Ngũ Độc Tông thái thượng trưởng lão hạ lễ phía trước tới bái phòng, nhà gỗ nhỏ cửa mở ra đi ở phía trước, là một cái hai người cao con nhện đen. Chân hiên con ngươi thích chặt, hắn một chút liền nhận ra, cái này con nhện đen là vạn độc sơn mạch độc trùng bảng xếp hạng thứ nhất mặt quỷ nện. Trên thân yêu khí nồng hậu dày đặc, hẳn là nhị giai thượng phẩm. Nói như vậy, nện độc tính cũng không mạnh độc dịch đối với đại đa số nện tới nói, chỉ là ăn công cụ mà thôi, chủ yếu dùng để phân giải con người thể nội tổ chức cùng bộ phận. Mặt quỷ nện nhưng là ngoại lệ. Cao cơ vạn độc sơn mạch kỳ trùng bảng thứ nhất, hắn độc tính chi mãnh liệt, liền tỷ bà độc hạt cũng phải làm cho vị. Hơn nữa, cùng cái khác nện bất đồng, Nó mạng là năm trong tay, tuy thời có thể dùng dùng để ném ném. Bị mặt quỷ nện mạng nện bao lại, lập tức liền bị đông ngã, thi hài mềm hóa phân rã, trở thành trong bụng của nó bữa ăn. "Đừng sợ, Chu Nhi sẽ không cắn người linh tinh." Một cái lão phụ nhân từ mặt quỷ nện chúa hiện ra thân hình, tóc trắng còn xuống, tay cầm quả chượng, bờ môi khô khát, trên mặt có mấy khối da đóng nổi. Nếu không phải Bạch Đình Đình theo lên sư tôn, cùng vùng núi lão phụ không có gì khác biệt. Nhưng mà, Trần Hiên lại không dám khinh thượng. Lão phụ nhân con mắt sáng ngời có thần, bắn ra tại Trần Hiên trên thân. Trần Hiên kìm lòng không được một trận tim đập nhanh. Vạn Bối Trần Hiên, bài kiến tiền bối. Lão phụ nhân có chút một chỉ, một cỗ cương phong phất qua, đem hộp ngọc nhất quá khứ. Ngay trước mặt Trần Hiên, hộp ngọc mở ra. Là một gốc cao nửa thước linh chi, tràn đầy lấy thần quang bảy màu, rất lạ lẫm mắt. Có tưởng rằng lão giả có thể xuất ra đồ gì tốt, chỉ là một gốc bảy sắc lưu quang linh chi. Ngọc trên nắp hộp, một lần nữa bay đến Trần Hiên trước mắt. Lần đầu gặp mặt, cái này coi như lễ gặp mặt, đưa ngươi rồi. Đúng, đa tạ tiền bối. Trần Hiên không dám lịch lại, hào phóng nhận lấy. Bạch Đình Đình nếu dẫn hắn tới gặp hắn sư tôn, nhất định có nguyên nhân. Cố chỗ tốt, không cần thì phí đợi lát nữa chảy máu thời điểm, cảm giác đau lòng mới có thể mờ tím nhạt một chút. Đây chính là Tam giai linh thực, sư tôn không muốn tặng cho ta à? Hà cớ tiện nghi người ngoài. Bạch Đình Đình ở một bên phàn nàn nói, "Được, đừng long dạ hỏi, dẫn hắn tìm đến vi sư, có chuyện gì?" Lão phụ nhân sủng ái nói, "Hắn là tên ngự trùng sư." "Nha, cùng Ngũ Độc tông có nguồn gốc." Trần Hiên mau mau trả lời, "gia mẫu từng là Ngũ Độc tông đệ tử." "Ngươi đừng ngắt lời." Bạch Đình Đình không khách khí chút nào đánh gãy Trần Hiên lời nói, "20 năm trước, hắn nuôi 6 con kỳ trùng, toàn bộ tấn giai rồi." Nghe thấy lời ấy, lão phụ nhân đột nhiên thẳng tắp thân thể, mắt lộ ra tim mang, nhìn qua Trần Hiên. Cái kia, không có toàn bộ tần giai. Thực ra, ta nuôi 7 cái, chết rồi một cái. Không tính vẻ hồn ma trùng lời nói, Trần Hiên hoàn toàn chính xác nuôi 7 cái ký trùng. Trong giáp dế mềm bởi vì huyết mạch tư chất quá kém, không thể tần giai, thọ tận mà chết. Sư Tôn, ta bằng hữu này, có bồi dưỡng kỳ trùng bí pháp, nhất định có thể giúp Chu Nhi chữa thương, đột phá tấn cấp." Bạch Đình Đình lời thể son sắt. Quả nhiên, man nữ tiến nghi, không phải tốt như vậy chiếm. Mới vừa đạt được một gốc tam giai linh thực, liền phải đại xuất huyết. Tiểu Đồ lời nói, tiểu Hưu không cần coi là thật. Lão phụ nhân hòa ái nói ra, lão thân tên là Kim Mật Tú, rất dấn huyết mạch, thế giới ở nơi này. Hôm nay may mắn gặp nhau, sao không triệu hoán ngươi kỳ trùng ra tới, nhường lão thân kiến thức một hai. Tuân mệnh. Trần Hiên thần niệm kinh động, từng cái kỳ trùng trước sau biểu diễn. Phi dược yêu lang, huyền ảnh mê điệp, ngọc diện phong hầu, tỷ bà độc hạt, trăm mắt ma quân. Cuối cùng là thông linh thanh xạ. Một cái cá thể hình to lớn, sắc thái lộng lẫy, yêu khí tràn ngập, vừa nhìn liền biết có đại yêu tiềm chất. Bạch Đình Đình cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy nhị giai kỳ trùng. Tiểu Thanh, ngươi còn nhớ ta không? Thông linh thanh xà cùng nàng thần niệm giao lưu. Tiểu Thanh gặp qua Bạch trại chủ. A, mặt quỷ nện hắc sắc tròn mắt, từng cái quét mắt những này kỳ trùng. Phi Dực yêu lang, Huyễn ảnh mê điệp, Ngọc diện phong hầu, tỷ bà độc hạt, đều tránh ra hắn ánh mắt. Trong mắt ma cuốn mắt lộ ra kim quang, thần ẩn, ẩn có chống lại chi ý thông linh thanh xà càng là lung lay đầu rắn, hơi có chút khinh thường ý vị. Cái này khiến Kim Đan chân nhân Kim Biết Tú đều cảm thấy nặng nhiên. Chân tiểu hữu, ngươi cái này thanh xà cùng con giết, huyết mạch bất phàm. Thực ra, đâu chỉ thanh xà cùng con giết, còn lại 4 cái kỳ trùng cũng liền Phi Dực yêu lang huyết mạch kèm chút, còn lại 3 cái kỳ trùng là tiến giai thời gian quá ngắn, cái này không bằng mặt quỷ nện. Thật sự là ngang nhau số tuổi lời nói, huyến ảnh mê điệp, ngọc diện phong hầu, tỷ bà độc hạt đều không kém hơn mặt quỷ nện. Trần Tiểu Hữu đã có duyên gặp gỡ, vừa vặn xin ngươi giúp cái chuyện nhỏ. Kim Biết Tú khẽ cười nói. Chương 314 Kim thân yêu phong. Chương 314, kim thân yêu phong đúng là một vấn đề nhỏ. Kim Biết Tú nhường Trần Hiên trị liệu mặt quỷ nện nám thương, lại trợ nó đột phá đến nhị giai cực phẩm. Nó mục đích vẫn là vì duyên thọ. Nàng nói cho Trần Hiên, mặt quỷ nện đã hơn 100 tuổi, lại không đột phá, chờ nguyên sắp hết. Tiên bố yên tâm. Vạn bố làm dốc hết toàn lực, nhất định có thể trợ Chu Nhi đột phá." Trần Hiên kính cẩn nói ra. Thu người ta tam giai linh thực, muốn tự tuyệt cũng không tìm tới tìm cớ. Chuyện này, đối người khác mà nói, khó hơn lên trời. Mà hắn chỉ là tiêu hao một chút trùng linh tinh hoa cùng đế lưu tương độ vào mặt quỷ nện pháp lực, mấy lượng không nhiều, điều tức mấy ngày liền có thể thôi phục. Mặt quỷ nện đột phá đến nhị giai cử phẩm, so với kỳ trùng tấn thăng nhị giai khó khăn môn thấp. Dù sao chỉ là một cái tiểu cảnh giới đột phá. Sở Dĩ chậm chạp không có bước ra một bước này, vẫn là bởi vì nó trước kia đấu pháp thì được quá trọng thương, lưu lại thai hoàng âm. Trần Hiên tại bạch gia trại ở lại. Trước dùng trùng linh tinh hoa gột rửa cường hóa hắn yêu lực, lại độ vào kim cương hậu thổ công pháp lực, giúp đỡ khai thông kinh mạch. Cuối cùng ở tại đột phá lúc, dùng đế lưu tương cùng trùng linh tinh hoa, kích phát tiềm năng. 1 tháng sau, mặt quỷ nện thuận lợi đột phá đến nhị giai cực phẩm. Kim Biệt Tú đối Trần Hiên cực kỳ hài lòng. Đây cũng là lão giả tặng cho ngươi địa đồ. Nàng đưa tay một vòng, liền sửa đổi địa lý trong ngọc giản không nội dung cho đánh dấu rõ ràng hơn. Vốn chỉ là 3 đánh dấu, trực tiếp viết lên độc vật tên. Hơn nữa, ở bên trong vẽ mấy đạo lộ tuyến, trực tiếp đến năm tổ hang độc tổ bên trong. Kim thân yêu phong, đầu hổ yêu phong, đen bụng yêu phong, đêm tối yêu phong, hòa vị ông độc. Theo lão Tôn nhìn, thích hợp nhất nhà ngươi linh phong giao hợp, vẫn là kim thân yêu phong, độc tính mãnh liệt, phi hành nhanh, hình thể lớn, sinh mệnh chu kỳ trưởng, còn có nhất định lực phòng ngự. Đa tạo kim tiền bố chỉ điểm. Quả nhiên không có uổng phí khí lực. Kim biết tú loại này kim đan độ tu, chỉ điểm hắn một hai, được ích lợi không nhỏ, tránh cho rất nhiều đường quân cơ. Làm chế mải ngươi thời gian 1 tháng, chi này lợi phụ tặng cho ngươi, chống đỡ ngươi tương trợ Chu Nhi thủ lao. Thứ này về sau, chúng ta không ai nợ ai. Kim biết tú ném đi nhánh hắc sắc lệnh phù qua đây. Mang theo vừa mới đột phá mặt quỷ niệm, tiến vào phòng nhỏ, đóng cửa từ chối tiếp khách. Đây là cái gì? Trần Hiên nhìn qua trên tay hắc sắc lệnh phù, phía trên khắc lấy một cái kỳ hình dị trạng dị thú, ngoại hình giống lưu, đầu là màu trắng, chỉ có một con mắt, phần đuôi như rắn. Đây là Vạn Độc Sơn mạch đặc thù độc phù lệnh. Đưa vào cú pháp lực, có thể tản mát ra đặc biệt khí độc. Vạn Độc Sơn mạch độc vật ngửi được về sau, sẽ chủ động né tránh. Bạch Đình đỉnh dĩ giải thích nói, thì ra là thế. Trần Hiên tranh thủ thời gian cấp kỹ đây chính là kiện bảo bội tốt. Phù lệnh này chân quý đâu? Sư tôn hết thệ cũng không có luyện chế mấy nhánh. Một chi chỉ có thể dùng 7 lần, ngươi đừng dùng linh tinh. Lời nói này, ta là loại kia sao sĩ người sao? Trần Hiên không cho là đúng nói. Ngươi là? Bạch Đình Đình chém đinh chắn sắt nói. Cái kia lúc trước. Trần Hiên cười một tiếng. Ta hiện nay có nhiều như vậy kỳ trùng tương trợ, chỉ cần không đi trêu chọc những cái kia tam giai động vật, cần phải độc lệnh phù sao? Nói cũng phải. Bạch Đình Đình đôi mắt xinh đẹp đánh giá Trần Hiên vài lần. Có muốn hay không ta cùng ngươi đi? Không cần. Một chút việc nhỏ, liền không phiền phức Bạch trại chủ. Hỏi hắn, muốn hay không, chính là không muốn đi. Bằng không, nói thẳng cùng hắn đi. Hắn còn có thể cự tuyệt. Lần này Bạch Gia chạy chuyến đi, hắn kiếm lợi lớn được rồi một gốc Tam giai linh thực, một chi có thể chống đỡ cường đại độc vật độc lệnh phù. Vạn Độc Sơn mạch địa lý đánh dấu càng thêm kỳ càng, mục tiêu cũng càng thêm rõ ràng, chính là Kim Thân yêu phong xảo huyết. Hơn nữa, Kim đang độc tu kim mỹ tú, thậm chí cho hắn vẽ ra nhất đạo tuyến đường hành quân hình. Vạn Độc Sơn mạch bởi vì vị trí địa lý hiểm lãnh, độc vật tràn lan, nguy hiểm trùng điệp, có rất ít từ bên ngoài đến tu sĩ. Chỉ có ngũ độc tông độc tu mới dám thoáng xâm nhập một điểm, nhưng cũng không dám giống như Trần Hiên như vậy, xâm nhập sơn mạch chỗ sâu nhất khu vực hẻm tầm. Cá biệt Bạch đỉnh đỉnh về sau, Trần Hiên triệu hồi ra ong độc đại quân, dùng hắn làm trung tâm, phân tán ra đến, tiến hành trinh sát dò đường. Thông linh thanh xà thu nhỏ thân hình, ẩn nấp tại trên vai hắn. Phi dược yêu lang, huyết ảnh mê điệp, ngọc diện phong hầu, tỷ bà độc hạt, trăm mắt ma quân toàn bộ lộ ra bản thể, dọc theo kim thân yêu tổ ong huyết bản đồ, một đường tiến lên. Vạn độc sơn mạch bên trong, yêu khí tràn ngập, độc chứng thịnh hành. Nhưng đối với Trần Hiên trên tay những này nhị giai kỳ trùng tới nói, chỉ là bình thường đặc biệt là tỷ bà độc hạt cùng trăm mắt ma quân, bản chính là chỗ này sinh trưởng ở địa phương, càng lạ như cá gặp nước giống như hài lòng. Vừa mới bắt đầu Còn có thể gặp được mấy nhóm ngũ độc tông đệ tử. Nhìn thấy Trần Hiên nhị giai kỳ trùng, từng cái quay người né tránh. Xa xa, có nhân vọng hướng Trần Hiên, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Nhị giai kỳ trùng, bọn hắn có thể bồi dưỡng ra một cái, liền có thể tại ngũ độc tông bên trong hoành hành. Mà cái này kỳ quái từ bên ngoài đến tu sĩ, chừng năm cái nhiều. Bọn hắn còn không biết, lợi hại nhất thông linh thanh xà, lúc này đang lẩn núp tại Trần Hiên trên bờ vai. Trên đường, cũng có thể gặp được một chút nhất giai độc trùng. Các loại rắn độc độc hạt độc oa các loại. Ông độc đại quân không chút khách khí, cùng nhau tiến lên, quần đầu ngủ đông choáng, chưa ăn hầu như không còn. Cuối cùng, Trần Hiên thuận lợi tìm tới Kim Thân Yêu Phong ổ hang huyễn. Kim Thân Yêu Phong đột người khoác một tầng kim sắc áo ngoài, tồn tại như kim loại sáng bóng. Trần Hiên ong độc đại quân khẽ dựa gần, liền bị hắn phát giác. Lập tức, liền có mấy ngàn con Kim Thân Yêu Phong lao vụn vụt qua đây, vô luận là hình thể, vẫn là tốc độ, rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Trần Hiên tranh thủ thời gian triệu hồi ong độc đại quân. Một chút ong độc, hành động hơi chậm một chút, bị Kim Thân Yêu Phong bắt lấy, trong nháy mắt liền bị hắn cắn chết một ăn. Trần Hiên ngưng thần nhìn lại. Cái này Kim Thân Yêu Phong, quả nhiên hung hãn, so với lần trước Hắc Thuần Yêu Phong phải mạnh hơn. Tổ ong đủ có người thành niên phong ốc lớn như vậy, bên trong phòng hậu, đồng dạng là nhị giai cảnh giới. Lúc này, thấy Trần Hiên mang theo kỳ trùng qua đây, mấy ngàn con kim thân thủ vệ phòng lao đến. Trần Hiên không có lung chiều bọn chúng, tế lên trời xanh trùng tiên đỉnh, pháp lực quán thu dưới, một đạo hoàng quang bắn ra đến, đem cái này mấy ngàn kim thân thủ vệ phòng thu hút trong đỉnh, trong nháy mắt toàn bộ luyện hóa thành trùng linh tinh hoa cùng độc dịch tinh hoa. Ồ, phẩm giai không tệ lắm. Vẹn vẹn cái này mấy ngàn con kim thân thủ vệ phòng, liên luyện hóa ra 3-4 ngàn trùng linh tinh hoa, tương đương với mỗi một cái kim thân thủ vệ phòng đều có thể luyện hóa ra một điểm. Nói cách khác, Mỗi cái kim thân thủ vệ phòng đều đạt tới nhất giai trung phẩm. "Tốt, là các ngươi công kích chúng ta, chớ trách ta tâm ngoan." Trần Hiên nhãn tỉnh sáng lên. "Không nghĩ tới, còn có như thế thu hải pháp." Lúc này, kim thân yêu tổ ong bên trong, phong hậu nôn nóng bất an. Vô số kim thân yêu phòng hướng về kẻ xâm lược Trần Hiên bay tới. Trần Hiên cười ha ha, liên tục xoay quyết, trời xanh trùng tiên đỉnh không ngừng bắn ra ánh vàng, đem yêu phòng thu hút trung đỉnh. Trọn vẹn nhất tiến vào hơn 10 vạn chỉ yêu phòng, trời xanh trùng bên trong tiên đỉnh luyện trung phòng, nhấc chân đẩy. Phong ốc đại tổ ong, đảo mắt liền trống hơn phân nữa. "Tốt rồi, cho ngươi chữa chút con dân." Trần Hiên Thu trời xanh trùng tiên đỉnh, trở về chậm rãi luyện hóa. Sau đó, Ngọc Diện Phong Hậu phiên cánh, tản mắt ra phong hậu đặc hữu kỳ dị mùi thơm, hướng về kim thân tổ họng bay qua. Nó không có tiến vào tổ họng, mà là không ngừng đuổi bên trong bảy họng phát ra TT, thanh âm. Rất nhanh, mấy trăm con óng được bay ra. Trần Hiên liếc nhìn, mạnh nhất mấy cái đạt tới nhất giai cử phẩm. Mặc dù như thế, Ngọc Diện Phong Hậu đối chào đón kim thân óng được có phần chút khinh thường ý tứ. Mấy cái óng được vừa mới tới gần, liền bị nó không khách khí chút nào trực tiếp một phát bắt được, trực tiếp cán chết. Rốt cục, một cái hình thể to lớn óng được từ tổ họng bên trong chui ra. Rõ ràng là nhị giai hạ phẩm. Nó gạt mở đồng bạn, rất nhanh liền đuổi kịp cố ý thả chậm tốc độ Ngọc Diện Phong Hầu, bắt đầu giao hợp. Giao hợp thời gian có chút dài, đủ có vài chục tức. Kim Thân Long được dần dần thể lực chống đỡ hết nổi. Ngọc Diện Phong Hầu chưa thả qua đó, ép khô về sau, trực tiếp đem nó cắn chết. Sau đó, lại có mấy cái tương đối cường tráng Kim Thân Long được đuổi theo. Ngọc Diện Phong Hầu lại rất khinh thường, liên tiếp giao hợp mười mấy con, mỗi cái đều kiên trì mấy tức về sau, bị nó cắn chết. Còn lại không tới đến nhất giai cực phẩm, hình thể yếu kém, Ngọc Diện Phong Hầu hoàn toàn chướng mắt. Ngủ đông choáng cắn chết mấy cái giây rửa Kim Tân Phong Hậu được về sau, Ngọc Diện Phong Hậu trở lại Trần Hiên bên cạnh. Trần Hiên không có đối Kim Tân Phong Hậu đuổi tận giết tuyệt. Tương lai, nói không chừng còn cần dùng đến đạt tới mục đích, Trần Hiên cũng không nhiều lưu. Ngồi lên Thông Linh Thanh Sả, phóng lên tận trời, cấp tốc bay cao, từ trên không bay khỏi Vạn Động sân mạch. Chờ Chúc Cơ viên mãn về sau, lại chỗ này, thu thập độc trùng linh vật, làm hưng đan làm chuẩn bị. Trần Hiên trong lòng chuẩn bị lấy. Hắn đoán chừng, chờ hắn Chúc Cơ viên mãn về sau, đối mặt Tam giai độc vật, cũng có sức đánh một trận. Chí ít, có thể toàn thân trở ra. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn tu vi Xâm nhập Vạn Độc Sơn mạch khu vực Hải Tâm, vẫn còn có chút mạo hiểm. Trở lại Ngọa Long Đảo, hết thảy bình thường. Ngô Quốc Linh Nguyên Tông cùng Từ Quốc Gia Phi Tinh Tông chiến tranh còn đang kéo dài. Trấn Hiên bỏ ra một phen khí lực, một lần nữa sắp xếp cẩn thận Ngọc Diện Phong Hầu. Nó tổ ong càng lúc càng lớn, thực tế doa người. Phạm vi hoạt động cũng càng lúc càng lớn đành phải đưa nó di cư đến Ngọa Long Sơn chi đỉnh, linh khí nồng nặc nhất trong rừng rậm. Cái này cũng thích hợp nó đẻ trứng, giao hóa con dân. Một năm sau, Long Hưng Sơn tràn trong phòng luyện công. Phía trên tiên địa linh khí bắt đầu dao động. Trấn Hiên đang giúp Tâu Nguyên Bình xây thành đạo cơ. 39 tuổi Tô Nguyên Bình rốt cục cảm ứng được chút cơ thời cơ. Nàng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tranh thủ thời gian tìm phu quân Trần Hiên hỗ trợ hộ pháp đối với cái này. Trần Hiên kinh lịch Tô Chí Minh, Trương Hải Tân, Chu Lệ Kỳ bọn người, đã sớm xe nhẹ chạy đường quen. Tô Nguyên Bình tu hành, tương đối mà nói, tương đối thuận lợi. Lục thân pháp lực đều không có trở ngại. Cùng Chu Lệ Kỳ một trận, thần hồn ma luyến. Mặc dù có đầy đủ linh trà cùng yêu thú thị tốn dưỡng, lại hoàn toàn không có đấu pháp kinh nghiệm. Giữa sinh tử cảm độ càng là không có. Tại cuối cùng thần hồn qua lúc, xuất hiện một chút khó khăn chắc trở. Cùng may Tô Nguyên Bình cùng Trần Hiên một dạ là một pháp tu sĩ. Hắn sở trường nhất thanh mộ quần linh công pháp lực, hoàn mỹ dung nhập Tô Nguyên Bình thể nội, giúp đỡ luyện hóa trúc cơ đang dư lực, kích phát tiềm lực. 1 tháng sau, Tô Nguyên Bình hữu kinh vô hiểm trúc cơ thành công. Chỉ là hạ phẩm đạo cơ, vẫn như cũ nhường Tô chính minh các loại Tô gia tộc nhân phân trấn không thôi. Dựa theo ước định ban đầu, Tô Nguyên Bình cùng Trần Hiên Hải tử bên trong, bọn hắn có thể chọn một cái, sửa họ Tô, tiếp nhận Tô gia gia chủ. Dung Trần Hiên giờ này ngày ngày thực lực cùng địa vị, tất nhiên sẽ vì cái này họ Tô Hải tử đưa lên một phần không ít phân gia phía ít nhất là nhị giai đạo trưởng. Giúp Tô Nguyên Bình củng cố cảnh giới về sau, Trần Hiên chuyên môn đi làm bạn Giang Ánh Tuyết. Giang Ánh Tuyết 43 tuổi, lại không chút cơ, khí huyết suy bại, liền có chút chậm. Trần Hiên nói cho nàng, bạo trì tâm tính bình thản. Dùng quan sát của hắn, Giang Ánh Tuyết chúc cơ thời cơ cũng liền tại gần nhất mấy tháng ở giữa. Quả nhiên, 2 tháng sau, Giang Ánh Tuyết đồng dạng cảm ngộ đến chúc cơ thời cơ. Tư chất của nàng so với Tâu Nghiên Bình còn muốn hơi kém một chút, không có trải qua một trận đấu pháp, sống chết trước mắt ngược lại là có khá nhiều lần, nhưng hoàn toàn không có rèn luyện đạo tâm lục thân. Giang Ánh Tuyết chúc cơ khó khăn, là ba vị thể thất bên trong cao nhất, cũng là Trần Hiên lo lắng nhất.